Chương Cho Tiếng Em Mát Đời vân thiên cổ quốc đoàn người mạnh nhất cũng chỉ là một cái bình thường viên mãn thánh cảnh thống lĩnh cùng có thánh hậu cảnh tu vi huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh so sánh t r ê n l ệ n h rất lớn tại thiên lan di tích bên trong thánh hậu cảnh chỉ là bình thường nhưng ở nam man đại lục bên trên lại tương đương cường thế có thể so với bốn mươi tám tôn vị thánh nhân đại thánh không ra cơ hồ không người có thể áp chế bọn hán vân thiên cổ quốc thất tên hộ vệ không có gì ngoài bị chấn áp trên mặt đất ma tắt tướng quân những người khác toàn bộ bị đánh giết máu tươi chảy đầy đất vân thành d ư ợ c huynh mội hai người tràn đầy bất lực bọn hắn gãy binh tổn hại đem thậm chí mất đi hàng loạt thân nhân mới từ quốc đô bên trong chỗ tới sau cùng vẫn như cũ không cách nào chạy ra huyết tinh quỷ tức tộc độc thủ sao khạc khạc hai cái tiểu c h ú t chít các ngươi quá non huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh cười khằng khặc quái dị bàn tay lớn một tay một cái đem vân thành dực cùng vân tử vận huynh mội hai để trong tay ta với các ngươi liều mạng ma t ắ t tướng quân rẽ rủa lấy từ dưới đất b ò dậy liều lĩnh nào h về phía huyết tinh quỷ tức tộc người sâu kiến huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh trong mắt tràn đầy khinh thường một cước xinh xinh đem ma t ắ t tướng quân đạp thành thịt nát vốn là thương thế nghiêm trọng ma t ắ t tướng quân tại thánh hậu cảnh huyết tinh quỷ tức tộc trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào ác nhân các ngươi đều là ác nhân lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi vân tử vận chỉ là một cái mười bốn mười lăm tuổi tiểu cô nương nước mắt lượn quanh nơm nớp lo sợ vân thành rực gấp cắn chặt hàm răng trong mắt tràn đầy hận ý bọn hắn vân thiên cổ quốc chưa từng t r e o trọc huyết tinh quỷ tức tộc lại bị huyết tinh quỷ tức tộc kém chút diệt môn tuổi tác gấu tiểu hắn lần thứ nhất biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác lao thiên gia ha ha lao thiên gia ở đâu gọi hắn đi ra a hai thằng ngu lúc trước ma thần xuất thế đều không co thu lại ta lão thiên gia tính là thứ gì ha ha huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh càn rỡ cười to trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường ầm ầm một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên vạn dặm trời trong bỗng nhiên mây đen giang đầy đen nghịt khói mây hàng trầm xuống không có bất kỳ cái gì dấu hiệu huyết tinh quỷ tức tộc người toàn bộ s ư n g sở có chút ngạc nhiên nhìn lên bầu trời không thể nào chẳng lẽ thế gian thật sự có cái gọi là thiên khiển vạn dặm trời trong trong nháy m ắ t hóa thành mây đen giang kín như thế tình huống tương đương hiếm thấy khẳng định không bình thường đang ở huyết tinh quỷ tức tộc người trong lòng dâng lên không ổn thời điểm đ ố n g nhiên một trận gió lạnh gào thét mà qua xuyên rừng vỗ vào cành lá nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt tự nhiên nhưng khi gió lạnh rơi tại những cái kia huyết tinh quỷ tức tộc nhân thân bên trên thời điểm lại như là thế gian nhất l ư ớ i đao sắp bén trong nháy mắt liền cắt chém chết một mảnh trên mặt đất vung vãi lấy hàng loạt tàn thi mà lại không chỉ có thánh thể bị hủy trong cơ thể sinh cơ cũng là trong nháy mắt đoạn tuyệt thậm chí linh hồn chi hỏa đều trong nháy mắt bị thổi tắt hơn mười vị huyết tinh quỷ tức tộc thánh nhân không hiểu thấu liền toàn bộ đều tử vong hình ảnh quỷ dị mà khủng bố người nào huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh thân thể căng cứng con mắt đ ỗ n g nhiên nhìn hướng lên bầu trời bắt lấy vân thành dực huynh mội tay đều run nhẹ nhẹ hắn tự nhiên không tin cái gì thiên khiển huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục nhấc lên lớn như vậy giết chóc đều không có lọt vào thiên khiển hắn liền giết vài người mà thôi liền đụng tới thiên khiển làm sao có thể khẳng định có người trong bóng tối tắc quái vô thanh vô tức trong nháy mắt liền giết chết hơn mười vị thánh nhân kia mà chắc chắn không thể coi thường thượng cổ ma thần không có lấy đi ngươi cái kia ta hôm nay tự mình thu ngươi một đạo thanh âm nhàn nhạt trên chín tầng trời vang lên phảng phất thiên địa thanh âm tại rừng cây vùng trời vân quanh thật lâu không tiêu tan tiền bối tảng đá tiền bối vân tử vận lên tiếng kinh hô hai huynh m u ộ i tự nhiên có thể nghe ra chủ nhân của thanh âm kia liền là trong sơn cốc huyền bí tảng đá tiền bối giả t h ầ n giả quỷ huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng dẫm chân một cái phóng lên tận trời mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại ngàn mét không trung ý đồ nằm cái kia núp trong bóng tối người bắt tới nhưng mà hắn không có tìm được bất luận cái gì người đừng nói người cái bóng đều không nhìn thấy một cái mây đen quay cuồng gió lạnh kéo tới thúc giục phong hóa mưa tí tách tí tách nước mưa từ không trung bên trên hạ xuống những cái kia nước mưa hội tụ vào một chỗ hóa thành từng chuôi trong suốt sáng long lanh mưa đao hướng về huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh chen chúc mà đi ý niệm lực thánh nhân huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh biểu lộ âm hàn vô cùng thủ đoạn như thế hẳn là thuộc về ý niệm lực thánh nhân mà lại vị kia ý niệm lực thánh nhân tu vi tương đương cao tại thánh nhân bên trong ý niệm lực thánh nhân tương đương hiếm thấy bởi vì ý niệm lực tu luyện tương đương khó khăn nếu không là niệm lực thượng thiên phú ưu dị người căn bản không có khả năng học có sở thành đương nhiên ý niệm lực mặc dù tu luyện khó khăn nhưng một khi tu thành cũng là đáng sợ vô cùng tại hết thể loại hình thánh nhân bên trong ý niệm lực thánh nhân thuộc về quỷ dị nhất khó dây dưa loại hình một trong ta mặc dù tìm không thấy vị trí của ngươi chỗ nhưng không cùng ngươi chiến đấu ngươi lại có thể làm khó dễ được ta huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng quả quyết rút lui chuẩn bị mang theo vân thiên cổ quốc hai vị trọng yếu hậu đại trực tiếp rời đi làm ngươi cũng không tìm tới công kích ý niệm của ngươi lực thánh nhân thời điểm nói rõ người kêu ý niệm lực tạo nghệ tương đương cao thâm mặt chắc ngươi chỉ có thể bị động bị đánh như thế tình huống trực tiếp rút đi lựa chọn phòng thủ mà không chiến mới là tốt nhất ứng đối chi pháp huyết tinh quỷ tức tộc thủ lĩnh tương đương tự tin hắn nếu là một lòng chạy trốn người kia căn bản không làm gì được hắn ngược lại vân thiên cổ quốc hai vị kế thừa người đã bị hắn bắt lấy căn bản không cần lại dây dưa tiếp tức thần quang phóng xuất ra tinh hồng huyết khí hóa thành huyết khí huyền cương vòng bảo hộ chuẩn bị cậy mạnh sông qua mây đen màn m ư a khu nhưng mà khiến cho hắn không ngờ tới là hắn tự nhận là uy hiếp không lớn mưa đ a u lại không nhìn thẳng huyết khí của hắn huyền cương hộ thuẫn em tiếng mát cho đời không có bất kỳ cái gì trở ngại thẩm thấu mà vào nhưng mà dồn dập xuyên vào tức thần quang trong cơ thể cái gì tức thần quang trong mắt tràn đầy ngạc nhiên huyết khí của hắn huyền cương hộ thuẫn thế mà ngăn không được thậm chí nói căn bản không có bất luận cái gì một k i a lực phòng ngự cái kia mưa đ a u chẳng biết vật gì căn bản không nhìn phòng ngự của hắn thậm chí bỏ qua hắn huyết tinh thánh thể một cách tự nhiên liền thẩm thấu đến hắn trong cơ thể không thương tổn hắn thánh thể lại trực tiếp chạm diệt hắn thánh hồn cùng sinh cơ chỉ thấy muôn vàn mưa đao từ không trung bên trên hội tụ mà thành sau đó dồn dập xâm nhập hắn thánh thể bên trong không ngừng chạm diệt hắn thánh hồn cùng sinh cơ ngắn ngủi một hồi hắn sinh cơ liền tổn thất tám phần mười thánh hồn chi hỏa càng là ảm đạm vô cùng tùy thời đều có thể phai mờ không cái q u ỷ gì tức thần quang rốt c ụ c hoảng sợ trong mắt tràn đầy bối rối vô luận hắn thi triển thủ đoạn gì n ắ m suốt đời sở học đều toàn bộ thi triển đi ra lại căn bản là không có cách ngăn cản cái kia mưa đao mảy may hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ cùng thánh hồn chi hỏa từng chút một bị ma diệt nhìn xem chính mình từng chút một hướng đi tử vong không chỉ có tức thần quang mặt khác huyết tinh quỷ tức tộc kẻ đuổi giết cũng là bị mưa đao công kích bọn hắn không có tức thần quang mạnh như vậy tu vi cùng sinh cơ rất nhanh liền toàn bộ chết sạch không có bất kỳ cái gì lo lắng cũng không cách nào ngăn cản cuối cùng tức thần quang cũng tại không cam tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi tử vong hóa thành một bộ băng lánh thánh thi rơi xuống đất chương 602, n g ủ một giấc tỉnh đã long trời lở đất trong rừng tràn đầy thi thể cùng dòng máu yên tĩnh im ắng trên bầu trời mây đen cùng nước mưa cũng biến mất không thấy gì nữa tớ i cũng nhanh đi lại càng nhanh hơn vân thành g i ự c huynh mội hai người đứng tại thi thể trong đống sắc mặt tái nhợt bị vừa mới mạo hiểm dọa cho phát sợ tất cả mọi người chết sạch chỉ còn lại có huynh mội bọn họ hai người tạ ơn tiền bối ân cứu mạng vân thành g i ự c bịch một tiếng quỳ trên mặt đất hai con ngươi nhìn hư không bên trên vân tử vẫn thấy này cũng là đuổi vội vàng quỳ xuống đất nhỏ giọng nói tạ ơn tảng đá tiền bối nhưng mà hai người kêu lên vài tiếng trên bầu trời đều không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại bọn hắn cái kia thần bí tảng đá tiền bối sợ là sớm đã rời đi vân thành d ự c trong mắt lóe lên một vệ thất vọng ngơ ngác nhìn lên bầu trời thật lâu không biết như thế nào cho phải ca ca vân tử v ậ n r ố i ra tay nhỏ nắm chặt vân thành d ự c ống tay áo nhỏ giọng k ê ơ hiện tại chỉ còn lại có hai người bọn họ đi con đường nào đã không biết làm sao m ộ i muội chúng ta trở về sơn cốc đi tìm tảng đá tiền bối vân thành dực trong đôi mắt lóe lên một vệ kiên nghị kéo một cái vân tử vận trở về chạy bọn hắn hiện tại đã lẻ loi hưu quạng không chỗ nương tựa nếu là mình hai người tiếp tục đào vòng chắc chắn trốn không thoát huyết tinh quỷ tức tộc truy sát đi qua hơn một canh giờ rừng cây đi xuyên vân thành dực huynh mội hai lần nữa trở lại sơn cốc trước bất quá bọn hắn nhưng không co sông vào sơn cốc mà lại yên lặng quỷ ở bên ngoài thung lũng không nói một lời các ngươi hai cái quý gối ta cổng làm gì một lúc lâu sau trong sơn cốc rốt cục vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt chỉ thấy một cái hư h à o thân ảnh trên không trung trống rông xuất hiện đúng là tịch thiên dạng tảng đá tiền bối t a ơn ngài vừa rồi ơ n cứu mạng chúng ta đã cùng đường mặt lộ hy vọng có thể đạt được tiền bối trợ giúp vân thành d ự c nhìn lên bầu trời cầu khẩn nói có lẽ chỉ có trước mắt tảng đá tiền bối trợ giúp bọn hắn bọn hắn mới có thể trốn qua một kiếp hắn mặc dù không biết được tảng đá tiền bối lai lịch cùng thân phận nhưng khẳng định thuộc về tương đương không giống bình thường tồn tại há ta vì sao muốn giúp các n g ư ờ i thích thiên dạ nhìn quỳ trên mặt đất hai cái tiểu gia hỏa thản nhiên nói vân tử v ậ n thấy tảng đá tiền bối hỏi như thế coi là tảng đá tiền bối đã cự tuyệt bọn hắn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng người p h i vân thành dực lại là không nguyện ý từ bỏ mà nói tảng đá tiền bối Ta cùng mỗi mỗi đều là vân thành i ê n cổ quốc h o g t ấ t dực ò n chính vân vận g tức hậu thì duệ. d Mỗi mỗi ta vân tử vận tức thì bị dự định là vân thiên là ổ q u ố chờ tương t lai á i tử n g ư i ứng、cử. Nếu như tảng cử. đợi tiền t bối nguyện ý r g ú ú p c h nhìn g giúp tương ta, giúp bọn ta vượt qua trước mắt qua lai kiếm bọn nạn, c ú n nhất định sẽ toàn tâm toàn ý báo đăng、ải. Vân Thành g ta tâm chờ h đợi sẽ báo ý ải. Dực thần bí tảng đá tiền bối hy vọng mình cùng mọi mọi thân phận có thể làm cho tảng đá tiền bối hơi cảm thấy hứng thú vân thành dực không nốc nói mặt khác đều vô dụng chỉ có nhường tảng đá tiền bối cho rằng có giá trị hắn mới có thể đi nghiêm túc đối đãi mà lại hắn cũng có thể nhìn ra tảng đá tiền bối tình cảnh hiện tại cũng không ổn nếu không cũng sẽ không chỉ còn lại có một đoàn linh hồn thể hắn khẳng định cũng cần một chút bên ngoài lực lượng trợ giúp đáng tiếc các ngươi vân thiên cổ quốc không để cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật tịch thiên dạ lẳng lặng nhìn qua vân thanh dực kẻ này mặc dù tuổi tác không lớn nhưng lại có chút thông minh như không chết h i ể u tương lai thành t i ể u sợ là có một chút vân thành dực nghe vậy âm thầm lo lắng trước mắt tảng đá tiền bối đến cùng lai lịch ra sao thế mà không thế nào đem bọn hắn vân thiên cổ quốc để vào mắt phải biết bọn hắn vân thiên cổ quốc chính là nam man đại lục bên trên cổ xưa nhất quốc gia đầy xúc tích thâm hậu thế lực mạnh mẽ nếu không phải huyết tinh quỷ tức tộc liên hợp mấy cái cổ lao thế lực cùng một chỗ tối coi như bọn họ vân thiên cổ quốc bọn hắn sao lại rơi xuống như thế rộn u g lương tàng đá t i ê n bối ngươi nguyện ý cứu chúng ta lại nhận biết phụ thân của ta cùng cô cô khẳng định là bằng hữu của bọn hắn đi làm bằng hữu không phải hẳn là trợ giúp lẫn nhau à ngài thu lưu một thoáng chúng ta có được hay không vân tử v ậ n sợ h a i nói tội nghiệp nhìn tịch thiên d ạ n tịch thiên d ạ n nghe vậy cười cười nói ta cùng phụ thân của các ngươi cũng là có một điểm sâu xa nhưng nói là bằng hữu lại không nhất định đi trước lên sơn cốc rồi nói sau nói xong tịch thiên dạ thân ảnh biến mất trên không trung vân thành dực cùng vân tử vẫn nghe vậy đều là mừng rỡ tảng đá tiền bối nguyện ý để bọn hắn lên sơn cốc h i ệ n nhiên không phải hết sức gạt bỏ bọn hắn làm hai huynh m g ụ i lần nữa tiến vào sơn cốc thời điểm đã phát hiện trong sơn cốc đã có chút khác biệt tại cái kia linh dịch hồ nước rịa thêm ra một chút nhà gỗ tại chim hót hoa nở trong sơn cốc tương đương lịch sự tao nhã tịch thiên dạ nhường hai huynh m g ụ i một người chọn lựa một gian nhà gỗ tạm thời ở tại trong sơn cốc về phần m ặ t khác thì vội vàng ngưng luyện linh hồn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi đương nhiên vì phòng ngừa những người khác quáy dày hắn tu luyện hắn tại trong sơn cốc bố trí một tòa mê huyễn đại trận trừ phi tạo nghệ cao thâm trận pháp tông sư đến đây nếu không những người khác căn bản tìm không thấy sơn cốc vị trí kể từ đó vân thành d ư ợ c huynh mội hai người cũng là không cần phải lo lắng huyết tinh quỷ tức tộc truy sát bởi vì làm căn bản liền không tìm được bọn hắn sơn cốc chính là tu luyện thánh địa có hàng loạt linh dược thánh dược thiên địa nguyên khí tương đương nồng đậm hai huynh m ộ i tại t r o n g sơn cốc tu luyện mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc tiến triển cực nhanh mười ngày sau tịch thiên dạ r ố t cục xuất quan xuất hiện tại vân thành dược huynh m ộ i hai mặt trước tảng đá tiền bối vân thành dược huynh m ộ i nhìn thấy tảng đá tiền bối xuất hiện đều là mừng rỡ vội vàng đứng lên hai người các ngươi nói một câu nam man đại lục thay đổi của những năm này đi tàng h h thiên giả khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, mời đến hai người đến bên cạnh hắn、tới. Hắn đã đem thần、du、thái hư thiên thứ hai tu luyện tới đăng đường nhập thất cấp độ, linh c cỏ, cấp củng cố trên tới. tu tới thể triệt t giả ngồi mời người bên đồng đến đến luyện đăng đường hồn đã đem độ, để du ở.、Tàng、đá thiên bối theo chừng nào thì bắt đầu nói về vân tử vận mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng lại có chi thức hiểu lễ nghĩa học thức uyên bác đọc thuộc lòng đại lục thiên văn địa lý lịch sử nhân văn chính là một cái tiểu tài nữ nàng nghe xong liền hiểu tảng đá tiền bối hẳn là thật lâu không có xuất thế cho nên mới sẽ hỏi thế giới bên ngoài biến hóa thế là có chút tràn đầy tự tin nói l i ê n theo huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện tại nam man đại lục bên trên bắt đầu đi thích thiên dạ khẽ mỉm cười nói vân thị huynh ngụy hai nghe vậy lại là s ư ơ n g s ờ huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện tại nam man đại lục bên trên đây chính là một trăm ba mươi bảy năm trước sự t ì n h trong lịch sử chứ danh thiên lan chung kết ngày ngày ấy ràng đá tiền đá bối k hai ô n cũng g khỏi quá l o ra đ c h ẳ người lẽ đã 137 năm mặc ra thế. Bất n huynh n g g hai mội ư lại cũng không dám sơ u ấ theo đem n ữ n này năm chuyện phát sinh g mà phát m thay t Hai h nói. người e thiên lan chung kết ngày sau hỗn loạn thời đại một mực giảng giải đến hiện nay đại đế thời đại một trăm ba mươi bảy năm mặc dù không dài nhưng nam man đại lục bên trên lại phát sinh rất rất nhiều biến hóa có thể xương long trời lở đất nhật n g u y ệ t thay mới trời so với trước mấy vạn năm lịch sử biến hóa đều lớn đại đế thời đại tịch thiên dạ trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nghị không gian a m man đại lục bên trên đã bắt đầu xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ thiên lan di tích sinh linh tràn vào nam man đại lục hoàn toàn chính xác cho nam man đại lục mang đến quá nhiều biến đổi ts mới có 2 c chương 603, cự quy thánh thành thích thiên dạ tự nhiên sẽ hiểu nam man đại lục bên trên pháp tắc tàn khuyết nghiêm trọng dưới tình huống bình thường tu luyện tới hóa thần kỳ độ khó sẽ tương đối lớn bất quá thái hoang thế giới bên trong tổ thần có thể so với tu tiên giới đại thừa kỳ tu sĩ tu luyện pháp tắc lực lượng so với phổ thông thế giới pháp tắc đều không hề có sự khác biệt tổ thần luyện chế trí bảo bản thân liền ẩn chứa hoàn mỹ thế giới pháp tắc cho nên có thể tu bổ bộ phận tàn khuyết thế giới pháp tắc cũng là chẳng có gì lạ tàng đá t i ê n bối chúng ta vân thiên cổ quốc cũng có đế cảnh tồn tại ta huyền tổ gia gia liền là một tên vĩ đại đế giả vân tử vẫn có phần làm kiêu ngạo nói chỉ là rất nhanh nàng liền đôi mắt cảm đạm cảm xúc có chút thất lạc nàng huyền tổ gia gia bị huyết tinh quỷ tức tộc đế giả cấu kết hai gã khác đế giả hợp lại kích t h ư ờ n g hiện tại đã tung tích không rõ không rõ sống chết nếu không vân thiên cổ quốc há lại sẽ rơi vào như thế ruộng nương bây giờ vân thiên cổ quốc đã hỗn loạn một mảnh khắp nơi đều là chiến tranh cùng giết chóc làm vân thiên cổ quốc thành viên hoàng thất đều chỉ có thể bốn phía đào vong phụ thân của nàng cùng nữ hoàng c u ố c ô hiện tại cũng không biết sống hay chết nhớ tới vân thiên cổ quốc hiện tại tình trạng huynh hội hai người liền cảm xúc vô cùng xa x u t bầu không khí tương đương đèn nén tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng nam man đại lục bên trên phát sinh biến hóa to lớn trách nhiệm của hắn rất lớn cái gọi là vật cạnh thiên trạch làm hai thế giới sinh linh dung hợp làm một cái thế giới khẳng định sẽ xuất hiện một đoạn thời gian rất lâu hôn l o ạ n kỳ các ngươi hiện tại có tính toán gì thích thiên dạ nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa vân thành dực nghe vậy lập tức nói chúng ta chuẩn bị đi tới thiên cơ thánh thành ồ thích thiên dạ trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc liên quan tới thiên cơ thánh thành thích thiên dạ cũng biết tại nam man đại lục bên trên thiên cơ thánh thành sợ là không ai không biết không người không hay bởi vì thiên cơ thánh thành được xưng là toàn bộ nam man đại lục bên trên phồn vinh nhất thịnh vượng thánh địa thành thị không có cái thứ hai tại thiên cơ thánh thành bên trong c h i ế m cứ đại lục ở bên trên rất nhiều cổ xưa nhất cường thịnh nhất thế lực chính là là chân chính vòng xoáy trung tâm vân thành dự có chút lưỡng lự bất quá nhưng không có dấu diếm rất nhanh liền hồi đáp chúng ta chuẩn bị đi tới thiên cơ thánh thành tìm kiếm đan minh trợ giút đan minh cũng không phải cơ quan từ thiện sao lại tùy tiện vũng nước đ ủ vân thiên cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tức thộc hai cái đại lục cao cấp nhất thế lực tranh đấu đan minh sợ cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay đi vân thành dựt thấy tịch thiên giả n g h i hoặc giải thích nói mội mội của ta vân tử vẫn có rất cao luyện đan thiên phú đã từng bị đan minh tiểu dược thánh nguyễn quân trác thu làm đệ tử có nàng quan hệ lại thêm chúng ta vân thiên cổ quốc chuẩn bị thẻ đánh bạc có mấy phần tự tin mời được đan minh nguyễn côn trác thích thiên dạ o mỉm cười một cái bóng người quen thuộc ra hiện tại trong óc của hắn đã từng đại sư tỷ bây giờ đã được người tôn xưng là tiểu dực thánh hiện nhiên những trong năm này sự thành tựu của nàng không thấp hắn tự nhiên không có hứng thú gì biết được vân thiên cổ quốc chuẩn bị thẻ đánh bạc là cái gì bên trong liên lụy đến cái gì lợi ích hắn cũng căn bản không quan tâm thu lưu vân thành dực cùng vân tử vận hai người cũng chỉ là bởi vì năm đó cùng vân tường quân vân phong giật ở giữa một chút giao tình bên trên thu thập một chút đi ba ngày sau xuất phát đi tới thiên cơ thánh thành tịch h thiên dạ thản nhiên nói sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ vân thành dực cùng vân tử vẫn nghe vậy đều là mừng rỡ kích động ôm ở cùng một chỗ tảng đá tiền bối rốt cục nguyện ý đưa bọn hắn đi tới thiên cơ thánh thành có tảng đá tiền bối bảo hộ bọn hắn sống sót đến thiên cơ thánh thành xác suất đem hội đề cao thật lớn thiên cơ thánh thành trung tâm đại lục khu vực một trong mà lại liền tài nguyên phía trên tới nói thiên cơ thánh thành danh s ư n g toàn bộ đại lục đệ nhất bởi vì đan minh cùng khí minh tổng độ ngay tại thiên cơ thánh thành bởi vì hai đại liên minh tồn tại thiên cơ thánh thành thương nghiệp tương đương phồn vinh toàn bộ đại lục tài nguyên mỗi ngày đều tại liên tục không ngừng vận chuyển đến thiên cơ thánh thành sau đó lại theo thiên cơ thánh thành tiêu thụ đến các nơi người tiêu dùng trong tay Thích Thiên Dạ ba i Mội mục tiêu liền ế t Thành Thiên cơ Thánh Thành được Dược mục Cơ Vân về Huynh là s u l i ề ngày trực tiếp đáp ứ n Huynh mội hai thỉnh cầu, bởi vì hắn Thiên Thánh cầu, đầu liền muốn ban liền Mội bởi đi trước t Cơ vì n h h một c u ế n Đoàn tụ thân thể cần đại lượng ngũ hành linh bảo, bất luận cái gì một dạng đều vô cùng chân phương Thiên Thánh Thành có lẽ mới có thể để cho hắn hài lòng.、Ba、ngày đại đều địa đủ, để bảo, cho hài tụ thể bất một tại rất thu thập thể khác khó chỉ cái có Cơ có có mới lẽ gì Ba quý, vô sau miệng s ơ n cốc tịch h thiên dạ đem hai kiện đấu đồng màu đen ném cho vân thành dược huynh muội đồng thời hắn trên người mình cũng mặc một bộ đồng dạng đấu đồng màu đen đấu đồng màu đen chính là tịch thiên dạ luyện chế ra tới một loại tiểu pháp bảo có ngăn cách khí thức ngăn cản thánh hồn giò xét ẩn nấp hành tung năng lực huyết tinh quỷ tức tẩu cam h i ể u cách truy tung có hết sức bén nhạy khiếu giác bảy ngày trước lưu lại mùi bọn hắn đều có thể hết sức chính xác bắt được sau đó một đường truy tung dù cho cách xa nhau vạn dặm đều không thể chạy ra bọn hắn truy sát cũng là vì cái gì vân thiên cổ quốc đoàn người một mực không cách nào triệt để thoát khỏi huyết tinh quỷ tức tộc truy sát mang lên đấu đồng màu đen liền có thể ngăn cản huyết tinh quỷ tức tộc truy tung trên đường đi có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức vân thành dự có c chút nửa tin nửa ngờ nắm đấu đồng màu đen đ e o ở trên người kỳ thật trên đường đi bọn hắn cũng sử dụng rất nhiều phản truy tung thủ đoạn thậm chí thường xuyên cố ý đi vòng đường thủy mục đích đúng là vì che giấu khí tức phòng ngừa huyết tinh quỷ tức tộc truy tung nhưng mà bất kể như thế nào bọn hắn lại một mực không cách nào triệt để thoát khỏi huyết tinh quỷ tức tộc người t h í c h thiên dạ đoàn người tại xích nhật đại xâm lâm bên trong đi bộ đi lại bảy ngày mới rốt cục đi ra hoang vu vô ngần nguyên thủy đại xâm lâm đường bên trên chẳng những không có bị huyết tinh quỷ tức tộc người theo đuổi thậm chí ngay cả xích nhật đại xâm lâm bên trong hoang thú đều không có phát hiện bọn hắn một đường thông suốt vân thành rực gâm thầm kinh hãi theo bản năng nắm nắm trên người đấu đồng màu đen vật này sợ là một kiện tương đương hiếm thấy ẩn nấp trí bảo bọn h ắ n vân thiên cổ quốc trong quốc khố đều chưa hẳn có nhiều ít mạnh mẽ ẩn nấp trí bảo tảng đá tiền bối thế mà duy nhất một lần liền lấy ra ba kiện tới mặt phía bắc ba vạn dặm vị trí có một tòa cỡ lớn thánh thành tên là cự quy thánh thành tại cự quy thánh thành bên trong xây cất một tòa nối thẳng thiên cơ thánh thành thứ nguyên không gian lối đi nếu như chúng ta theo thứ nguyên không gian lối đi ngồi trước thuyền hướng thiên cơ thánh thành một ngày là có thể đến vân thành rực nhìn về phía tịch thiên d ạ tầm mắt có chút lưỡng lự đại lục trung vực rộng lớn vô ngần mặc dù thiên cơ thánh thành cũng tại trung vực nhưng cách bọn họ nhưng lại có ước ước vạn giảm đường xá nếu chỉ là đi bộ đi lại hoặc là cưới thánh thú sợ là một hai năm đều chưa hẳn có thể đến thiên cơ thánh thành vân thiên cổ quốc hiện tại hỗn loạn vô cùng mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa một thời gian hai năm căn bản chậm trễ không nổi bọn hắn nhất định phải nhanh đi tới lan minh chỉ là nếu như đi cự quy thánh thành thứ nguyên không gian lối đi rất có thể sẽ gặp phải huyết tinh quỷ tức tộc mai phục dù sao huyết tinh quỷ tức tộc tại xích nhật đại xâm lâm bên trong không c ó tìm được bọn hắn khẳng định lại ở xung quanh cỡ lớn bên trong tòa thánh thành mai phục bọn hắn chờ lấy chính bọn hắn đưa tới cửa có thể nói đi tới cự quy thánh thành chính là tương đương mạo hiểm hành vi rất có thể hội đụng tới phiền toái lớn không sao l i ê n đi cự quy thánh thành tịch thiên dạ thản nhiên nói có thứ nguyên không gian lối đi không đi hẳn là muốn trực tiếp bay lên đi thiên cơ thánh thành không thành chương sáu trăm lẻ bốn toàn cơ giới hóa cự quy thánh thành tại đại lục trung vực đều thuộc về uy danh hiện hách thánh thành nhưng phảng có thể xưng là thánh thành thành trị đều là cường thịnh phồn vinh đại thịnh thành phố cự quy thánh thành tại hết thể bên trong tòa thánh thành danh tiếng đều tương đương nổi danh tịch thiên dạ đoàn người hướng cự quy thánh thành phương hướng đi lại rất nhanh liền trông thấy một tòa khổng lồ thành thị hư ảnh ra hiện tại tầm mắt của bọn họ nhìn lên thành trì đang ở trước mắt nhưng trên thực tế lại cách xa nhau ngàn giảm bởi vậy thấy rõ cự quy thánh thành có khổng lồ cỡ nào cự quy thánh thành lịch sử xa xưa có mấy vạn năm văn hóa truyền thừa nghe nói tại tiền sử cự quy thánh thành liền tồn tại ở này vân tử vận nhỏ giọng nói ra nhưng phàm có thứ nguyên không gian lối đi thành trì đều là cổ thành bởi vì bây giờ thời đại không có người nào có thể kiến tạo ra thứ nguyên không gian lối đi hiện nay tất cả thứ nguyên không gian lối đi đều là tiền sử niên đại cổ xưa để lại đồ vật trên thực tế những cái kia thanh danh xa gần khổng lồ thánh thành cơ bản đều sẽ vây quanh một tòa thứ nguyên không gian lối đi thành lập bởi vì chỉ có giao thông tiện lợi mới có thể trở thành chân chính khổng lồ đại thánh thành rất nhanh đám người bọn họ liền xuất hiện tại cự quy thánh thành trước cửa thành ngàn dặm đường đồ đối bọn hắn mà nói cũng không cần mà dặm đồ đối thật lệnh tịch thiên dạ không ngờ tới là toàn bộ cự quy thánh thành đều phảng phất một tòa hoàn mỹ máy móc chi thành linh hồn của hắn trực tiếp xuyên thấu tường thành trông thấy tường thành bên trong toàn bộ đều là một chút tinh vi máy móc linh kiện tại vận chuyển mặt ngoài cùng phổ thông thánh thành không hề có sự khác biệt nhưng mà một khi phát sinh chiến tranh toàn bộ cự quy thánh thành sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một tôn khổng lồ máy móc quái thú có chút ý tứ tịch thiên dạ mỉm cười nam man đại lục bên trên máy móc thuật c h u y ể n thừa xem ra cũng không phải phế vật tại tây lăng quốc cơ hồ không gặp được có toàn cơ giới hóa thành trì nhưng vừa tới đến đại lục trung vực lại liền gặp được một tòa toàn cơ giới hóa thành trì mà lại chính là một tòa thánh thành hơn một trăm năm trước cự quy thánh thành còn thuộc về nam man đại lục bên trên cổ lao thánh tông bắc cực kiếm tông tại đại lục trung vực bắc cực kiếm tông đều là tiếng t â m lừng lẫy kiếm đạo thánh tông chỉ là sau này viêm quy tộc phát động chiến tranh đem cự quy thánh thành chiếm cứ bắc cực kiếm tông kem chút vì vậy mà diệt môn vân tử vận nhẹ nói ra trong mắt tràn đầy thổn thức năm đó huy danh hiền hách danh c h ấ n trung vực bắc cực kiếm tông bị s i n h s i n h t r ụ c xuất khỏi tổ địa chật vật bại trốn đến nay chẳng biết đi đâu nàng sinh ra ở đại lục tối vi dung chuyển hỗn loạn niên đại thường xuyên được nghe đến một chút kinh thiên động địa biến cố giống loại sự kiện này trên đại lục đếm không hết bây giờ bọn h ắ n vân thiên cổ quốc đều là lâm vào tuyệt cảnh viêm quy tộc hẳn không có lực lượng mạnh như vậy a tịch thiên giả khe cau mày nói tại thiên lan trong thế giới viêm quy tộc chỉ là một cái nhị lưu trùng tộc ấn lý thuyết không nên nắm bắc cực kiếm tông đều đánh bại dù sao bắc cực kiếm tông nói thế nào cũng là thượng cổ thánh tông nội tình vô cùng thâm hậu viêm quy tộc phụ thuộc vào kim diễm linh tộc có kim diễm linh tộc ở sau lưng đến đỡ tương trợ đánh bại bắc cực kiếm tông cũng liền đơn giản vô cùng vân thành rực khẽ thở dài những cái kia theo thiên lan trong thế giới đi ra thượng cổ thần tộc cả đám đều cường thịnh vô cùng nghe nói trong tộc đế giả cũng không chỉ một vị tại toàn bộ nam man đại lục bên trên có thể cùng thiên lan thần tộc chống lại thế lực tương đương thưa thớt sợ là chỉ có những cái kia chân chính cổ xưa nhất thế lực mới có thể cùng bọn hắn phân cao thấp cũng là bắc cực kiếm tông tại phồn vinh nhất đại đế thời đại không có sản sinh ra đế giả nếu không cũng không đến mức như thế thê lương đế giả mới là nam man đại lục bên trên chân chính chúa tể không có đế giả thế lực chỉ có thể mặc người chém giết đã từng lại thế nào rực rỡ đều sẽ theo gió mà đi viêm quy tộc tinh thông tại máy móc thuật tại thiên lan di tích bên trong chính là nổi danh nhất máy móc đại sư bộ tộc hắc bạch thần thành cơ giới hóa bố trí viêm quy tộc có thể nói không thể bỏ qua công lao bây giờ đi vào nam man đại lục bên trên không có thế giới quy tắc hạn chế không có tài nguyên thiếu thốn hạn chế viêm quy tộc có thể nói như cá gập nước máy móc thuật càng phát mạnh mẽ năm cự quy thánh thành hóa thành một cái toàn cơ giới hóa thành chỉ cũng là không kỳ quái đó là huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ vân thành rực con n g ư ờ i co rụt lại đ ỗ n g nhiên trông thấy trên tường thành có mấy tên huyết bảo nhân cái kia trên người mấy người huyết khí tương đương nồng đậm cách hơn trăm dặm đều có thể rõ ràng ngửi được cái kia cỗ mùi máu tươi quả nhiên có huyết tinh quỷ tức tộc người tại cự quy thánh thành chờ lấy bọn hắn nếu không phải tảng đá tiền bối đấu đồng màu đen sợ là bọn hắn sớm đã bị huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ phát hiện đi dù sao huyết tinh quỷ tức tộc nhất a m hiểu cách truy tung tìm người khíu giác vô cùng linh mẫn vân tử vận cũng là hít sâu một hơi kiều thân thể căng cứng thở mạnh cũng không dám sợ bị huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc người phát hiện không cần phải lo lắng vung lòng thân tâm tịch thiên dạ thản nhiên nói tiếp tục hướng phía trước bước đi vân thành dược huynh muội thấy tảng đá tiền bối như thế lạnh nhạt trong lòng hơi nhẹ nhõm một điểm bất quá vẫn khẩn trương như c ũ vô cùng bọn hắn thế nhưng là tại huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc mí mắt dưới chuyển động cũng may c ử quy thánh thành làm một tòa khổng lồ thánh thành người đến người đi mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng kinh người lẫn trong đám người hơi có chút cảm giác an toàn cự quy thánh thành không có cố định cửa thành tại ngươi cần thời điểm nguy nga trên tường thành kiểu gì cũng sẽ đúng lúc đó xuất hiện một đầu máy móc lối đi cung cấp người đi lại làm bước vào máy móc lối đi biến mất tại tường thành bên trong về sau vân thành dực cùng vân tử vận hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra lúc này mới phát hiện và tháo của bọn hắn đều đã bị ướt đấm mồ hôi cự quy thánh thành máy móc lối đi không cần chính mình đi lại máy móc sẽ tự động mang theo bọn hắn tiến lên vào thành bất quá tại vào thành trước đó hội đi qua một đoạn kiểm tra an toàn khu chỉ thấy hàng loạt máy móc thăm dò không ngừng tại trên thân mọi người quét hình mà qua một khi phát hiện dị thường ngay lập tức sẽ phát ra cảnh báo vân thành dực cùng vân tử vận lần nữa khẩn trương lên sợ bị những cái kia máy móc thăm dò phát hiện huyết tinh quỷ tức tộc người nếu xuất hiện tại cự quy thánh thành như vậy chắc chắn đã cùng viêm quy tộc người bắt chuyện qua thiên lan trong thế giới chủng tộc mặc dù riêng phần mình làm chủ nhưng dù sao đến từ cùng một cái thế giới sau lưng có rất mạnh liên hệ ai cũng không nói chắc được viêm quy tộc người có thể hay không trợ giúp huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc bắt lấy bọn hắn một khi huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc cùng viêm quy tộc đạt thành chung nhận thức bọn hắn đến đây cự quy thánh thành không khác tự chui đầu vào lưới thịch thiên dạ ánh mắt đạ mạc đứng bình tĩnh đứng ở máy móc trên lối đi kỳ thật những cái kia máy móc thăm dò đã đang tìm kiếm hai huynh mội bóng dáng chỉ là bị hắn thi triển man thiên quá hải chi thuật toàn bộ che phủ lên có hắn tại không quan trọng mấy cái máy móc thăm dò cũng muốn phát hiện bọn hắn đơn giản nằm mơ trên tường thành mấy tên huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ biểu lộ lạnh lùng trong mắt huyết quang không ngừng lấp lánh thời khắc quan sát đến cự quy thánh thành dòng người bọn hắn tại cự quy thánh thành đã chờ đợi mười ngày nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi dấu vết hoạt động đáng giận nếu để cho bản tọa bắt lấy cái kia hai cái danh con không phải lột r a cắc của bọn hắn không thể một cái cường tráng huyết tinh quỷ tức tộc người trung niên trong mắt tràn đầy âm trầm huynh đệ của hắn tức thần quang trước đó không lâu chết tại xích nhật đại xâm lâm bên trong một đi không trở lại hắn liền thề bắt lấy cái kia hai cái vân thiên hắn cổ quốc tiểu bối nhất định phải làm cho bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong chương sáu trăm linh năm thiên bảo các căn cứ bọn hắn thống kê vân thiên cổ quốc hai cái tiểu gia hỏa đi r a xích nhật đại xâm lâm về sau đến đây cự quy thánh thành sát xuất ít nhất bốn mươi trở lên cho nên sớm tại mười ngày trước bọn hắn liền thủ tại cự quy thánh thành thậm chí xuất động quan hệ nhường viêm quy tộc hỗ trợ bắt lấy bọn hắn nhưng mà dòng d ã mười ngày xuống tới bọn hắn lại là không thu hoạch được gì vân thiên cổ quốc tiểu công chúa cái bóng cũng không có nhìn thấy sự kiên nhẫn của bọn hắn từng chút một giảm xuống thậm chí đã đang hoài nghi vân thiên cổ quốc người có lẽ không có đi đường này mà là lựa chọn mặt khác đường đi sâm lão đại vân thiên cổ quốc người sợ là sẽ không tới cự quy thánh thành không bằng chúng ta lại đi tới địa phương khác điều tra một phen một cái xấu si rất là nhỏ gây huyết tinh quỷ tức tộc thanh niên nói ra bắt lấy vân thiên cổ quốc tiểu công chúa có thể là có lợi ích cực kỳ lớn bọn hắn cũng không muốn tại cự quy thánh thành tiếp tục lãng phí thời gian không bằng đi địa phương khác thử thời vợ không sai x â m lão đại những cái kia vân thiên cổ q u ố c người nếu là đến đây cự quy thánh thành khẳng định tránh không khỏi cự quy thánh thành giám sát chúng ta căn bản không cần ở cửa thành một mực trông coi một người khác cũng lên tiếng nói ra mấy người bọn họ cũng không nguyện ý lưu tại cự quy thánh thành ôm cây lợi thỏ đợi thêm hai ngày tức ớt x â m l ệ n h lùng thốt trong mắt có chút lưỡng lự bọn hắn không biết tịch thiên dạ đoàn người đã bước vào cự quy thánh thành thậm chí đã xông qua an toàn kiểm trắc khu đoàn người bình yên vô sự thông qua an toàn kiểm trắc khu về sau vân thành dực cùng vân tử vận đều là nhẹ nhàng thở ra đi ra vào thành máy móc cửa thông đạo bọn hắn rốt cục bước vào cự quy thánh thành nội thành thật là đồ sộ máy móc thánh thành vân tử vận nhìn lên trước mắt hình ảnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc thán phục nói nàng từ nhỏ sống ở vân thiên cổ quốc trong hoàng cung cái gì ít đi ra ngoài được bảo hộ vô cùng nghiêm mật chỗ để làm vân thiên cổ quốc tiểu công chúa nàng sở học tri thức mặc dù không ít nhưng chân chính hiểu biết lại là không nhiều giống toàn cơ giới hóa thánh thành nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức đến chỉ thấy thành thị bên trong nhà cao tầng san sát như mưa một t ò a tòa ngàn tầng sắt thép cao ốc thẳng vào mây trời mà lại những kiến trúc kia đều là cơ giới hóa kiến trúc linh hoạt vô cùng có trên h ể b hóa, thậm chí có không năng di động. Từng di đội từng đội máy móc k h trung từng c h i ế c cơ giới hóa phương tiện giao thông trên bầu trời bay lượn phảng phất châu chấu lít nha lít nhít nhưng lại tương đương có trật tự toàn bộ thành trì đều tại vô cùng cao tốc vận chuyển tiết tấu so phổ thông thành trì ít nhất nhanh lên gấp mười lần m ộ i muội viên quy tộc máy móc thuật tạo nghệ tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều có thể xếp vào ba vị trí đầu mà cự quy thánh thành tại hết thệ cơ giới hóa bên trong tòa thánh thành có thể xếp vào năm vị trí đầu dĩ nhiên cùng thiên cơ thánh thành so sánh lại là cũng t r ê n l ệ n h rất xa vân thành rực khẽ cười nói hắn mặc dù đọc sách không có muội muội nhiều nhưng lịch duyệt của hắn lại so muội muội phong phú hơn nhiều đã từng càng là được chứng kiến thiên cơ thánh thành không quan trọng một cái cự quy thánh thành tự nhiên cũng không có cái gì có thể làm hắn kinh ngạc tảng đá tiền bối chúng ta bây giờ liền đi tới thứ nguyên không gian đứng đi vân thành rực nhìn về phía tịch thiên dạ hà nước gì lập tức liền đến thiên cơ thánh thành một k h ắ c đồng hồ đều không muốn làm trễ mãi tịch thiên dạ lại là lắc đầu viên quy tộc đã tại điều tra hai huynh mội tung tích nếu là bọn họ vừa tới cự quy thánh thành liền không kịp chờ đợi đi tới thứ nguyên không gian đứng sợ là sẽ phải bị trọng điểm quan tâm hắn chỉ chỉ một tòa vô cùng cao đứng thẳng sắt thép cao úc nhàn nhạt mà hỏi chúng ta đến đó đi thiên bảo các huynh ngụy hai nhìn về phía tịch thiên dạ chỗ phương hướng rất nhanh liền nhận ra đó là danh chấn đại lục thiên bảo các thiên bảo các tại cự quy thánh thành khu vực trung tâm cao vút trong m â y có thể xưng cự quy thánh thành tiêu chí kiến trúc đứng tại thánh thành rịa đều có thể rõ ràng trông thấy tịch thiên dạ vừa bước vào cự quy thánh thành thiên bảo các ba chữ liền ra hiện ở hai mắt của hắn bên trong một cỗ khí tức quen thuộc tự nhiên mà sinh vài vị đi thiên bảo các sao chúng ta cự quy thánh thành thiên bảo cung tại toàn bộ trung vực đều là tiếng t â m lừng lẫy nha một đạo lưu quang từ không trung bay vụt mà đến rất nhanh một chiếc máy móc vân xe liền đứng ở tịch thiên dạ mấy người bên cạnh theo máy móc vân xe cửa sổ bên trong nhô ra một cái đầu nhìn tịch thiên dạ mấy người cười nói cự quy thánh thành tương đương khổng lồ có thể xưng một cái c ỡ nhỏ lục địa thánh nhân toàn lực bay lượn một ngày một đêm đều chưa hẳn có thể theo thánh thành một mặt bay lượn đến một chỗ khác mà lại tại cự quy thánh thành bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ tu sĩ trên bầu trời lung tung bay lượn chỉ có đại thánh hoặc là đạt được viêm quy tộc chuẩn bay tư cách người mới có thể được cho phép tại bên trong tòa thánh thành tự do bay lượn nếu không một khi bị bắt lại nhẹ thì tiền phạt nặng thì đem đứng trước hình ngục tha hương cho nên tại cự quy thánh thành bên trong chuyển động phương tiện giao thông ngắt không thể thiếu máy móc vân xe chính là cự quy thánh thành phương tiện giao thông một trong thuộc về cỡ nhỏ đón khách phương tiện giao thông bình thường chỉ có tại cự quy thánh thành bên trong vĩnh cửu ở lại công dân mới có thể mua sắm một chút thành dân vì sinh kế thường xuyên mở ra máy móc vân xe ở trong thành thị đón khách kéo s i n h ý tịch thiên dạ vừa rồi chỉ hướng thiên bảo các động tác hiển nhiên bị trước mắt máy móc vân xe lái xe chú ý tới lập tức liền nhạy bén bay tới hỏi thăm chúng ta cự quy thánh thành thiên bảo các chính là thiên bảo cùng trọng điểm đến đỡ thiên bảo các một trong tại những thành thị khác thiên bảo các không mua được đồ vật chúng ta cự quy thánh thành thiên bảo các đều có thể mua được thì như thánh giai diệt thánh nỏ thánh phẩm thiên bảo dịch thậm chí khí thánh luyện chế đại thánh chi khí đều có thể xuất hiện cái kêu máy móc vân xe lái xe một trận khoe khoang biển khen Đại l ự cự tôn chính mình thánh thành thiên bảo các, kém chút sùng chính mình nắm các, c kém bảo quy thánh thành thiên bảo các khen khí thượng thiền, bán ra đại thánh chi tiền, bán cũng đại á ra d mặc thư khẩu hồ bót.、Vân、thành dược lít mắt, trong mắt khẩu hồ Vân chàn rực l im đầy n g ự quy thánh thành thiên bảo các bảo mặc dù không kém nhưng thiên bảo cung cũng không có khả năng nắm đại thánh chi khí cầm tới cự quy thánh thành tới đấu giá dù sao giống đại thánh chi khí thứ trí bảo này chỉ có thiên bảo cung tổng bộ cùng với thiên cơ thánh thành mới có tư cách đấu giá mặt khác thánh thành đấu giá đại thánh chi khí sẽ chỉ làm đại thánh chi khí giá trị giảm xuống vài vị đừng do dự nữa ngồi ta máy móc vân xe đi tới thiên bảo các nhìn một cái đi tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng đại lục ở bên trên mỗi tòa thành thị đều có thiên bảo các sao tịch thiên dạ nhàn nhạt mà hỏi máy móc vân xe lái xe nghe vậy sững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ hỏi ra như thế một vấn đề tới hắn nhìn không được phạm vào một cái liếc mắt nói vậy dĩ nhiên không có khả năng một chút tiểu quốc gia cùng thành thị nhỏ không có tư cách nhường thiên bảo các vào ở chỉ có những cái kia đại thành thị thiên bảo các mới có thể vào ở hắn lần thứ nhất thấy có khách hàng hỏi ra như thế một cái nhược trí vấn đề thiên bảo các cũng không phải rau cải trắng không phải cái gì thành thị đều có tư cách có được những cái kia tiểu quốc gia cùng trong thành thị nhỏ người nghĩ mua sắm thiên bảo các bảo vật chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi tới mặt khác đại thành thị mới có thể mua được các ngươi nếu như không đi thiên bảo c á t ta đây liền đi máy móc vân xe lái xe hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn đi tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng chương sáu trăm lẻ sáu trí cao hưởng thụ đã từng tịch thiên dạ sáng tạo thiên bảo cung mắt chính là vì làm ăn tích lũy tài nguyên lúc trước suy nghĩ liền là nắm thiên bảo c á t khai biến toàn bộ đại lục hắn không ngờ rằng Ngủ m ộ theo giấc sau k i lại, thiên bảo cung trên đại lục thế mà liền tỉnh trên thế thế cung như ảnh hưởng lớn. Máy móc vân lục bảo có sức móc đã mà Máy x lái là cái xe đừng nhìn chỉ là một t ở r n g trong h h thị kiếm khách lái xe. Tu vi của hắn phạm, thiên cảnh tu vi. Theo à là n tương đương tu bất tu t kiếm lái vi lại lại vi. của có xe, lúc nói chuyện với nhau tịch thiên dạ biết được hắn tại cự quy thánh thành bên trong chỉ là phổ thông cư dân mà thôi làm là trên đại lục nổi danh nhất thánh thành Nghĩ xe xe theo trong lời nói liền có thể nhìn ra máy móc vân xe lái xe đối với mình cự quy thánh thành hợp pháp công dân khá cao thân phận tự tin thậm chí tự ngạo trong lúc mơ hồ có một cỗ tài trí hơn người trong đại thành thị người xem trong thành thị nhỏ người tư thái vân thành dựng lường máy móc vân xe lái xe không thèm để ý cái kia miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt nói khoác cự quy thánh thành bọn hắn vân thiên cổ quốc vân thiên thánh thành không thể so với cự quy thánh thành kém thậm chí càng mạnh nếu như không phải là bởi vì mắc nạ làm vân thiên cổ quốc tiểu vương ra sao lại lén lút đến đây cự quy thánh thành sợ là tại cự quy thánh thành ngàn dặm bên ngoài liền có người lòng trọng xếp hàng cung nên thích thiên dạ tự nhiên cũng không có hứng thú phản ứng máy móc vân xe lái xe cũng là vân tử vận một mực nghe say x ư a ngon lành nàng lịch duyệt quá nhỏ bé đi ra ngoài đều không có mấy lần thế giới bên ngoài chuyện gì vật nàng đều cảm thấy rất hứng thú máy móc vân xe lái xe thấy tiểu cô nương như thế sùng bái hắn càng là nói khí kình nước miếng văng tung tóe theo cự quy thánh thành khu vực biên giới đến trong thành thị thiên bảo các khoảng cách tương đương xa xôi máy móc vân xe toàn lực chạy cũng tiêu tốn hai canh giờ mới đến hoan g nên quan g lâm tịch thiên dạ đoàn người mới từ thiên bảo các sân thượng bãi đỗ xe đi ra đối diện liền gặp được một đội thị nữ bộ dáng người chờ đợi ở cửa ra chỗ nhìn thấy tịch thiên dạ mấy người đi ra hơi hơi không mình hành lễ bọn thị nữ tướng mạo xuất chúng dáng người cao gầy tư thái ưu nhã có chút có khí chết hiển nhiên đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện một vị tướng mạo thanh nhã cao gầy thị nữ đi lên trước mỉm cười nói hoan nghênh vài vị khách quý xin hỏi cần gì phục vụ thiên bảo các chia làm rất nhiều khu vực chiếm diện tích tương đối rộng giống trên địa cầu tính tổng hợp cửa hàng tại thiên bảo các bên trong chỉ cần ngươi có tiền tất cả tiêu phí nội dung đều có thể thỏa mãn ngươi bất quá có chút khu vực nhất định phải làm thiên bảo các hội viên mới có thể tiến nhập nói đơn giản một chút đó là thuộc về nhân viên cao tầng chuyển động địa điểm phổ thông khách hàng chỉ có thể ở khu bình thường vực chuyển động đương nhiên dù cho khu bình thường vực cánh cửa cũng là rất cao bình thường người căn bản tiêu phí không nổi nếu như dùng tu vi để phán đoán tài phú nhiều ít ít nhất tôn giả cảnh tu sĩ mới có năng lực tại bình thường khu vực bên trong tự do chuyển động t hưởng thụ thiên bảo các cung cấp ăn uống ở lại mua sắm vui lụa cùng với k h á c tiêu phí hạng ngũ. nếu không không có đầy đủ thực lực kinh tế người tại thiên bảo các bên trong sẽ nửa bước khó đi tịch thiên dạ tự nhiên không lo lắng tiền tài vấn đề trực tiếp vào ở thiên bảo các bên trong nhất căn phòng tốt hưởng thụ tối cao tầng thứ phục vụ hắn mặc dù chỉ còn linh hồn thể nhưng hắn không gian chữ vật có thể một mực đều bao bọc ở linh hồn thể bên trong không nói những cái khác liền hắn theo thí luyện c h i địa thu tập được bảo vật tùy tiện xuất ra một kiện kém nhất đều có thể chấn động toàn bộ đại lục hai người các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi sau buổi cơm tối có khả năng đi tới thiên bảo các trung tâm thương mại dạo chơi t h í c h thiên giả nhàn nhạt phân phò nói vân thành dực nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng bọn hắn có vẻ như không giống như là đang chạy nạn mà giống như là đi r a hưu nhàn giải trí đồng dạng mà lại ngay tại kẻ địch mí mắt dưới chuyển động vân tử vận lại là tương đương hưng phấn thiên bảo các đơn giản liền là nữ tính thiên đường trong lúc nhất thời đều quên phiền nhiễu tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại trên giường một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh hồn ba động theo hắn trong cơ thể khuyết tán mà ra sau đó dần dần lan tràn bao trùm toàn bộ thiên bảo các thiên bảo các bên trong mặc dù có rất cao cấp thánh trận tồn tại đại thánh xông vào đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn công phá nhưng tịch thiên dạ lực lượng linh hồn lại hoàn toàn không nhìn những cái kia thánh trận trực tiếp vòng qua bọn h ắ n không có chút nào ngăn trở dò xét lấy toàn bộ thiên bảo cung tu thành thần du thái hư thiên thứ hai về sau chớ nói phổ thông thánh nhân đại thánh đều không thể phát hiện khí tức linh hồn của hắn thiên bảo các bên trong lại có ba vị đại thánh quả nhiên không đơn giản tịch thiên dạ từ từ mở mắt cái kêu ba vị đại thánh chưa hẳn thuộc về thiên bảo cung nhưng không hề nghi ngờ thiên bảo các hiện tại lực ảnh hưởng đã có thể hấp dẫn đại thánh tu sĩ thời gian dài ngừng chân bất quá thiên bảo các bên trong lại là không để ta hài lòng đ ổ vật trạng ị c h thiên t giả o bảo trong bảo n vọng, thiên bên nhiều, không g giò mắt mặc thậm chút thất xét, vật rất ít có các chí có đi đ qua dù i t h á h đều đ ộ n tâm bảo vạn ậ vật. vật t có, có thể giúp hắn ngưng tụ thân thể ngũ hành vật. Xem ra nhất định phải đi tới thiên cơ thánh thành mới có thể tìm tới nhưng không hắn ngưng ngũ hành định những phải giúp kỳ kia. có có cơ đi mới Xem ra r g vạn tối tịch thiên giả mời vân thành dực cùng vân tử vận huynh ngội đi ra đi ăn cơm ngay tại thiên bảo các xa hoa nhất thủy tinh cầu trong nhà ăn cái gọi là thủy tinh cầu nhà hàng liên lạc long lanh, lãng lại tại thiên bảo các cao ốc vùng trời chế tạo một cái trôi nổi đại thủy tinh khối cầu. Thủy tinh ngồi tại tinh vùng bằng trong suốt sáng long lanh, tản ra lãng mạn mà thần thánh ánh sáng, mà lại hoàn toàn trong suốt, ngồi tại thủy tinh cầu trong nhà ăn có thể nhìn xuống toàn bộ cự quy thánh tạo các cao ốc chế cầu, cầu cầu có cự một thủy thủy suốt suốt, thủy thể thành. bảo bộ ra mà mà quy bất quá tại thủy tinh cầu trong nhà ăn đi ăn cơm một lần có thể tiêu hao hết một vị phổ thông thánh một đời người của cải đừng nói người bình thường thánh nhân cũng tiêu phí không nổi nếu như không phải chân chính đại nhân vật Căn có lực bản không năng trong suốt sáng long lanh thủy tinh lối đi mang theo bọn hắn thẳng trên chín tầng trời vân tử vận tiểu cô nương tương đương vui vẻ cô bé nào không thích như thế sóng đẹp mà duy mỹ địa phương cự quy thánh thành bên trong thậm chí có một ít nữ tử tuyên bố ai nguyện ý mang nàng đi thủy tinh cầu nhà hàng nàng liền gả cho ai thật xinh đẹp vân tử v ậ n sợ hãi than nói ngồi tại thủy tinh cầu nhà hàng rịa toàn bộ cự quy thánh thành đều đập vào mi mắt toàn phương vị không có gốc chết toàn bộ cự quy thánh thành đều tại dưới chân của nàng phảng phất nàng liền là toàn bộ cự quy thánh thành chúa tể có một cỗ quân lâm thiên hạ trí cao vô thượng ảo giác cái kia con rùa đen thật lớn ở vân tử v ậ n giống như là phát hiện đại lục mới tràn đầy kinh ngạc thán phục chỉ hướng ở giữa tòa thánh thành t h í c h thiên dạ nghe vậy nhìn lại cũng là hơi sững sờ cái kia con rùa đen thật rất lớn chuẩn xác điểm nói tương đương khổng lồ to lớn nằm sấp ở nơi đó so chung quanh cao ốc chọc trời đều cao đó là viêm quy tộc luyện chế tối cường máy móc khôi l ố i nghe nói nhất kích có diện sát đại thánh lực lượng vân thành rực tầm mắt ngưng trọng nói chương 607, ám bộ viêm quy tộc máy móc thuật nổi tiếng thiên hạ mà máy móc thuật bên trong máy móc khôi lối thuộc về một cái loại lớn nhưng phàm tinh thông khôi lối thuật tông môn cùng chủng tộc luyện chế máy móc khôi lối đều tương đương mạnh mẽ nghe nói viêm quy tộc bên trong liền có có thể cùng đại thanh chống lại đại thánh cấp khôi lối tại viêm quy tộc bên trong mạnh nhất không phải viêm quy tộc tu sĩ mà là bọn hắn máy móc khôi lối cự quy thánh thành ở trung tâm cái kia tôn so sơn nhạc đều khổng lồ rùa lớn khối lỗi tên là cự quy thánh tôn chính là viêm quy tộc cùng cự quy thánh thành thần thánh biểu tượng nó đại biểu cho viêm quy tộc cao nhất máy móc thuật trình độ nghe nói cự quy thánh tôn một k í c h toàn lực có thể diện sát đại thánh có gần với đế giả lực lượng được xưng là bán đế khối lỗi vì chế tạo ra cự quy thánh tôn viêm quy tộc xuất r a tốt nhất thánh phẩm tài liệu xuất động toàn tộc hết thể máy móc đại sư đi qua trên trăm năm thời gian mới luyện chế thành bất quá từ khi cự quy thánh tôn luyện chế ra tới về sau liền một mực được trưng bày tại liền cự quy thánh thành bên trong xem như thánh vật cung phụng rất ít xuất động qua cự quy thánh tôn mặc dù có thể xương bán đế khôi lỗi nhưng vận chuyển nó tiêu hao nguồn năng lượng quá lớn viêm quy tộc cũng không có nhiều như vậy phẩm chất cao nguồn năng lượng cung cấp cự quy thánh tôn tiêu hao cho nên trăm năm qua cự quy thánh tôn cơ bản không có xuất hiện trên chiến trường qua nếu là viêm quy tộc có thể giải quyết c ử quy thánh tôn cung cấp nhiên liệu vấn đề sợ là vẹn vẹn bằng vào máy móc khôi lôi thuật liền có thể bước vào nhất lưu chủng tộc liệt kê vân thành dực thanh em ngưng trọng nói bán đế trên đại lục gần với đế giả tại đại đế thời đại trước đó bán đế liền là toàn bộ nam man đại lục bên trên tối cường chố t h ể dù cho hiện nay bán đế tồn tại cũng là kim tự tháp đ ỉ n h nhân vật viêm quy tộc nếu là có thể chế tạo ra thời gian dài chiến đấu bán đế cấp máy móc khối lỗi như vậy viêm quy tộc thực lực tổng hợp cùng lực uy hiếp đều sẽ đ ể cao một cái cấp độ thích thiên dạ nhìn cái kia khổng lồ cự quy thánh tôn trong đôi mắt như có điều suy nghĩ vân thành dực huynh mội rất vui vẻ ăn thủy tinh cầu nhà hàng mỹ thực có thể tại thủy tinh cầu nhà hàng xuất hiện đồ ăn đ ặ t ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là hiếm có kỳ chân tùy tiện liền chinh phục hai vị vân thiên h ã n cổ quốc tiểu vương ra cùng tiểu công chúa dạ dày tịch thiên dạ chỉ là một đạo linh h ồ n thể tự nhiên không cách nào ẩm thực hãn tới này cũng chỉ là mang hai cái tiểu chút chít tới giải sầu một chút đừng vẫn luôn khẩn trương như vậy bất quá an t í n h bầu không khí không có tiếp tục bao lâu liền bị người đánh vỡ một cái cao lớn người trung niên bước vào thủy tinh cầu nhà hàng một đôi u lam đôi mắt quét nhà hàng liếc mắt về sau trực tiếp thẳng hướng tịch thiên dạ mấy người vị trí chô ở đi tới công chúa điện hạ t i ể u vương gia thuộc hạ có thể tìm được các ngươi cao lớn người trung niên biểu lộ có chút xúc động đi vào vân thành dực cùng vân tử vận trước mặt thật sâu thi lễ tịch thiên dạ hơi hơi nhữ mày trong mắt lóe lên một v ệ t dị quang vân thành dực cùng vân tử vận thì là một trận ngạc nhiên nhìn lên trước mắt cao lớn người trung niên căn bản không có ngờ tới lại có thể có người nhận ra bọn hắn hơn nữa nhìn tình huống có vẻ như chính là vân thiên cổ quốc hạ thần hai người có chút không biết làm sao tương đương thần t r ư ờ n g bởi vì bọn hắn căn bản không biết trước mắt cao lớn người trung niên không thể xác định thân phận của hắn cái k i a cao lớn người trung niên thấy này mỉm cười vương lỏng giọng nói tiểu công chúa tiểu vương g i a không cần khẩn trương thuộc hạ tên là vân trí thần vân thiên cổ quốc một tên bên ngoài chấp ám sứ danh hiệu ám vân thập thất phụ trách cổ quốc tại cự quy thánh thành một chút dưới mặt đất chuyển động vân thành d ư ợ c nghe vậy trong lòng cảnh giác buông lỏng mấy phần vân thiên cổ quốc đại lục ở bên trên phân bố rất nhiều ám sứ đang chạy trốn trước đó phụ vương đã cho hắn một bản ám sứ danh sách phía trên ghi chép vân thiên cổ quốc trên đại lục các đại ẩn dấu thế lực cùng với các nơi ám sứ thân phận tường tình cự quy thánh thành bên ngoài chấp ám sứ hoàn toàn chính xác gọi vân trí thần danh hiệu ám vân t h ậ p thất bất quá vân trí thần xuất hiện quá mức đột nhiên khiến cho vân thành dực không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý vẫn như cũ có chút không phải hết sức yên tâm tiểu vương gia tại vừa mới trước đây không lâu ngươi cho ta phát qua thánh phủ đưa tin cái này ngài tổng hẳn là nhận biết ta vân trí thần thấy tiểu vương gia vẫn không có bưng l ỏ n g cảnh giác mỉm cười tay lấy ra thánh phủ bày ra trên bàn mặt đưa tin thánh phủ chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra tới một loại thánh phủ có vạn dặm truyền âm công hiệu mà lại ở nấp tính cùng giữ bí mật tính tương đương cao một khi kích phát rất không có khả năng bị lấy ra dù cho bị lấy ra nếu là thánh phủ phát giác truyền tống đối tượng có sai liền sẽ lập tức tự nhiên cơ bản rất không có khả năng nhường người khác biết đưa tin thánh phủ nội dung bên trong cho nên tại nam man đại lục bên trên đưa tin thánh phủ sử dụng suất tương đối rộng hiện chính là tu sĩ cùng giữa các tu sĩ trọng yếu nhất phương thức cầu thông một trong vân thành dực thấy cao lớn người trung niên cầm ra bản thân vừa mới truyền ra ngoài đưa tin thánh phủ trong đôi mắt cảnh r i á c rốt cục triệt để tiêu tán hơi có chút kích động nói ngươi chính là phụ trách giám bộ tại c ử quy thánh thành phân bộ bên ngoài chấp á m sứ vân trí thần đúng là thuộc h ạ vân trí thần hơi hơi không người nói quá tốt rồi vân thành dực hưng phấn vô cùng đang chạy trốn trước đó phụ thân của hắn đem ám bộ danh sách cho hắn chính là sợ bọn hắn đang chạy trốn đường thượng cảnh h ư ớ n g gian nan không có ứng đối năng lực có ám bộ danh sách tại liền có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được vân thiên cổ quốc một chút tẩn dấu thế lực trợ giúp tại đi vào cự quy thánh thành về sau vân thành rực liền dựa theo ám bộ danh sách phía trên nhắc nhở thử nghiệm cùng cự quy thánh thành bên trong vân thiên cổ quốc á m bộ liên hệ với nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút trợ giúp kết quả hắn đều không ngờ rằng nhanh như vậy ám bộ người lại tìm bọn hắn vân tử v ậ n nhìn trung niên nam tử kia trong đôi mắt cũng là có chút xúc động ở trong mắt nàng nam tử trung niên lập tức thành vì mình người tiểu công chúa nơi đây không phải nghị sự chỗ không bằng theo ta đi tới ám bộ tổng đà ở nơi đó tuyệt đối an toàn vân trí thần đề nghị đang khi nói chuyện hắn như có như không lường tịch thiên dạ l ư ớ t mắt nhưng rất nhanh lại đưa ánh mắt rời về phía một bên tự động đem hắn coi nhẹ vân thành dực cùng vân tử vận tầm mắt lại là nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt ngậm lấy t r ư n g cầu chi s ắ c trong mắt bọn hắn tảng đá tiền bối quyết định mới là trọng yếu nhất chính là bọn hắn người tín nhiệm nhất nếu như không phải tảng đá tiền bối bọn hắn đã sớm chết trên đường vân t r í thần t h ấ y này hơi hơi nhữ m à y chính các ngươi quyết định tịch thiên dạ thản nhiên nói tầm mắt nhìn thủy tinh cầu bên ngoài phong cảnh từ đầu đến cuối đều không co chen vào nói mặc cho hai người thiếu niên tự mình xử lý vậy liền đi tới ám bộ tổng đà đi vân thành dực suy nghĩ một chút sau cùng khẽ gật đầu hắn thấy tại thiên bảo các bên trong tự nhiên không có ở địa bàn của mình an toàn bất quá lời này vừa nói ra miệng vân thành dực liền đ ố n g nhiên kịp phản ứng không đúng ta đang cấp ngươi đưa tin thời điểm căn bản không có nói cho ngươi biết ta ở nơi nào ngươi là làm sao tìm được ta sao vân thành dực con ngươi co rụt lại đ ố n g nhiên nhìn về phía vân trí thần hắn tới đến cự quy thánh thành về sau hoàn toàn chính xác lặng lẽ cho cự quy thánh thành vân thiên cổ quốc cám bộ c h u y ể n qua tin tức nhưng hắn cũng chỉ là thăm dò một thoáng m à t h ô i căn bản không có khả năng nói ra chỗ ở của mình vị trí như vậy vân trí thần lại như thế nào biết được bọn hắn tại thiên bảo các mà lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa chương sáu trăm lẻ tám phản đồ vân thành rực một khỏa trong lòng cảm giác nặng nề nhìn vân trí thần tầm mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi mặt ngoài vân t r í thần tìm tới cửa tựa hồ hợp tình hợp lý nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại có quá nhiều chỗ kỳ hoặc tiểu vương ra không cần kinh hoảng ta không có ác ý kỳ thật nguyên lý rất đơn giản ngài mặc dù không có tại đưa tin thánh phủ bên trong nói rõ địa chỉ nhưng có một loại bí pháp lại có thể theo đưa tin âm phủ dấu vết để lại bên trên suy đoán ra ngài phát ra đưa tin âm phủ lúc đại khái vị trí vân t r í thần mỉm cười giải thích nói tương đương bình tĩnh tự tiện lịch hướng suy đoán ra đưa tin thánh phủ chủ nhân vị trí phù hợp ám bộ quy định sao vân thành dực l ệ n h lùng nói mặc dù không phù hợp quy định nhưng làm như thế cũng là không có cách nào dù sao tiểu công chúa cùng tiểu vương ra thân phận quá mức tôn quý chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của các ngươi hết thệ cũng là vì tiểu công chúa cùng tiểu vương ra an nguy vân chí thần thanh e m thành khẩn từ đầu đến cuối biểu lộ đều không có gì thay đổi chúng ta sẽ không đi tới như lời ngươi nói ám bộ tổng đà ngươi đi đi vân thành rực âm thanh lạnh lùng nói thiểu vương ra vân trí thần hơi hơi nhớ mày ngươi không cần nhiều lời ý ta đã quyết vân thành rực khoát tay cắt ngang vân trí thần vân trí thần thấy này nhìn chăm chú vân thành rực khuôn mặt từ từ lạnh xuống ngươi cũng không phải quá mức ngu xuẩn thịch thiên dạ trở lại tầm mắt nhàn nhạt l ư ờ m vân thành rực liếp mắt tàng đá tiền bối thật xin lỗi vân thành r ự t túi đầu không dám nhìn tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy á i náy hắn không nên hướng cự quy thánh thành ám bộ đưa tin càng không nên gạt tảng đá tiền bối v ụ n trộm hướng ám bộ đưa tin hắn hiện tại chỉ cầu đảo hành vi của mình đừng đúc thành sai lầm lớn t ố t t ố t một cái vân thiên cổ quốc tiểu vương gia mặc dù đơn thuần điểm nhưng lại không lốc vân trí thần đột nhiên cười ha ha trong mắt tràn đầy căn rỡ căn bản không có vừa rồi khiêm tốn cùng cung kính người muốn làm gì vân thành rực sắc mặt kịch biến cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt làm gì tự nhiên là muốn đem tiểu công chúa cùng tiểu vương ra mang đi vân trí thần g i ữ tợn cười một tiếng toàn bộ đại lục ở bên trên không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm trước mắt hai tiểu gia hỏa này cuối cùng thế mà bị đụng vào hắn nếu là đem bọn hắn mang về đây chính là công đầu một kiện ngươi không phải ám bộ người vân thành rực gâm thanh run rẩy biểu lộ trong nháy mắt kinh hoàng tới cực điểm vân tử vận cũng là ý thức được tình huống không đúng chăm chú nắm lấy ca ca ống tay háo vân chí thần cười không nói lúc này khác một thanh em lại là theo thủy tinh cầu nhà hàng bên ngoài vang lên hạn tự nhiên chính là là các ngươi vân thiên cổ quốc cá b ộ người chỉ là hiện tại cũng thuộc về chúng ta huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc người không chuẩn xác điểm nói chính là ta huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc nô b u ộ c khắc khắc một trận âm dương quái khí tiếng cười tại toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà an vang lên tại ưu t í n h cao nhã hoàn cảnh bên trong quanh quần không ớt rất nhanh bốn năm cái khôi ngô cao lớn tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị huyết bảo nhân xuất hiện tại trong nhà ăn tại trong nhà ăn đi ăn cơm những khách chú ý từng cái tầm mắt bất thiện nhìn tới có tư cách tại thủy tinh cầu nhà hàng đi ăn cơm khách hàng đều là bất phàm hàng người bất kỳ một cái nào đều là có mặt mũi đại nhân vật bị người khác như thế q u ấ y dày cùng bỏ qua sao lại từ bỏ ý đồ bất quá khi bọn hắn trông thấy cái kia trên người mấy người huyết quang n g ú t trời trên đầu mọc ra giữ tợn sừng thú huyết bào bên trên đóng dấu lấy huyết tinh quỷ tức tộc đồ đằng về sau cả đám đều toàn bộ thu hồi tấm mắt không còn dám nhìn nhiều thậm chí không dám nói lời nào huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục luôn luôn xú danh chiếu lấy nổi danh bá đạo cùng ngon độc một khi chọc có thù tất báo mà lại hắn tộc vô cùng cường đại đế giả cũng không chỉ một vị Đại lục ở vân thành h g c h nhân rực đều lai lịch bỗng t phàm h nhiên thầy bốn năm cái huyết tinh quỷ tức tộc xuất hiện ở trước mặt hắn cả người đều run nhẹ nhẹ một gương mặt t h à n h tú chứng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng hắn nằm mơ đều không ngờ rằng trên đường đi cẩn thận tránh né sợ bị phát hiện nơm nớp lo sợ lẫn vào cự quy thánh thành lại bởi vì chính mình một cái ngu xuẩn hành vi hết thể tất cả đều phí công nhọc sức thậm chí khả năng vì vậy mà hại chết tảng đá tiền bối cùng m g ộ i m g ộ i của mình phản bội ha ha tiểu vương gia ngươi có tư cách gì nói ta phản bội đại lục ở bên trên luôn luôn mạnh được y ế u thua chỉ trách vân thiên cổ quốc quá yếu chim không biết chọn cây mà đầu huyết tinh quỷ tức tộc mạnh hơn ta đây vì sao không thần phục tại huyết tinh quỷ tức tộc hẳn là muốn vì vân thiên cổ quốc nam tính mạng của mình đều bị mất đi không thành vân chí thần cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường tại vân thiên cổ quốc luân hãm không lâu sau hắn liền chủ động đầu phục huyết tinh quỷ tức tộc đến mức vân thiên cổ quốc tại cự quy thánh thành bên trong ám bộ cũng bị hắn dẫn đầu huyết tinh quỷ tức tộc cường giả nhổ tận gốc ha ha không tệ không tệ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhà chúng ta nô tài liền là hiểu đạo lý mấy cái kia huyết tinh quỷ tức tộc người nghe vậy cười ha ha trong mắt tràn đầy cao ngạo ta nhổ vào chim khôn g biết chọn cây mà đậu cái từ này ngươi cũng xứng ngươi chính là một cái tham sống sợ chết bội bạc lấy h oán trả ơn tiểu nhân vân thành rực d ậ n đến toàn thân đều đang run rẩy hận không thể một kiếm đánh chết trước mắt cái này sắc mặt ghê tầm người ám bộ người đại bộ phận đều tuyệt đối trung thành với vân thiên cổ quốc vân chí thần tầm mắt băng lãnh một đôi mắt bên trong tràn đầy che lấp cùng ác độc một bóng người cao to đi lên trước đem vân chí thần phát hướng một bên vân trí thần một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất cầu nô tài quay đầu cho ngươi một cái chút giận cơ hội hiện tại câm miệng cho lão tử cao lớn thân ảnh băng lánh nói vân trí thần nhìn thấy người đến không dám có chút tức giận ngược lại túi đầu không lưng rất cung kính nói đ ú n g đúng thuộc hạ tuân mệnh cao lớn thân ảnh không để ý đến vân thành dực cùng vân tử vận hai cái tiểu g i a hỏa tầm mắt tử vừa mới bắt đầu liền khóa chặt tại tịch thiên dạ thân bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn một đôi con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy sát khí lạnh như băng huynh đệ của ta tức thần quang liền là bị ngươi giết ta ngươi là người phương nào thích thiên dạ nhàn nhạt lường cái kia cao lớn huyết tinh quỷ tức tộc liếc mắt ta chính là tức thần quang huynh trưởng tức c ất sâm tức c ất sâm băng lanh nói há ngươi cũng là đi tìm cái chết sao thích thiên dạ thản nhiên nói không ta là tới tiễn ngươi lên đường nói cho ngươi tục danh chỉ là muốn nhường ngươi biết mình chết tại trong tay ai dùng tế điện huynh đệ của ta bất tử c h i hồn tức ớt sâm trong thanh âm tràn đầy sắc cơ khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà ăn đều bị một cỗ nồng đậm huyết khí tràn ngập đáng tiếc ngươi huynh đệ kia đã bị ta hình thần câu diện căn bản không tồn tại vong hồn thích thiên dạ thản nhiên nói ngươi m u ố n chết một cỗ giận không thể nuốt trôi không thể ngăn cản khí thế t ử trên người tức ớt sâm buộc phát ra Mới chương tắc ì n n h h c h u y sáu trăm linh chín thiên bảo cung q u ý củ làm tước thần quang huynh trưởng đơn thuần luận tu vi t ư ớ c ắt s â m mạnh hơn t ư ớ c thần quang bên trên không ít khoảng cách đại thánh chi cảnh đều chỉ có cách xa một bước một cỗ s â m nhiên thánh đạo khí tức tại trong nhà an buộc phát ra n ắ m trong nhà an khách nhân đều kinh hãi sắc mặt trắng bệnh đại đế thời đại mặc dù nam man đại lục bên trên chỉnh thể tu luyện trình độ có rất lớn đề cao nhưng viên mạn g thánh nhân vẫn như cũ thuộc về đại lục ở bên trên bá chủ cấp tồn tại huống chi t ư ớ c c ấ t s â m tu vi đã có thể sưng nửa cái chân đạp vào đại thánh cảnh bản tọa nắm linh hồn của ngươi gọi ra đến tra tấn trăm năm nhờ ngươi sống không bằng chết nghi hình thần câu diệt đều làm không được huyết s á t nuốt hồn t ư ớ c c ớt s â m trong mắt tràn đầy dữ tợn gầm lên giận dữ một đoàn huyết khí vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện tại tịch thiên dạ trên đầu phảng phất một con huyết bùn đại khẩu chuẩn bị một thanh đưa hắn thôn p h ệ theo cái kia huyết sắc trong vòng xoáy tản ra không có gì sánh kịp huyết tinh sắc khí phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán toàn bộ thủy tinh cầu trong nhà an người đều phát hiện linh hồn của mình có chút nhói nhói phảng phất sắc không bị khống chế bay ra ngoài thân thể bị cái kia huyết sắc vòng xoáy hấp xả thôn p h ệ mà đi ngôi tại tịch thiên giả đối diện vân thành dực cùng vân tử vận huy ngội khoảng cách huyết sắc vòng xoáy gần nhất sắc mặt đã trắng bệnh vô cùng m ộ trong t ậ n váng đầu mắt h a ế u k h ô n phải tức không chuẩn bị để cho hai người xảy người tước cất bất chắc, xâm bị để ra sợ lòng à là bằng tu vi của bọn bị hắn, trong nháy mắt liền tu mắt huyết vi v của sắc sợ sẽ xoáy nắm n l i hai hồn hút h Trong lòng đi. người đều có chút bối rối như thế đặc biệt nhằm vào linh hồn đáng sợ thánh thuật không phải là tảng đá tiền bối khắc tinh sao phải biết tảng đá tiền bối không có thân thể chỉ có một đoàn linh hồn thể tại cái kia phệ hồn bí thuật trước mặt càng thêm không có cái gì sức chống cự đi nhưng mà tịch thiên dạ lẳng lặng mà ngồi trên ghế góc áo đều không có bị thổi động một cái tức ấ t xâm con ngươi co rụt lại không ngờ rằng máu của mình sắt nuốt hồn bí thuật thế mà không làm gì được trước mắt người thần bí hắn mặc dù không biết được trước mắt người thần bí thân phận cùng lai lịch nhưng chỉ cần không có đại thánh cảnh hắn căn bản là không để vào mắt ngươi đến cùng người nào tức ấ t xâm khẽ quát một tiếng ánh mắt đã có chút nghi ngờ không thôi nếu như người trước mắt chính là đại thánh như vậy tình huống của hôm nay sợ là liền sẽ có chút không ổn không biết tự lượng sức mình tịch thiên dạy trong mắt lóe lên một đạo ưu quang sau một khắc một cỗ kinh thế hai tục linh hồn ba động theo hắn trong con mắt buộc phát ra cái kia cố lực lượng linh hồn chi b ả n g bạc đơn giản không thể tưởng tượng trực tiếp liền đem vùng trời huyết sắc vòng xoáy đánh sơ sát đồng thời đụng vào tước gất s â m thân bên trên trực tiếp đưa hắn đụng lùi lại về phía sau bảy tám bước ý niệm lực thánh giả tức ất xâm n h í mày lại không những không giận mà còn lấy làm mừng vừa rồi va chạm hắn mặc dù rơi vào hạ phong nhưng cũng nhìn ra thần bí nhân kia cũng không có cùng đại thánh cảnh tu vi chỉ là một tên ý niệm lực thánh giả mà thôi hắn huyết s á t nuốt hồn mặc dù có thể trực tiếp thu lấy địch linh hồn của con người nhưng ý niệm lực thánh giả lại trùng hợp khắc chế chiêu này khó trách mảy may đều không chịu ảnh hưởng tự nhận là thăm dò tịch thiên dạ nội tình tức ất xâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra vung tay lên lạnh lùng thốt đồng loạt ra tay nắm người trước mắt đánh giết tốc chiến tốc thắng hắn biết được tại thiên bảo các bên trong không thể đánh lâu nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không chưa hẳn có thể đem vân thiên cổ quốc hai vị dòng chính hậu duệ mang đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống sau lưng của hắn bốn năm tên huyết tinh quỷ tức tộc tu sĩ đồng thời tản mát ra cuồng bạo vô cùng khí tức thế mà toàn bộ đều là viên mãn thánh cảnh tu vi cho dù ở cao thủ nhiều như mây huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt bọn hắn đều không phải là hời hợt hạng người vẹn vẹn một cái cự quy thánh thành liền có sáu tên huyết tinh quỷ tức tộc viên mãn thánh cảnh cường giả chờ đợi ở đây có thể thấy máu tanh quỷ tức tộc coi trọng mấy vị bằng hữu tại thiên bảo các sinh sự sợ là có chút phá hư quy củ a đang lúc huyết tinh quỷ tức tộc người chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngay sau đó một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thủy tinh cầu nhà hàng cổng lẳng lặng nhìn qua huyết tinh quỷ tức tộc đoàn người đó là một cái nho áo người trung niên trên người có m ấ y phần văn nhân khí chất t r ư ơ n g chủ sự thiên bảo các người phụ trách t r ư ơ n g chủ sự hắn rốt cuộc xuất hiện mẹ nó huyết tinh quỷ tức tộc người quá phách lối ta liền nói thiên bảo các sao có thể nhận huyết tinh quỷ tức tộc người ở địa bàn của mình gây dối trong nhà ăn những khách chú ý thấy cái kia nho áo người trung niên xuất hiện r ồ n r ậ p nhẹ nhàng thở ra nếu như thiên bảo các người nếu không ra bọn hắn sợ là cơm đều ăn không vô nữa tiêu nhiều tiền như vậy tới thiên bảo các dùng cơm đó là tới hưởng thụ không phải tới chịu tội người đến không là người khác đúng là thiên bảo cung tại cự quy thánh thành người chủ sự trương giang cổ chủ quản một tòa cỡ lớn thánh thành thiên bảo các có thể nói là quyền cao chức trọng trương chủ sự chúng ta huyết tinh quỷ tức tộc có chuyện quan trọng đang làm còn mời t r ư ơ n g chủ sự tạo thuận lợi ngày sau huyết tinh quỷ tức tộc tất có hậu tạng tức ớt xâm thấy trương giang cổ xuất hiện sắc mặt cứng đờ thầm nghĩ tới thật nhanh tại thiên bảo cung bên trong bắt người làm địa chủ thiên bảo các tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn làm sảng làm bậy mà mặc kệ bất quá hắn nhưng không có bối rối không chút hoang mang hơi hơi chắp tay hành lễ nói hắn thấy huyết tinh quỷ tức tộc cùng thiên bảo cung quan hệ không kém giữa hai bên thường xuyên có lợi ích lui tới nhường trương giang cổ bán bọn hắn huyết tinh quỷ tức tộc một bộ mặt không khó lắm nhưng mà trương giang cổ lại là lắc đầu thản nhiên nói quy củ liền là quy củ không có quy củ sao thành được vương trọn mấy người các ngươi tại thiên bảo các trên địa bàn động thiên bảo các khách nhân đã nghiêm trọng phá hủy thiên bảo các quy củ xem ở huyết tinh quỷ tức tộc trên mặt ta tại hạ không làm khó dễ các ngươi nhìn vài vị tự giải quyết cho tốt tức đất xâm nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng trong con mắt huyết quang lấp lánh tương đương lưỡng lự bắt lấy vân tử vận cùng vân thành d ư ợ c hai người chính là huyết tinh quỷ tức tộc phân công xuống nhiệm vụ thiết yếu bên trong liên lụy đến quan hệ to lớn không cho sơ thất nhưng thiên bảo các cũng là không dễ t r e o t r ọ c như không phải là bởi vì vân thiên cổ quốc tiểu công chúa quá là quan trọng h ắ n căn bản sẽ không tới thiên bảo các bắt người dù sao thiên bảo các s a lưng thiên bảo cung đó là nhường huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc đều vô cùng e rẻ thế lực đáng sợ như thật không bị huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc mặt mũi vậy hắn không có biện pháp nào t ư ớ c ớt sâm trong con mắt huyết quang lấp loe không yên trong mắt tràn đầy lưỡng lự t r ư ơ n g giang cổ thì là chấp tay sau lưng mảy may đều không nóng nảy mặc cho t ư ớ c ớt sâm chính mình lựa chọn ngược lại hắn lời đã nói đến rất rõ ràng làm ra dạng gì quyết định liền muốn nhận gánh dạng gì hậu quả vân thành d ự c cùng vân tử vận vô cùng khẩn trương gấp dính h c ặ tức vào nhau. Tịch ất xâm hít một hơi thật sâu thật sâu nhìn trương giang cổ nói trương chủ sự tại hạ vừa mới lỗ mãng thiên bảo cung mặt mũi nhất định phải cho chúng ta đi tức ất xâm vung tay lên mang theo huyết tinh quỷ tức tộc người quay người mà đi vân trí thần thấy này mặc dù trong lòng có chút không căm l ò n g nhưng cũng chỉ có thể đi theo rời đi vài vị dễ đi mở cửa làm ăn quy củ lớn nhất đắc tội trương giang cổ thản nhiên nói nói chuyện cũng là giọt nước không lọt chương 610, đại nhân vật đến rất nhanh huyết tinh quỷ tức tộc người liền toàn bộ rút đi trương giang cổ đưa mắt nhìn mấy người sau khi rời đi liền dậm chân đi vào tịch thiên giả mấy người trước mặt đầu tiên là rất là tò mò nhìn vân tử vận cùng vân thành rực liếp mắt sau đó mới thản nhiên nói vài vị quý khách bị sợ hãi Tại t i h ê nói bảo bảo bên bảo trong các chủ cổ, các chúng sức chỗ c thiên hội hết hộ sự trương cổ, tại ta giang khách h quá an ra toàn, bất t ê thiên n chính mình cẩn thận. không thành người tránh nạn, chúng ta chỉ vì khách nhân cung cấp một tháng trở. Nói bảo bảo phải cho các, các chỗ chỉ khách cấp vậy vì vì vì sẽ số hữu lại, Mà một tâm một ta trở. xong trương giang cổ l ư ờ m tịch thiên dạ l ư ớ t mắt sau đó liền quay người rời đi một t r ư ờ n g phong ba triệt để kết thúc thiên bảo các bên trong khôi phục như người bình thường vân thành dực túi đầu có chút không dám xem tịch thiên dạ tảng đá tiền bối đều tại ta thật xin lỗi hắn trong lòng tràn đầy tự trách nếu như không phải hắn huyết tinh bị ỷ tức tộc cũng sẽ không phát hiện bọn hắn vân tử v ậ n lôi kéo ca ca tay nhỏ giọng ă n ủi tịch thiên dạ nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói an nhất miết khôn ngoan nhìn xa trông rộng lần sau làm chuyện cẩn thận điểm cũng là không có cái gì trách cứ một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên mà thôi tảng đá tiền bối hiện tại chúng ta làm cái đó nếu không chúng ta lập tức chạy ra thiên bảo cung đi tới thứ nguyên không gian đứng có lẽ tới kịp vân thành dự có c chút thấp thỏm nói thiên bảo các bên ngoài khẳng định có lấy huyết tinh quỷ tức tộc người trông coi nhưng hắn tin tưởng tảng đá tiền bối thực lực nếu là toàn lực phá vây chưa hẳn không có cơ hội mà lại bọn hắn hiện tại chỉ có thể nắm chặt thời gian nếu là huyết tinh quỷ tức tộc phái ra càng nhiều cường giả đến đây cự quy thánh thành như vậy bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì sinh lộ vân tử vẫn nghe vậy cũng là dùng sức gật gật đầu nàng hiện tại bối rối vô cùng chỉ hy vọng lập tức thoát đi mà lại vị trí của bọn hắn đã bị phát hiện tiếp tục lưu lại thiên bảo các sẽ chỉ càng ngày càng thân hã nguyên lành chính như thiên bảo các người chủ sự nói thiên bảo các không phải là của người khác chỗ tránh nạn không có khả năng một mực bảo hộ lấy bọn hắn sẽ chỉ bảo vệ bọn hắn thời gian một tháng một tháng sau liền sẽ không lại quản bọn họ cự quy thánh thành tất cả giam khống nghi khí đều khóa chặt tại thiên bảo các hiện tại một con muỗi bay ra ngoài đều chạy không khỏi huyết tinh quỷ tức tộc con mắt thịch thiên dạ thản nhiên nói cái gì vân thành dực nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái hắn không nốc lập tức liền hiểu rõ thịch thiên dạ ý tứ cự quy thánh thành hết thể giam khống cơ giới khóa chặt tại thiên bảo các bên trong ý vị như thế nào hắn biết rõ cự quy thánh thành không phải huyết tinh quỷ tức tộc địa bàn thuộc về viêm quy tộc hết sức hiển nhiên nếu như tảng đá tiền bối không có nói sai như vậy viêm quy tộc đã cùng huyết tinh quỷ tức tộc cấu kết tại cùng một chỗ có viêm quy tộc trợ giúp tại cự quy thánh thành bên trong bọn hắn muốn chạy trốn ra đi vậy căn bản không có khả năng vân thành rực sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng không có bất kỳ cái gì huyết sắc tảng đá tiền bối cảm ơn ngươi những ngày này trợ giút chờ một lúc ta cùng mội mội sẽ tự mình đi ra ngoài mục tiêu của bọn hắn chỉ là chúng ta hai sẽ không làm khó tảng đá tiền bối vân thành rực đống nhiên ngầm đầu trong đôi mắt có tuyệt vọng bọn hắn đã không có đường lui như là trong lao k h ố n thú không bằng dứt khoát để bọn hắn bắt đi như thế tảng đá tiền bối liền sẽ không bị bọn hắn liên lụy tại thiên bảo các bên trong trèo lên hơn mấy ngày lại rời đi sợ cũng không có để ý hắn gấp làm gì t h c h thiên dạ thản n h i nói thiên bảo cung mạnh không mạnh vân thành dực nghe vậy sững sờ không ngờ rằng tảng đá tiền bối hội hỏi như thế theo bản năng nói mạnh dĩ nhiên rất mạnh cái kia huyết tinh quỷ tức tộc cùng viêm quy tộc người có dám hay không trực tiếp xông vào thiên bảo các bắt các ngươi thịch thiên dạ nói không dám ít nhất một tháng trong vòng bọn hắn không dám vân thành dực khẳng định nói huyết tinh quỷ tức tộc trên đại lục làm mưa làm gió tương đương cường thế bá đạo nhưng ở thiên bảo cung trước mặt lại không đáng kể chút nào thiên bảo cung bên trong cao thủ nhiều như mây đế cảnh tồn tại nghe nói đều có không ít đừng nói một cái huyết tinh quỷ tức tộc dù cho lại thêm viêm quy tộc cùng với viêm quy tộc chỗ phụ thuộc kim diễm linh tộc bọn hắn cũng không dám trêu chọc thiên bảo cung nếu bọn hắn không dám như vậy các ngươi vì sao muốn c u ố n cuồng ra ngoài chịu chết thích thiên dạ thản như nói chỉ là kéo dài thời gian mà thôi vân thành rực cười khổ có vui tận hưởng lạc thú trước mắt thời gian một tháng cũng không ít làm gì cam chịu cố mà chân quý đi thiên bảo các thế nhưng là rất nhiều người đều hâm mộ cực lạc chỗ nói xong tịch thiên dạ liền đứng dậy mà đi về đến phòng tịch thiên dạ theo trong cơ thể triệu hồi ra một cái bạc đá quý màu xám bảo thạch tản ra gợn nước ánh bạc gợn sóng xem xét liền rất là bất phàm hoa dâm bảo thạch tên là không phách nguyên thạch làm sâu trong vũ trụ một loại cao dài thuộc tính không gian tài liệu lúc trước tại thiên lan di tích thời điểm tịch thiên dạ ả xông qua m ộ t tinh không gian thần truyền kiểm tra liền đạt được vật này vật này bị thiên lan thần tông luyện khí sư luyện chế là không gian cất giữ bảo vật bên trong có một cái mấy trăm mét khối không gian chữ vật mấy trăm mét khối không gian chữ vật không gian bảo vật tại toàn bộ nam man đại lục bên trên sợ là đều tìm không ra mấy cái đến thậm chí có thể nói tịch thiên giả trong tay gần như không tồn tại nam man đại lục bên trên rất không có khả năng có so với nó càng lớn không gian chữ vật dù sao nam man đại lục bên trên luyện khí sư tại không gian tạo nghệ phía trên thành tựu có hạn luyện chế không ra cường đại cỡ nào chữ vật bảo vật mà lại tài liệu phương diện hạn chế cũng là một cái vấn đề rất lớn cho nên thường thường một tên thánh nhân chữ vật bảo vật vẹn vẹn chỉ có một cái mép khối thậm chí một thước phương viên đương nhiên cái kia là dựa theo nam man đại lục bên trên tiêu chuẩn tới nói tại tịch thiên dạ trong mắt hắn căn bản là chướng mắt một cái chỉ có không quan trọng mấy trăm mét khối không gian chữ vật một khối hiếm thấy không phách nguyên thạch thế mà chỉ luyện chế ra mấy trăm mét khối không gian chữ vật đơn giản liền là phung phí của trời tịch thiên dạ lắc đầu đặt ở tu tiên giới một khối như thế phẩm chất không phách nguyên thạch sợ là có thể luyện chế ra một cái mấy vạn mét khối bảng đại không gian vạn mét sơn nhạc đều có thể chứa đ ự n g vài tòa tịch thiên dạ lấy r a này không phách nguyên thạch chuẩn bị chính mình luyện chế lại một lần một phen khuyết trương đại không gian dung lượng quay đầu cần dùng đến tu vi của hắn có hạn mà lại chỉ còn lại có linh hồn thể tự nhiên không cách nào luyện chế ra mấy vạn mét khối không gian chữ vật nhưng luyện chế một cái mấy ngàn mét khối không gian chữ vật nhưng cũng không khó từng đoàn từng đoàn đũ ám linh hồn hỏa diễm trong phòng bay lên vô thanh vô tức có trận pháp ngăn cách không có chút nào khí tức trận tiết lộ ra ngăn không nào ngoài. pháp khí lộ một ngày về sau vân thiên cổ quốc hoàng tộc đích hệ huyết mạch ngay tại cự quy thánh thành mà lại bị nhốt tại thiên bảo các bên trong tin tức rất nhanh liền trên đại lục truyền bá k h u y ế t tán hết sức quan tâm kỹ càng lấy huyết tinh quỷ tức tộc cùng vân thiên cổ quốc chiến tranh thế lực toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn sang vân thiên cổ quốc tương tại trung vực cũng là bất hủ vương triều thậm chí cổ quốc bên trong đã đản sinh ra đ ế giả nhưng dù là như thế nhưng như cũng bị huyết tinh quỷ tức tộc đánh bại cái gì cho tới vong quốc diệt chủng mức độ đại lục ở bên trên tu sĩ lần nữa thật sâu cảm nhận được thiên lan thần tộc đáng sợ ngày thứ hai cự quy thánh thành đột nhiên cửa chính mở rộng lễ nhạc thanh âm nương theo vang lên rất nhiều viêm quy tộc cao tầng đều xuất hiện ở cửa thành nghe nói chính là là vì nên đón một đại nhân vật đến ts mới có hai c chương 611, n ă m m đó nha hoàn bây giờ thánh giả cự quy thánh thành bên trong xôn xao sóng ngầm phun trào không thôi rất nhanh một tin tức liền theo viêm quy tộc bên trong truyền ra cái k i a bị viêm quy tộc mở rộng cửa chính đại lệ đón lấy đại nhân vật chính là huyết tinh quỷ tức tộc nhân vật cao tầng có một vị huyết tinh quỷ tức tộc cường giả tuyệt thế đến cự quy thánh thành chuyên vị vân thiên cổ quốc tương lai thái tử vân tử vận tiểu công chúa mà đến đại lục ở bên trên sớm có nghe đồn vân thiên cổ quốc thái tử vân tử vận trên người có vân thiên cổ quốc to lớn cơ mật thậm chí rất có thể mang theo vân thiên cổ quốc trong truyền thuyết mấy món trí bảo chính là bởi vì như thế huyết tinh quỷ tức tộc mới có thể theo đuổi không bỏ một đường truy sát tiểu công chúa ư ớ c và giảm một chút vì bảo vật có ý đục nước béo c ó thế lực đã điều động cao thủ đi tới cự quy thánh thành ý đồ thừa dịp loạn moi điểm c h ỗ t tốt nếu là có thể đem vân thiên cổ quốc tiểu công chúa âm thầm cướp đi vậy liền không thể tốt hơn đương nhiên những thế lực kia đều chỉ dám tránh giấu ở sau lưng bẹ lũ su nịnh không dám quang minh chính đại đứng ra bởi vì ai cũng không dám t r e o chọc như mặt trời ban t r ư a huyết tinh quỷ tức tộc cự quy thánh thành trung tâm nội thành khoảng cách thiên bảo các cách đó không xa một tòa cao chọc trời lớn trên lầu một vị huyết sa nữ tử đứng ở cửa sổ sát đất trước quan sát cự quy thánh thành phong cảnh nàng n à y tướng mạo tuyệt mỹ chính là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân tại mỹ nữ như mây đại lục ở bên trên đều thuộc về tốt nhất chi tư mà lại nàng này thân bên trên tán phát lấy một c ố không có gì sánh kịp mỹ hoặc khí tức liếc mắt một mắt đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn phảng phất cương liệt xuân dược nam nhân liếc mắt một cái đều sẽ không tự chủ được tà hòa đốt người nàng này không là người khác đang là năm đó huyết tinh quỷ tức trong tộc có chút danh tiếng thiên tri kiêu nữ tức vân đồng lúc trước tức vân đồng mỹ hoặc tịch thiên dạ không thành ngược lại tại thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên bị tịch thiên giả vô tình đào thải một mực ghi hận trong lòng ý đồ trả thù trở về lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội hơn một trăm năm sau tức vân đồng chẳng những tu vi mạnh hơn thâm bất khả chắc mà lại mị hoặc chi thuật càng là ngày càng công phu thâm hậu có thể xưng ơ hồng phấn khô lâu sau lưng của nàng đứng đấy không ít huyết tinh quỷ tức tộc cường giả nhưng phàm nam tính đều không dám ngẩng đầu nhìn tức vân đồng liếp mắt sợ mình ra trò hề thiên bảo cung thật sự là vướng bận tức vân đồng bưng một chén màu đỏ tươi như máu tiểu dịch ánh mắt nhìn sắt vách thiên bảo các thản nhiên nói nàng đi vào cự quy thánh thành đã bốn ngày một mực thủ tại thiên bảo cung khu vực phụ cận mỗi ngày đều chỉ có thể c h ơ mắt nhìn không có bất kỳ biện pháp nào trên thực tế huyết tinh quỷ tức tộc đã sớm tại vài ngày trước liền phái người đi tới thiên bảo cung tổng bộ thương lượng việc này hy vọng thiên bảo cung có thể tạo thuận lợi để bọn hắn nắm vân thiên cổ quốc tiểu công chúa mang đi nhưng mà thiên bảo cùng những người kia tính tình lại là vừa thúi vừa cứng chỉ nói quy củ căn bản cũng không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng đi qua mấy ngày thời gian quan hệ xã hội lại là mảy may tiến triển đều không có nếu như vân thiên cổ quốc cái kia hai cái tiểu chút chít một mực không ra hẳn là muốn cho nàng chờ đợi ở đây một tháng không thành vân đồng không nên tức giận thiên bảo cung như thế hành vi không đem thế lực khác để vào mắt tương lai chắc chắn không có có kết quả gì tốt một thanh niên nam tử tại tức vân đồng sau lưng nói ra người này hào gấm tản mát ra một c ố quý khí tướng mạo có chút anh tuấn theo bề ngoài bên trên xem người này có thể nói xa hoa phú quý tới cực điểm đeo đeo ở trên người trang sức thế mà toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ thanh khí thậm chí quần áo đều là từ ngàn năm thiên tầm t i luyện chế thanh y địa. những người khác đứng tại tức vân đồng ba trượng bên ngoài không dám chút nào vượt qua một bước nhưng duy chỉ có người này dám đứng tại tức vân đồng có chút đến gần vị trí vô ly thái tử các ngươi phúc hải thánh quốc dám cùng thiên bảo cung láng giềng m à cư xem ra cũng không phải hết sức để ý thiên bảo cung uy hiếp không hổ là đã từng nam vượt bá chủ tiểu nữ tử bội p h ụ không bằng thái tử điện hạ ngài tự thân xuất mã làm tiểu nữ tử nắm vân thiên cổ quốc hai cái tiểu gia hỏa bắt giữ như thế nào tức vân đồng n g o á i nhìn cười một tiếng nhìn quanh rực rỡ không khí đều phảng phất bởi vì miệng cười của nàng mà thất sắc tức vân đồng sau lưng thanh niên đúng là phúc hải thánh quốc thái tử một cái cổ lao thánh quốc tương lai thái tử hán tới đến cự quy thánh thành tự nhiên là vì tức vân đồng mà đến tức vân đồng mỹ mạo tài hoa cùng m ỹ lực trên đại lục không biết chinh phục nhiều ít người rất nhiều công tử nhà giàu cổ quốc thái tử thánh tông thánh tử đều là người theo đuổi nàng cả đám đều đối nó chạy theo như vịt công tôn vô ly tại biết được tức vân đồng tại c ử quy thánh thành về sau liền lập tức liền chạy tới tức vân đồng tại mị hoặc chi đạo bên trên công lực tương đương thâm hậu một ánh mắt một cái nét mặt tươi cười một tia hận d ỗ i đều ẩn chứa không có gì sánh kịp mị lực công tôn vô ly ánh mắt mê ly đơn giản hồn đều bị câu đi kém chút liền quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng nhưng lời ra khỏi miệng trong n g a y mắt hắn lại đ ố n g nhiên bừng tỉnh đ ố n g nhiên ngừng lại tiếng nói sau lưng mồ hôi lạnh c h à n trề nếu là thật mở miệng đáp ứng tức vân đồng vì nàng mạnh mẽ xông tới thiên bảo các vậy liền thật không có bậc thang có thể trở xuống mà lại hắn làm sao dám bỏ qua thiên bảo các quy củ mạnh mẽ xông tới thiên bảo các cái kia là muốn chết thiên bảo cung dù sao bất phàm chúng ta vẫn là tận lực đừng trêu c h ọ c đi công tôn vô ly sắc mặt trắng bệnh gượng cười nói trên óc tràn đầy mồ hôi tức vân đồng cười không nói đôi mắt rời về phía nơi khác không tiếp tục để ý tới công tôn vô ly tại thiên bảo cung trước mặt các ngươi phúc hải thánh quốc tính là cái gì chứ nam vực bá chủ đơn giản liền là cho cười nếu không phải năm đó các ngươi phúc hải thánh quốc lao tổ tông xem thời cơ nhanh không tiếc cam nguyện làm nô ôm vào một cây cột trụ các ngươi phúc hải thánh quốc sợ là sớm đã bị thiên bảo cung tiêu diệt cự quy thánh thành một cái khác bí ẩn trong góc đồng dạng có người đang âm thầm quan sát đến thiên bảo cung nơi đây còn lâu mới có được tức vân đồng chỗ sắt thép cao úc như vậy vàng son lộng lây nguy nga hùng vĩ chỉ là một cái bình thường dân chúng ở lại sinh hoạt vòng mặt thôi nơi đây công trình kiến trúc tập trung nhân khẩu rất nhiều tương đương thích hợp ẩn dấu dấu vết hoạt động thiểu thanh đại nhân chúng ta làm sao bây giờ Tiểu công chúa cùng tiểu vương gia bị nhốt tại thiên bào các. huyết tinh quỷ tức tộc i quỷ công chúa cùng các, vương cùng ra v bị bào ê một quy t c người h h ờ i k ắ cái thủ tại bên ngoài một tấp không rời. Căn bản là không cách nào chạy trốn ra ngoài rời, bên bản cũng căn là c c chạy h nào trốn n à o ra g Mà lại, không cỡ ó gì ngoài cùng cũng tinh hiện hoài viêm tại thai. cái huyết phát chút thế khác quỷ quy quỷ tức tộc cùng viêm quy tộc, ta một tâm Một lực c nhỏ trong khách sạn một tên nam tử cao gầy đứng tại khách sạn trước cửa sổ nhìn ra xa xa thiên bảo các trong mắt tràn đầy thật sâu sầu lo trong phòng có một đám người tu vi đều không tầm thường toàn bộ đều có thánh nhân cảnh tu vi tại dân chúng bình thường sinh hoạt trong vòng thánh nhân đó là gần như không có khả năng xuất hiện tồn tại nhưng giờ phút này một tòa trong khách sạn nhỏ lại xuất hiện hơn mười người thánh nhân một người cầm đầu chính là một cái nữ áo xanh người tướng mạo thanh tú nếu là tịch thiên dạ ở đây liền có thể liếc mắt nhận ra nàng này đúng là lúc trước đi theo tại vân tưởng quân bên người n h à hoàn g tiểu thanh lúc trước tiểu thanh mặc dù chỉ là một cái thị nữ nhưng cũng lòng dạ khá cao thậm chí lúc đầu đều không đem tịch thiên dạ để vào mắt hơn một trăm năm đi qua tiểu thanh đã thành thục không ít không có thiếu nữ thanh s á c cả người nhìn già dặn vô cùng mà lại tu vi của nàng cũng là bất p h ả m thế mà đã tu thành thượng vị cảnh thánh nhân chương sáu trăm mười hai đại lục thiếu đế bảng h i ệ n nhiên trong khách sạn người toàn bộ đều là vân thiên cổ quốc người bọn hắn biết được vân thành dực cùng vân tử vận tại c ử quy thánh thành về sau liền âm thầm tổ chức người chuẩn bị bày ra cứu viện bất quá vân thiên cổ quốc tình huống bây giờ tương đương hỏng bét trong nước hết thệ cường giả đều bị huyết tinh quỷ tức tộc người kiềm chế lại căn bản là không có cách sai phái ra cường lực trợ giúp đến mức làm nha hoàn g tiểu thanh đều chỉ có thể tự thân xuất mã tiểu thanh cô nương huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng ngay tại c ử quy thánh thành bên trong nàng sớm tại vài thập niên trước liền đột phá làm đại thánh làm huyết tinh quỷ tức tộc bên trong cao đẳng huyết mạch hậu bối tại đại thánh bên trong đều không phải là phổ thông hạng người một cái trên mặt có màu xanh đồ văn láo giả hơi khe cau mày nói tại vân thiên cổ quốc trong mọi người tu vi của hắn cao nhất có đại thánh cấp độ tu vi hắn chính là vân thiên cổ quốc trước mắt một cái duy nhất có thể sai phái ra tới đại thánh đồ lao ngài cùng cái kia tức vân đồng ai mạnh ai yếu Vân Tiểu Thanh Tiểu cao mày, lần này đến đây cự quy thánh thành đồ lao chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất những người khác mặc dù tu vi cũng không thấp nhưng không thành đại thánh rất khó tại cự quy thánh thành bên trong có tư cách đồ lao nghe vậy cười khổ nói nói ra thật xấu hổ lão hủ tuổi tác đã cao nộ tính lại sai lầm vẹn vẹn chỉ là đại thánh sơ kỳ cùng cái kia tức vân đồng so sánh sợ là có t r ê n l ệ n h không nhỏ Tức vân đồ n tinh quỷ tức trong tộc vốn chính g tại huyết tức tộc quỷ lao à thành thiên tri thượng cổ thần tộc huyết mạch, trở thành đại thánh mạch, kiêu đại nữ, có cổ về s u nhiều đều quy huyết quỷ thu nếu quy đơn đại đánh đã đúng Đồ cơ giản như ban thánh nàng nghiêm trọng nhất là, tộc đã bị huyết tinh như cũng chúng không gì trời bại. lại, viêm viêm cái hội. thế hệ trưa, trước mặt Mà mùa, rất tộc tức tộc thu mùa. Nếu như tộc cũng đúng tay, vậy chúng ta không có bất bị bị a có là, l vậy kỳ k h ẽ thở dài vân tiểu thanh nghe vậy chân mày nhữ càng sâu lực lượng của bọn hắn cùng huyết tinh quỷ tức tộc so sánh kém quá xa nhưng dù như thế nào nàng đều sẽ không c h ơ mắt nhìn tiểu công chúa cùng tiểu vương ra bị huyết tinh quỷ tức tộc bắt đi dù cho giao ra cái giá bằng cả mạng sống thiên bảo các trong vòng vài ngày tịch thiên dạ một mực trong phòng bế quan cơ bản không có ra khỏi cửa vân thành dực cùng vân tử vận thường xuyên sẽ đến tịch thiên dạ cửa phòng xem thấy tịch thiên dạ một mực bế quan không có động tĩnh liền sẽ rời đi Cá ca! tảng đá tiền bối lại đang bế q u a n đây vân tử vận nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt nhẹ nói ra tảng đá tiền bối hẳn là tại vì chuyện tiếp theo làm chuẩn bị vân thành dực như có điều suy nghĩ nói đều là chúng ta hại tảng đá tiền bối vân tử vận cúi đầu nước mắt lượn quanh vân thành dực nghe vậy yên lặng thiên bảo các bên ngoài đã bị huyết tinh quỷ tức tộc người vây quanh bọn hắn như là cá trong trầu cá ca ca nghe nói huyết tinh quỷ tức tộc có cái đại nhân vật tự mình đến đây cự quy thánh thành bắt lấy chúng ta giống như gọi tức vân đồng vân tử v ậ n nhìn lấy chính mình ca ca tại thiên bảo c á t trong vòng vài ngày nàng theo một số người trong miệng nghe được không ít liên quan tới phía ngoài tin tức thậm chí đã biết được viêm quy tộc đã tại thiên bảo các bên ngoài bố trí thiên la địa võng liền đợi đến bắt lấy bọn hắn mỗi ngày nàng đều có thể tại trong cửa sổ trông thấy bên ngoài lui tới tuần tra người máy bọn hắn cầm lấy cao cường nhiệt năng vũ khí mỗi ngày ngay tại thiên bảo các xung quanh đi dạo đem xung quanh trăm dặm phương vị bên trong toàn bộ phong tỏa cái kia tức vân đồng chính là một tên huyết tinh quỷ tức tộc thiên tài thiên phú tu luyện tương đương bất phàm đã đột phá làm đại thánh cảnh bất quá nàng tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt sở di có cao như vậy địa vị không phải là bởi vì tu vi của nàng cùng thiên phú mà là bởi vì tỷ tỷ của nàng tước vân tâm vân thành dực trầm giọng nói ra một cái đại thánh cảnh huyết tinh quỷ tức tộc tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt có lẽ có thể xưng là cao tầng nhưng cũng không thể nói đại nhân vật gì dù sao huyết tinh quỷ tức tộc người cơ bản đều thiên phú cực cao tộc bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đại thánh so tước vân đồng thiên phú càng mạnh người trẻ tuổi cũng là có không ít thức vân tâm vân tử v ậ n nháy mắt hiển nhiên chưa nghe nói qua cái tên này tức vân tâm có lẽ ngươi không biết nhưng ngươi nhất định biết được đại lục thiếu đế bảng đi tức vân tâm liền là đại lục thiếu đế bảng phía trên tồn tại vân thành rực tầm mắt nghiêm túc nói a vân tử vận che miệng con mắt trợn thật lớn đại lục thiếu đế bảng nàng sao lại không biết được mấy chữ này có thể nói như sấm bên h a i thì như thần tượng của nàng thần long thiên nữ long thiên nhi liền là đại lục thiếu đế bảng phía trên tồn tại lúc trước chống cự đông hải yêu tộc s ấ m l ớ n thần long thiên nữ vô lên mặt nước ba ngàn dặm nhắc lên thao thiên biển động một người độc chiến ngũ đại yêu đế nắm minh viêm yêu đế g i ế t quăng mũ k h ở i giáp vong mạng mà chạy danh chấn toàn bộ thiên hạ lại lệ như thần bí mộ thương thánh thành đi ra tuyệt thế cường giả mộ thương phi tuyết một kiếm hàn quan g quỷ thần kinh ước vạn dặm bên ngoài g i ế t ma đế đơn giản có thể xương truyền kỳ lại như nhân tộc t i ê u ngạo cố khinh yên dùng nhân tộc thân thể đạp vào thiếu đế bảng một cây chiến mâu huyết kỳ động thiên địa nam hải quần đảo vạn dặm non sông một người thủ một thân độc cản trăm vạn ma bất kỳ một cái nào thiếu đế bảng phía trên tồn tại đều là kinh thiên động địa đại lục trí cường cái kia tức vân đồng tỉ tỉ thế mà chính là thiếu đế bảng phía trên tồn tại vân tử v ẫ n bị kinh hại không nhẹ một khuôn mặt tươi cười tràn đầy tái nhợt những cái kia đều là thiếu đế bảng phía trên trí cường tức vân tâm cùng bọn hắn so sánh hẳn là kém hơn một chút vân thành rực sờ lên mội mội đầu vân tử vẫn quá nhỏ tuổi chỉ biết là thiếu đế bảng phía trên mấy cái đặc biệt nổi danh tồn tại mặt khác thiếu đế bảng nhân kiệt ở phía trên tự nhiên không có có thần long thiên nữ đáng sợ như vậy bất quá tức vân tâm thiên phú mạnh không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thần tộc tổ thần huyết mạch giác t ì n h giả nàng đã bị dự định là huyết tinh quỷ tức tộc người thừa kế kế tiếp m ộ i m ộ i của nàng tức vân đồng đi vào cự quy thánh thành trước c ù n g sau đám lực ảnh hưởng chắc chắn vô cùng to lớn tình cảnh của chúng ta tương đương đáng lo vân thành dực sắc mặt ngưng trọng các ngươi hai cái đứng tại cửa ra vào làm gì một đạo lệnh nhạt thanh âm vang lên thanh âm quen thuộc lệnh vân thành dực cùng vân tử vận huynh muội thân thể run lên hai người bỗng nhiên nhìn tới chỉ thấy một mực bế quan không ra tảng đá tiền bối từ trong nhà đi ra mỉm cười nhìn bọn hắn tảng đá tiền bối vân tử vận vành mắt đỏ lên phảng phất tìm tới chủ tâm cốt nước mắt nhịn không được liền muốn rơi xuống nhưng cũng cố gắng n h ẫ n nhịn vân thành rực hơi cúi đầu có chút cung kính đứng ở một bên cái gì thiếu đế bảng thích thiên dạ tò mò nói đ ỗ n g nhiên nghe được long thiên nhi củng cố khinh yên tin tức khiến cho hắn đều là có chút hiếu kỳ chỉ c h ư ớ c mắt đã qua hơn một trăm ba mươi năm không biết các nàng hiện tại như thế nào thiếu đế bảng chính là ghi chép đại lục trí tôn trẻ tuổi một cái bảng danh sách lên bảng người nhất định phải ba trăm tuổi trở xuống lại có ít nhất bán đế tu vi cường giả thanh niên vân thành dực giải thích nói đồng thời nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có chút kỳ quái cái này tảng đá tiền bối làm sao liền đại lục thiếu đế bảng cũng không biết hắn đến cùng đến cỡ nào phong bế a nói xong vân thành dực lấy ra một bản kim trang sách sách đưa cho tịch thiên d ạ n kim trang sách sách phía trên thình lình viết đại lục thiếu đế bảng năm cái màu vàng chữ lớn chương sáu trăm mười ba trực diện cường địch long thiên nhi m a n cổ sơn linh thiên dụ long phủ sơn lanh ngược u cố khinh yên cố vân từng hàng tên quen thuộc theo tịch thiên giả trước mắt sẽ qua đại lục thiếu đế bảng phía trên hết thẻ ghi chép bảy mươi sáu người liếc mắt qua bên trong có rất nhiều đều là tịch thiên giả nhận biết người quen bất quá những cái kia người quen phần lớn đều là thiên lan trong thế giới cường giả thanh niên nam man đại lục bên trên bản thổ tu sĩ chỉ có chút ít mấy người cố khinh yên cùng cố vân thình lình xuất hiện trừ cái đó ra cái kia gọi mộ thương phi tuyết người cũng là phân hóa tại đại lục n h â n tộc bên trong lệnh tịch thiên dạ hơi kinh ngạc chính là thiếu đế bảng phía trên không chỉ có ghi chép thiên lan thế giới cùng nam man đại lục n h â n tộc cường giả thanh niên mà lại ma tộc cùng yêu tộc cường giả thanh niên đều thình lình xuất hiện thậm chí ma tộc cùng yêu tộc tại thiếu đế bảng phía trên chiếm cứ vị trí so thiên lan dị tộc cùng nam man n h â n tộc đều nhiều ma tộc yêu tộc thiên lan thế giới sụp đổ về sau thâm nguyên ma tộc xuất thế tại dự liệu của hắn bên trong nhưng ngủ đông trên vạn năm đông hải yêu tộc cũng ở thời điểm này chạy đến tham gia náo nhiệt sao tình huống trên đại lục hiển nhiên so hắn trong tưởng tượng loạn hơn vân thành dựng tâm tư nhạy cảm hiển nhiên nhìn r a tịch thiên dại trong mắt n g h i hoặc chủ động giải thích nói ma tộc tại thiên lan chung kết ngày sau liền dần dần xuất hiện trên đại lục sau đó trong mười năm đông hải yêu tộc cũng bắt đầu trên đại lục chuyển động tấp nập hai tộc đều muốn đoạt chúng ta tộc phồn hoa đại địa nhưng bởi vì tam tộc ở giữa lẫn nhau ngăn chế trăm năm ở giữa đều không có toàn diện bùng nổ chiến đấu thiên lan chung kết ngày làm nam man đại lục lịch sử bước ngoặt hắn sau phát sinh sự tình tương đối nhiều nói rõ chi tiết lời nói mười ngày nửa tháng đều nói không hết ma tộc cùng yêu tộc lực lượng như thế nào thích thiên gia hỏi thâm bất khả chắc vân thành dực trầm ngâm một chút nói như thế ma tộc cùng yêu tộc đều là thượng cổ còn sót lại trí cao t r ù n g tộc bọn hắn nội t ì n h sâu bao nhiêu ai cũng không biết được chỉ từ hiện tại bày ra lực lượng liền so nam man đại lục bên trên nhân tộc mạnh hơn nam man đại lục bên trên nhân tộc tại đối mặt ma tộc cùng yêu tộc vấn đề bên trên chỉ có thể cùng thiên lan dị tộc kết minh mới có thể miễn cưỡng chống lại một ít vân thành dực khẽ thở dài một cái bọn hắn nam man nhân tộc tình huống hiện tại có thể nói loạn trong giặc ngoài thiên lan dị tộc tuy là đồng minh nhưng lại như lang như hổ không ngừng ngẩm chiếm nam man nhân tộc tài nguyên phảng phất một con nuôi không no sói tại một bên nhìn chằm chằm ma tộc cùng yêu tộc đáng sợ hơn một cái sơ sẩy liền có thể có thể có diệt tộc nguy hiểm chỉ từ thiếu đế bảng phía trên tám phần mười đều là ma tộc cùng yêu tộc người liền có thể biết hai tộc đáng sợ trở về thu thập một chút đi tịch thiên dạ thản nhiên nói vân thành dực nghe vậy xứng sở không rõ ràng cho lắm nhìn tịch thiên dạ hẳn là các ngươi hai cái thật nghĩ tại thiên bảo cắt ở một tháng hay sao tịch thiên dạ buồn cười nói thế nhưng là vân thành dực muốn nói lại thôi yên tâm đi ta có biện pháp ứng đối tịch thiên dạ thản nhiên nói thấy tảng đá tiền bối kiên quyết như thế vân thành dực không dám lại nói cái gì yên lặng trở về phòng thu thập hành lý tại bước ra thiên bảo cắt trước đó hắn lấy dũng khí nói tảng đá t i ê n bối nếu như ngươi không có n ắ m c h ắ c như vậy mời ngươi lưu tại thiên bảo các chúng ta có khả năng chính mình đi ra tịch thiên dạ nghe vậy cười cười vô vô vân thành dực bả vai nói bao lớn chút chuyện nói đem các ngươi hộ tống đến thiên cơ thánh thành liền sẽ không nuốt lời nói xong tịch thiên dạ dẫn đầu bước ra thiên bảo các vân thành dực cùng vân tử v ậ n thấy này chỉ có thể kiên trì theo sát phía sau công lão chính bọn hắn đi ra thiên bảo các tầng cao nhất trương giang cổ cung kính đứng tại một cái áo đen trước mặt lao giả nói ông lão mặc áo đen kia tướng mạo khô b à n thảo tuổi ra sức yếu trên cổ có một đầu huyết hồng con giết hình xăm không biết là người nào thiên bảo các người chủ sự trương giang cổ ở trước mặt hắn đều tất cung tất kính huyết tinh quỷ tức tộc bản tính khát máu hiếu chiến xưa nay không nguyện ă n phận đã đem đưa tay càng ngày càng dài xem ra hẳn là tìm cái thời gian quản một chút bọn hắn công l á o thản nhiên nói vậy chúng ta muốn hay không trợ giúp vân thiên cổ quốc một t h à n h trương giang cổ nói không cần vân thiên cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tức tộc chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc chúng ta không cần thiết lại cắm tay công l á o lắc đầu vân thiên cổ quốc bại cục đã định trước đi trợ giúp một cái không có giao tình gì lui tới nghèo túng cổ quốc không phù hợp thiên bảo cung lợi ích đi ra vân thiên cổ quốc cái kia hai thằng nhãi con đi ra không phải đâu còn không có đến một tháng bọn hắn làm sao lại trực tiếp đi ra không phải là tìm chết sao thật đi ra bọn hắn ngay tại thiên bảo các cổng tịch thiên dạ đoàn người vừa đi ra thiên bảo các n h ư n g cái kia tại thiên bảo các ngày đêm chờ đợi huyết tinh quỷ tức tộc nhân liền lập tức phát hiện bọn hắn không nói bọn hắn tất cả mọi người là s ư ơ n g sở vân thiên cổ quốc cái kia hai cái hoàng thất hậu duệ đầu vóc xảy ra vấn đề chính mình chạy đến muốn chết tại thiên bảo các bên trong không r a ít nhất hội có tầm một tháng kéo dài thời gian vân thiên cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tức tộc chiến tranh nói không chừng liền phát sinh c h u y ể n cơ hiện tại chạy đến dù như thế nào đều chỉ có một con đường chết trong lúc nhất thời toàn bộ c ử quy thánh thành người hữu tâm đều đưa ánh mắt nhìn sang vân đồng đại nhân cái kia vân thiên cổ quốc hai cái tiểu g i a hỏa chính mình đi ra cao úc chọc trời bên trong một cái huyết tinh quỷ tức tộc cao thủ cung kính đứng tại tức vân đồng sau lưng nói có chút ý tứ lại dám chính mình chạy đến hẳn là có cái gì ì vào ngươi phái vài người đi thử một lần bọn hắn tức vân đồng đứng tại cửa sổ sát đất trước tầm mắt nhìn thiên bảo các phương hướng trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu ha ha hai thằng ngãi con nhịn không nổi sao chính mình chạy đến chịu chết tức đất sâm mang theo bốn tên huyết tinh quỷ tức tộc thánh nhân ngăn ở thiên bảo các cổng màu đỏ tươi tầm mắt nhìn vân thành dựng cùng vân tử vận một trận cười ha ha lên cho ta bắt lấy cái kia hai thằng ngãi con đến mức cái kia giấu đầu lộ đôi giá hỏa giao cho ta tức ắt x ô m trong đôi mắt huyết quang l ó e lên vừa dứt lời cả người liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ giết chết huynh đệ của hắn hắn một mực ghi hận trong lòng hận không thể đưa hắn nghiền xương thành c h o lần nữa đụng tới tự nhiên hết sức đỏ mắt trực tiếp liền thi triển ra sức mạnh mạnh nhất vê anh huyết quang tràn ngập thẳng lên cựu tiêu nam toàn bộ thiên bảo các đều bao phủ lại một con màu đỏ tươi huyết t r ả o từ trên trời giáng xuống phảng phất chuẩn bị đem đại địa đều xé rách nhưng mà tức ất xâm vừa mới phát huy một kích toàn lực còn không có công kích tại trên người địch nhân sau một khắc hắn liền thân thể run lên ánh mắt trống rỗng ngay sau đó thất xảo đổ máu thổi phu một tiếng ké lăn trên đất cũng không có tiếng thở nữa cái gì cao úc chọc trời bên trong tức vân đồng con ngươi thích chặt trong mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn chăm chú tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy ngưng trọng tức ấ t xâm tu vi nàng rất rõ ràng tại viên m ạ n g thánh nhân bên trong có thể sưng nửa bước thánh vương cảnh khoảng cách đại thánh cảnh đều chỉ có khoảng cách nửa bước như là tiếp tục tu luyện xuống tức ấ t xâm đột phá làm đại thánh xác suất tương đối lớn như thế một tên tuyệt thế thánh nhân thế mà không hiểu thấu liền tử vong nàng đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra tớ s mới có hai c chương sáu trăm mười bốn tuyệt vọng vân thiên của quốc tức ất xâm mấy tên thuộc hạ lăng lăng nhìn tức ất xâm thi thể nửa ngày đều chưa kịp phản ứng bọn hắn lão đại chết rồi chạy cơ hồ nháy mắt sau đó mấy người trong lòng liền dâng lên cảm giác nguy hiểm căn bản không để ý tới nhiều như vậy trực tiếp vứt xuống vân thành d ự c cùng vân tử vận xoay người chạy ai cũng không nốc đại ca của bọn hắn đều bị người không hiểu thấu giết chết tiếp tục lưu lại đi chắc chắn không có kết cục tốt nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người không có đi mấy bước thân thể liền cứng đờ ngừng lại tại tại chỗ trong mắt tràn đầy hoảng sợ phảng phất nhìn thấy ngục kinh hoàng hoảng sợ con ngươi từng chút một tan giã rất nhanh liền triệt để mất đi sức sống cứng ngắc ngã trên mặt đất vân thành rực lăng lăng nhìn trong nháy mắt liền bị giết chết năm tên huyết tinh quỷ tức tộc bất luận một vị nào đều có viên mãn thánh cảnh tu vi lại trong nháy mắt liền toàn bộ tử vong t à n g đá tiền bối tu vi càng ngày càng cao thâm khó lường cự quy thánh thành những cái kia quan tâm thiên bảo các thế lực cùng tu sĩ nhìn những cái kia trong nháy mắt liền chết thảm huyết tinh quỷ tức tộc từng cái hai mặt nhìn nhau đáng sợ như vậy thực lực người kia hẳn là làm đại thánh không phải nói vân thiên cổ quốc hai vị hoàng thất dòng chính hậu duệ bên người cao thủ đã tổn thất hầu như không còn rồi sao làm sao đột nhiên toát ra một vị đáng sợ như vậy cao thủ tuyệt thế tất cả mọi người nhìn về phía t h ị h thiên dạ đáng tiếc t h ị h thiên dạ thủy t r u n g mang theo đấu đồng màu đen ai cũng nhìn không thấy tướng mạo của hắn dám giết huyết tinh quỷ tức tộc cao thủ các hạ thật là lớn dũng khí tức vân đồng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thiên bảo các cổng trong tay chống đỡ một thanh màu hồng phấn ô giấy dầu thước tha xinh đẹp như là vẽ bên trong đi ra mỹ nhân theo sự xuất hiện của nàng một đoàn huyết tinh quỷ tức tộc theo cự quy thánh thành sắt thép lớn trong lâu bay ra đem chọn cái thiên bảo các đều bao bọc vây quanh cao cường như vậy ý niệm lực thánh giả toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu đi làm gì giấu đầu lộ đôi đâu nhường nô ra nhìn một chút ngươi đến tột u cùng mọc ra cái gì bộ dáng nếu là đẹp đẽ giai công tử không thể nói trước nô ra đều sẽ tâm động nha tức vân đồng chu mắt chưa xuân huyết xa áo mỏng so thẳng tuyết trắng lớn chân như ẩn như hiện câu người vô cùng vẹn vẹn mấy bước nàng liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt chọc người cười một tiếng r ồ i ra phấn nộn tay ngọc liền chuẩn bị đi vén tịch thiên dạ mũ rộng rành trăm năm không thấy mỹ thuật vẫn như cũ thô kệch tu vi cũng không thấy mạnh cỡ nào cùng tỉ tỉ ngươi so sánh ngươi kém quá xa thanh âm nhàn nhạt tại áo choàng bên trong vang lên sau một khắc tức vân đồng kêu lên một tiếng đau đớn trong đôi mắt lóe lên một vện đau đớn đ ỗ n g nhiên rút lui năm sáu bước ngươi đến cùng người nào tức vân đồng trong cơ thể khí huyết sôi trào biểu lộ khó coi tầm mắt băng lánh nhìn lên trước mắt huyền bí người háo choảng người này ý niệm lực mạnh đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng thế mà trong nháy mắt liền đánh tan nàng m ị thuật linh hồn một từng trận đau nhức phảng phất bị người s i n h s i n h xe rách tức vân đồng kinh sợ vô cùng nàng chính là đại thánh linh hồn cường đại cỡ nào thế mà đều vô y ăn thiệt thòi kém chút bị kích phá h ồ n tâm người này hẳn là chính là một vị hiếm thấy ý niệm lực đại thánh ý niệm lực đại thánh quá mức hiếm thấy sợ là so đại lục ở bên trên đế giả đều hiếm thấy thế mà bị nàng đụng tới một vị mà lại người kêu ý tứ trong lời nói có vẻ như nhận biết nàng cùng với tỷ tỷ của nàng chỉ là thanh âm người này khàn khàn khó mà nhận biết c ô ý ẩn giấu đi thân phận nàng trong lúc nhất thời cũng không nhận ra người này đến cùng là người nào thật mạnh vân thiên cổ quốc hai vị hoàng thất hậu duệ bên người lại có cao thủ như thế tức vân đồng thi triển mỹ thuật đều bị trong nháy mắt đánh tan người này hẳn là chính là ý niệm lực đại thánh mà lại sở trường tại linh hồn phương diện ý niệm lực đại thánh cự quy thánh thành bên trong những cái kia người hữu tâm từng cái âm thầm kinh hãi vân thiên cổ quốc tiểu công chúa bên người lại có như thế tồn tại sở trường tại linh hồn phương diện ý niệm lực đại thánh so phổ thông đại thánh đáng sợ gấp mười lần thủ đoạn của bọn hắn thường thường các ngươi nghĩ đều không tưởng tượng nổi không hiểu thấu liền có thể bị s i n h s i n h mặt sát công chúa thiều vương gia đang ở tịch thiên dạ đầy lui tức vân đồng đồng thời mấy đạo lưu quang theo cự quy thánh thành một c h â u ngóc ngách bên trong bay ra một đường xuyên qua mảng lớn sắt thép cao úc rất nhanh liền xuất hiện tại thiên bảo các cổng không phải những người khác đúng là vân thiên cổ quốc vân tiểu thanh đám người thanh di vân tử v ậ n nhìn thấy vân tiểu thanh phảng phất nhìn thấy thân nhân nước mắt lượn quanh chạy lên đánh ra trước tại vân tiểu thanh trong ngực thiểu công chúa các ngươi chịu ủy khuất vân tiểu thanh tương đương khổ sở hốc mắt đỏ bừng thanh di thật nhiều người khi dễ chúng ta ma tát đại thúc cũng đã chết t à n g đá tiền bối đã cứu chúng ta vân tử vận nước mắt ngăn không được trong lòng có quá nhiều lời nói muốn nói vân thành dực cũng là có chút xúc động hốc mắt phát nhiệt bọn hắn không phải một mình chiến đấu hăng hái vân thiên cổ quốc cũng có người xuất hiện bất quá khi hắn trông thấy thanh di bên người đội hình thời điểm một lòng lại chìm xuống dưới ngậm miệng tràn đầy yên lặng vân thiên cổ quốc người nhìn thấy vân thiên cổ quốc người xuất hiện tại cự quy thánh thành rất nhiều người đều là trong lòng giật mình dù cho tức vân đồng đều có chút kinh ngạc nhìn tới nhưng rất nhanh tất cả mọi người liền cười lạnh bọn hắn nói vân thiên cổ quốc trợ giúp làm sao có thể nhanh như vậy nguyên lai chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con căn bản liền không chịu nổi nhất kích vân tiểu thanh mặc dù mang đến hơn mười người chung với vân thiên cổ quốc hoàng thất thánh giả nhưng phần lớn đều là phổ thông thánh nhân viên mạn g thánh cảnh thánh nhân cũng chỉ có hai vị đến mức cái kia một cái duy nhất đại thánh lại là g i à n mua vô cùng khí huyết sớm đã suy bại sợ là đại nạn sắp tới căn bản liền không phải là đối thủ của tước vân đồng như thế đội hình ý đồ tại huyết tinh quỷ tức tộc trước mặt đem vân thiên cổ quốc tiểu công chúa cứu đi đơn giản người si nói ngộng tịch thiên dạ lường vân thiên cổ quốc đoàn người liếc mắt vân tiểu thanh hắn tự nhiên nhận biết năm đó ở vân tưởng quân bên người cũng là khéo tay hàng người có chút nhận coi trọng vội vang trăm năm năm đó thanh s á c nha hoàn cũng đã thành t h ủ c có thể một mình đảm đương một phía đáng tiếc đã từng rực rỡ cường thịnh vân thiên cổ quốc lại là nghèo túng đến tận đây tịch thiên dạ hơi hơi lắc đầu thanh di có biện pháp mang theo mội mội chạy đi sao ta có khả năng lưu lại đoàn hậu vân thành dực thử thăm dò vân tiểu thanh nghe vậy chẳng hề nói một câu chỉ là có chút thê lương cười cười vớt ve vân tử vận cái đầu nhỏ đôi mắt phảng phất cái gương vỡ nát vân thành dực thấy này trong nháy mắt liền hiểu s i ế t thật chặt nằm đấm một ngụm h ầ m hực khí nghẹn ở ngực cơ hồ đem trái tim của hắn đều no bạo nguyên lai、like、thanh di bọn hằn đến liền không có nghi qua trở về thiểu vương gia thiểu công chúa dù như thế nào thanh di đều sẽ cùng các ngươi đi đến cuối cùng các ngươi cũng đừng trách cha mẹ của các ngươi đừng trách nữ hoàng đại nhân bọn hắn hiện tại không rõ sống chết thân bất do kỷ nếu như có thể tới bọn hắn khẳng định hội liều lĩnh trước tới cứu các ngươi tại cự quy thánh thành có huyết tinh quỷ tức tộc có viêm quy tộc có một chút y đồ đục nước béo cò mưu đồ bất chính thế lực bọn hắn thế đơn lực cô không có bất kỳ biện pháp nào cho nên phía trước trước khi đến bọn hắn liền không có sống sót trở về ý nghĩ nhưng phàm có thể xuất hiện vào lúc này tại cử quy thánh thành vân thiên cổ quốc tu sĩ toàn bộ đều là vân thiên cổ quốc tử trùng chi sĩ mặc dù chết không hối hận chương sáu trăm mười lăm phúc hải thái tử bầu không khí có chút nặng trĩu vân thiên cổ quốc đám người mặc dù ôm quyết tâm quyết tử nhưng sinh tử trước mắt lúc vẫn như cũ có chút khẩn trương cùng đè nén ha ha tất vừa vân ra thanh ra, Lan trong chủ tớ tình thâm, đã các muốn chết, cái kêu bản thái tử liền thành toàn các Dám cùng địch, chỉ có con chết. khác, Phúc Quốc công chung Phúc Quốc chẳng có ngược càng càng tình thâm, thái thành theo không Hải Thánh Thái Thiên Hải Thánh những không có suy bại, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. tớ tử toàn một Một tên tử tôn kết ngươi muốn bản liền ngươi. đồng đường niên người người đúng ngày ngày cường Dám đã đi mọi bại, lại kêu sau, là là là ly. vô suy cả mọi người nói phúc hải thánh quốc giống như nay cường thịnh toàn bởi vì hạ mình là buộc bị bây giờ chủ nhân chiếu cố c h ô đến đương nhiên có bỏ liền có bây giờ phúc hải thánh quốc có thể nói mạnh mẽ vô cùng cùng thiên bảo cùng cùng ở tại nam vực nhưng như cũ có thể tiêu diêu tự tại thậm chí phúc hải thánh quốc bên trong đản sinh hai vị đế giả cùng này đều có rất thâm hậu liên hệ phúc hải thánh quốc thái tử công tôn vô ly tại phúc hải thánh quốc bên trong có thể xưng làm thiên kiêu số một tuấn kiệt vẹn vẹn hơn hai trăm tuổi đã đột phá làm đại thánh rất nhiều người đều nói công tôn vô ly nếu là không chết yểu rất có thể sẽ trở thành phúc hải thánh quốc tương lai đế giả tại phúc hải thánh quốc bên trong công tôn vô ly tương đương bị coi trọng một cái đỉnh chứa cường quốc thái tử một cái nghèo túng cổ quốc vương tử cùng công chúa giữa hai bên đã ngày đêm khác biệt công tôn vô ly sao lại vừa ý mắt nhìn vân thiên cổ quốc một ánh mắt của người đi đường tràn đầy trên cao nhìn xuống phảng phất chúa tể tính mạng người khác vương giả chúng ta vân thiên cổ quốc không có có đắc tội phúc hải thánh quốc ca vân tiểu thanh biểu lộ băng lãnh phúc hải thánh quốc thái tử ra toàn bộ đại lục ở bên trên đều tiếng tăm lừng lây thanh niên quyền quý nàng tự nhiên nhận biết đắc tội không có có đắc tội phúc hải thánh quốc không có quan hệ nhưng các ngươi đắc tội vân đồng tiên tử cái kia chính là tội chết công tôn vô ly thoại âm rơi xuống liền đ ỗ n g nhiên một bước tiến lên tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại đại thánh oai bao phủ phạm vi ngàn g g i ả m rất nhiều cự quy thánh thành bên trong bình dân bị khí tức của hắn lan đến gần toàn bộ run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh cơ hội không dễ tại tước vân đồng trước mặt công tôn vô ly tự nhiên nghĩ đến biểu hiện một phen nghe qua phúc hải thái tử thiên phú vô song tại tuổi trẻ đại thánh bên trong đều thuộc về nhóm nhất lưu hôm nay lão hủ bất tài chỉ có thể lánh giáo một chút phúc hải thái tử cao chiêu đồ lao theo trong mọi người đi ra hắn chính là vân thiên cổ quốc trong mọi người một vị duy nhất đại thánh chỉ có hắn mới có thể đỡ nổi phúc hải thái tử những người khác tại phúc hải thái tử trước mặt sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát một cái khí huyết suy bại lao bất tử bà ngươi cũng muốn đối địch với ta đơn giản không biết sống chết phúc hải thái tử hư lạnh một tiếng phúc hải thánh thể tản mát ra vô tận thánh huy ngàn dặm bầu trời đột nhiên hơi nước ngưng tụ hóa thành hải dương bàng bạc biển cả lực lượng tại cự quy thánh thành bên trong phun trào đại thánh toàn lực ra tay đơn giản có thể xưng ơ kinh thiên động địa phúc hải khuynh thiên quyền phúc hải thái tử đấm ra một quyền thân theo quyền đi trên bầu trời thiên lý hải dương đều bị hắn dẫn động vô cùng vô tận nước biển hóa vì một con trăm dặm l ư ơ n quyền hung hăng đánh tới hướng vân thiên cổ quốc đáng người đồ lao phóng lên tận trời tản mát ra vô lượng đại thánh l o à i một con thanh điểu hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn cái kia thanh điểu lớn như núi cao ẩn chứa một tên đại thánh tất cả lực lượng nén giận đụng hướng lên bầu trời bên trên nước biển lớn q u y ể n ầm ầm kinh thiên động địa tiếng vang một vòng năng lượng cực quang dùng hai người làm trung tâm đ ỗ n g nhiên hướng bốn phía khuếch tán phương viên mấy ngàn dặm kiến trúc đều bị cực quang chấn một trận rung động p h ả n phất địa chấn đột kích một vòng bạch sắc quang mang theo cự quy thánh thành trung tâm ra phóng lên tận trời đem chiến trường vị trí c h ô ở bao bọc mặt đất bầu trời cùng với tất cả công trình cùng công trình kiến trúc đều b ị kín một tầng nhàn nhạt v à n g rực tầng kia hào quang cứng cỏi vô cùng thánh nhân lực lượng đều rất khó đem đánh tan nếu như không có trận pháp bảo hộ hai vị đại thánh trong thành chiến đấu kinh thiên động địa chiến đấu gợn sóng sợ là có thể đem phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ hóa thành phế tích phốc phốc đồ lao xoạt xoạt xoạt lui lại chân đạp trên hư không phảng phất muốn nắm hư không đều dâm nát phúc hải thái tử thì là không nhúc nhích tí nào lập trên bầu trời cười lạnh nói lao ra hỏa một cái bình thường đại thánh mà thôi toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể thắng ta huống chi ngươi bây giờ đã giả đồ lao trong cơ thể khí huyết sôi trào sắc mặt đỏ lên phảng phất một con đun sôi tôm bự vừa mới một k í c h kia không chỉ có bị thương hắn thánh thể mà lại nắm trong cơ thể hắn rất nhiều mạch máu đều chấn vỡ t ừ n g tia huyết dịch theo trong da chậm rãi thẩm thấu ra phúc hải thái tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng mà lại có phúc hải thánh quốc cao nhất truyền thừa có thể nói về bất cứ phương diện nào hắn đều so đồ lao mạnh hơn nhiều hư hư l ệ n h một tiếng vang lên vừa mới đánh lui đồ lao phúc hải thái tử còn chưa kịp xuất thủ lần nữa một vòng nhàn nhạt linh hồn hào quang liền k h u y ế t tán mà ra nhìn như rất chậm nhưng lại trong chốc lát liền rơi ở trên người hắn cơ hồ không cách nào tranh né thứ quỳ gì phúc hải thái tử kinh hãi có ý thi triển thánh thuật ngăn cản nhưng nhưng căn bản không kịp ầm ầm một tiếng vang thật lớn phúc hải thái tử chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất t r ô n lấy một trăm cái cao bạo lựu đạn trong n g á y mắt nổ tung chấn hắn phương hướng cũng không tìm tới sắc mặt của hắn tái đi từng tia huyết dịch theo khoe miệng tràn ra ánh mắt tan rã nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần nếu như lúc này có người hướng hắn phát động công kích hắn sợ là một điểm sức phản kháng đều không có công kích linh hồn tại ý thức hắn đến đồng thời linh hồn của hắn liền đã bị thương không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng thật mạnh linh hồn ý niệm lực tức vân đồng âm thầm kinh hãi tầm mắt ngưng trọng nhìn tịch thiên dạ lạnh lùng nói đối thủ của ngươi là ta ta tới gặp một lần ngươi vu thoại âm rơi xuống tức vân đồng lóe lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt giữa hai bên chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ sẩm dấu vết cùng ý niệm lực thánh nhân giao thủ nhất định phải tiên hạ thủ vi cường trong thời gian ngắn nhất cận thân đem đánh bại tức vân đồng đối tốc độ của mình tương đương tự tin tin tưởng tại thần bí nhân kia kịp phản ứng trước đó nàng chắc chắn có thể cận thân lúc kia ý niệm lực thánh giả nhiều nhất chỉ có thể phát động nhất kích nàng chỉ cần ngăn trở người thần bí một lần công kích thần bí như vậy người liền hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà t ư ớ c vân đồng nhanh người thần bí lại càng nhanh tại tước vân đồng cận thân trong nháy mắt người thần bí liền đã biến mất tại tại chỗ thế mà xuất hiện tại tước vân đồng trước đó vị trí tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh kết quả t ư ớ c vân đồng một kích toàn lực vẹn vẹn chỉ đem người thần bí tàn ảnh đánh nát nói ngươi kém chút xa tịch thiên dạ thản nhiên nói h ắ n mặc dù không có thân thể cũng không có nguyên anh chỉ còn lại có một đạo linh hồn thể nhưng cũng không phải vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh tức vân đồng có thể ứng đối tức vân đồng đôi mắt ngưng tụ mảy may lưỡng lự đều không có hết sức quả quyết thi triển ra hóa hình chi thuật huyết tinh quỷ tức tộc tối cường trạng thái chiến đấu tại thần bí nhân kia trước mặt nàng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực hóa hình chi thuật tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt chỉ có cường giả chân chính mới có thể thi triển đi ra nghe nói chính là thượng cổ dị tộc một loại phản tổ còn nguyên thần thông sau khi biến hóa huyết tinh quỷ tức tộc lực lượng đem sẽ gấp bội tăng cường bề ngoài hình dáng bên trên cũng càng giống bọn hán thượng cổ tổ tiên chương 616, phân nguyên hóa ảnh thuật lúc trước tại hắc bạch thần thành đấu chiến cung tịch thiên dạ chỉ thấy qua tức vân tâm hóa hình h i ệ n nhiên trăm năm sau tức vân đồng cũng nắm giữ môn này huyết tinh quỷ tức tộc tối cường chiến đấu bí thuật chỉ thấy tức vân đồng sau lưng xuất hiện tối cánh chim màu đỏ từng tia ưu viêm chi hỏa ở phía trên bùng cháy trên da rẻ của nàng xuất hiện vẩy màu vàng sợm một đôi tay ngọc cũng hóa thành sắc bén móng u ố t khát máu c u ồ n g bạo hung lệ khí tức lấy nàng làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía khuyết tán phạm vi ngàn dặm bên trong nhưng p h ạ m bị nàng tức giận tức bao phủ lại sinh linh toàn bộ đều ánh mắt đỏ như máu cảm xúc táo bạo có chút thậm chí trực tiếp ra tay công kích người bên cạnh thượng cổ huyết tinh quỷ tức chính là đại hung đồ vật được xưng là khởi nguồn của hỏa loạn huyết tinh quỷ tức tộc nhân một khi hóa hình chẳng những sức chiến đấu bao tô tăng gấp đôi mà lại mang theo thượng cổ huyết tinh quỷ tức hung lệ khí t à ác l y tức vân đồng nửa mặt lên trời thét dài đầu đầy máu phát bay lượn nàng ở trong hư không huyền hóa ra mấy chục đạo hư ảnh những bóng mở kia r ồ n dập nhào về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn tức vân đồng không chút hoang mang hướng phía trước một ngón tay chỉ thấy theo ngón tay của hắn tản mát ra từng vòng từng vòng gợn sóng quan văn hết thể tức vân đồng ảo ảnh đều bị đánh tan cuối cùng chỉ còn lại có một đạo chân thân xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt huyết dương trúc thiên trảo tức vân đồng thấy huyễn ảnh của mình bị đều đánh tan mảy may đều không hoảng loạn sau khi biến hóa nàng vô cùng huyết tinh tàn bạo cùng lánh tĩnh trong ánh mắt của nàng phảng phất chỉ có chiến đấu cùng r ế t chóc mà lại chiêu chiêu trí mạng không để ý sinh tử hàng trăm hàng ngàn màu đỏ như máu trảo ảnh lướt qua thiên địa đem vương viên ngàn trượng đều bao phủ ở bên trong cái kia chảo ảnh nhìn như bình p h ả m không có cái gì khí tức phát ra nhưng nếu là đại thánh bị đánh trúng sợ là trong nháy mắt liền sẽ thánh thể rách nát s i n h s i n h bị cắt đứt tịch thiên dạ phảng phất một đạo ưu linh bay tới bay lui những cái kia màu đỏ như máu chảo ảnh căn bản là đụng chạm không đến hắn cương đại tới đâu công kích không cách nào công kích đến kẻ địch tự nhiên cũng là vô hiệu bất quá tức vân đồng cũng không có nhàn rỗi đang thi triển chạy máu tanh quỷ tức tộc t r í cường hoàng kỹ huyết dương trúc thiên trảo về sau cả người cũng là thuận thế lấn người tiến lên xuất hiện tại tịch thiên dạ ba mét phạm vi bên trong chết đi cho ta tức vân đồng màu đỏ tươi đôi mắt lánh tĩnh như giếng cổ đầm sâu một chảo đánh ra căn bản không cho phép tịch thiên dạ tránh né liền đã bắt quấn ở trên người hắn nhưng mà làm nàng không ngờ tới là chính mình có thể sẽ rách thánh khí nhất kích lại là trực tiếp theo tịch thiên dạ trên thân sẽ qua không bắt được gì linh hồn thể ngươi thế mà chỉ là một đạo linh hồn thể tức vân đồng rung động nhìn tịch thiên dạ giờ phút này mới ý thức tới trước mắt cùng nàng chiến đấu nửa ngày người thế mà không có thể xác chỉ là một đoàn linh hồn làm sao có thể nàng thật sâu bị chấn động ở không có thánh thể chỉ là linh hồn làm sao có thể mạnh mẽ như thế căn bản là không thể nào hiểu được lại không hợp với lẽ thường nàng căn bản cũng không có gặp qua mạnh mẽ như thế linh hồn ấn lý thuyết tại nam man đại lục bên trên căn bản cũng không khả năng xuất hiện bởi vì dù cho đế giả nếu như chỉ còn lại có linh hồn vậy cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế mà lại linh hồn trạng thái chỉ có thể trong thời gian ngắn tồn tại căn bản không có khả năng ra đến chiến đấu một khi chỉ còn lại có linh hồn hoặc là đoạt xá người khác hoặc là tìm kiếm một đặc thù dụng cụ dung thân hoặc là liền dần dần tiêu tán ở trong đất trời đế giả linh hồn trên thế gian cũng nhiều nhất chỉ có thể tồn tại mấy năm thời điểm mà lại một khi chiến đấu tất nhiên sẽ tăng tốc tiêu tán thời gian cho nên nói linh hồn thể ra đến chiến đấu vậy đơn giản liền là muốn chết vân thành dực cùng vân tử v ẫ n không biết được bên trong huyền cơ tức vân đồng há lại sẽ không biết được linh hồn trạng thái thế mà cũng dám ra đây chiến đấu ngươi hẳn là đang tìm cái chết thức vân đồng lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ thực thiên dạ hành vi ở trong mắt nàng cùng muốn chết đều không hề khác gì nhau dù sao linh hồn năng lượng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút tiêu hao càng nhiều chết cũng liền càng nhanh dù cho cường đại tới đâu linh hồn cũng có dầu hết đèn tắt một ngày vì sao linh hồn thể liền không thể chiến đấu ngu muội thực thiên dạ thản nhiên nói hắn linh hồn thể chẳng những có thể chiến đấu mà lại có thể tu luyện có thể khôi phục thậm chí có thể thi triển ra một chút bí pháp đặc thù cùng thần thông cấp độ khác biệt rất nhiều thứ tự nhiên cũng liền khác biệt linh hồn thể vân tiểu thanh nghe vậy sững sờ có chút ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạng cái kia trên đường đi chợ giúp tiểu công chúa bọn hắn vượt qua tầng tầng cửa ải khó người thần bí thế mà chỉ là một đoàn linh hồn nàng có chút ngạc nhiên thậm chí có chút không dám tin tưởng thanh di tảng đá tiền bối thật chỉ còn lại có linh hồn vân tử vận nhỏ giọng nói ra vân thành dực lời ít mà ý nhiều đem bọn hắn tại trong sơn cốc kỳ ngộ nói một lần dĩ nhiên hắn không ở trước mặt mọi người nói chỉ là truyền âm nói cho vân di nghe những người khác hắn căn bản không tin được linh hồn thể không có thể trường kỳ chiến đấu vân tiểu thanh nghe vậy âm thầm run sợ thật chỉ là một đoàn linh hồn mà lại mạnh mẽ đến tận đây vân thành dực cùng vân tử v ậ n nghe vậy nóng n ộ i vô cùng trong mắt tràn đầy lo lắng lúc này bọn hắn mới biết hiểu nguyên lai linh hồn thể không thể chiến đấu cùng như người bình thường tu sĩ có khác nhau rất lớn các hạ hảo khí phách nô gia bội phục đã như vậy vậy cũng đừng trách nô gia xinh xinh hao tổn n g ư ờ i chết bẩm tức vân đồng che miệng cười khẽ biết được tịch thiên dạ chính là là linh hồn thể về sau nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra ở trong mắt nàng tịch thiên dạ bất quá chỉ là tại cậy mạnh m à thôi tiếp tục chiến đấu xuống Cái kia t h ầ những cái kia không phải huyễn thuật chính là thật sự linh hồn phân thân phân hóa linh hồn chính là tương đương chuyện nguy hiểm một phân thành hai đều rất có thể sẽ có nguy hiểm có thể chết đi có vô tận thai họa ngầm cùng phiến p h ứ c chia ra làm mười sáu đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy thực thiên dạ tu luyện thần du thái hư bên trong có một môn bí thuật tên là phân nguyên hóa ảnh thuật nếu là nắm phân nguyên hóa ảnh thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao một sợi linh hồn có thể phân hóa ngàn tỷ vô cùng vô tận ngàn tỷ linh hồn phân thân ở trong đất trời thần du thái hư chỉ cần ngàn tỷ điểm hồn một sợi bất diệt vậy liền vĩnh viễn sẽ không tử vong thậm chí ngàn tỷ điểm hồn có thể bản thân tu tiên nắm điểm hồn tán rơi vào vũ trụ các nơi bản thân trưởng thành tương đương với ngàn tỷ phân thân tại đồng thời tu luyện cuối cùng hợp lại là một tu vi tăng vọt cho nên tại cựu thiên tiên giới thần du thái hư đều là một môn tương đối nổi danh vô thượng tiên thuật chia ra làm mười sáu đạo điểm hồn về sau tịch thiên dạ dùng điểm hồn làm trận cơ hóa thân thành trận thi triển ra thập lục thiên cung kiếm trận trong khoảnh khắc thập lục thiên cung kiếm trận cầu liền xuất hiện trên hư không nhẹ nhàng xoay tròn trận đồ đem xung quanh trăm dặm đều bao phủ trong trăm dặm hết t h ể thiên địa pháp tắc đều toàn bộ biến mất chỉ còn lại có kiếm đạo quy tắc chỉ còn lại có từng chuôi kiếm kiếm trận tức vân đồng con ngươi thích chặt một cấu nguy cơ to lớn cảm giác từ nội tâm bên trong dẫn đến trước đó chưa từng có thậm chí trong lúc mơ hồ nàng đã ngửi được một câu nguy cơ tử vong từ trước tới nay tức vân đồng trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt cùng bối rối nàng ý đồ chạy đi nhưng kiếm trận phong thiên tỏa địa tất cả thiên địa quy tắc đều không còn rốt cuộc không cảm giác được pháp tắc lực lượng nàng cả đời vất vả tu luyện ra được đại thánh pháp tắc lúc này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có kiếm kiếm khí tung hoành ở khắp mọi nơi bình bình bình trong khoảnh khắc tức vân đồng liền bị kiếm quang giết liên tục bại lui chật vật trốn tránh kiếm khí gọ t sạch quần áo của nàng gọ t sạch sợi tóc của nàng thậm chí gọ t sạch nàng cánh chim cùng máu thịt trong chốc lát nàng liền thê thảm vô cùng hiểm tượng hoàn sinh kém chút bị giết chết nàng nắm mơ đều không ngờ rằng một cái linh hồn lại biến thái khủng bố đến tình trạng như thế chương sáu trăm mười bảy hiểm tử hoàn sinh cự quy thánh thành trong kia chút trong bóng tối quan sát chiến đấu người toàn bộ đều trận mắt hốt mồm một cái linh hồn thể thế mà nắm tức vân đồng g i ế t liên tục bại lui đơn giản không thể tưởng tượng nổi tại đại thánh cảnh tu sĩ bên trong tức vân đồng mặc dù không cách nào bước vào thứ nhóm nhất lưu nhưng cũng không phải bình thường đại thánh có thể so sánh với so cái kia phúc hải thái tử đều chỉ mạnh không yếu một cái hung hăng như vậy tinh nhuệ đại thánh thế mà bị một đoàn linh hồn áp chế như thế tàn nhẫn hẳn là cái kia giấu đầu lộ đôi g a hỏa căn bản cũng không phải là như người bình thường sinh mệnh mà là trong truyền thuyết hồn tộc hồn tộc đã từng chính là thái hoang trong thế giới một cái chi cao đại tộc mảy may đều không kém v u yêu tộc cùng ma tộc chỉ là thượng cổ thần thoại về sau hồn tộc ngay tại thái hoang trong thế giới mất tích nam man đại lục bên trên chỉ có thể ở một chút cổ lao thượng cổ điện tịch bên trong tìm tới một chút liên quan tới hồn tộc dấu vết để lại đến mức chân chính hồn tộc lại là cho tới bây giờ cũng không có ở nam man đại lục xuất hiện qua thượng cổ thần thoại thời đại trước đó thái hoang thế giới bên trong một mực có năm đại trí cao chủng tộc truyền thuyết nhân tộc ma tộc yêu tộc hồn tộc ẩu hoang tộc ẩu thời đại thượng cổ cùng với càng sớm hơn viễn cổ cùng thái cổ đều là bị năm đại trí cao chủng tộc chỗ chúa tể truyền thuyết hồn tộc người thiên sinh liền không có thân thể chỉ có linh hồn bọn hắn chỉ tu hồn không tu thân không tu khí nhưng sức chiến đấu lại mảy may không ở tại bốn cái k h á c trí cao chủng tộc phía dưới thậm chí càng thêm khó dây dưa luôn luôn dùng quỷ dị khó lường lấy xưng bất quá người thần bí kia hẳn không phải là trong truyền thuyết hồn tộc thượng cổ thời kỳ cuối hồn tộc liền cơ hồ mất tích cách xa nhau mấy chục vạn năm bây giờ sao lại tại một cái nho nhỏ nam man đại lục bên trên xuất hiện thiên bảo các bên trong công lão lạnh nhạt nói trương giang cổ nghe vậy k h ẽ gật đầu nếu công lão nói như thế vậy dĩ nhiên không có giả có lẽ người khác không biết được nhưng hắn há lại sẽ không biết được thân phận của công lão lúc trước thiên lan thế giới chia làm lục đại thần tộc mười hai cường tộc ba mươi sáu đại tộc còn lại còn lại thì toàn bộ đều là phổ thông tiểu tộc viêm quy vi tộc tại thiên lan dị tộc bên trong cũng chỉ có thể chia làm mười sáu đại tộc một trong m à t h ô i nhưng công lão lại là tới từ thiên lan mười hai cường tộc một trong trời xương minh công tộc mà lại tại trời xương minh công trong tộc mặt công lão đều là thạc quả cận tồn vài vị nguyên lão một trong tu vi thâm bất khả chắc nghe nói trước kia liền đột phá làm bán đế cấp độ trời xương minh công tộc một mực phụ thuộc vào long nhân tộc cho nên trên đại lục cũng thuộc về ngàn thiên bảo cung phe phái thế lực đương nhiên một cái cự quy thánh thành thiên bảo các tự nhiên không có tư cách nhường bán đế cấp độ công lao đóng g i ữ hán sở dĩ xuất hiện tại cự quy thánh thành chính là là vì mượn cự quy thánh thành bên trong thứ nguyên không gian trước thông đạo hướng thiên cơ thánh thành tham gia một cái thịnh hội người rốt cuộc là ai Sức càng càng chiến vân đồng càng ngày càng kinh nàng đấu đ hồ hãi, theo e cơ một chỗ có chủ cũ cách cải chiến c thi nhưng như không át triển bài biến nào đi đều u ra, vẫn c m ộ đoàn linh hồn thể từ đầu đến cuối đều gắt gao khắc chế hắn mà lại thành thạo điêu luyện phảng phất căn vốn không thế nào khó khăn thậm chí phân công ra một đạo linh hồn phân thân trước đi t r ợ giúp vân thiên hãn cổ quốc đồ lao đối phó phúc hải thái tử phúc hải thái tử là một tên đại thánh đường đường phúc hải thánh quốc tuyệt thế thiên k i ê u vô luận công pháp thánh thuật cùng bảo vật đều đỉnh tiêm tu sĩ lại bị một đạo thật đơn giản linh hồn điểm hồn từng kiếm một giết ói máu không ngừng thậm chí đều không cần đồ lao lại ra tay liền bị triệt để áp chế đồ lao đứng tại chỗ tầm mắt rung động nhìn cái k i a đạo ảm đạm điểm hồn nguyên bản thuộc về hắn kẻ địch thuộc về hắn chiến đấu bây giờ lại đã không có hắn chuyện gì căn bản nhúng tay cơ hội đều không có bất quá hắn vốn cũng không phải là phúc hải thái tử đối thủ nếu là một mình hắn tiếp tục chiến đấu xuống thua không nghi ngờ hiện tại có người giúp hắn ngăn trở c ư ờ n g địch hắn tự nhiên vui lòng trông thấy thế là thân ảnh lóe lên biến mất tại tại chỗ chủ động từ bỏ phúc hải thái tử trước đi đối phó huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc những người khác một chút huyết tinh quỷ t ư ớ c tộc người chuẩn bị thừa dịp tịch thiên dạ cùng đồ lao lâm vào chiến đấu thời cơ vụ trộm đem vân thành dực cùng vân tử vẫn bắt lấy không có hai vị đại thánh cấp độ sức chiến đấu vân thiên cổ cúc những người khác căn bản không đáng chú ý nhưng mà bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ một người liền đem tức vân đồng đại nhân cùng phúc hải thái tử kiềm chế lại đồ lão kịp thời trở về mấy bàn tay liền đem mảng lớn huyết tinh quỷ tức tộc người đánh bay tu vi không đủ trực tiếp bị đập thành xương máu chết oan chết tuồng không có đại thánh tu vi tại đại thánh trước mặt rất khó có cái gì sức chống cự trừ phi ngươi chính là hoàng cảnh cấp độ viên mãn thánh nhân bằng không căn bản không có khả năng cùng đại thánh giao thủ vân tiểu thanh đem vân thành dực cùng vân tử vận hộ tại sau lưng tầm mắt rung động nhìn tịch thiên dạng tiểu công chúa theo như lời tảng đá tiền bối rốt cuộc là ai thế mà khủng bố đến tình trạng như thế một đoàn linh hồn liền đem hai tên đại thánh áp c h ế không có sức phản kháng dù cho thời kỳ thượng cổ cũng rất ít có đáng sợ như vậy tồn tại đi vân thành dực cùng vân tử vận lại là xem một trận máu nóng sôi trào trong mắt tràn đầy sùng kính hy vọng tương lai mình cũng có được tảng đá tiền bối mạnh mẽ như vậy lực lượng lúc kia là hắn có thể bảo vệ mình bảo hộ muội muội bảo đảm hộ quốc gia của bọn hắn phốc phốc một tiếng văng nhỏ một thanh hồn kiếm cắm vào tức vân đồng trái tim hồn kiếm khẽ run lên kinh người hồn lực nổ tung hung manh đánh vào tức vân đồng trong cơ thể trong nháy mắt liền đem tức vân đồng trong cơ thể sinh cơ chém rụng một nửa tức vân đồng biểu lộ kịch biến điên cuồng lui lại ý đồ thoát khỏi hồn kiếm doanh sát nàng đã toàn diện tan tác rõ ràng chính mình không cách nào lại ngăn cản cái kia huyền bí linh hồn tiếp tục nữa tất nhiên sẽ diệt vong nàng điên cuồng vật lộn ý đồ đào thoát ra ngoài không còn giáng chiến nhưng mà hồn kiếm lại giòi trong xương căm trong cơ thể nàng liền rốt cuộc khó mài nổ t h í c h thiên dạ điểm hồn cũng l à như bóng với hình mặc cho tức vân đồng lại thế nào lui tránh đều không thể thoát khỏi mà lại hồn kiếm vẫn tại tiếp tục rung động mỗi run rẩy động một cái tức vân đồng sinh cơ liền sẽ bị đánh tan một bộ phận mấy hơi thở thời gian sau tức vân đồng sinh cơ đã còn lại không đến một thành khoảng cách bị triệt để gạt bỏ đã gần trong găng thớt đại thánh trên đại lục đã thuộc về cường giả t u y ệ t đỉnh mà lại thánh thể bên trong sinh mệnh lực tương đương tràn đầy rất khó đem bọn hắn giết chết đại lục ở bên trên mặc dù thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy chiến tranh cùng chiến đấu nhưng ngã xuống đại thánh tình huống liền không thấy nhiều vậy mà lúc này một đoàn linh hồn thế mà ở trước mặt tất cả mọi người kém chút đem một vị đại thánh giết chết đơn giản không thể tưởng tượng nổi viêm quy tộc lao bất tử các ngươi còn chờ cái gì nhanh cứu ta điều kiện của các ngươi ta đáp ứng tức vân đồng mặt không có chút máu đã triệt để không có cách nào chỉ có thể một tiếng thê lương thét dài từng vòng từng vòng sóng âm khuyết tán đến toàn bộ cự quy thánh thành hướng cự quy thánh thành chủ nhân chân chính viêm quy tộc cầu cứu tại nhận được tin tức về sau nàng liền lập tức chạy đến cử quy thánh thành bởi vì quá mức vội vàng cho nên cũng không mang theo cao thủ gì không có gì ngoài phúc hải thái tử lần này đến đây huyết tinh quỷ tức tộc bên trong đại thánh chỉ có nàng một vị nàng làm sao đều không ngờ rằng bằng nàng năng lực của mình thế mà không cách nào bắt lấy vân thiên cổ quốc hai cái tiểu bối ngược lại lâm vào hiểm cảnh sắp gặp tử vong nghe chuyện mp 3 tại thaudio chuyện net chương sáu trăm mười tám tam đại cổ nguyên lão phúc hải thái tử nàng tự nhiên không trông cậy được vào đơn giản một phế vật nàng chỉ có hướng viêm quy tộc xin giúp đỡ mới có một chút hy vọng sống làm sao viêm quy tộc chỉ đáp ứng huyết tinh quỷ tức tộc hỗ trợ điều tra vân thiên cổ quốc tiểu công chúa tung tích nhưng lại sẽ không nhúng tay nếu muốn nhường viêm quy tộc nhúng tay chỉ có thể mặt khác đáp ứng viêm quy tộc điều kiện tức vân đồng tự nhiên không nguyện ý đáp ứng viêm quy tộc điều kiện nhưng giờ này khác này nhưng lại không thể không đáp ứng bằng không viêm quy tộc rất có thể thật hội trơ mắt nhìn nàng chết tại thần bí nhân kia trong tay các h ạ dừng tay đi dám can đảm giết tức vân đồng tiểu thư hậu quả lại sẽ rất nghiêm trọng ngươi căn bản đảm đường không nổi một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên vang lên theo thanh âm kia xuất hiện tức vân đồng trước người đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn bạch quang bóng người cái kia bạch quang bóng người tản ra hảo quang nhàn nhạt khí tức không mãnh liệt nhưng lại nhường tịch thiên dạ thập lục thiên cung kiếm trận đều có chút dừng lại phảng phất ngưng kết trong không khí chỉ thấy cái kia bạch quang bóng người xuất hiện tại tức vân đồng trước mặt tay khô héo chỉ con ngón búng ra đánh vào tịch thiên dạ hồn kiếm bên trên len ken một tiếng liền đem hồn kiếm rung ra tức vân đồng trong cơ thể không có hồn kiếm khóa lại tức vân đồng rời đi khôi phục tự do lập tức liền thân thể lóe lên biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tịch h thiên dạ một tấm đẹp đẽ vũ mị mặt đã không có bất luận cái gì huyết sắc vừa rồi một màn kia đơn giản tương đương với tại trong quỷ môn quan đi một lượn nàng mãi mãi cũng không nghĩ lại trải qua một lần ngươi là người phương nào tịch h thiên dạ dừng lại trong tay kiếm nhàn nhạt nhìn lên trước mắt bạch quang bóng người bạch quang bóng người rất mạnh mạnh hơn tức vân đồng mà lại mạnh lên không chỉ một điểm nửa điểm mặc dù cảnh giới bên trên vẫn tại đại thánh cấp độ nhưng lực lượng lại cùng tức vân đồng ngày đêm khác biệt không tại một cái thế giới bên trong nếu như hắn đoán không sai người trước mắt hẳn là cái gọi là ban đế không phải đế giả nhưng cũng mạnh hơn đại thánh hơn nhiều quy điền ba nguyên lão viêm quy tộc bên trong tam đại c ổ nguyên lão một trong quy điền ba nguyên lão hắn thế mà ngay tại cự quy thánh thành bên trong quy điền ba nguyên lão rất nhiều năm trước liền tu thành ban đế tu vi thâm bất khả chắc tại cự quy thánh thành bên trong sợ là không người có thể đối địch với h ắ n vân thiên cổ quốc người sợ là muốn b ị kịch cái kia huyền bí linh hồn mặc dù rất mạnh nhưng hẳn là không cách nào cùng quy điền ba nguyên lao chống lại cùng bán đế so sánh hẳn là có tương đối lớn tranh lệch bằng không không đến mức giết tức vân đồng đều phải tốn bên trên nhiều thời giờ như vậy cự quy thánh thành bên trong xem náo nhiệt tu sĩ cả đám đều nghị luận ở m ỹ viên quy tộc tam đại cổ nguyên lão một trong quy điền ba xuất hiện trực tiếp nắm tràng diện điểm lửa cái gọi là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chỉ chốc lát sau liền có hàng loạt người hiểu chuyện vây chung quanh máy móc trong đại lâu nắm thiên bảo các xung quanh trăm dặm phương vị đều toàn bộ vây quanh theo quy đ i ể n ba xuất hiện viêm quy tộc cũng triệt để xuất động rất nhanh viêm quy tộc tại c ử quy thánh thành bên trong lực lượng liền hiện ra ở trước mặt mọi người chỉ thấy hàng loạt viêm quy tộc tu sĩ xuất hiện nắm toàn bộ khổng lồ thiên bảo các đều vây quanh chắn con kiến chui không lọt trên bầu trời xuất hiện hàng trăm hàng ngàn máy móc khôi lối những cái kia máy móc khôi lối tản ra khí tức mạnh mẽ bất kỳ một cái nào đều không thua thánh nhân cấp độ liếc nhìn lại đơn giản lít nha lít nhít thật chỉnh tề sắp hàng ở trên không đơn giản như là thiên tri thần quân ai cũng không biết viêm quy tộc có nhiều ít máy móc khôi lối nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt xuất hiện máy móc khôi lối liền có ba ngàn tôn mà lại toàn bộ đều là thánh giai máy móc khôi lối có có thể so với phổ thông thánh nhân lực lượng như thế một nhánh khổng lồ thánh giai máy móc khôi l ố i đ ạ i q u ầ n sợ là bán đế đụng tới đều sẽ vô cùng kiên kỵ thậm chí chạy chối chết rất nhiều người đều bị một màn trước mắt rung động thật sâu lại một lần nữa khắc sâu ý thức được tại cự quy thánh thành bên trong viêm quy tộc uy nghiêm không có thể khiêu khích bằng không bán đế cũng chỉ có ngã xuống ôm hận xuống chảng vân thiên cổ quốc đám người từng cái m ặ t xám như cho tại c ử quy thánh thành bên trong bọn hắn như thế nào cùng viêm quy tộc đấu viêm quy tộc mặc dù không có đế giả không thể nói làm nhất lưu chủng tộc nhưng nhưng lại có tam đại c ổ nguyên lão mỗi cái đều là bán đế cấp độ tồn tại mà lại c ử quy thánh thành bị viêm quy tộc kinh doanh trên trăm năm toàn bộ thành trì đều bị cơ giới hóa trận pháp trận đồ cũng tương đương hoàn thiện đừng nói liền mấy người bọn hắn mèo lớn mèo nhỏ dù cho đế giả s â m lấn đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cự quy thánh thành vân tiểu thanh ôm thật chặt vân tử vận hiểu thân thể run nhẹ nhẹ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không c a m lòng bọn hắn thật toàn bộ đều phải chết ở chỗ này sao hết thể vân thiên cổ quốc tu sĩ tâm lý đều là tuyệt vọng mà bi thương dù cho đã sớm ôm quyết tâm quyết tử nhưng trước khi chết hai có thể chân chính thản nhiên đối mặt đâu ngươi rất mạnh mà lại vẹn vẹn linh hồn thể liền có thể mạnh mẽ như thế đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy l a o hủi bội phục các hạ năng lực cho nên cũng không muốn làm khó n g ư ờ i chỉ cần các hạ nguyện ý không nhúng tay vào vân thiên cổ quốc sự tình hiện tại là có thể tự động rời đi quy điền ba thản nhiên nói hắn nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt có chút kỳ lạ có thể nói là tò mò cũng có thể nói là kiên kỵ hắn biết rõ v ẻ n vẹn linh hồn thể liền cường đại như vậy ý vị như thế nào nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản khẳng định vượt xa khỏi đám người lý giải phạm chủ thiên lan dị tộc không phải nam man đại lục phía trên thổ dân tầm mắt chỉ đặt ở nam man đại lục phía trên bởi vì thượng cổ truyền thừa cùng đặc thù sinh tồn hoàn cảnh thiên lan dị tộc hiểu biết cùng nhận biết cùng thượng cổ thần thoại thời đại khác biệt không là rất lớn bọn hắn phán đoán một người căn bản sẽ không dùng nam man đại lục chi suy tư của người cùng góc độ phán đoán tại biết được tịch thiên dạ vẹn vẹn chỉ là linh hồn thể liền mạnh mẽ như thế về sau quy điền ba liền hiểu người này không thể khinh nhạc cho nên tịch thiên dạ nếu là nguyện ý chủ động rút đi hắn cũng sẽ không vì khó đi không duyên cớ dựng nên một cái cường địch dù sao như thế nhân vật thần bí hắn dù cho phát động viềm quy tộc tất cả lực lượng cũng không có năm chắc triệt để đưa hắn lưu lại người chung quanh nghe vậy cả đám đều nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt có chút kỳ quái có chút ngạc nhiên viêm quy tộc thế mà nguyện ý nắm cái kia huyền bí linh hồn thể thả đi tất cả mọi người không nốc toàn bộ đều ý thức được dù cho viêm quy tộc cũng không thế nào nguyện ý triệt để đắc tội người thần bí kia làm như thế chỉ là cho viêm quy tộc cũng cho thần bí nhân kia lưu lại một chút hy vọng sống mà thôi có chút ý tứ quy điền ba lão gia hỏa kia luôn luôn xảo quyệt dựa theo lẽ thường tới nói hắn căn bản cũng không có thể có thể làm ra thả hổ về rừng sự tình nắm thẻ đánh bạc cược tại nhân phẩm của người khác bên trên hiển nhiên thuộc về tương đương mạo hiểm hành vi như thế xem ra quy đ i ể n ba sợ là không có năm chắc đem người thần bí kia triệt để lưu lại cho nên mới sẽ như thế n à y kết luận vừa ra trong lòng mọi người càng thêm run sợ viêm quy tộc tại cự quy thánh thành bên trong cường đại cỡ nào dù cho đế giả đích thân tới đều có thể đều lên một ít thế mà không có nắm chắc lưu lại một linh hồn thể nghĩ như thế tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt thì càng là khác biệt quy đ i ể n ba thật không đơn giản làm viêm quy tộc l a o hồ ly hắn cho rằng như thế khẳng định có lấy đạo lý chỗ ts giờ mới có nên đêm nay chắc có còn chương nữa đâu chương sáu trăm mười chín một trận chiến đến cùng vân thiên cổ quốc người cũng là đưa ánh mắt đặt ở tịch thiên dạ thân bên trên hiển nhiên quy điền ba lời nói cho hắn một cái chỉ lo thân mình cơ hội tàng đá tiền bối ngươi đi đi đừng quản chúng ta vân tử vận nhỏ giọng nói ra nàng hiển nhiên đã ý thức được trước mắt tình cảnh vân thành dực cũng là nhìn tịch thiên dạ hướng hắn lắc đầu tại cự quy thánh thành không ai có thể cùng v i ề n quy tộc đấu bọn hắn căn bản không có hy vọng vân tiểu thanh sờ lấy vân tử vận đầu khẽ thở dài một tiếng tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng các ngươi muốn bắt người tha thứ không có thể để các ngươi mang đi quy điền ba nghe vậy đôi mắt lạnh lẽo lạnh như băng nói như thế nói đến các hạ không phải muốn cùng chúng ta viêm quy tộc là địch ta khuyên các hạ không cần thiết sai lầm có lẽ các hạ rất bất phàm nhưng bây giờ chỉ là linh hồn thể mà thôi viêm quy tộc cũng không phải là không có cách nào triệt để đưa ngươi diệt s á t bọn hắn viêm quy tộc không muốn trêu chọc một chút kỳ kỳ quái quái người nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức nếu như thần bí nhân kia nhất định phải đem vân thành dựng cùng vân tử vận mang đi cái kia chính là không cho bọn hắn viêm quy tộc mặt m ũ i cùng hắn nói nhảm làm gì giết chết cho ta tên kia thức vân đồng lạnh lùng nói vừa mới nàng kém chút chết tại ở trong tay người kia trong lòng tự nhiên đoán hận chỉ là linh hồn thể trên đời cũng không người có thể giết ta thịch thiên dạ thản nhiên nói các hạ xem ra hết sức tự tin đã như vậy vậy lao phu liền l ĩ n h giáo một thoáng các hạ cao chiêu quy điền ba con mắt hơi hơi n h a o lại thoại đã đến nước này giữa bọn hắn hiển nhiên đã không có chỗ thương lượng hắn bước ra một bước trôi giạt đồng bền một chỉ điểm hướng tịch thiên dạ n g một cỗ thuần khiết lực lượng theo đầu ngón tay của hắn bắn ra suýt nữa nắm không gian đều xe rách hung hăng vọt tới tịch thiên dạ n g tịch thiên dạ n g ám ảnh thoáng qua hóa thành từng đoàn từng đoàn hào quang linh hồn thể chia thành tốp nhỏ cái kia chỉ sức lực theo hắn linh hồn kẽ hở bên trong bay ra biến mất ở trong đất trời quả là thế quy điền ba nhất kích thất bại không những không giận mà còn cười trong mắt tràn đầy sâm nhiên vừa mới cái kia huyền bí linh hồn mặc dù có thể đánh bại tức vân đồng nhưng nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiền ép bởi vậy thấy rõ cái kia huyền bí linh hồn thể lực lượng cũng có hạn ít nhất cùng bán đế so sánh vẫn như cũ có t r ê n h lệch rất lớn vừa rồi cái kia một đầu ngón tay chỉ là thăm dò mà thôi nhưng đã thăm dò ra cái kia ở dạng linh hồn không dám đón đỡ chiêu số của hắn đã ngươi không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy các hạ nếu muốn tìm cái chết ta đây liền thành toàn ngươi quy điền ba tản mát ra vô tận nóng rực bạch quang cả người phảng phất như mặt trời một cái khổng lồ nguồn sáng bao phủ toàn bộ cự quy thánh thành phương viên ba ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều tụ đến phẳng phất thủng hội thân. khắc, nghe cả người lực lượng theo quy điển trong cơ thể trên ráng xuống Điền trên rợn người lượng Điền trong tản ra, nám phương viên trong vòng trăm trượng người toàn một từ trời tụ tại một một trăm bộ cái câu cả lực cơ lôi lui. ra, Quy Sau Quy đều Ba Ba dù cho đại thánh cảnh tức vân đồng cùng phúc hải thái tử cũng không dám bước vào quy điền ba trăm trượng bên trong một tên b á n đế lực lượng toàn bộ kích phát ra đến đơn giản hủy thiên diệt địa cùng đại thánh đã căn bản không tại một cái khái niệm cùng cấp độ bên trên vân tiểu thanh mang theo vân thành dực cùng vân tử vận điên cuồng lui lại sợ bị quy điền ba một k i a lực lượng đánh c h ú n g mà chết toan chết u ổ n g quy tượng thiên là thủ quy điền ba một vươn tay ra chỉ thấy một cấu ngút trời hào quang bay lên mây xanh hóa thành một rùa một voi hư ảnh cái kia một rùa một voi hiển nhiên không phải phổ thông ấu quy cùng voi mà là thượng cổ thiên quy cùng long tượng vừa xuất hiện liền tản mát ra phách tuyệt thiên địa khí t ứ c hung hăng hướng trên mặt đất tịch thiên dạ bao phủ tới Bán đế nhất kích, xung quanh đế kích, trăm ẩm quy quy ẩm một tiếng vang thật lớn thiên địa chấn động trong phạm vi trăm dặm trong nháy m ắ t hóa thành phế tích sóng ánh sáng cùng đuổi mù bao phủ trên chín tầng trời phảng phất vừa mới trải qua một lần quy mô lớn đạn hạt nhân nổ tung tốt tại vì ở cự quy thánh thành trung tâm nơi p h ồ n hoa không có khu dân cư vàng không không biết bao nhiêu bình dân bách tính hội chết oan chết u ổ n g cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người tầm mắt ngạc nhiên nhìn trên bầu trời đoàn kia nóng bỏng bóng m ở cái kia chính là bán đế vai sao quả thật hủy thiên diệt địa cự quy thánh thành bên trong một chút trận pháp cũng đỡ không nổi toàn bộ biến thành cho bụi chỉ có thiên bảo các không bị ảnh hưởng vẫn như cũ sừng sững tại tại chỗ tản ra nhàn nhạt thần quang mặt khác trong vòng phương viên trăm dặm s ắ t thép cao úc toàn bộ đều hóa thành phế tích như thế nhất kích đơn giản kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần đại thánh sợ là đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết đồ vật gì có thể sinh tồn tất cả mọi người tầm mắt sắc bén nhìn về phía phế tích có ít người thậm chí thi triển ra thánh niệm dò xét cùng với thánh nhãn tìm tòi nhìn một chút cái kia thần bí linh hồn có không có bị diệt giết, giết thế mà không chết một tiếng kêu kinh ngạc tại sóng ánh sáng cùng bụi trần bên trong nhấc lên tựa hồ tương đương ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn làm bụi trần rơi xuống về sau tất cả mọi người trông thấy trong phế tích đứng đấy một tên áo đen mũ rộng vành người phảng phất cùng chung quanh thế giới đều cách ly không phải huyền bí linh hồn là ai tất cả mọi người âm thầm khiếp sợ một tên ban đế đem hết toàn lực nhất kích thế mà đem một đoàn linh hồn giết chết nói ra đều sợ là không có người sẽ tin tưởng quả nhiên bất phàm quy điền ba thở sâu trong đôi mắt ánh sáng càng thêm băng lãnh linh hồn thể đều như thế biến thái nếu để cho hắn phục sinh người nào có thể đối địch với hắn lúc kia viêm quy tộc sợ là thật hội cho mình chiêu tới một cái đại họa cho nên đoàn kia linh hồn thể phải chết quyết không thể nhường hắn sống mà đi ra cự quy thánh thành n g ư ờ i có thể ngăn cản ta nhất kích nhưng mười lần công kích trăm lần công kích đâu quy điền ba từng bước một tiến lên lạnh lùng nói vừa rồi hắn một kích toàn lực cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái kia huyền bí linh hồn khí tức hiển nhiên suy sụp không ít bên ngoài thân ánh sáng cũng ảm đạm xuống nếu có thể làm hắn thụ thương vậy thì có đánh chết cơ hội s i n h s i n h hao tổn đều mài chết hắn quy đ i ề n ba có thể nhìn ra những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái kia huyền bí linh hồn thể mặc dù không có chết nhưng cũng không phải thật bỏ qua một tên bán đế công kích tiếp tục công kích xuống thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng tại một tên bán đế trước mặt sợ là rất khó sống sót tảng đá tiền bối vân thành rực trong mắt tràn đầy lo lắng tịch thiên dạ tung bay giữa không trung như ưu linh lại là mảy may đều không hoảng hốt ngược lại quỷ dị cười một tiếng hắn vừa mới chỉ là thăm dò một thoáng bán đế lực lượng mạnh bao nhiêu mà thôi có thể xưng là bán đế người quả nhiên rất bất phàm sợ là có thể cùng hắn lúc trước vừa mới đột phá làm hôn đột nguyên anh lúc tu vi cùng so sánh như thế lực lượng nếu là đặt ở năm đó thiên lan di tích đơn giản có thể xưng vô địch hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái tại bán đế lực lượng trước mặt cũng là bị hao tổn không nhỏ bất quá hắn nêu dám theo thiên bảo các bên trong đi tới tự nhiên là có ứng đối nắm bắt ai cũng không có nhìn thấy tại quy đ i ể n ba phát ra kinh thiên động địa nhất kích thời điểm tại h i ê n d một s ợ điểm đã hồn lực ặ n yên hiện g chạy, bỏ c tại xuất quy trung thánh thành ở trung tâm ở ự Cự quy quy quy thánh tôn tưởng thánh tôn, tộc chỗ chỗ. Chương 620, không tưởng được. 620, viêm lượng u y ệ n chế c tối ờ n hàng trăm năm, luyện thành. g khôi hội tụ hết thể viêm quy tộc máy móc đại sư mới luyện chế lỗi, trải viêm đại mới Tại lực l trăm tụ tộc qua quy máy móc sư ư phía trên cự quy thánh tôn so bán đế đều càng cường đại bất luận cái gì nhất kích đều có thể hủy thiên diệt đ ị a chỉ là bởi vì nó chính là khôi l ỗ i không có linh hồn, cho nên đem nó chia nên nó bán có cấp làm Viêm đem、so、đế độ. quy tại viêm quy tộc bên trong cự quy thánh tôn không chỉ có chỉ là tinh thần biểu tượng càng là lực lượng biểu tượng bất quá cự quy thánh tôn bởi vì quá mức khổng lồ tiêu hao nguồn năng lượng cũng tương đương khổng lồ trên đại lục cơ bản không có nguồn năng lượng gì có thể thôi động cự quy thánh tôn dù cho có cũng chẳng mấy chốc sẽ bị cự quy thánh tôn tiêu hao hết căn bản là không có cách thời gian dài duy trì cự quy thánh tôn vận chuyển cho nên cho tới nay cự quy thánh tôn đều được trưng bày tại thánh thành trung tâm làm viêm quy tộc tiêu chí mà tồn tại tại cự quy thánh tôn vị trí có hàng loạt trận pháp cùng cấm chế phạm vi ngàn dặm đều là bao trùm thức cấm địa l í t nha l í t nhít bất kỳ người nào đều khó có khả năng vô thanh vô tức xông vào dù cho đế giả đích thân tới đều làm không được nhưng mà một đoàn ảm đạm linh hồn lúc này lại một đường thông suốt trực tiếp xông vào cự quy thánh tôn c h ỗ khu vực hết thể trận pháp cùng cấm chế đều không có bất kỳ cái gì phản ứng bằng không thùng rông kêu to không tồn tại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hiện đang hối hận đã tới không kịp bản tọa hiện tại liền đem người diệt s á t quy điền ba lạnh lùng cười một tiếng lần nữa phát động kích thứ hai lần công kích thứ hai trước sau như một kinh thiên động địa bao trùm xung quanh trăm dặm phạm vi tại như thế bảng bạc hạo nhiên lực lượng trước mặt căn bản cũng không có tránh né chỗ trống lần công kích thứ hai về sau tịch thiên dạ linh hồn lần nữa ảm đạm một chút rất nhanh lần công kích thứ ba liền bông u xuống hiển nhiên quy điển ba không định cho tịch thiên dạ bất cứ cơ hội nào giết người c h i tâm tương đương kiên định cần cử huyền bí linh hồn nhất phải triệt để diệt đem để bí sát. vân thành dực cùng vân tử vận hai người sắc mặt trắng bệnh nhìn cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu bọn hắn tại những cái kia cường giả tuyệt thế trước mặt đơn giản so sâu kiến đều nhỏ bé đồ lao cùng vân tiểu thanh chờ vân thiên cổ quốc tu sĩ chăm chú báo đoàn tại cùng một chỗ mặc dù tạm thời không có người đối phó bọn hắn nhưng trong con mắt của bọn họ lại tràn đầy tuyệt vọng đáng sợ như vậy ban đế sợ là tiện tay nhất kích liền có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt s á t chờ đợi tử vong thời điểm nhất dày v ò vân thiên cổ quốc đám người tâm tình bây giờ đã là như thế c u n g bản thái tử là địch không biết sống chết phúc hải thái tử công tôn vô ly lạnh lùng nhìn cái kia bị bán đế vai bao trùm khu vực trong mắt tràn đầy băng lánh cùng ngon độc vừa rồi cái kia ở dạng linh hồn chỉ là chia ra một đoàn điểm hồn liền đưa hắn áp chế gắt gao thậm chí hiểm tượng hoàn sinh kém chút tử vong hắn đường đường phúc hải thái tử lúc nào nếm qua này loại thua thiệt thậm chí làm hắn tại cự quy thánh thành trong mắt mọi người mất thể diện không có chút nào mặt mũi ở những người khác trước mặt cũng là thứ hai nhưng ở tức vân đồng trước mặt mất mặt đó là hắn không thể nhịn được nữa sự tình trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoán độc hận không thể đoàn kia linh hồn thể lập tức đ u ổ i bay phách tán tên h kia hơn phân nửa là muốn bị diệt sát linh hồn thể mặc dù quỷ dị nhưng cuối cùng chỉ là một đoàn linh hồn mà thôi dù cho đã từng lại phong hoa tuyệt đại nhưng chỉ còn lại có linh hồn tại một tôn bán đế trước mặt lại có thể thế nào đâu vừa mới quy điền ba nguyên láo cho hắn cơ hội đáng tiếc hắn không biết c h â n quý hiện tại hối hận cũng đã m u ộ n rồi rất nhiều người đều phát ra tiếng thở dài ai cũng có thể nhìn ra đoàn kia linh hồn đã từng chắc chắn chính là kinh thiên động địa tồn tại đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại có một đoàn linh hồn đã từng mạnh hơn cũng không có ý nghĩa ầm ầm đang tại mọi người lắc đầu thở dài thời điểm một tiếng vang thật lớn đ ỗ n g nhiên tại cự quy thánh thành bên trong vang lên chỉ thấy cự quy thánh thành một phương hướng khác đ ỗ n g nhiên nổ tung ra một đoàn sáng trói vô cùng ánh sáng so bán đế quy điển ba trên người hào quang đều càng thêm sáng trói càng thêm nóng bỏng càng thêm bàng bạc phảng phất một v ầ n g mặt trời đ ỗ n g nhiên tại bên trong tòa thánh thành xuất hiện rực rỡ ánh sáng bao phủ toàn bộ thánh thành cự quy thánh tôn trong truyền thuyết cự quy thánh tôn thế m à động viêm quy tộc tối cường máy móc khôi lỗi cự quy thánh tôn tất cả mọi người nhìn về phía trong thành mặt khác một chỗ nơi đó hào quang đã trói mắt đến mọi người đều có chút mắt mở không ra một cái vô cùng to lớn quả cầu ánh sáng xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt viêm quy tộc thế mà khởi động cự quy thánh tôn hẳn là quy điển ba nguyên lão đều không làm gì được cái kia huyền bí linh hồn cần đem cự quy thánh tôn đều khởi động sao không thể tưởng tượng nổi nghe nói cự quy thánh tôn nguồn năng lượng tiêu hao quá kinh khủng viên quy tộc vẫn luôn không bỏ được vận dụng này máy móc khôi lỗi cự quy thánh tôn hơn nghìn dặm cao thân hình khổng lồ tản mát ra hảo quang tới thời điểm toàn bộ cự quy thánh thành đều có thể trông thấy thậm chí cự quy thánh thành ngoài vạn dặm đều có thể trông thấy cự quy thánh thành bên trong xuất hiện một đoàn như là như mặt trời ánh sáng cái kia rung động hình ảnh so bán đế ra tay đều càng thêm rung động gấp trăm lần h o a viêm quy tộc muốn khởi động c ử quy thánh tôn tới đối phó tảng đá tiền bối vân tử vận nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi trong đôi mắt thật to tràn đầy rung động tại nhỏ trong lòng của cô bé khổng lồ c ử quy thánh tôn hiển nhiên muốn so bán đế càng thêm có lực uy hiếp cái quỳ gì quy điền ba sắc mặt kịch biến trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không hiểu đấu làm viêm quy tộc tam đại cổ nguyên lão một trong quy điền ba tự nhiên sẽ hiểu cái kia c ử quy thánh tôn không phải viêm quy tộc khởi động bởi vì khởi động cự quy thánh tôn nhất định phải t r ư n g cầu bọn hắn ba vị cổ nguyên lào nhất trí đồng ý mới có thể bằng không căn bản cũng không có quyền hạn khởi động cự quy thánh tôn hết sức hiển nhiên cự quy thánh tôn đột nhiên bị khởi động bao quát quy điển ba ở bên trong một chút viêm quy tộc cao tầng đều hết sức kinh ngạc cùng không h i ể u thấu nhưng mà đang ở cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người khiếp sợ viêm quy tộc các cao tầng cả đám đều không h i ể u thấu cự h khởi u điều ẩ n cùng người nào khởi động bị tới tra c quy thánh tôn thời、điểm. Một h điểm. cái i k ế ngửa cho mọi n ư ờ i lại hiện. Giống, cũng cự không nghĩ đến một màn lại xuất hiện. Giống. Cự quy thánh tôn n g một xuất quy mặt lên trời giết gạo sau đó hung hăng một chảo đánh ra vài trăm dặm lớn lên lớn móng nuốt lớn xé rách hư không trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại tịch thiên dạ chỗ trên chiến trường cái k i a to lớn móng nuốt quét ngang m à qua nhanh chuẩn tàn nhẫn vọt tới quy đ i ể n ba quy đ i ể n ba còn kinh ngạc tại cự quy thánh tôn bị người khởi động căn bản không có ngờ tới cự quy thánh tôn lại đột nhiên công kích hắn kết quả một cái sơ sẩy hắn bị cự quy thánh tôn đập chặt chẽ vững vàng cả người đều bị một chảo đánh bay ra ngoài nửa bên thân thể nổ tung cả người thê thảm vô cùng đầy người đều là máu cái gì cự quy thánh tôn vì sao công kích quy điền ba nguyên lão không chỉ có quy điền ba bị cự quy thánh tôn một chảo đập đầu góc choáng váng cự quy thánh thành bên trong những người khác cũng là từng cái trợn mắt hốc mộm viêm quy tộc tối cường máy móc khôi lỗi thế mà vừa ra tay liền công kích viêm quy tộc tam đại cổ nguyên lão tình huống như thế nào hẳn là máy móc khôi lỗi cũng sẽ làm phản hoặc là nói viêm quy tộc bên trong có người muốn đối phó quy điển ba nguyên lão không ai có thể nghĩ đến vì cái gì tại tất cả mọi người rung động thời điểm cự quy thánh tôn lần công kích thứ hai đã bung ô xuống chương sáu trăm hai mươi mốt cướp đi cự quy thánh tôn、Ấm、ẩm ẩm vài trăm dặm phương viên cự trảo từ trên trời giáng xuống phảng phất một tòa núi cao từ không trung bên trên nện xuống tới quy điền ba nguyên lão còn không có triệt để lấy lại tinh thần liền lần nữa bị cự quy thánh tôn một trảo đánh trúng cái kia mạnh mẽ bán đế chi thể trong nháy mắt liền vỡ vụn trực tiếp bị cự quy thánh tôn đập thành một đoàn xương máu cự quy thánh tôn lực lượng quá mạnh bản đế cũng căn bản là ngăn không được từng kia tơ máu trên không hội tụ quy điền ba mượn khổng lồ sinh mệnh lực lần nữa đoàn tụ thánh thể chỉ là hắn giờ phút này đã tóc thai bù xù mặt không có chút máu cả người chật vật cùng thê thảm vô cùng ai ai dám khống chế c ử quy thánh tôn đối phó lão phu có loại cho lão phu đứng ra quy điền ba nguyên lão thịnh nộ vô cùng rốt cuộc không bận tâm thế nào cái kia ở dạng linh hồn một đôi tròng mắt đ ỗ n g nhiên nhìn chăm chú về phía viêm quy tộc tộc địa trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng hung tàn phảng phất một đầu bị triệt để chọc giận mánh hổ chỉ có viêm quy tộc người mới có thể khống chế cự quy thánh tôn hiển nhiên có người trực tiếp vòng qua hắn điều khiển cự quy thánh tôn ý đồ để hắn chết viêm quy tộc bên trong một mảnh yên lặng toàn bộ hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết được xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng tại lẫn nhau đoán được đấy ai đang thao túng cự quy thánh tôn có ý đưa quy điển ba nguyên lão vào chỗ chết toàn bộ viêm quy tộc bên trong có tư cách khởi động cự quy thánh tôn người có thể đếm được trên đầu ngón tay không có gì ngoài tam đại cầu nguyên lão chỉ có tộc trưởng cùng đại nguyên lão có thể khởi động cự quy thánh tôn nếu như nói viêm quy tộc bên trong có người muốn giết quy đ i ể n ba nguyên lão chỉ có bốn người khác mới có thể làm đến s i ê u s i ê u s i ê u một đoàn hào quang sáng trói theo viêm quy tộc bên trong bay ra cái kia một đoàn hào quang bất luận cái gì một đoàn đều vô cùng c ư ờ n g đại thậm chí có hai đoàn m ẩ y may đều không kém hơn quy đ i ể n ba nguyên、láo. lão lão đ i ể n xảy ra chuyện gì viêm quy tộc tam đại c ổ nguyên lão một trong quy kính sơn xuất hiện tại quy đ i ể n ba bên người c a o m ẩ y nhàn nhạt mà hỏi hắn cũng là có bán đế cấp độ tu vi trừ cái đó ra viêm quy tộc tộc trưởng cũng xuất hiện đôi mắt đang kinh ngạc vô cùng nhìn cái kia cự quy thánh tôn tại toàn bộ viêm quy tộc bên trong tu thành bán đế cảnh chỉ có bốn người phân biệt là viêm quy tộc tam đại cổ nguyên l á o cùng tộc trưởng quy điền ba một thanh xóa sạch vết máu ở khoe miệng lạnh lùng nhìn về phía viêm quy tộc trưởng cùng quy kính sơn thấy hai người không có bất kỳ cái gì dị thường đôi mắt mới hơi hơi hỏa hoãn một chút nếu là hai người điều khiển cự quy thánh tôn đối phó hắn tự nhiên không gạt được ánh mắt của hắn dù sao khống chế cự quy thánh tôn giữa hai bên nhất định phải có linh hồn liên hệ hẳn là chính là quy phương trường lao thất phu kia nghĩ làm cho ta vào chỗ chết quy điển ba sắc mặt tâm lãnh trong mắt vô cùng che lấp quy phương trường chính là tam đại cổ nguyên lão bên trong vị cuối cùng nguyên lão mà lại cùng quy điển ba xưa nay không hợp giữa hai bên thường xuyên có mâu thuẫn phân tranh tuyệt đối không thể quy phương trường nguyên lão không có như vậy không phân nặng nhẹ không có khả năng làm ra việc như thế tới ta cũng cho rằng không có khả năng mà lại quy phương trường không biết cự quy thánh thành bên trong h á lại hắn điều khiển cự quy thánh tôn viêm quy tộc trưởng cùng quy kính sơn đồng thời lắc đầu quy phương trường lại hồ đồ cũng không có khả năng trực tiếp b ư ớ c lên viêm quy tộc bên trong tầng cao nhất chiến đấu không có khả năng có cái gì không có khả năng ta bị cự quy thánh tôn công kích hẳn là đều là giả toàn bộ viêm quy tộc chỉ có chúng ta bốn người có quyền hạn khởi động cự quy thánh tôn ba người chúng ta đều tại chỉ có hắn không tại mà lại ai ngờ hiểu hắn đến cùng có hay không tại cự quy thánh tôn nói không chừng hắn đã trở lại cự quy thánh thành chỉ là vụ n trộm tiềm ẩn trong thành không xuất hiện mà thôi quy điền ba cười lạnh không ngừng một cái mưu tính người muốn giết hắn chuyện gì làm không được ầm ầm cự quy thánh tôn đứng thẳng lên phảng phất mai rùa chiến thần từng bước một bước ra mỗi bước ra một bước đều sẽ làm cả cự quy thánh thành đều rung động không thôi các ngươi đừng suy nghĩ máy móc khôi lỗi luyện chế không sai hiện tại thuộc về ta một đạo thanh âm nhàn nhạt đ ỗ n g nhiên vang lên chỉ thấy cự quy thánh tôn trên bờ vai không chỉ khi nào đứng đấy một tên áo đen mũ rộng vành bóng người người kia phảng phất như ư u linh tung bay ở cự quy thánh tôn trên bờ vai nếu không quan sát tỉ mỉ thậm chí đều không thể phát hiện h ắ n cái gì tất cả mọi người nhìn về phía cái kia áo đen mũ rộng vành người không phải đoàn kia huyền bí linh hồn lại là người phương nào cự quy thánh tôn về hắn có ý tứ gì hẳn là tất cả mọi người nhịn không được run lên trong lòng làm sao có thể không có khả năng quy điền ba thân thể run rẩy nhìn tịch thiên dạ tầm mắt căn bản cũng không dám tin tưởng làm sao có thể bọn hắn viêm quy tộc luyện chế ra tới máy móc khôi lỗi có tầng tầng cơm chế hạn chế cùng mã hóa không có quyền h ạ người căn bản cũng không có thể có thể khống chế cự quy thánh tôn làm viêm quy tộc cường đại nhất tác phẩm tại tác phẩm an toàn phía trên há lại sẽ có bất kỳ một điểm sơ sẩy dù cho đế giả đích thân tới cự quy thánh thành muốn đem cự quy thánh tôn cưỡng ép khống chế lại vậy cũng không có khả năng một khi có bị cưỡng ép khống chế dấu hiệu cự quy thánh tôn liền sẽ lập tức tự hủy tịch thiên dạ cười lạnh không thèm để ý những người kia không thể tin được đã các ngươi không tin ta đây liền để cho các ngươi tin tưởng mới thôi Vâng anh! theo tịch thiên dạ tâm niệm vừa động cự quy thánh tôn lần nữa phát động công kích vài trăm dặm khổng lồ cự trảo hành qua bầu trời hung hăng t r ụ p về phía viêm quy tộc ba tên bán đế tồn tại cái kêu ba tên bán đế thấy này t ừ n g cái toàn bộ hơi biến sắc mặt căn bản không dám cùng cự quy thánh tôn cứng đối cứng toàn bộ đều lách mình tránh né làm viêm quy tộc mạnh nhất máy móc khôi lỗi cự quy thánh tôn lực lượng căn bản cũng không phải là phổ thông bán đế có thể chống cự bằng không cự quy thánh tôn lại có thể nói bên trên làm bán đế cấp khôi lỗi chính diện cứng rắn đoàn kiêng đừng nói ba cái rơi đế dù cho mười cái bán đế đều không đấu lại cự quy thánh tôn cùng cự quy thánh tôn cứng đối cứng cái kia là muốn chết nhất kích thất bại cự quy thánh tôn bỗng nhiên kéo ra miệng lớn theo huyết b ồ n đại khẩu bên trong bỗng nhiên bắn ra một đám lửa ngọn lửa kia tương đương bất phàm dù cho thánh giả dính bên trên một chút cũng sẽ bị đốt cháy trí tử một đoàn hơn nghìn dặm phạm vi hỏa diễm xuất hiện ở trên không phảng phất mây lửa oanh oanh liệt liệt hung ác vọt tới viêm quy tộc cái kêu ba tên bán đế tồn tại ba tên bán đế tại đáng sợ như vậy hỏa diễm trước mặt trực tiếp bị thổi bay thậm chí bị đốt bị thương và áo đều cháy rồi đáng giận k i n h người quá đáng tên giặc ngươi làm sao làm được giờ này khắc này viêm quy tộc ba tên bán đế rốt cục tin tưởng cự quy thánh tôn đã bị đoàn kia thần bí linh hồn khống chế mấy cái bán đế giờ phút này đều có chút muốn thổ huyết xúc động cự quy thánh tôn chính là viêm quy tộc dốc hết tâm huyết tốn hao vô số thời gian nghiên cứu ra tới tối cường máy móc khối lỗi từ khi luyện chế thành công về sau viêm quy tộc đều rất ít vận dụng nó không chỉ có là bởi vì tốn năng lượng quá lớn đồng dạng cũng là bởi vì đối cự quy thánh tôn bảo hộ cùng chân quý lúc này cự quy thánh tôn thế mà rơi vào trong tay của địch nhân trở thành đối phó bọn hắn công cụ của mình viêm quy t ộ c vài vị là Mà ràng tại giận nói mới lại đối bán bọn máu tồn không hắn tương đế đế lạ. rõ ràng cử quy thánh tôn c ư ờ nguồn đại địch khi rơi cỡ của nào, trong nhân, vào một tay h ậ quả quy chịu u giản đơn tưởng không chịu nổi. Cử quy thánh tôn n g thiết Cử năng lượng tiêu hao quá lớn chúng ta lưu tại c ử quy thánh tôn bên trong dự trữ nguồn năng lượng có hạn hẳn là duy trì không được bao lâu ba người chúng ta hợp lại đem c ử quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng hao hết đến lúc đó cái tên kia không có cự quy thánh tôn chúng ta muốn làm sao giết chết hắn liền làm sao làm chết hắn viêm quy tộc tộc trưởng trầm mặt nói rất nhanh liền muốn ra cách đối phó duy nhất đáng được ăn mừng chính là cự quy thánh tôn nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn trạng thái chiến đấu căn bản là không có cách duy trì bao lâu ts mọi người bấm vào nút theo dõi ở phần giới thiệu chuyện giúp mình với nhé cảm ơn các bạn rất nhiều chương sáu trăm hai mươi hai đánh tàn bạo cường địch toàn bộ cự quy thánh thành bên trong người đều trận mắt hốt mồm trong mắt tràn đầy kinh ngạc viêm quy tộc cự quy thánh tôn thế mà rơi vào tay người khác cuối cùng trở thành đối phó viêm quy tộc công cụ như thế sự tình tự nhiên hết sức khôi hài mà lại phát sinh sát xuất rất thấp dù sao cự quy thánh tôn mặc dù đặt ở bên trong tòa thánh thành nhưng lại được bảo hộ tương đương n h ư m mật đầu tiên muốn xông qua những cái kia trận pháp cấm chế liền tương đương khó khăn thứ hai mong muốn khống chế cự quy thánh tôn nhất định phải đột phá cự quy thánh tôn quyền hạn thiết chí cưỡng ép khống chế chỉ sẽ làm cự quy thánh tôn tự hủy cho nên trên lý luận tới nói cự quy thánh tôn không có khả năng bị những người khác khống chế nhưng mà sự thật lại là cự quy thánh tôn thật bị những người khác khống chế được kinh khủng cự quy thánh tôn nhất kích liền có thể đem một mảnh nội thành đều đổ sụp chúng ta đồng loạt ra tay đem cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng tiêu hao tận quy đ i ề n ba l ệ n h lùng thốt hắn mặc dù rung động tại cử quy thánh tôn bị địch nhân cướp đi tương đương không hợp với đạo lý nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy trước hết đem cử quy thánh tôn ngăn chặn bằng không hậu quả khó mà lường được đến ở trong đó có bí mật gì tin tưởng bắt lấy đoàn kia huyền bí linh hồn về sau một cách tự nhiên liền sẽ biết được ba vị bán đế tồn tại đồng thời ra tay kinh thiên động địa uy thế bao phủ toàn bộ cử quy thánh thành dù cho cự quy thánh thành ngoài vạn dặm một chút thành thị nhỏ cùng thôn xóm đều phát hiện cự quy thánh thành bên trong sáng lên mấy đoàn như lại như mặt trời ánh sáng tịch thiên dạ đứng ở cự quy thánh tôn trên bờ vai tâm niệm khống chế cự quy thánh tôn một chảo đánh ra cái kêu ba cái giết hướng hắn bán đế tồn tại trực tiếp bị cự quy thánh tôn đánh bay ra ngoài dù cho ba tên bán đế hợp lực cũng không cách nào cùng cự quy thánh tôn so sánh đơn thuần lực lượng phía trên tới nói cự quy thánh tôn sợ là có thể cùng thiếu đế bảng phía trên một chút cường giả tuyệt thế cùng so sánh viêm quy tộc ba vị bán đế tự nhiên cũng không có n g h ĩ qua vẹn vẹn bằng mượn ba người bọn họ liền có thể đem cự quy thánh tôn đánh tan mục đích của bọn hắn chỉ là không ngừng tiêu hao cự quy thánh tôn năng lượng làm nắm cự quy thánh tôn trong cơ thể hết thể năng lượng đều hao hết thời điểm cái gọi là cự quy thánh tôn tự nhiên cũng đã thành tử vật nhất kích hai kích ba đòn cự quy thánh tôn lần lượt phát động công kích bất kỳ lần nào công kích đều có thể xưng hủy thiên diệt địa nắm viêm quy tộc bán đế đánh liên tục bại lui ói máu không thôi thậm chí thánh thể đều bị oanh trực tiếp nổ tung thương thế tương đương thẳng trọng toàn bộ cự quy thánh thành đều trận mắt hốc mổm viêm quy tộc nghiên cứu ra tối cường máy móc khôi lỗi quả nhiên đáng sợ không hổ là trên đại lục cam h i ể u nhất máy móc khôi lỗi thuật chủng tộc một trong thật mạnh máy móc khôi lỗi nếu là có lây sung túc cao dai nguồn năng lượng cùng tài nguyên cung ứng viêm quy tộc tại chiến tranh bên trên giá trị sợ là so một chút nhất lưu chủng tộc đều càng lớn nhiều tức vân đồng âm thầm kinh hãi một tôn máy móc khôi lối t h ế m mà đáng sợ đến tình trạng như thế nắm giữ cao tầng thứ máy móc khôi lối thuật quả nhiên có rất lớn ý nghĩa chỗ cũng liền tại nam man đại lục bên trên tài nguyên thiếu thốn nguồn năng lượng cùng tài liệu phía trên rất là không đủ bằng không viêm quy tộc địa vị tuyệt không chỉ bây giờ đơn giản như vậy thử nghĩ nếu như có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cự quy thánh tôn như vậy máy móc khôi lỗi vùi đầu vào trên chiến trường cái kia sinh ra ảnh hưởng đơn giản liền là đáng sợ ba tên viêm quy tộc bán đế tồn tại đều là đầy bùi đất lần thứ nhất hối hận chính mình nghiên cứu ra máy móc khôi lỗi quá mức mạnh mẽ dùng về phần bọn hắn tại một tôn máy móc khôi lỗi trước mặt mảy may sức phản kháng đều không có bất quá ba người cũng không khí thỏa ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn bởi vì trận chiến này đã hoàn toàn có thể chứng minh bọn hắn tại máy móc khôi lỗi thuật phía trên tạo nghệ cùng thành cựu chờ bọn hắn nắm cử quy thánh tôn nguồn năng lượng hao hết như thế tuyệt thế khôi lỗi vẫn như cũ hội trở lại trong tay bọn họ năm lần công kích sáu lần công kích mười lần công kích lệnh ba vị bán đế tồn tại không ngờ tới là cử quy thánh tôn nguồn năng lượng hệ thống chậm chạp không có hao hết vài chục lần công kích sau trước sau như một lòng tinh hổ mãnh khí tức hung hãn vô cùng m à trái lại ba vị viêm quy tộc bán đế tồn tại từng cái đã khí tức huể vải vô cùng trong cơ thể thương thế vẫn luôn đang kéo dài gia tăng thảm nhất quy đ i ể n ba nguyên lão càng là sinh cơ bị sinh sinh ma diệt bảy thành tiếp tục chiến đấu xuống r ấ t có thể có tử vong nguy hiểm làm sao có thể quy đ i ể n ba tràn đầy không thể tin phảng phất gặp quỷ nhìn cự quy thánh tôn tại bọn hắn chế tạo cự quy thánh tôn thời điểm liền đã rất rõ ràng cự quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng tiêu hao tình huống ấn lý thuyết cự quy thánh tôn thi triển ra năm sáu lần công kích liền đã tiếp cận cực hạn vài chục lần công kích sau thế mà vẫn không có nguồn năng lượng suy kiệt cái kia căn bản cũng không khả năng tình huống có gì đó quái lạ viên quy tộc tộc trưởng sắc mặt ngưng trọng nói hắn lúc này cũng rất khó chịu sắc mặt trắng bệnh bị cường tuyệt bá đạo cự quy thánh tôn đánh một điểm tính tình đều không có hắn thật sâu cao mày bây giờ tình huống đã nằm ngoài dự đoán của hắn vài chục lần công kích sau cự quy thánh tôn nguồn năng lượng mảy may cũng không thấy suy kiệt ngược lại trước sau như một cường thịnh hiển nhiên tình huống cùng bọn hắn thiết tưởng căn bản khác biệt giống cự quy thánh tôn phát ra một tiếng giống to một đoàn nóng sáng của sáng theo nó huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bắn ra mà ra như là đánh tan hung hăng vọt tới ba tên viêm quy tộc bán đế trên đường đi hàng loạt thánh thành kiến trúc bị hủy sắt thép cự lâu bị nóng sáng quăng nhiệt hòa tan làm nước thép như thế năng lượng kinh khủng cột sáng ba tên bán đế cũng căn bản là ngăn không được nếu như đón đỡ chỉ có trọng thương nhưng bọn hắn không có cách nào nếu như bọn hắn không tiếp phía sau bọn họ viêm quy tộc tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề bọn hắn chỉ có thể cứng rắn đòn khiêng ầm ầm một tiếng vang thật lớn ba tên viêm quy tộc bán đế trong nháy mắt liền bị năng lượng cột sáng q u a n h thành sương máu kinh người bán đế lực lượng ở trong đất trời điên cuồng càng quái vân thành dực cùng vân tử v ậ n trốn ở thành thị một góc rung động nhìn lấy một màn trước mắt bởi vì cự quy thánh tôn tạo thành ảnh hưởng quá lớn trong lúc nhất thời cũng không có ai đi quản bọn họ tảng đá tiền bối không khỏi cũng quá dữ dội đi vân thành dực rung động nói không chỉ có vân thiên cổ quốc người tất cả mọi người kinh hại không thôi cự quy thánh tôn đơn giản mạnh không có đạo lý tin tưởng nếu như không phải là bởi vì nguồn năng lượng tiêu hao quá to lớn nguồn năng lượng tiếp tế theo không kịp cự quy thánh tôn căn bản không thể xem như một tôn phổ thông bán đế cấp khôi lỗi tịch thiên dạ hơi hơi cười nhạt viêm quy tộc nghiên cứu ra máy móc khôi lỗi cũng là có chút thực dụng mặc dù có chút chất p h á t cứng nhắc nhưng lại tại đơn giản bạo lực bên trên phát huy đến cực hạn khó trách tốn năng lượng khổng lồ như vậy mặc dù có thể chế tác được nhưng nhưng căn bản liền nuôi không nổi bất quá đó là đối với những người khác tới nói tịch thiên dạ thì không có cái này bồn u dầu bởi vì hắn nắm trong tay hàng loạt bạch ly thạch làm ẩn chứa thần lực khoáng thạch nắm bạch ly thạch bên trong thần lực lấy ra làm nguồn năng lượng tự nhiên có thể liên tục không ngừng cung cấp cự quy thánh tôn nguồn năng lượng bên trên sẽ không có vấn đề gì tại thiên bảo các mấy ngày thời gian bên trong tịch thiên dạ không chỉ có nắm cự quy thánh tôn câm chế cùng quyền hạn phá giải mà lại chương ũ n luyện g để ra c ú t ít bạch ly thạch bên trong thần bạch bên lực. Mặc ly l dù sáu trăm hai mươi ba cấm kỵ tồn tại viêm quy tộc ba vị bán đế sắc mặt tâm trầm tới cực điểm tình huống không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy cái kia thần bí linh hồn hiển nhiên có biện pháp nào có thể tiếp tế cự quy thánh tôn nguồn năng lượng vấn đề bọn hắn nếu là nghĩ đến một vị tiêu hao cự quy thánh tôn nguồn năng lượng cuối cùng sợ là sẽ phải xuất hiện vấn đề rất lớn và nó không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa tiếp tục cho cự quy thánh tôn làm mục tiêu sống lao tử sợ sẽ bị cự quy thánh tôn sống sờ sờ đánh chết quy điền ba cũng không còn cách nào bảo t r ì đức cao vọng trọng hình ảnh nhịn không được bảo nói tục nói cự quy thánh tôn không khỏi cũng quá mạnh bọn hắn căn bản là không thể làm gì v i ê m quy tộc tộc trưởng băng lãnh n h ư m ặ t đồng dạng ý thức được không thể lại tiếp tục hắn biểu lộ nghiêm túc nói v i ê m quy tộc tất cả mọi người nghe lệnh toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh cưỡng chế đem cự quy thánh tôn chấn áp bọn hắn ba vị bán đế mảy may đều không làm gì được cự quy thánh tôn thậm chí có khả năng bị sống sờ sờ đánh chết chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể toàn diện điều động toàn bộ chủng tộc lực lượng viêm quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng toàn bộ cự quy thánh thành đều vang lên một trận tiếng báo động tiếng chuông thật lâu không tiêu tan quanh quẩn tại cự quy thánh thành giữa thiên địa sau đó từng tiếng trầm muộn tiếng trống trận vang lên toàn bộ cự quy thánh thành có tứ đại quân doanh phân biệt phân bố tại cự quy thánh thành bốn phương tám hướng trong khu vực bất luận cái gì một tòa quân doanh đều là viêm quy tộc chân chính tinh nhuệ chi sư đại biểu i cho v ê một quy t c lực lượng mạnh n h ấ cỗ ự cực cự quy quy sau chạy thánh thành từng từ thánh thành chủng kiến、so、hơn 100 năm bên trong, lần thứ nhất khởi động trạng thái chiến tranh. trời Một chúng chấn khi chủng hơn khởi chiến cái dân động, kiến năm bên lần động Song song, kỳ sập, cháy mò. Một cỗ máy móc phi xa tại cự quy thánh thành trong tầng trời thấp cao tốc chạy điên cuồng hướng về một chút vắng vẻ khu vực bay đi sợ bị đáng sợ chiến tranh thai bay vạ gió cái kêu máy móc phi xa lái xe đúng là đã từng chở khách qua tịch thiên dạ đám người lái xe hắn nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình đã từng chở khách qua khách nhân thế mà chính là vân thiên hữu cổ quốc tiểu công chúa cùng tiểu vương gia mà lại cho cự quy thánh thành mang đến như thế dung chuyển lớn là một cái phổ thông bình dân tự nhiên nhất e ngại chiến tranh hắn chỉ hy vọng mau sớm trốn một chỗ vắng vẻ chỗ không bị chiến tranh liên lụy không chỉ có máy móc phi xa lái xe rất nhiều cự quy thánh thành bên trong bình dân bách tính đều đang chạy trốn chiến tranh cũng sẽ không bận tâm bọn h ắ n một khi bị ảnh hưởng đến liền là tử vong cự quy thánh thành khu vực khác cũng không có cái gì dù sao khoảng cách quá xa ảnh hưởng không lớn nhưng ở giữa tòa thánh thành khu vực lại là nặng khu vực thiên hai rất nhiều bên trong tòa thánh thành quyền quý giai tầng cùng với kẻ có tiền đều đang âm thầm hối hận chính mình vì sao muốn bỏ ra nhiều tiền ở ở trung tâm nội thành không phải đang tìm cái chết sao thiên bảo các mặc dù ở vào chiến đấu trung tâm nhất nhưng lại mảy may đều không chịu ảnh hưởng bởi vì thiên bảo các trận pháp cùng cấm chế toàn bộ đều là cao giai thánh trận cùng thượng cổ cấm chế dù cho bán đế tồn tại muốn công phá thiên bảo các đều sẽ không quá dễ dàng mà lại thiên bảo các bối cảnh phi phạm ai cũng không nguyện ý trêu chọc thời điểm chiến đấu đều sẽ tận lực tránh đi thiên bảo các cho nên chiến đấu chân chính nơi trung tâm nhất ngược lại thành tốt nhất chỗ tránh nạn vân thiên cổ quốc đoàn người đã toàn bộ trốn thiên bảo các bên trong bởi vì cự quy thánh thành khu vực khác đã dần dần bị viêm quy tộc quân đội phong tỏa bọn hắn tiếp tục bạo lộ ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm thiên bảo các tầng cao nhất trương giang cổ có chút rung động nói đoàn kia linh hồn đến cùng lai lịch gì lại có như thế lớn bản lĩnh một người quấy đến toàn bộ cự quy thánh thành đều long trời l ở đất sợ là chỉ có đế giả hoặc là thiếu đế bảng phía trên tồn tại mới có thể làm đến đi đoàn kia linh hồn tương đương không đơn giản rất có thể liên lụy đến một chút cấm kỵ tồn tại công lão sắc mặt ngưng trọng nói làm thượng cổ dị tộc bên trong nguyên lão chủng tộc truyền thừa theo thượng cổ kéo dài đến nay hắn tương đương rõ ràng một chút đặc thù linh hồn tại thái hoang thế giới bên trong rất có thể thuộc về cấm kỵ tồn tại cái gọi là cấm kỵ cái kia chính là không thể đề cập không thể trêu chọc không thể tưởng tượng cùng bọn hắn căn bản không tại cùng một cái thế giới bên trong chúng ta muốn hay không đem việc này hồi báo cho tổng bộ bên kia trương giang cổ hỏi nói nhảm nghiêm trọng như vậy tình báo dĩ nhiên nhất định phải hồi báo hiện trên đại lục hình thức có nhiều vi d i ệ u ngươi không phải không biết một cái sơ xẩy liền rất có thể vạn kiếp bất phục chúng ta thiên bảo c u n g cũng không ngoại lệ hết thẻ thế lực đều phải chú ý cẩn thận mới có thể trường thịnh không suy công lão lạnh lùng thốt đại lục đã sóng cả m á n h liệt tuy thời đều có thể trời đất sụp đổ một đoàn thần bí linh hồn xuất hiện mặt ngoài xem có lẽ không có có quan hệ gì nhưng thường thường tại ngươi không chú ý lơ đãng thời điểm nó liền đã trở thành đại lục đổ xuống dây dẫn nổ hết thể họa nguyên đều có thể tại ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống phát sinh trong lịch sử giống loại này sự tình thường xuyên phát sinh ai dám khẳng định đoàn kia thần bí linh hồn thể cùng ma tộc không có quan hệ hoặc là cùng yêu tộc không có quan hệ thậm chí nói không chừng cùng cấm khu bên khu cấm trương o n tồn tại có quan n g g cấm có kỵ tại hệ. ợ c lục có chỉ có thần bí ma tộc cùng yêu tộc, hoặc lục cấm có lại là bao vây lấy linh đại tại, đại hiện nghiệt mới hiện giống nam man bên trên không năng như tồn thần nam man huyền như không bình thường linh hồn ma bao bí bí yêu yêu dứt khoát xuất thế thể xuất thế thể. t r khả khu, vây ư giang cổ nghe vậy âm thầm kinh hãi không ngờ rằng việc này c ư nhiên như thế nghiêm trọng cái k i a cái gọi là cấm khu hắn không hiểu khái niệm quá mức mông lung nhưng ma tộc cùng yêu tộc hắn lại rất rõ ràng bọn hắn tại thời kỳ thượng cổ liền là hoác loạn thiên địa hoa nguyên sự hiện hữu của bọn hắn cùng thượng cổ thần chiến có quan hệ chính là thượng cổ thần thoại thời đại còn sót lại đến nay mầm t hai vạn căn cứ nam man đại lục bên trên sinh linh phỏng đoán thâm nguyên ma tộc cùng thượng cổ yêu tộc đại bản doanh không tại nam man đại lục bên trên mà tại thần bí cấm khu bên trong hoặc là nói nam man đại lục cũng thuộc về cấm khu một bộ phận ở vào cấm khu một cái góc vắng vẻ bên trong công lão trong mắt có thần sắc lo lắng từ khi thiên lan chung kết ngày sau kỳ thật thai họa ngầm liền đã trên đại lục trôn xuống bọn hắn thiên lan dị tộc mặc dù không có triệt để diệt vong nhưng kẹt ở thiên lan di tích bên trong thâm nguyên ma tộc cũng không có diệt vong toàn bộ bị lam mị nữ ma cứu được ra ngoài thậm chí thủy ma tổ xào đều triệt để thoát ly c h â n áp sau đó trăm năm bên trong thâm nguyên ma tộc xuất thế v ạ năm n không gia thượng cổ yêu tộc cũng xuất thế mặc dù bọn hắn không có cái gì động tác lớn nhưng có thấy xa người đều có thể ý thức được chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn r ô n g tố mà thôi trương giang cổ không dám đánh n h i ề u đến công lao c h ầ m tư thấm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rất muốn biết viêm quy tộc đến cùng có thể hay không triệt để chấn áp lại cự quy thánh tôn thậm chí có thể hay không năm cái kia huyền bí linh hồn thể đều bắt lại tại cự quy thánh thành bên trong viêm quy tộc lực lượng tự nhiên không thể khinh thường lâu các bầu trời bên ngoài âm u viêm quy tộc bốn đại quân khu đã triệt để tiến vào trạng thái chiến tranh chỉ thấy lít nha lít nhít quân sĩ theo bốn lớn trong quân khu bay ra bọn hắn trang bị hoàn mỹ kỷ luật nghiêm ngặt hành động ở giữa ngay ngắn trật tự là máy móc đại tộc bọn hắn phương thức chiến đấu tự nhiên không phải xông đi lên trần chuồng vật lộn tất cả viêm quy tộc quân sĩ đều điều khiển chỉ thấy trong tay máy móc hàng loạt máy móc vũ khí theo trong quân khu bay ra chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt chương 624, h ộ i kiếm thuật khôi l ỗ i viên quy tộc tộc trưởng người khoác áo khoác chiến giáp g a thân xuất hiện ở trên không tự mình chỉ huy cự quy thánh thành hết thẻ quân đội hết thẻ quân đội nghe lệnh khởi động hoang năng tinh nguyên tháo viên quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng sau một khắc chỉ thấy bốn đại quân khu bên trong đột nhiên xuất hiện hàng loạt tinh thể họng tháo những cái kia họng pháo an trí tại máy móc trên thiết bị tương đương linh hoạt vận chuyển hoang năng tinh nguyên pháo tại thượng cổ thần thoại thời đại liền tương đương lưu hành một loại chiến tranh khí cụ lực công kích tương đương mạnh xưa nay dùng dã man bạo lực hủy diệt lấy xương nghe nói thượng cổ máy móc thần tông nghiên cứu ra hoang năng tinh nguyên pháo một pháo có thể hủy diệt trăm vạn ma tộc thậm chí tổ cảnh sinh linh bị chính diện đánh c h ú n g đều sẽ vẫn lạc viêm quy tộc làm nam man đại lục bên trên máy móc đại tộc bọn hắn chế tạo ra hoang năng tinh nguyên pháo tự nhiên đáng sợ vô cùng 9981 n h ó m tử tinh hoặc pháo tán phát ra trận trận khí tức hủy diệt khiến cho toàn bộ cự quy thánh thành sinh linh đều run lẩy bẩy cái kia 9981 m ô n hoang năng tinh nguyên pháo chính là viêm quy tộc mạnh nhất tinh nguyên pháo nghe nói nhất kích có hủy diệt đại thánh năng lực bất luận cái gì một môn thả trên chiến trường đều là tuyệt thế sắc khí viêm quy tộc nội t ì n h cũng vẹn vẹn luyện chế ra 81 môn mà thôi 9-9-8-1 môn cao dai nhất hoang năng tinh nguyên pháo thế mà toàn bộ bị điều động đi ra xem ra cự quy thánh tôn cho viêm quy tộc tạo thành áp lực thật rất lớn viêm quy tộc lại không nốc phổ thông công kích hiển nhiên không làm gì được cự quy thánh tôn chỉ có mạnh nhất hoang năng tinh nguyên pháo mới có thể uy hiếp được bán đế cấp máy móc khôi lối không lâu cự quy thánh thành bên trong rất nhiều người đều đang âm thầm hít một hơi lanh khí v i ê m quy tộc cao dai nhất hoang năng tinh nguyên pháo có thể một phá o hủy đi một tòa mô hình nhỏ thánh thành 9-9-8-1 t ò a hội tụ vào một chỗ sẽ đáng sợ đến bực nào cự quy thánh tôn có thể ngăn cản 81 m ô n hoang năng tinh nguyên pháo doanh k í c h sao rất nhiều trong lòng người đều dâng lên một cái dấu hỏi vân thiên cổ quốc đám người cũng là từng cái vô cùng khẩn trương tại cự quy thánh thành bên trong cái kia thần bí tảng đá tiền bối chính là bọn hắn hy vọng duy nhất cùng ỉ vào nếu như cự quy thánh tôn không thể ngăn lại viêm quy tộc công kích như vậy vận mệnh của bọn hắn ý y hải nguyên không có cái gì cải biến giết cho ta viêm quy tộc tộc trưởng l ệ n h l u n g tốt lực lượng của chính bọn họ không làm gì được máy móc khôi l ỗ i như vậy chỉ có thể động dụng máy móc lực lượng là máy móc đại tộc bọn hắn ban đầu liền không quen lớn ở chiến đấu máy móc lực lượng mới là bọn hắn lực lượng mạnh nhất bọn hắn chế tạo cao dai nhất hoang năng tinh nguyên tháo b ấ tại luận cái gì nhất kích đều nguyên nhất không kém hơn bọn hắn bán đế cấp công kích. 9981 môn hoang năng tinh cái kích cấp kích, chỗ, sức pháo hội gì tụ một kém đế m 9981 vào n bùng lên đơn h g ả cản n thiên diệt địa. hắn tin tưởng dù cho cự quy thánh tôn cũng ngăn cản không nổi. Không gì hơn cái này hủy cho quy diệt cái dù địa, gì cự viêm ừ a đến, thánh tôn cự quy h ể n n h i n tổn n hội hao h i bị g ê trọng, thậm chí khả năng trực tiếp tê liệt, tổn thất không thể Tại năng không không lớn. chí khả viêm bảo là quy tộc trong mắt c ự quy thánh tôn tự nhiên vẫn như cũ thư thuộc về bọn họ chỉ là bị người tạm thời cướp đi mà thôi nhưng hiện tại bọn hắn cũng không có cách nào cự quy thánh tôn lực phá hoại quá mạnh bọn hắn không cách nào đợi đến cự quy thánh tôn nguồn năng lượng hao hết chỉ có thể cưỡng chế ra tay bốn đại quân khu bên trong tám mươi mốt môn hoang năng tinh nguyên pháo đồng thời tản mát ra hào quang sáng chói quang mang kia so mặt trời đều lóa mắt đồng thời trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí bị dẫn động hoang năng tinh nguyên pháo phía trên xuất hiện hàng loạt thánh đạo minh văn những cái kia toàn bộ đều là cao tầng thứ thánh văn chỉ có đại thánh cấp thần văn trận sư mới có thể điều khắc đi ra theo những đại thánh đó văn sáng lên hoang năng tinh nguyên pháo điên cuồng thôn v h ệ trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí kết hợp hoang năng tinh nguyên pháo tự thân cung ứng nguồn năng lượng ngàn phút chốc liền hội tụ ra không có gì sánh kịp năng lượng khổng lồ thích thiên dạ lạnh lùng nhìn cái kia tám mươi mốt môn hoang năng tinh nguyên pháo từ phía trên tản ra khi tức hắn liền đánh giá ra cự quy thánh tôn lực phòng ngự ngăn không được những cái kia năng lượng cự pháo công kích cự quy thánh tôn hơn nghìn g i ả m thân hình khổng lồ vì nó cung cấp không có gì sánh kịp lực lượng nhưng lực phòng ngự bên trên lại là cự quy thánh tôn ngược điểm trí mạng dù sao hơn nghìn g i ả m thân hình khổng lồ làm sao có thể có quá tốt tài liệu đi gen đúc một cái viêm quy tộc căn bản cũng không có cái kia tài nguyên cùng tài lực phổ thông ban đế công kích rơi vào cự quy thánh tôn thân bên trên có lẽ liền có thể cho cự quy thánh tôn tạo thành rất lớn phá hư tám mươi mốt môn hoang năng tinh nguyên pháo công kích hơn phân nửa có thể cho cự quy thánh tôn cho đánh phế nghĩ đến đây tịch thiên dạ nhữ mày lại cả người hóa thành một đoàn sương mù sau đó trực tiếp chui vào cự quy thánh tôn trong cơ thể sau một k h ắ c cự quy thánh tôn cái kia đờ đẫn trong mắt phảng phất đột nhiên thêm ra một tia thần tính n h Và a anh... tám mươi mốt môn kinh khủng hoang năng tinh nguyên pháo rốt cuộc hoàn thành tụ năng lượng rất nhanh tám mươi mốt đạo cổ sáng liền ngang qua thiên địa trực tiếp x ẽ rách hư không hung hăng vọt tới cự quy thánh tôn những cái kia to lớn cổ sáng phảng phất một tấm lưới năng lượng nắm trên dưới bốn phương toàn bộ bao phủ lại ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn căn bản cũng không khả năng tranh né giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn cự quy thánh tôn toàn bộ đều đang nghĩ cự quy thánh tôn có thể hay không ngăn trở như vậy đáng sợ năng lượng của sáng mặc dù cự quy thánh tôn có nguồn năng lượng vòng bảo hộ nhưng phòng ngự phổ thông công kích không có vấn đề thế nhưng ngăn trở cao cấp nhất hoang năng tinh nguyên pháo vậy liền rất không có khả năng sau cùng quyết định thành bại chỉ có thể là cự quy thánh tôn bản thân chất liệu có thể hay không chịu đựng được va chạm như là không thể viên quy tộc tối cường khôi lỗi sợ là liền muốn vì vậy mà hủy đi nhưng mà khiến cho mọi người đều không ngờ tới là cự quy thánh tôn không có khởi động lòng phòng ngự thậm chí không có trốn tránh bộ phận công kích di tứ mà là thẳng tắp đứng tại chỗ chậm rãi từ phía sau lưng rút ra một thanh vài trăm dặm cự kiếm đó là viêm quy tộc cho cự quy thánh tôn thiết kế một thanh vũ khí cự quy thánh tôn không chỉ có thể lượng công kích vô cùng kinh khủng vật lý công kích cũng là mạnh mẽ vô cùng dù sao hơn nghìn dặm thân hình khổng lồ một kiếm xuống cũng là thiên bang địa liệt phổ thông bán đế cũng đỡ không nổi tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cự quy thánh tôn cự quy thánh tôn có ý tứ gì chuẩn bị sử dụng cự kiếm ngăn trở hoang năng tinh nguyên pháo tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên một cỗ cảm giác tức c ợ i trong mắt tràn đầy ngạc nhiên một môn hoang năng tinh nguyên pháo l i ề u mạng cự kiếm bị hao tổn đại giới có lẽ có thể sử dụng cự kiếm ngăn trở nhưng 9981 m ô n hoang năng tinh nguyên pháo như thế nào ngăn cản máy móc khôi lỗi vốn là chất phác không linh hoạt hoang năng tinh nguyên pháo thì có thể xương tốc độ ánh sáng nhanh chuẩn tàn nhẫn làm sao cũng không có khả năng ngăn trở đi nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng cùng buồn cười thời điểm một đoàn thanh quang lại bỗng nhiên theo cự quy thánh tôn trên thân buộc phát ra sau đó cự quy thánh tôn t r u n g quanh thiên địa pháp tắc bị dẫn động từng kia pháp tắc lực lượng ngừng tụ tại trên thân kiếm chỉ thấy cự quy thánh tôn trường kiếm vung lên một đoá khổng lồ thanh liên liền xuất hiện tại thiên sinh phía trên cái kia thanh liên xinh đẹp vô cùng trong chốc lát phóng xuất ra vô tận phương hoa Thiên điều ị a pháp tắc lực lượng. Thánh thuật, đó là một môn thánh thuật. h Máy tắc một lực móc lượng. là môn đó ô k lỗi làm thi triển mọi người tin. i thế thể thánh thuật thể? Tất trận trón mắt, nhìn quy thánh tôn tầm mắt chàn đầy không thể nhìn chàn không đến, mà có có cả cự ra sao quy đầy đ động thiên địa pháp tắc lực lượng không hiếm lạ nam man đại lục bên trên hết t h ạ thánh giả cũng có thể làm đến nhưng một tôn máy móc khôi lỗi điều động thiên địa pháp tắc mà lại thi t r i ể n ra thánh thuật đơn giản trước đó chưa từng có chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy trí tuệ sinh linh tu luyện một môn thánh thuật đều vô cùng khó khăn huống chi một tôn băng lánh máy móc khôi lỗi thanh l i ê n kiếm quyết thiên bảo các tầng cao nhất công lão đ ỗ n g nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên phảng phất nhìn thấy quỷ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chương sáu trăm hai mươi lăm hấp nguyên hồ quang làm sao có thể công lão trong mắt có rung động thật sâu cùng không thể tin máy móc khôi lỗi thi t r i ể n ra thánh thuật đã quỷ dị vô cùng mà lại thi triển ra thế mà chính là thanh liên kiếm quyết làm thiên bảo cung cao tầng hắn tự nhiên sẽ hiểu thanh liên kiếm quyết chính là thiên bảo cung vô thượng bí thuật lúc trước từ thiên bảo cung cung chủ truyền thụ cho dược thánh hoa nhất nhiên toàn bộ thiên bảo cung đều chỉ có dược thánh một người hội nếu như không phải đã từng tận mắt chứng kiến qua thanh liên kiếm quyết công lão thậm chí đều sẽ cho là mình nhận lầm thiên bảo cung vô thượng bí thuật người khác làm sao lại như vậy thế nào trương giang cổ thấy công lão như thế h ã i nhiên cũng là khẩn trương nói trương chủ sự thiên bảo các hẳn là có hình ảnh trận pháp nắm vừa rồi hình ảnh ghi chép lại đi lập tức thác cấn một phần cho ta truyền t ố n g về thiên bảo cung tổng bộ công lão tầm mắt nghiêm túc nói một tôn máy móc khôi lỗi tự nhiên không có khả năng hội thánh thuật có thể thi triển ra thanh l i ê n kiếm quyết khẳng định cùng cái kia thần bí linh hồn có quan hệ trương giang cổ thấy công lão trịnh trọng như vậy mảy may cũng không dám sơ xuất lập tức phân phó người đi làm đồng thời trong lòng âm thầm khiếp sợ hẳn là cái kia thanh l i ê n kiếm quyết tẩn giấu đi bí mật gì hay sao làm thiên bảo cung bên ngoài chủ sự h ắ n tự nhiên tiếp xúc không đến thiên bảo cung chân chính cao tầng không biết được thanh l i ê n kiếm quyết tại thiên bảo các hàm nghĩa khổng lồ màu xanh hoa sen kiều diễm ướt át tản ra mê người mùi t h ơ m cùng bọn sóng phảng phất thật chính là một đoá sinh ở trong hư không thanh l i ê n nhưng nó không phải thanh l i ê n mà là một đoá kiếm khí đáng sợ vô cùng thanh l i ê n kiếm khí chỉ thấy cái kia thanh l i ê n kiếm khí quay tít một vòng liền phóng xuất ra đạo đạo hào quang đem những cái kia va chạm mà đến nóng bỏng cột sáng toàn bộ đụng nát tám mươi mốt môn hoang năng tinh nguyên pháo phát ra tới công kích không có một đạo có thể rơi vào cự quy thánh tôn trên thân toàn bộ bị thanh l i ê n kiếm khí ma diện cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người bị kinh hãi trợn mắt h ố t mồm cái kia máy móc khôi l ỗ i chẳng những hội thánh thuật mà lại thi triển ra thánh thuật cư nhiên như thế mạnh mẽ cao dai nhất hoang năng tinh nguyên pháo nhất kích có thể so với bán đế cấp độ tồn tại một kích toàn lực bất luận cái gì một vệ ánh sáng đều có thể xưng hủy thiên diệt địa thế mà bị một đoá màu xanh hoa sen toàn bộ cho đ ó n lấy viêm quy tộc ba vị bán đế cả đám đều sắc mặt âm trầm vô cùng làm cự quy thánh tôn người chế tác bọn hắn đều không biết được cự quy thánh tôn thế mà hội thánh thuật mà lại vừa mới cự quy thánh tôn thi triển ra thánh thuật hiển nhiên không phải phổ thông thánh thuật huyền diệu trong đó cùng cao thâm cho dù bọn họ ba vị bán đế đều có chút xem không hiểu cự quy thánh tôn ngăn trở tám mươi mốt đạo c ổ sáng về sau liền đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái khổng lồ bàn chân đập mạnh trên mặt đất nam toàn bộ cự quy thánh thành đều chấn động ầm ầm rung động không thôi chỉ thấy cự quy thánh tôn vọt lên không trung lần nữa một kiếm kiếm quang như tẩy trong veo óng ánh hoành tuyệt cự quy thánh thành nửa cái bầu trời Trực tiếp i đánh vào v ầm ầm hơn nghìn dặm dài kiếm khí hạng gì đáng sợ chỉ thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn một cái trụ sở quân sự phòng ngự thiết t r í liền toàn bộ bị kích phá kinh sợ kiếm k h í trực tiếp đánh vào trong căn cứ quân sự bộ đánh tan quét ngang m à qua tại căn cứ quân sự bên trong x ẽ rách ra một đường danh thật sâu khe cái kia khe danh sâu không thấy đáy mấy ngàn dặm dài hàng loạt thiết thi quân sự bị phá hư thậm chí có hai môn n g cao cấp nhất hoang năng tinh nguyên pháo đều bị đánh trúng mà vỡ vụn muốn chết viêm quy tộc trưởng trong mắt tràn đầy huyết sắc tứ đại căn cứ quân sự chính là viêm quy tộc lực lượng mạnh nhất vừa rồi một kiếm kia cho viêm quy tộc tạo thành tổn thất đơn giản không thể đo lường dù cho dùng viêm quy tộc trưởng hàm dưỡng lúc này cũng lần nữa ngồi không yên trong mắt tràn đầy dữ tợn cho ta tiếp tục bán toàn diện xuất kích ta cũng không tin hắn có thể toàn bộ đỡ được viêm quy tộc h é t lớn theo viêm quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng hàng loạt máy móc công trình hào quang sáng trang hoang năng tinh nguyên pháo lần nữa tích xúc năng lượng mặt khác máy móc vũ khí cũng là bị rối rít điều động đi ra cùng lúc đó tứ đại căn cứ quân sự bên trong bay ra hàng loạt máy móc khôi lỗi những cái kia máy móc khôi lỗi trong tay đều nắm đặc thù điện quang xiềng xích chỉ thấy hàng loạt điện quang xiềng xích bắn ra trên bầu trời hình thành lít nha lít nhít điện quang lưới hướng về cự quy thánh tôn bao phủ tới nhưng mà những cái kia máy móc khôi lỗi lại có thể cùng cự quy thánh tôn so sánh chỉ thấy cự quy thánh tôn môn bản cự kiếm v ỗ hàng trăm hàng ngàn máy móc khôi lỗi liền bị trăm dặm cự kiếm đập bay ra ngoài Từng đoàn từng đoàn t ừ những cái kia điện quang xiềng xích không phải phổ thông vũ khí mặc dù đại bộ phận đều bị cự quy thánh tôn đánh bay ra ngoài nhưng vẫn như cũ có chút ít rơi vào cự quy thánh tôn thân bên trên những cái kia điện quang xiềng xích một rơi vào trên người về sau liền tản mát ra mánh liệt hút tính cùng tính ăn mòn điên cuồng hủ thực cự quy thánh tôn mặt ngoài chất liệu trong khoảnh khắc cự quy thánh tôn thân bên trên liền xuất hiện hàng loạt lít nha lít nhít hố trên bầu trời điện quang xiềng xích không ngừng bay vụt mà đến mặc dù đại bộ phận đều bị cự quy thánh tôn đánh bay nhưng mà bởi vì quá thân thiết tập hợp vẫn như cũ có chút ít điện quang xiềng xích rơi vào cự quy thánh tôn trên thân góp gió thành bão theo thời gian trôi qua cự quy thánh tôn trên thân điện quang xiềng xích càng ngày càng nhiều cuối cùng cơ hồ lít nha lít nhít toàn thân đều bị che kín hấp nguyên v i ê m quy tộc trưởng thấy cự quy thánh tôn trên thân đã hiện đầy điện quang xiềng xích lạnh như băng hạ lệnh theo hắn ra lệnh một tiếng chỉ thấy những cái kia bám vào cự quy thánh tôn trên người điện quang xiềng xích toàn bộ đều sáng lên hào quang sáng trói làm những ánh sáng kia sáng lên thời điểm cự quy thánh tôn trong cơ thể nguồn năng lượng đột nhiên không bị khống chế ra bên ngoài chút xuống phảng phất có vô số cái hác động bám vào trên người nó thôn vệ lấy trong cơ thể nó nguồn năng lượng dù cho cử quy thánh tôn bên ngoài thân hộ thể lồng năng lượng đều không ngoại lệ chỗ năng lượng ẩn chứa bị những cái kia hút bám ở trên người điện quang xiềng xích điên cùng thôn phệ ngắn phút chốc ở giữa hàng loạt nguồn năng lượng liền bị điện quang xiềng xích cướp đi hấp thu năng lượng về sau hết thể điện quang xiềng xích đều sáng trói vô cùng tản ra nóng rực ánh sáng và nhiệt độ thôn phệ năng lực tăng càng mạnh mẽ viên quy tộc ba vị bán đế tồn tại thấy này mỉm cười là máy móc đại tộc hắn đương nhiên sẽ không vẻn vẹn chỉ chế tạo mạnh mẽ máy móc khôi lối khắc chế máy móc khôi lối thủ đoạn bọn hắn đồng dạng cũng sẽ nghiên cứu điện quang xiềng xích chính là bọn hắn nghiên cứu ra được đối phó máy móc khôi lối đ ổ vật một trong làm dùng nguồn năng lượng làm hạch tâm máy móc khôi lối một khi bị hàng loạt điện quang xiềng xích hút ở nội bộ nguồn năng lượng chẳng mấy chốc sẽ bị thôn phệ hết sạch không có nhiên liệu máy móc khôi lối cùng tử vật không hề khác gì nhau ba tên viêm quy tộc bán đế nhóm mỉm cười nhiều như vậy hấp nguyên hồ quang bám vào cự quy thánh tôn trên thân tin tưởng rất nhanh cự quy thánh tôn nội bộ nguồn năng lượng liền sẽ bị thôn v ệ hết sạch nhưng mà ý nghĩ rất không tệ nhưng hiện thực nhưng không có dựa theo kịch bản tới cự quy thánh tôn nguồn cung cấp năng lượng mảy may đều không có yếu bất chút nào trước sau như một cường thịnh không ngừng p h ả n phất những cái kia hấp nguyên hồ quang thôn v ệ nguồn năng lượng căn bản là không đáng để ý không đáng giá nhắc tới chương sáu trăm hai mươi sáu thiên thần cánh tay làm sao có thể viêm quy tộc trưởng trận mắt hốt m ộ n trong mắt tràn đầy không thể tin nhiều như vậy hấp nguyên hồ quang bám vào cự quy thánh tôn trên thân trong nháy mắt thôn phệ năng lượng đều vô cùng to lớn như người bình thường tới nói sợ làm mấy hơi thở công phu là có thể đem cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng toàn bộ hốt không dù cho cự quy thánh tôn bên trong nguồn năng lượng lại sung túc cũng khẳng định ngăn không được nhiều như vậy hấp nguyên h ổ quang thôn p h ệ nhưng mà cự quy thánh tôn lại phảng phất mảy may đều không bị ảnh hưởng một kiếm quét ngang thiên địa vài trăm dặm môn bản cự kiếm xé liệt thương khung lần nữa nắm một tòa căn cứ quân sự phòng ngự xé rách kinh khủng kiếm khi càn quét toàn bộ căn cứ quân sự khiến cho toàn bộ căn cứ quân sự đều tổn thất nặng nề hàng loạt quân sĩ chết oan chết uổng bị hủy diệt quân sĩ công trình càng là nhiều vô số kể viêm quy tộc trưởng thấy này thê thảm tình cảnh suýt nữa một hơi không thuận nôn ra máu cả người run run rẩy rẩy sắc mặt trắng bệnh vô cùng tổn thất quá thảm trọng cự quy thánh tôn như vậy một kiếm xuống bốc hơi đi của cải không thể tính toán không nói những cái khác cấp bậc cao nhất hoang năng tinh nguyên pháo liền đã bị hủy diệt mười mấy môn toàn bộ viêm quy tộc cũng mới vẹn vẹn chế tạo ra tám mươi mốt môn mà thôi bất luận cái gì một môn đều giá trị liên thành hủy đi mười mấy môn đơn giản nhường viêm quy tộc trưởng đau lòng muốn tự sát mà lại cử quy thánh tôn phá hư vẫn không c ó dừng lại tứ đại căn cứ quân sự đều lọt vào vô cùng đáng sợ công kích cùng phá hư khởi động bán đế cấp thiên thần cánh tay khởi động viêm quy tộc hộ tộc trận pháp khởi động đại thánh khôi lỗi quân đoàn khởi động tận thế cấp một đ ể phòng thiết bị toàn bộ khởi động toàn bộ viêm quy tộc trưởng lớn tiếng rít gạo trong mắt tràn đầy t ơ m máu dốc cạn cả đáy giờ phút này hắn cũng n h ì n không được nữa hắn muốn dốc hết hết t h ả khởi động viêm quy tộc hết t h ả có thể xuất động lực lượng đem cái kia đáng giận cự quy thánh tôn diệt đi triệt triệt để để diệt đi làm cự quy thánh tôn người chế tạo bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình chế tạo ra đồ vật có một ngày hội cho mình tạo thành đáng sợ như vậy phá hư cự quy thánh thành bên trong toàn bộ sinh linh đều kinh hãi vô cùng ai đều không ngờ rằng cự quy thánh tôn có thể khủng bố đến tình trạng như thế có thể bức bách viêm quy tộc nắm tất cả lực lượng đều toàn bộ lấy ra đối phó nó nếu như trong tay viêm quy tộc cự quy thánh tôn cũng có thể đáng sợ như thế nhiều như vậy chế tạo ra mấy tôn cự quy thánh tôn đến viêm quy tộc hoàn toàn có tư cách xếp vào nhất lưu t r ù n g tộc đoàn kia quỷ đồ vật đến cùng lai lịch ra sao tức vân đồng trong lòng cực kỳ chấn động nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy linh hồn theo viêm quy tộc trưởng dốc cạn cả đấy phát ra mệnh lệnh tứ đại căn cứ quân sự cùng thánh thành tứ phía trên tường thành đồng thời sáng lên sáng trói vô cùng ánh sáng chỉ thấy tứ đại căn cứ quân sự bên trong mặt đất bỗng nhiên hướng hai phía xé rách theo sâu trong lòng đất chui ra một tòa vô cùng to lớn máy móc công trình cái kia máy móc công trình lập lòe lôi điện hào quang vừa xuất hiện liền dẫn động năng lượng thiên địa cùng pháp tắc chấn động phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều không ngừng tụ đến thậm chí mơ hồ có đế đạo pháp tắc tại lưu động bán đế cấp máy móc công trình chỉ có bán đế cấp máy móc công trình mới có uy thế như thế cùng một thời gian cự quy thánh thành bên trong có tám tòa bán đế cấp máy móc công trình xuất hiện cái kêu bất luận cái gì một tòa đều bao trùm phạm vi ngàn dặm máy móc công trình làm cho người rung động vô cùng so tám tôn bán đế tồn tại xuất hiện đều càng thêm dọa người thiên thần cánh tay tám tòa bán đế cấp thiên thần cánh tay cự quy thánh thành bên trong vang lên từng đợt tiếng kinh hô nhất là viêm quy tộc người từng cái con mắt cuồng nhiệt cùng điên cuồng bán đế cấp thiên thần cánh tay chính là bọn hán viêm quy tộc cao nhất thành quả nghiên cứu tám tòa thiên thần cánh tay tại cự quy thánh thành bên trong hoàn toàn có thể đem cự quy thánh thành bảo vệ vững như thành đồng dù cho đế giả đến đây đều có thể ngăn cản một ít tứ đ ạ i căn cứ quân sự cùng thánh thành tứ phía trên tường thành đồng thời dỗi ra một cây tựa như kình thiên như cự trụ người máy cánh tay tám cái người máy cánh tay hoành tại bầu trời phảng phất tám cái thần linh c h i thủ n ắ m toàn bộ bầu trời đều bao trùm có chút ý tứ tịch thiên dạ đứng tại cự quy thánh tôn không chế trung tâm vị trí nhìn trên bầu trời tám đầu người máy cánh tay có chút nhiều hứng thú theo k h í tức bên trên liền có thể đoán được cái kia tám đầu người máy cánh tay so tám tên phổ thông bán đế đều càng thêm đáng sợ bất luận cái gì một con người máy cánh tay phía trên đều ẩn chứa có thể bóp chết bán đế lực lượng phía trên thiên địa nguyên khí cuồn cuộn pháp tác chi văn h i ể n hiện, hiện k h í tức hủy diệt bao phủ trong vòng nghìn giảm một cái bình thường bán đế chủng tộc có thể đem máy móc thuật nghiên cứu đến trình độ như vậy đã tương đương không đơn giản cho ta chấn áp cự quy thánh tôn viêm quy tộc trưởng lạnh lùng thốt ầm ầm theo viêm quy tộc trưởng chỉ thấy bầu trời một tiếng vang thật lớn t a m cái bán đế cấp thiên thần cánh tay đồng thời huy động lên tới khoảng cách cự quy thánh tôn gần nhất thiên thần cánh tay trước tiên đi vào trước mặt phảng phất kình thiên cự thủ che khuất bầu trời trổ tới cự quy thánh tôn mặc dù có hơn nghìn dặm khổng lồ nhưng thiên thần cánh tay bàn tay lại lớn hơn cự quy thánh tôn cái kia hơn nghìn dặm thân thể nếu là bị thiên thần cánh tay n ắ m lấy rất có thể sẽ bị trực tiếp bóc nát tịch thiên dạ một kiếm vung ra vài trăm dặm dài môn bản cự kiếm cùng cái kia thiên thần cánh tay đụng vào nhau vê Và anh hơn nghìn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay bên trên chỗ phát ra lực lượng đánh bay thậm chí môn bản cự kiếm phía trên đều bởi vì cùng thiên thần cánh tay va chạm mà vỡ vụn ra một cái to lớn lỗ hổng cự quy thánh tôn bị đánh bay ra ngoài không xa cái thứ hai thiên thần cánh tay liền đã kéo tới hoành không ngăn ở cự quy thánh tôn sau lưng chuẩn bị một thanh đem cự quy thánh tôn n ắ m lấy thịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng nhường cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay bắt lấy trở tay chính là một kiếm ầm ầm cự quy thánh tôn lần nữa bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay về mặt sức mạnh mặt cự quy thánh tôn căn bản là không có cách cùng thiên thần cánh tay chống lại mà lại đi qua hai lần va chạm cự quy thánh tôn môn bản cự kiếm đã không chịu nổi gánh nặng từ giữa đó xử s o n g phân thành hai đoạn to lớn kiếm thể khối vụn hạ xuống hướng mặt đất phảng phất thiên thạch rơi xuống đem mảng lớn cao lầu đều đập đổ sụp cùng là bán đế cấp máy móc cự quy thánh tôn thế mà bị áp chế như thế tàn nhẫn hiển nhiên tại chất liệu bên trên cự quy thánh tôn kém xa tít tắp thiên thần cánh tay bất quá thiên thần cánh tay chính là thủ hộ viêm quy tộc sau cùng vũ khí cự quy thánh tôn thì càng nhiều hơn chính là biểu tượng bên trên ý nghĩa tại coi trọng bên trên giữa hai bên tự nhiên sẽ có khác biệt rất lớn thật là đáng sợ thiên thần cánh tay viêm quy tộc tại thiên thần cánh tay phía trên đầu nhập tài nguyên chiếm cứ toàn bộ viêm quy tộc nhiều hơn phân nửa bọn hắn chế tạo ra thiên thần cánh tay tự nhiên là vô cùng đáng sợ cái kia huyền bí linh hồn gặp nạn rồi cự quy thánh tôn dù như thế nào đều khó có khả năng chiến thắng thiên thần cánh tay không hổ là máy móc đại tộc quả nhiên danh bất hư truyền kiến thức đến thiên thần cánh tay uy lực về sau toàn bộ cự quy thánh thành đều dẫn tới không nhỏ hành động tức vẫn đồng biểu lộ ngưng trọng sợ l à tỉ tỉ của mình đích thân tới đều chưa hẳn có thể ngăn cản cái kia tám đầu thiên thần cánh tay công kích thiên bảo các bên trong vân thiên cổ quốc cả đám vô cùng khẩn trương bọn hắn đều không ngờ rằng bởi vì tiểu công chúa cùng tiểu vương ra toàn bộ cự quy thánh thành đều nháo đến tình trạng như thế thanh di tảng đá tiền bối có thể chiến thắng viêm quy tộc sao vân tử vận cắn môi đò hỏi chương 627, phá hủy thứ nguyên không gian trạng nguyên bản nhìn thấy tảng đá tiền bối điều khiển cự quy thánh tôn lợi hại như thế vân tử vận còn lại rất là hưng phấn đang mong đợi có thể giống anh hùng đánh bại ác ma mang theo bọn hắn nên ngang rời đi nhưng lúc này thấy đến tảng đá tiền bối cự quy thánh tôn bị thiên thần cánh tay kích ngã trái ngã phải vân tử vận khuôn mặt liền thấp hạ xuống thiểu công chúa tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh vân tiểu thanh sờ lấy vân tử vận cái đầu nhỏ nhẹ nói ra bất quá trong miệng mặc dù nói như thế trong nội tâm nàng lại tương đương cay đắng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia huyền bí linh hồn bằng vào viêm quy tộc luyện chế ra máy móc khối lỗi căn bản không có khả năng chân chính chống lại toàn bộ viêm quy tộc vân thành rực gấp s i ế t chặt nằm đấm không nói một lời hắn không có mội mội đơn thuần như vậy từ đầu đến cuối đều yên lặng không nói các ngươi thất thần làm gì hẳn là thật muốn cùng viêm quy tộc thử đấu đến cùng hay sao một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại vân thiên cổ quốc đám người vang lên bên thai theo âm thanh kia xuất hiện thiên bảo các bên trong đ ố n g nhiên thêm ra một đạo ám ảnh cái kia ám ảnh mặc dù mông lung thấy không rõ tướng mạo nhưng theo k h í tức bên trên liền có thể nhận ra đúng là cái kia thần bí tảng đá tiền bối tảng đá tiền bối vân tử v ậ n nhìn thấy chính mình tảng đá tiền bối xuất hiện hưng phấn vô cùng chạy đi lên những người khác thì là từng cái ngạc nhiên vô cùng ngắm nhìn bên ngoài đang cùng tám tòa thiên thần cánh tay chiến đấu cự quy thánh tôn lại hơi liếc nhìn trước mắt huyền bí hữu ảnh trong lòng vô cùng cổ quái phân hóa v à thiên vân tiểu thanh trong lòng than nhẹ thế giới thế mà thật sự có loại kia ba đầu sáu tay phân thân vô số đại thần thông nàng càng phát tò mò trước mắt huyền bí linh hồn đến cùng chính là là người phương nào nàng hết sức muốn nhìn rõ ràng đoàn kia linh hồn thể tướng mạo nhưng làm sao tu vi của nàng quá thấp căn bản cũng không khả năng thấy rõ đừng nói hắn sợ là toàn bộ cự quy thánh thành bên trong đều không người có thể thấy do hắn tướng mạo đi đều chuẩn bị một chút đi lập tức rút lui cự quy thánh thành thích thiên dạ thản n h i ê n nói thế nhưng là chúng ta làm sao chạy đi vân tiểu thanh do dự nói nàng tự nhiên sẽ hiểu tại cự quy thánh thành bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà muốn chạy trốn ra đi lại khó như lên trời những người khác nghe vậy toàn bộ biểu lộ trầm trọng có thể chạy đi bọn hắn há lại sẽ tại thiên bảo các bên trong chờ chết có khả năng khẳng định cự quy thánh thành bên trong thời thời khắc khắc đều có rất nhiều người đang giám thị bọn hắn thậm chí viêm quy tộc giam khống nghi khí đều có thể mỗi thời mỗi khắc đều giám sát trên người bọn hắn đi theo ta là được tịch thiên dạ thản nhiên nói theo tiếng nói của hắn hạ xuống cả người đ ỗ n g nhiên hóa thành một đoàn hơn ngàn mét dài màu đen gió mạnh đem hết t h ể vân thiên hãn cổ quốc người đều có lấy sau đó mang theo bọn hắn lao ra thiên bảo các chính như đám người sở liệu vân thiên cổ quốc người vừa xuất hiện liền bị rất nhiều người phát giác cùng quan tâm nhưng mà tịch thiên dạ lại mảy may không để ý tới bọn hắn mang theo vân thiên cổ quốc người quang minh chính đại hướng lên thiên không bắt bọn hắn lại thức vân đồng lệnh giọng ra lệnh liền hàng loạt huyết tinh quỷ tức tộc người liền xông lên phía trước bắt lấy vân thiên cổ quốc đám người nhưng mà bọn hắn còn không có tới gần vân thiên cổ quốc người liền bị cự quy thánh tôn hoành không một trào đập thành sương máu tất cả mọi người không ngờ rằng cự quy thánh tôn bị tám tòa thiên thần cánh tay đuổi theo giết nhưng như cũ có rảnh rôi đi quản những người khác giờ phút này trong mắt của mọi người cự quy thánh tôn căn bản cũng không phải là một tôn máy móc khôi l ỗ i phảng phất liền là một cái người sống sờ sờ thậm chí có đôi khi cự quy thánh tôn so với người đều càng thêm linh hoạt nhanh chóng chuyển rời thân pháp trôi nổi mà tự nhiên tại tám tòa thiên thần cánh tay điên cuồng dưới sự công kích vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thiên thần cánh tay mặc dù mạnh mẽ cự quy thánh tôn cũng không dám tới ngạnh bính nhưng công kích không đến mục tiêu tự nhiên không có tác dụng rất nhanh tịch thiên dạ liền mang theo vân thiên cổ quốc đoàn người xuất hiện tại cự quy thánh tôn trên thân sau một khắc cự quy thánh tôn cải biến hành động q uy tích hướng về cự quy thánh thành thứ nguyên không gian chạm bay đi tám tòa thiên thần cánh tay một đường truy sát lại toàn bộ đều bị cự quy thánh tôn linh hoạt tránh thoát khỏi đi rất nhanh ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn liền xuất hiện tại thứ nguyên không gian trạm vùng trời thứ nguyên không gian trạm chính là cự quy thánh thành giao thông đầu mối then chốt cùng đại lục ở bên trên mặt khác cỡ lớn thánh thành liên thông tiếp lời quan hệ toàn bộ cự quy thánh thành phồn vinh hương thịnh trình độ trọng yếu mảy may đều không thua bốn tòa căn cứ quân sự ầm ầm tịch thiên dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc quả quyết điều khiển cự quy thánh tôn một t r ả o chụp về phía thứ nguyên không gian trạm ngăn lại hắn viêm quy tộc trưởng sắc mặt cự biến lớn tiếng gầm thét lên nhưng mà lúc này mới phản ứng được tự nhiên hơi chậm một chút cự quy thánh tôn lợi t r ả o đã rơi tại thứ nguyên không gian trạm bên trên hung ác đem thứ nguyên không gian trạm hết thệ phòng ngự vòng bảo hộ toàn bộ xe rách đến hàng vạn mà tính rừng s á t ở trạm không gian bên trong thuyền tàu chiến bị cự trào xe rách trong trạm không gian bằng p h ẳ n g trên mặt đất xuất hiện năm cái sâu không thấy đáy khe ránh ầm ầm đánh nát thứ nguyên không gian trạm phòng ngự vòng bảo hộ về sau cự quy thánh tôn hung hăng từ không trung rơi đập hơn nghìn dặm thân thể lần nữa nắm trạm không gian bên trong thuyền hạm đạp nát hơn vạn đầu hàng loạt chân quy không gian thuyền hủy hoại chỉ trong chốc lát đáng giận đáng giận a viêm quy tộc trưởng đơn giản có chút điên rồi cự quy thánh tôn một cái mông ngồi xuống tạo thành tổn thất sợ là nhường viêm quy tộc kiếm mấy năm đều không nhất định có thể kiếm về hắn thật sự có chút hối hận tại sao phải chế tạo ra cự quy thánh tôn như thế một cái q u á i vật cự quy thánh tôn một cái mông năm thứ nguyên không gian chạm ngồi chia năm s ẻ bảy về sau lần nữa một kiếm vung ra chính diện ngăn trở một tòa tập kích tới thiên thần cánh tay thiên thần cánh tay lực lượng sao mà đáng sợ trực tiếp đem cự quy thánh tôn xinh xinh đánh lui lại hơn trăm dặm c h ạ m không gian trong phạm vi trăm dặm thuyền lần nữa bị cự quy thánh tôn toàn bộ đụng nát viêm quy tộc người nhìn ở trong mắt trong lòng đang dì máu nhưng lại không có biện pháp gì thiên thần cánh tay mặc dù mạnh nhưng lại tương đối chất phác linh hoạt phía trên tự nhiên không bằng cái kia phảng phất linh hồn v ụ thể cự quy thánh tôn cho nên tám tòa thiên thần cánh tay cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem cự quy thánh tôn triệt để chấn áp nhưng mà chiến đấu thời gian càng dài viêm quy tộc tổn thất liền sẽ càng lớn dù sao chiến trường ngay tại cự quy thánh thành bên trong viêm quy tộc làm sao đều không thể tránh thoát đi viêm quy tộc trưởng lòng nóng như lửa đốt áp chế muốn giết người xúc động thúc giục viêm quy tộc trận pháp đại sư mau sớm khởi động hộ tộc đại trận bọn hắn cũng là không có cách nào nhưng phàm có thể uy hiếp được cự quy thánh tôn lực lượng toàn bộ đều cần thời gian chuẩn bị t ỷ như viêm quy tộc hộ tộc đại trận liền phải Đại nơi nhất định phải từ 36 vị trận Pháp đại sư toàn bộ đến Pháp từ vị sư bộ chỉ ù n g một c ỗ thôi、đậu. Rốt cụ, tại viêm quy tộc trận toàn thôi Thánh Thành hộ thành đại trận bị triệt để kích hoạt. Pháp phó hộ kích h viêm Đại dưới, đại đậu. đậu để quy cục, lực cử c quy ứng sư bị thấy toàn bộ thánh thành đ ố n g nhiên sáng lên một đoàn vô cùng sáng trói thanh quang vô cùng vô tận thánh đạo minh văn theo mặt đất theo công trình kiến trúc bên trên theo trong hư không theo trên tường thành nổi lên lít nha lít nhít đếm mại không hết triệt triệt để, để đem ể đ toàn bộ cự quy thánh thành đều bao trùm ở toàn bộ cự quy thánh thành bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên phát hiện thân thể bỗng nhiên nhất trọng phảng phất trên đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn toàn bộ thế giới thiên địa pháp tắc đều bị giang cầm mà ở vào trong chiến đấu bị hộ thành đại trận đặc biệt chiếu cố tịch thiên dạ đoàn người phản ứng thì mãnh liệt hơn cự quy thánh tôn phảng phất rơi vào đầm lầy vũng bùn rơi động một cái đều tương đương khó khăn chương sáu trăm hai mươi tám c h i ệ t để hủy diệt cự quy thánh thành hộ thành trận pháp lai lịch cũng không nhỏ chính là viêm quy tộc tốn hao giá tiền rất lớn mời giỏi về trận pháp chi đạo ngân sĩ thần tộc đế cấp tông sư châu bố trí đưa mặc dù cùng đế trận so sánh c o i tranh l ệ n h nhưng cũng có thể xưng nửa tòa đế trận vô cùng vô tận thánh đạo minh văn bao t r ù m toàn bộ cự quy thánh thành nắm toàn bộ thánh thành toàn bộ đều bao phủ lại thứ nguyên không gian trạm cự quy thánh tôn vị trí bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy không gian kia vòng xoáy nắm cự quy thánh tôn c h ó i buộc chặt làm cự quy thánh tôn động đậy một thoáng đều có chút khó khăn hành động bất tiện không có linh hoạt di chuyển trên bầu trời tám đầu thiên thần cánh tay lập tức từ trên trời giáng xuống toàn bộ vững vàng trộm vào cự quy thánh tôn ngàn dặm trên thân thể、Kết. thiên thần cánh tay lực lượng sao mà lớn cự quy thánh tôn vai trái trong khoảnh khắc liền bị một đầu thiên thần cánh tay bóp nát đồng thời s o n g chân hai tay cùng với thân thể toàn bộ bị thiên thần cánh tay bắt lấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm không ngừng vang lên vô cùng cường hãn n h ữ g cự quy thánh tôn đều bị bóp nghiêm trọng biến hình cho ta nắm món đồ kia hủy triệt để hủy viêm quy tộc trưởng tầm mắt dữ thợn trong lòng tràn đầy p h ấ n hận cái kia cự quy thánh tôn cho viêm quy tộc tạo thành tổn thất thực sự quá lớn lại cho hắn một cơ hội hắn dù như thế nào đều sẽ không đem cự quy thánh tôn chế tạo ra càng sẽ không nắm cự quy thánh tôn bảy đặt tại trong thành thị khoe khoang ầm ầm t á m đầu thiên thần cánh tay có thể bóp chết bất luận một vị nào bán đế tồn tại chỉ cần bị thiên thần cánh tay bắt lấy cự quy thánh tôn cũng không thể tránh được trong khoảnh khắc ngàn dặm khổng lồ cự quy thánh tôn liền bị bóp chỉ còn lại có một đoàn đồng nát sát vụn đã từng hùng tráng nguy nga tuyệt thế máy móc k h ô i lỗi giờ phút này bi thương ngã trên mặt đất khiến cho người thở dài không thôi ai có thể ngờ tới bị coi là viêm quy tộc biểu tượng cự quy thánh tôn cuối cùng bị viêm quy tộc chính mình phá hủy cự quy thánh tôn thật là đáng sợ không hổ là viêm quy tộc tối cường máy móc khối l ỗ i nếu không phải tại cự quy thánh thành viêm quy tộc trong đại bản doanh cự quy thánh tôn sợ là có thể đem toàn bộ viêm quy tộc đều cho đánh tan máy móc thuật quả nhiên đáng sợ viêm quy tộc tại máy móc thuật phía trên còn không thể nói là đại lục tối cường Thật không bằng i hiểu thiền cơ thánh thành bên trong mấy cái kia phái nhiêu, khôi lối ế đến chế t thánh thành trong thuật thật thể tạo thành. mạnh hẳn không lưu bên cùng cơ móc cỡ có cấp móc máy máy là bao b ra mấy đế không thì kỳ thật theo ta thấy cự quy thánh tôn chỉ có tại cái kia huyền bí linh hồn thể trong tay mới mạnh mẽ như thế trong tay viêm quy tộc lại là chưa hẳn bằng không cự quy thánh tôn cũng sẽ không một mực b à y đặt tại cự quy thánh thành bên trong xem như bài trí toàn bộ cự quy thánh thành đều đang sôi nổi nghị luận tất cả mọi người đều chú ý tới trận này kinh thiên động địa chiến đấu đồng thời hàng loạt tin tức không ngừng theo cự quy thánh thành bên trong hướng đại lục các nơi khuếch tán dù sao cự quy thánh thành bên trong phát sinh tranh đấu không là chuyện nhỏ đã có cần phải hướng các đại tu sĩ sau、so、lưng những thế lực kia hồi báo hết thể tộc bên trong cường giả toàn bộ điều động cho ta nắm vân thiên cổ quốc người hết thể đều bắt lại viên quy tộc trưởng l ệ n h lùng ra lệnh không có cự quy thánh tôn vân thiên cổ quốc những người kia như là trong lao không thú căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng viêm quy tộc dù cho cái kia huyền bí linh hồn thể cũng không thể thay đổi cái gì hàng loạt viêm quy tộc cường giả phóng lên tận trời dồn dập bay về phía thứ nguyên không gian trạm chuẩn bị đem những cái kia đáng giận vân thiên cổ quốc người toàn bộ bắt lấy nhưng mà khi bọn hắn đi vào thứ nguyên không gian trạm thời điểm lại phát hiện hết t h ể vân thiên cổ quốc người toàn bộ đều đứng tại một chiếc cỡ lớn không gian thuyền bên trên cái kia trước không gian thuyền chính là viêm quy tộc đầu nhập trạm không gian tốt nhất thuyền một trong không phải dân dụng giao thông thuyền mà là quân sự chiến hạm ầm ầm chỉ thấy cái kia trước khổng lồ quân sự chiến hạm tản ra sáng trói vô cùng ánh sáng ầm ầm tại trong trạm không gian di động tại không gian kia thuyền trước mặt có một cái vô cùng to lớn hắc ám vòng xoáy phảng phất một tấm trong tinh không huyết b u ồ n đại khẩu đồ vật gì đều có thể thôn phệ xuống lúc này chỉ ỡ lớn quân ạ m một nửa thân thể nửa trong đã gám là thứ nguyên không gian trạm bên trong cỡ lớn quân hạm đều có rất mạnh phòng ngự cơ chế nếu như không thể được đến tương ứng quyền hạn căn bản cũng không khả năng khởi động nếu là bị cưỡng ép cướp đoạt thậm chí khả năng trực tiếp tự hủy viêm quy tộc người làm sao đều không ngờ rằng vân thiên cổ quốc người thế mà có thể tại trong chốc lát liền đem một chiếc cỡ lớn quân sự chiến hạm khống chế lại ngăn bọn hắn lại cho ta quyết không thể để bọn hắn chạy trốn viêm quy tộc trưởng lớn tiếng rít g à o thương đương tức đến nổ phổi tuy tiện liền có thể cướp đoạt bọn hắn viêm quy tộc máy móc công trình Đem viêm bọn hắn viêm quy từ ộ c cơ chế cùng bảo hộ cơ chế tộc cùng nhục, thiết trí hết thể thất t hạn hộ khinh giản liền là viêm quy tộc thất bại cùng xỉ nhục, khinh người quyền qua, quy quá đơn đáng. bảo bỏ là xỉ hôm nay muộn về sau năm máy móc thiết bị bảo hộ cùng khống chế đặt ở hết thể nghiên cứu hạng mục bên trong người thứ nhất viêm quy tộc trưởng lạnh lùng nói nếu như mình nghiên cứu ra tới đồ vật mình không thể khống chế một mực bị người khác khống chế trái lại đối phó người một nhà cái kia còn nghiên cứu cái dám viêm quy tộc mặt khác mấy cái nguyên lão nghe vậy hai mặt nhìn nhau kỳ thật viêm quy tộc máy móc sản phẩm bản thân bảo hộ tính cũng không kém chỉ là hôm nay phát sinh trên người bọn hắn sự t ì n h quá mức quỷ dị điểm bất quá cái kia huyền bí linh hồn có thể cướp đi c ử quy thánh tôn lại nhẹ nhàng nắm một chiếc cỡ lớn quân hạm cướp đi ngược lại cũng không phải làm người kinh ngạc sự t ì n h một đám rát rưởi thức vân đồng lạnh nghiêm mặt trong lòng tương đương phiền muộn đầu tiên là c ử quy thánh tôn bị đoạn sau lại là cỡ lớn quân hạ bị đoạt viêm quy tộc bên trong đến cùng có đồ vật gì có thể không bị người khác cướp đi xem ra viêm quy tộc máy móc sản phẩm tại tính an toàn có thể lên mặt có rất lớn thai hoàng ẩm chúng ta phúc hải thánh quốc ngày sau mua sắm viêm quy tộc máy móc sản phẩm nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm phúc hải thái tử cũng là sắc mặt âm chầm nói viêm quy tộc trưởng xuất l í n h hai vị bán đế cấp nguyên láo tự mình ra tay trước tiên phóng tới thứ nguyên không gian chạm dù như thế nào đều không thể nhường những người kia chạy trốn bằng không viêm quy tộc mặt đều sẽ bị mất hết ẩm ẩm nhưng mà viêm quy tộc trưởng mấy người mới vừa tới đến thứ nguyên không gian trạm một tiếng c h ấ n thiên động điệu tiếng vang liền đ ỗ n g nhiên vang lên chỉ thấy ngã trên mặt đất cự quy thánh tôn đ ỗ n g nhiên hóa thành một đám lửa nắm toàn bộ bầu trời nung đỏ côn g bạo hung mãnh nóng bỏng vô cùng vô tận năng lượng sóng sung kích điên cuồng hướng bốn phía quét ngang nắm vừa mới xông vào thứ nguyên không gian chạm viêm quy tộc trưởng ba người trực tiếp đụng bay ra ngoài tự bạo ai đều không ngờ rằng triệt để tàn phế sau cự quy thánh tôn thế mà có thể tự bạo dù cho chế tạo ra cự quy thánh tôn viêm quy tộc chúng đại sư cũng không nghĩ tới cự quy thánh tôn sẽ có tự bạo công năng cự quy thánh tôn tự bạo sinh ra uy năng cường đại dường nào đứng núi chịu xào tám đầu thiên thần cánh tay trực tiếp liền bị đánh bay thứ hai viêm quy tộc ba tên bán đế cấp tồn tại cũng bị đụng bay ra ngoài thánh thể ra n ư ớ c kém chút trực tiếp tử vong ngay sau đó toàn bộ thứ nguyên không gian c h ạ m cũng bị khủng bố sóng sung kích phá hủy hết thể thứ nguyên không gian cửa ra vào toàn bộ bị tạc sụp đổ cũng may thời khắc cuối cùng tịch thiên dạ đám người quân hạm đã triệt để bước vào thứ nguyên không gian chi lộ bên trong biến mất tại thứ nguyên không gian c h ố sâu nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm chương sáu trăm hai mươi chín thứ nguyên không gian cự quy thánh tôn tự b ạ o tạo thành năng lượng sóng sung kích không chỉ có phá hủy thứ nguyên không gian trạng đồng thời toàn bộ cự quy thánh thành đều bị một cố năng lượng kinh người bao trùm hạt năng lượng bao phủ thiên địa phảng phất muốn đem chọn cái cự quy thánh thành đều hủy đi đương nhiên hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh hết thệ cơn báo năng lượng đều bị cự quy thánh thành hộ thành đại trận chấn áp xuống nhưng dù cho vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt cho cự quy thánh thành tạo thành tổn thất cũng là không thể đo lường đuổi theo cho ta lập tức sửa chữa tốt thứ nguyên không gian trạm đuổi theo cho ta đi lên ai dám nhường những người kia chạy trốn ta liền lấy ai thử hỏi viêm quy tộc trưởng nổi trận lôi đình kém chút một kích động nắm phủ thành chủ làm hỏng quyết không thể nhường vân thiên cổ quốc người chạy lập tức cho ta cản lại tức vân đồng cũng là tức đến nổ phổi nếu để cho vân thiên cổ quốc những người kia chạy đến thiên cơ thánh thành hậu quả khó mà lường được hàng trăm hàng ngàn máy móc đại sư theo viêm quy tộc căn cứ quân sự bên trong chen trúc mà ra toàn lực chạy tới thứ nguyên không gian c h ạ m sửa chữa thời không thông đạo không có có thời không thông đạo bọn hắn dù như thế nào cũng không có khả năng theo đuổi vân thiên cổ quốc những người kia thứ nguyên không gian lối đi bên trong tối tăm mờ mịt một mảnh thỉnh thoảng lóe lên một chút điểm sáng bảy màu vĩnh hằng i ê n tĩnh vĩnh hằng hư vô màu sắc chính là thứ nguyên không gian trong thông đạo duy nhất tô điểm một chiếc cỡ lớn quân hạm tại thông hướng thiên cơ thánh thành thứ nguyên không gian trong thông đạo toàn lực chạy bởi vì không có lực cản tồn tại cho nên chạy tốc độ kinh người tới cực điểm so bình thường trong không gian nhanh không chỉ mười lần làm nam man đại lục bên trên khoảng cách dài giao thông chủ yếu lối đi thỉnh thoảng cũng có thể tại thứ nguyên không gian trong thông đạo gặp một chút không gian phi thuyền bất quá những cái kia không gian phi thuyền đi qua nhìn thấy khổng lồ như thế cỡ lớn quân sự chiến hạm về sau dồn dập chủ động tranh n ẽ căn bản không dám trêu chọc tịch thiên dạ một bộ áo choàng nắm cả người hắn đều bao phủ lại khoanh chân ngồi tại cỡ lớn quân hạ m bong thuyền phảng phất một đoàn mông lung khói mù vân tiểu thanh tràn đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ bóng lưng rất muốn biết cái kia đấu đ ồ n g màu đen phía dưới đến cùng là một cái dạng gì người không chỉ có vân tiểu thanh đồ lao chở vân thiên cổ quốc một đám tu sĩ nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt cũng là toàn bộ đều ngạc nhiên cùng tính sợ đồng thời tựa như ảo ngộng hốt hoảng bọn hắn thế mà thật theo cự quy thánh thành bên trong trốn thoát bọn hắn vẫn như cũ còn sống tại cỡ lớn quân hạm lái vào thứ nguyên không gian lối đi một khắc này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một c ỗ sống sót sau thai nạn hưng phấn cùng kích thích s ô n g lên đầu vân thành dực cùng vân tử vẫn rất muốn tiến lên cảm tạ tảng đá tiền bối nhưng cũng nhìn ra được tảng đá tiền bối cũng không muốn bị người khác q u ấ y dày cho nên vẫn luôn im lặng đứng tại chỗ không nói gì thiểu công chúa các ngươi gặp qua tảng đá tiền bối bổn nhân sao vân tiểu thanh tiến lên trước nói vân tử vẫn nghe vậy hơi hơi do dự một chút nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu cái kia có thể hay không cho thanh di nhìn một chút tảng đá tiền bối tướng mạo vân tiểu thanh trong lòng tương đối hiếu kỳ không nhịn được nghĩ tại tiểu công chúa nơi này biết một chút liên quan tới cái kia huyền bí linh hồn tin tức vân tử v ậ n nghe vậy lại là lắc đầu thanh di không có tảng đá tiền bối cho phép ta không thể làm như vậy vân tử v ậ n mặc dù tuổi tắc còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện mặc dù tảng đá tiền bối không có dặn dò bọn hắn cái gì nhưng nếu tảng đá tiền bối năm chính mình cho bao phủ lại không cho những người khác xem như vậy hiển nhiên liền là không muốn để cho người khác trông thấy hắn tướng mạo vân tiểu thanh nghe vậy trong mắt lóe ra một vệ thất vọng nhưng cũng hiểu biết không thể cưỡng cầu cái gọi là thứ nguyên không gian lối đi kỳ thật liền là nắm không gian hư vô gấp lại nắm đường thẳng khoảng cách rút ngắn không gian thuyền hạm tại trồng chất trong không gian chạy lộ trình sẽ rút ngắn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần theo cự quy thánh thành đi tới thiên cơ thánh thành đường xá vô tận xa xôi tại như người bình thường trong không gian dù cho cưỡi cỡ lớn chiến hạm cũng cần thời gian một năm mới có thể đến nhưng tại thứ nguyên không gian trong thông đạo lại rút ngắn m ấ y trăm lần thời gian chỉ cần một ngày liền có thể đến thiên cơ thánh thành đương nhiên nam a n đại lục bên trên tu sĩ tự nhiên không cách nào tu kiến thứ nguyên không gian lối đi chỉ có thần mới có thể tại hai địa phương ở giữa thành lập được thứ nguyên không gian lối đi n a man đại lục bên trên tất cả thứ nguyên không gian lối đi toàn bộ đều là thời kỳ thượng cổ để lại sau này nam man đại lục bên trên sinh linh tại thứ nguyên không gian lối đi tập trung khu vực tu kiến thành trì dần ra liền hình thành hiện tại nam man đại lục thứ nguyên giao thông mạng lưới cũng không biết lúc nào mới có thể đến thiên cơ thánh thành vân tử vận cảm xúc có chút xa x u ố t nói một đôi sáng n g ờ i đôi mắt nhìn về phía chung quanh tối tăm mở mịt hư không tại thứ nguyên không gian trong thông đạo chạy trong mắt chỉ có hư vô không gian nhìn không thấy bất kỳ phong cảnh cho nên có đôi khi tại thứ nguyên không gian trong thông đạo chạy một quãng thời gian rất ngắn thường thường đều sẽ cho người cảm thấy rất dài dàng dặc nhất là tại vân thiên cổ quốc trong lòng mọi người cả đám đều vô cùng nóng nảy cho nên thời gian hội càng thêm dài dàng dặc vân tử vận thở dài trong mắt có chút thất lạc nàng hết sức muốn mau sớm đi tới thiên cơ thánh thành chỉ có tại thiên cơ thánh thành bên trong bọn hắn mới có thể tìm được cứu vớt vân thiên cổ quốc biện pháp t h í c h thiên dạ nghe vậy mỉm cười đưa tay hướng phía trước nhất chỉ sau một khắc từng cái huyền diệu phù văn theo trên người hắn phiêu tán mà ra những cái kia phù văn ẩn chứa huyền diệu áo nghĩa không ngừng mà hướng bốn phía k h u y ế t tán rất nhanh liền tràn ngập tại cỡ lớn thuyền hạm chung quanh trong hư không rất nhanh thân kỳ một màn xuất hiện bên trong chỉ thấy cỡ lớn thuyền chung quanh hư không đột nhiên dần dần trong suốt đứng lên nguyên bản tối tăm mở mị thế giới phảng phất bị người đẩy ra mây mù ánh nắng cùng phong cảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt phảng phất hư vô không gian bích lũy hóa thành một khối pha lê bọn hắn có thể trông thấy pha lê không gian bên ngoài phong cảnh cái đó là làm sao có thể ta trời ta đến cùng nhìn thấy cái gì cỡ lớn quân hạm bên trên tất cả mọi người khiếp sợ từng cái nhìn hướng thiên địa bên ngoài trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi tất cả phong cảnh tại lúc này đều hoàn toàn khác biệt bọn hắn có thể trông thấy ánh nắng có thể trông thấy đại địa có thể trông thấy hải dương có thể trông thấy cây xanh rừng cây bọn hắn phảng phất thế giới khách qua đường tại thế giới một cái khác vĩ độ bên trong phiêu nhiên mà qua hư hóa không gian bích lũy làm sao có thể vân tiểu thanh thân thể run rẩy trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt như cùng ở tại xem một tôn thần nắm căn bản cũng không phải là phàm nhân hẳn là có thủ đoạn chỉ có thần tài giống như này đại thần thông đi hết t h ể vân thiên cổ quốc tu sĩ toàn bộ đều rung động nói không ra lời tại một lần thật sâu phát hiện đoàn kia huyền bí linh hồn thần kỳ cùng không thể tưởng tượng nổi mau nhìn nơi nào là thiên cơ thánh thành vân tử vận đột nhiên hưng phấn vô cùng chỉ hướng về phía trước kỳ thật không cần nàng nói tất cả mọi người đã trông thấy đường xa phân cuối cũng chính là bọn hắn hành trình điểm cuối cùng có một tòa vô cùng nguy nga thành trì cùng nói thành trì chẳng t h à nói một tòa tiểu thế giới bởi vì thiên cơ thánh thành không có từng thành hán rộng lớn có thể xưng một tòa đại lục tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn thiên cơ thánh thành bởi vì chưa từng có người nào dùng cái góc độ này quan sát qua nó chương 630, t thiên cơ thánh thành vân tiểu thanh cùng đồ lao trở vân thiên cổ quốc tu sĩ rất nhiều đều đã từng đi tới qua thiên cơ thánh thành nhưng liếc mắt trông thấy toàn bộ thiên cơ thánh thành toàn cảnh lại là cho tới bây giờ cũng không từng có sự tình bởi vì dưới tình huống bình thường vậy căn bản không có khả năng thiên cơ thánh thành lớn bao nhiêu nếu như dùng cự quy thánh thành quy mô đi tưởng tượng thiên cơ thánh thành lớn nhỏ đó là ngu xuẩn cùng dốt nát giữa hai bên không có bất kỳ cái gì có thể so địa phương cùng nói thiên cơ thánh thành là một tòa thành trì chẳng thàn nói là một tòa đại lục thiên cơ thánh thành bên trong có hải dương có rừng cây có sa mạc có bảy khối lục địa có nam man đại lục bên trên hết t h ể đứng đầu nhất thế lực chiếm cứ nhưng phàm có thể tại thiên cơ thánh thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi thế lực tại nam man đại lục địa phương khác đều làm bá chủ c ứ n g h ê u vân thiên cổ quốc tại thiên cơ thánh thành bên trong cũng có được địa bàn của mình bất quá chỉ có thể nói nhị lưu cấp độ thật là đồ sộ rung động lòng người ta muốn đem một màn này ghi chép lại nói không chừng có thể bán ra giá trên trời tới một toà rộng lớn đại lục thu hết vào mắt bực nào hùng vĩ cũng liền tại thứ nguyên không gian trong thông đạo có thể trông thấy địa phương khác đều không thể có thể tịch thiên dạ tầm mắt cũng là nhìn về phía thiên cơ thánh thành đã từng chỉ nghe tên nhưng xưa nay đều chưa có tới hắn liếc mắt liền nhìn ra thiên cơ thánh thành địa lý hình dạng mặt đất có chút đặc thù tại nam man đại lục bên trên nhưng cũng phảng phất ở một toà khác đặc thù thời không bên trong bởi vì thủy chung có một tầng nhàn nhạt trong suốt không gian màng mỏng đem thiên cơ thánh thành bao bọc hóa thành một cái c ỡ nhỏ thế giới vì vậy xưng là thành nhưng diện tích sợ là có thể chứa được một nghìn cái tây lang quốc không hổ là đại lục trong truyền thuyết ngũ đại thánh thành một trong quả nhiên danh bất hư truyền vân thành dực vô cùng cảm k h á i nói bọn h ắ n vân thiên cổ quốc quốc đô cũng hết sức hùng vĩ so với cự quy thánh thành đều hùng v ĩ rất nhiều nhưng cùng thiên cơ thánh thành Căn bản cũng không có bản、so、không sánh so tảng ư cách.、Đại、lục Thích thánh thành một trong. thiên Đại đại i ngũ trong. g một đá tiền bồi có chỗ không biết thiên lan chung kết ngày sau đại lục phát sinh kinh thiên cự biến có bốn tòa thánh thành xuất thế có thể so sánh thiên cơ thánh thành vân thành dực vội vàng giải thích nói hắn biết được tảng đá tiền bối thật lâu đều không có xuất thế liên quan tới thiên lan t r u n g kết ngày chuyện sau đó hoàn toàn không biết gì cả cho nên cũng không kỳ quái vân thiên cổ quốc những người khác thì là từng cái tầm mắt cổ quái nhìn tịch thiên dạ n g thiên cơ thánh thành đ ộ n tôn niên đại cái kia là chuyện lúc nào có người thế mà liền đại lục ngũ đại thánh thành đều không biết được trên đại lục có một câu ai cũng thích trung thiên cơ nam thiên bảo bắc mộ thương đông yêu hoàng tây phù ưu nói chính là đại lục năm đại chí cao thánh thành ồ người nói rõ chi tiết nói thích thiên giả có chút hiếu kỳ nói nguyên lai tại thiên lan chung kết ngày sau thiên cơ thánh thành trên đại lục thống trị địa vị liền đã không tại thâm nguyên ma tộc chiếm lấy tây vực sáng tạo phù h u thánh thành quần ma loạn vũ xưng ơ tôn tây vực đông hải yêu tộc lên bờ tại đông hải bờ sáng tạo yêu hoàng thánh thành bảy yêu r a biển xưng ơ hùng đông vực nam vực lại có thiên bảo thánh thành nói lên thiên bảo thánh thành liền không thể không nói năm đó thiên lan thế giới một năm kia thiên lan hủy diệt hết thẻ thiên lan chủng tộc đều xuất hiện tại nam man đại lục bên trên sau đó những cái kia thiên lan chủng tộc hội tụ vào một chỗ tự động báo đoàn sáng tạo ra thiên bảo thánh thành thiên bảo thánh thành mặc dù vừa mới sáng tạo không lâu nhưng lại vô cùng thần bí có thế nhân không thể tưởng tượng lực lượng mảy may đều không kém hơn thiên hữu cơ thánh thành cùng với ma tộc cùng yêu tộc khai sáng thánh thành thiên bảo thánh thành đại biểu cho hết thẻ thiên lan phe phái trên đại lục lực ảnh hưởng rất mạnh cùng đại lục ở bên trên hết thẻ truyền thống thế lực địa vị ngang nhau vân thành rực sắc mặt có chút che lấp nói bởi vì nắm vân thiên cổ quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát huyết tinh quỷ tức tộc chính là thiên bảo thánh thành phe phái thành viên ở phía sau đuổi giết bọn hắn viêm quy tộc cũng là thiên bảo thánh thành phe phái thành viên trong lòng của hắn thiên bảo thánh thành phe phái không phải một cái bao nhiêu tốt từ ngữ h ả nếu thiên bảo thánh thành đại biểu cho hết thẻ thiên lan phe phái cái kia làm tại sao không gọi thiên lan thánh thành mà gọi thiên bảo thánh thành thích thiên dạ thản n h â n nói ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe nghe đồn nói bởi vì một người người kia đã từng cứu vớt qua toàn bộ thiên lan thế giới mà lại bị hết thẻ thiên lan phe phái người xưng là cứu thế chủ vân thành dựng nói người kia nghe nói chính là thiên bảo cung người sáng lập vì kỷ niệm bọn hắn cứu thế chủ thiên lan phe phái vì vậy nắm thành tên định là thiên bảo liên quan tới thiên bảo thánh thành truyền thuyết cùng cái kia thiên lan cứu thế chủ truyền thuyết một mực trên đại lục lưu truyền vân tiểu thanh tâm tình phức tạp ánh mắt hốt hoảng lần nữa nghe được danh tự của người kia phảng phất trở lại quá khứ trở lại niên đại đó niên đại đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu mà người kia cũng đã là vang danh thiên hạ cự kiêu bất quá cũng có khác một cái tin đồn thiên bảo thánh thành tên là thiên bảo cùng thiên bảo cung cường thế có quan hệ nghe nói thiên bảo thánh thành bên trong thiên bảo cung mới thật sự là hạch tâm lực lượng không hoàn toàn vẹn vẹn bởi vì cái kia cứu thế chủ vân tử vận xen vào nói thiên bảo cung rất mạnh sao thịch thiên dạ cười hỏi dĩ nhiên rất mạnh ngươi biết thần long thiên nữ sao nang liền là thiên bảo cung cường giả thần long thiên nữ long thiên nhi không đến ba trăm tuổi liền đột phá vi đế giả thường tại đông hải một người đã đánh bại năm vị yêu đế một người một kiếm tại yêu hoàng thánh thành nhắc lên kinh thiên động địa gọn sóng nghe nói cuối cùng thượng cổ yêu tộc yêu hoàng tự mình ra tay mới đưa thần long thiên nữ cho đánh lui mà lại đó còn là vài thập niên trước sự tình hiện tại thần long thiên nữ sợ là c à n g mạnh vân tử vận hưng ơ phấn nói trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái thiên hạ anh kiệt ngàn ngàn vạn thần long thiên nữ chính là nàng sùng bái nhất người không chỉ có bởi vì mạnh mẽ mà lại nàng ghét gác như k i ể u tâm địa thiện lương năm đó độc ảnh cô kiếm tiến vào yêu hoàng thánh thành liền là bởi vì một vị yêu đế c h i tử hoác loạn thương sinh tàn sát ngàn tỷ bách tính sinh linh đ ồ thán từ đó giận dữ sông yêu thành s i n h s i n h tại vị kia yêu đế trước mặt nằm cái kia tà ác đế tử giết chết không chỉ có vân tử vận những người khác nghe được thần long thiên nữ bốn chữ cũng là đôi mắt phát quang tại thiếu đế bảng phía trên tên thần long thiên nữ quang diệu vô hạn có thể so sánh người lác đác không có mấy tịch thiên dạ nghe vậy mỉm cười long thiên nhi thiên phú rất mạnh có thành tựu hắn tự nhiên không kỳ quái nếu không phải bị thiên lan di tích thế giới quy tắc gáp chế quá nhiều năm nàng thành tựu sợ hội càng cao hắn tại thiên lan di tích bên trong bốn tên hộ vệ đ ừ n g nói đặt ở nam man đại lục bên trên dù cho đặt ở toàn bộ thái hoang thế giới đều có thiên tư bất phàm hạng người bất quá cái k i a thiếu đế bảng hắn cũng là nhìn qua chỉ có long thiên nhi một người ba người khác đều không có lên bảng hiển nhiên không phải là bởi vì ba người khác thiên p h ú không đủ hẳn là cố ý ẩn giấu đi tu v i của mình hoặc là tương đối là ít nổi danh thâm cư không ra ngoài một lòng tu luyện không cho người ngoài biết l i ê n thiên phú đi lên nói thải thận nhi sợ là so long thiên nhi đều mạnh hơn một bậc chương sáu trăm ba mươi mốt âm hồn bất tán cái gọi là thiếu đế bảng sợ cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật thiên bảo cung bên trong còn có nhiều người như vậy không có lên bảng cái kia ma tộc yêu tộc đâu cùng với đại lục ở bên trên thế lực khác đâu hiển nhiên có ẩn dấu cường giả tuyệt thế không bị ngoại nhân biết dù sao đại lục thiếu đế bảng được xưng là đại lục tương lai cách cục cách cục lại làm sao có thể để cho người ta vừa xem hiểu ngay theo trong ngôn ngữ tịch thiên dạ có thể nhìn ra vân thành dực cùng vân tử vận tương đương tôn sùng thiên bảo cung nói lên thiên bảo cung thời điểm không hề giống mặt khác thiên lan phe phái thế lực như vậy trong mắt có căm hận tịch thiên dạ khẽ gật đầu hắn không có ở đây thời kỳ thiên bảo cung hẳn không có làm ra cái gì đại gian đại ác sự tính tới thiên bảo cung có thần long thiên nữ như vậy tuyệt thế tồn tại có thể tại thiên bảo thánh thành bên trong xương tôn không có chút nào kỳ quái dù cho thần mạch nhân tộc tại thiên bảo cung trước mặt đều muốn lễ nhượng ba điểm vân tử vận kiêu ngạo nói nhưng phàm cùng thần long thiên nữ có liên quan sự tình nàng đều cường nhiệt khẳng định vân tiểu thanh ôn nhu sờ lên vân tử vận đầu khẽ mỉm cười nói nha đầu ngốc thiên bảo cung cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy thần long thiên nữ cũng chỉ là thiên bảo cung thanh niên đời cường giả m à t h ô i bất quá cao lớn như vậy lên để chúng ta đừng nói là cách chúng ta q u á xa xôi chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút tiếp xuống chúng ta nên làm sao bây giờ bọn hắn tình cảnh hiện tại mới là bọn hắn nhất hẳn là đi suy nghĩ chờ đến thiên cơ thánh thành về sau bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể giúp đến vân thiên của quốc đến mức thiên bảo cung quá xa vời vân thành dực cùng vân tử vận mấy người nghe vậy toàn bộ có chút ủ rũ đúng a bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo đâu làm sao có thời giờ đi bắt quái những người khác khoanh chân ngồi tại b o n g thuyền tịch thiên dạ đột nhiên lông mày cao lại hướng phía sau nhìn một cái thế nào vân tiểu thanh khẩn trương nói tịch thiên dạ cử động tự nhiên không gạt được nàng tâm tư bén nhẹ nàng đã ý thức được cái gì một lòng hơi hơi chìm xuống dưới viêm quy tộc người đuổi theo tới tịch thiên dạ thản nhiên nói vân tiểu thanh nghe vậy thân thể run lên dữ liệu của nàng quả nhiên không có sai sợ nhất sự t ì n h rốt cuộc xuất hiện vân thiên cổ quốc những người khác cũng là từng cái sắc mặt trắng bệnh viêm quy tộc thật sự là âm hồn bất tán chúng ta sử dụng thuyền thuộc về viêm quy tộc bọn hắn có truy tung đi lên biện pháp cũng không kỳ quái thích thiên dạ thản nhiên nói dù sao quân sự chiến hạm chính là viêm quy tộc chế tạo ra đồ vật bên trong có môn đạo gì thích thiên dạ cũng không có khả năng toàn bộ cũng biết loại chuyện này rất khó tránh cho mà lại bọn hắn điều khiển thuyền hạm so thuyền của chúng ta hạm cấp độ càng cao cuối cùng hẳn là sẽ bị bọn hắn cản lại thích thiên dạ thản nhiên nói là máy móc đại tộc viêm quy tộc có thể xuất ra tầng thứ cao hơn không gian thuyền tới cũng không kỳ quái phe mình thuyền không bằng địch quân thuyền lâu dần khẳng định hội bị đuổi kịp vân thiên cổ quốc người nghe vậy càng thêm tuyệt vọng không có cự quy thánh tôn bọn hắn như thế nào cùng viêm quy tộc chiến đấu tảng đá tiền bối mặc dù huyền bí mà mạnh mẽ nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra cùng bán đế cấp bán tồn đế tại vân tiểu thanh hy vọng nhìn tịch thiên dạng hy vọng có thể có một tin tức tốt xuất hiện nếu như bọn hắn có thể lúc trước lái vào thiên cơ thánh thành thứ nguyên không gian trạm như vậy bọn hắn cũng có được quần nhau một hai không gian tại thiên cơ thánh thành bên trong đó cũng không phải là huyết tinh quỷ tức tộc cùng viêm quy tộc định đoạt tịch thiên dạ không nói gì chỉ là chấp tay sau lưng tấm mắt nhìn hư không vân tiểu thanh thấy này tự nhiên sẽ hiểu đáp án trong lòng càng thêm tuyệt vọng thời gian cực kỳ chậm rãi mỗi người đều có thể nghe thấy mình đẻ nén tiếng hít thở rốt cục một lúc lâu sau một chiếc khổng lồ khổng lồ chiến hạm xuất hiện tại tịch thiên dạ đoàn người sau lưng đang dùng vô cùng tốc độ kinh người truy kích mà đến vân thiên cổ quốc người toàn hay nghe cho ta các ngươi đã bị chúng ta theo đuổi lập tức từ bỏ chống lại bằng không giết không tha một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên theo đám người sau lưng truyền bá mà đến tại trong không gian thứ nguyên người bình thường không có cách nào nói chuyện nhưng bán đế cấp tồn tại lại có thể đi qua thiên địa pháp t ắ c chấn động nắm thanh âm truyền bá tới kẻ nói chuyện đúng là viêm quy tộc tộc trưởng không chỉ có viêm quy tộc trưởng quy điển ba c h ở viêm quy tộc nguyên lão cũng toàn bộ đều tại tam đại bán đế cấp tồn tại đại thánh cũng có được hơn mười vị huyết tinh quỷ tức tộc tức vân đồng cũng là tại cái kia khổng lồ thuyền bên trên trận thế có thể nói huy động nhân lực tịch thiên dạ đoàn người chỗ thuyền hạng chỉ là phổ thông quân sự chiến hạm tự nhiên so ra kém viêm quy tộc cái kia đặc thù cải tạo qua đi khổng lồ tàu mẹ sợ là nhất thời nửa khắc liền sẽ bị triệt để cản lại tàng đá t h i ê n bối thật xin lỗi vân tử vận tay nhỏ lôi kéo tịch thiên dạ ống tay háo túi đầu rơi nước mắt nói nếu như không phải là bởi vì bọn hắn tảng đá tiền bối cũng sẽ không bị viêm quy tộc người truy sát tại thứ nguyên không gian trong thông đạo bị ngăn chặn bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào vân thiên cổ quốc những người khác trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng tịch thiên dạ nghe vậy cười nhạt một tiếng hắn sóng gió gì chưa từng gặp qua trước mắt chút chuyện này cũng gọi sự tình hắn vô vô vân tử vận bả vai thản nhiên nói tịch ngỗ người đã nói luôn luôn đều sẽ không nuốt lời các ngươi tiếp tục hướng phía trước chạy những viêm quy tộc đó người ta tới ngăn cản bọn h ắ n nói xong tịch thiên dạ liền bước ra một bước lóe lên liền xông ra quân sự chiến hạm năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện tại hỗn loạn trong không gian cái gì tất cả mọi người bị tịch thiên dạ hành vi hù sợ không có không gian thuyền hạm bảo hộ thân thể bại lộ tại hỗn loạn trong không gian trong nháy mắt liền sẽ bị hỗn loạn không gian lực lượng xoắn thành phấn vụn dù cho ban đế cũng không dám cứ như vậy đứng tại hỗn loạn trong không gian thứ nguyên nhiều nhất kiên trì ba năm cái hô hấp công phu dần dần ban đế cũng phải chết nhưng mà tịch thiên dạ động tác quá nhanh đám người căn bản là không kịp ngăn cản tịch thiên dạ liền đã xuất hiện tại không gian thuyền hạm bên ngoài mà lại không gian thuyền hạm tại cao tốc chạy trong c h ư ớ c mắt tịch thiên dạ liền bị xa xa lắc tại sau lưng tảng đá tiền bối tảng đá tiền bối ngươi làm gì vân thành dực cùng vân tử vẫn hét to nhìn đằng sau trong mắt tràn đầy lo lắng các ngươi lập tức rời đi không cần để ý ta ta tự có ứng đối chi pháp tịch thiên dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên bên thai mọi người theo trong thanh âm căn bản nghe không ra bất kỳ cảm xúc vân tiểu thanh trong mắt tràn đầy rung động trong lòng không nói ra được phức tạp nàng nguyên bản cho rằng hòn đá kia tiền bối như vậy giúp đỡ tiểu công chúa bọn h ắ n khẳng định có lấy mục đích chỗ mặc dù không biết được hắn chỗ mưu đồ gì nhưng ít ra cũng là nhìn chúng tiểu công chúa thân phận vì vậy đầu tư tại tiểu công chúa thân bên trên nếu là vân thiên cổ quốc thuận lợi vượt qua lần này lại k i ế p hắn tự nhiên có thể được đến đếm mãi không hết chỗ tốt dù sao trên thế giới không có vô duyên vô cớ vô tư trả giá ai sẽ tốt như vậy ý nhưng giờ phút này nàng lại phát hiện mình sai tảng đá tiền bối ô ô. tảng đá tiền bối ngươi họ t ị c h sao vân tử vẫn khóc thút thít t S, hôm qua tác bị bệnh nên chỉ có một c chương 632, xé rách không gian cỡ lớn quân hạm rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm chỉ còn lại có tịch thiên dạ một người cô độc đứng tại thứ nguyên hư không bên trên tịch thiên dạ chấp tay sau lưng tựa như một đoàn lũ linh phiêu đãng lẳng lặng chờ đợi lấy viêm quy tộc trước mọi người tới khi thật tại thiên bảo các thời điểm hắn liền có thể lộ ra thân phận nhường thiên bảo các giúp hắn đáp ứng đối nguy cơ trước mắt nhưng hắn không có làm như vậy hắn s ô n g s á o cả đời sớm đã thành thói quen không dựa vào bất luận cái gì người đồng thời cũng là không tín nhiệm bất luận cái gì người hắn không có khả năng đem an nguy của mình ký thác vào trên thân người khác đương nhiên cũng không phải thiên bảo cung bên trong không có người đáng giá tín nhiệm chỉ là hắn tình huống bây giờ đặc thù không tiện nhường người khác biết thân phận của hắn dù sao địch nhân của hắn không phải viêm quy tộc không phải huyết tinh quỷ tức tộc từ khi thiên lan t r u n g kết ngày sau chân chính đối với hắn người có dụng tâm khác sợ là thiên bảo cùng đều không nhất định có thể triệt để ứ n g đối t ỷ như ma tộc t ỷ như yêu tộc t ỷ như một chút khả năng hắn đều không biết được gần g i ấ u thế lực đều có khả năng đối với hắn cảm thấy hứng thú nếu như hắn vẫn như cũ còn sống tin tức truyền bá ra ngoài sợ là sẽ phải trên đại lục n h ấ t lên không nhỏ gợn sóng cho nên tại không có năng lực tự vệ trước đó hắn sẽ không dễ dàng trở về ít nhất cũng phải tại thân thể chữa trị về sau tại tịch thiên dạ trầm tư thời điểm một chiếc khổng lồ chiến hạm nhanh như tia chớp hướng hắn chạy mà đến trong nháy mắt liền vượt qua vô tận dài ràng rạc khoảng cách rất nhanh liền ra hiện ở trước mặt của hắn tịch thiên dạ thấy này khoe môi hơi nhét lên từng tia đặc thù khí tức theo trên người hắn tản ra chỉ còn lại linh hồn hắn bạn không muốn đem chính mình khiến cho thái lang bái nhưng bây giờ cũng đã không còn cách nào khác chỉ có thể trả giá một chút đại giới đem phiền t o á i trước mắt giải quyết hết trong lòng nhất niệm cho đến sau một khắc một loại đặc thù gợn sóng theo trên người hắn khuyết tán mà ra những cái kia gợn sóng xuất hiện trong khoảnh khắc liền dẫn động toàn bộ thiên địa tại hư vô hóa trong không gian thứ nguyên đều dẫn tới tương đương biến hóa kinh người a đó là cái gì đang ở điên cuồng truy kích vân thiên cổ quốc viêm quy tộc đám người đ ỗ n g nhiên phát hiện hư vô thế giới bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đoàn l u ám hỏa diễm đoàn kia ưu ám hỏa diễm mảy may đều không sáng sủa nhưng lại tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn tồn tại người kia đoàn kia quỷ dị linh hồn thức vân đồng h o à n g sợ nói huyết tinh quỷ tức tộc hữu giác cùng thị giác đều tương đương nhạy cảm trước tiên phát hiện đoàn kia ưu viêm hỏa diễm thân phận thức vân đồng trong mắt tràn đầy run sợ cùng không thể tin không có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ lại có thể có người có thể đứng ở thứ nguyên lối đi không gian hư vô bên trong dù cho đế giả đều không dám tùy tiện làm như thế đi rất nhanh mặt khác viêm q uy tộc người cũng r ồ n r ậ p phát hiện đoàn kia ưu ám hỏa diễm lai lịch cả đám đều biểu lộ ngưng kết một màn trước mắt hiển nhiên làm bọn hắn bất ngờ lại có thể có người lớn mật như thế không sợ chết sao hẳn là người kia chỉ còn lại có linh hồn cho nên không quan tâm thứ nguyên hư không hỗn loạn lực lượng có người như thế suy đoán nói dù sao nếu là không có đi ngang qua thuyền h ạ m cựu rút người kia chẳng mấy chốc sẽ bị hư vô hỗn loạn lực lượng sẽ rách mà chết dù cho linh hồn thể cũng không có khả năng tại thứ nguyên trong hư không lâu dài tồn tại v i ê m quy tộc trưởng l ệ n h lùng thốt bác bỏ linh hồn thể có thể tại thứ nguyên trong hư không thời gian dài sống sót kết luận những người khác nghe vậy cả đám đều hai mặt nhìn nhau thật sự có người không sợ chết hẳn là người kêu ý đổ dùng sức một mình đem bọn hắn ngăn lại hay sao trực tiếp đụng tới đâm chết hắn tức vân đồng hung hăng nói trong lòng rất là ấm ức nếu như không phải đoàn kia linh hồn nàng cũng sẽ không nhiều lần thất bại hiện tại càng là kém chút nhường vân thiên hững cổ quốc người chạy đến thiên hững cơ thánh thành trực tiếp đụng nếu là không có đâm chết ta lại ra tay đưa hắn đánh giết v i ê m quy tộc trưởng khẽ gật đầu đồng ý tức vân đồng ý tứ so với tức vân đồng v i ê m quy tộc càng hận hơn cái kia cái linh hồn thể nếu không phải cái kia cái linh hồn thể cự quy thánh thành cũng sẽ không tổn thất thật lớn như thế hắn hận không thể đem đoàn kia linh hồn thể đặt ở hồn trên lửa cháy một trăm năm khiến cho hắn sống không bằng chết vu khổng lồ quân hạm mảy may đều không có giảm tốc độ ngược lại càng nhanh ba điểm tại trong không gian thứ nguyên lôi ra một đạo thật dài đôi mấn thích thiên dạ nhìn cái kia trực tiếp vọt tới trực tiếp khổng lồ chiến hạm băng lánh cười một tiếng hắn không nhanh không chậm rỗi ra ngón tay hướng chỉ tay vào hư không sau một khắc trước mặt hắn hư không phát ra một vệ sóng gợn gợn sóng không ngừng khuếch tán phảng phất sóng âm hướng bốn phương tám hướng bao phủ lập tức bao phủ mảng lớn phạm vi rất nhanh trong phạm vi ngàn dặm hư không đều tại chấn động nhẹ nhẹ mà lại theo thời gian trôi qua chấn động càng ngày càng kịch liệt viêm quy tộc khổng lồ chiến hạm thẳng tắp sông vào cái kia gợn sóng không gian vòng nguyên bản tốc độ kinh người trong nháy mắt liền chậm lại phảng phất một đầu đụng vào một tòa vũng bùn mà lại càng đi về trước chạy tốc độ càng t r ư m cuối cùng cơ hồ đ ỉ n h trệ xuống tới chuyện gì xảy ra viêm quy tộc trưởng hơi biến sắc mặt không gian lực lượng đó là không gian pháp tắc lực lượng quy điền ba sắc mặt trắng bệnh phảng phất ý thức được cái gì trong mắt tràn đầy hoảng sợ làm sao có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm không gian p h á p tắc dù cho đế giả cũng làm không được một tên viêm quy tộc nguyên lão gầm thét lên không gian p h á p tắc trên đại lục ban đầu liền hiếm thấy vô cùng có thể tu thành người l ắ c đắc không có mấy mà lại tại trong không gian thứ nguyên điều động không gian p h á p tắc vô cùng khó khăn cho dù đế giả đích thân tới đều khó có khả năng trực tiếp điều động phạm vi ngàn dặm không gian p h á p tắc lực lượng chắc chắn sẽ không là không gian p h á p tắc tại thứ nguyên trong hư không đế giả cũng không có khả năng điều động không gian pháp tắc lực lượng thậm chí tầng thứ cao hơn tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được một đoàn linh hồn thể làm sao có thể làm đến viêm q uy tộc một tên tại không gian chi đạo bên trên có chỗ nghiên cứu máy móc đại sư không ngừng lắc đầu căn bản không tin tưởng có người có thể tại thứ nguyên trong hư không điều động phạm vi ngàn dặm không gian pháp tắc trong không gian thứ nguyên không có cái gì pháp tắc tồn tại chỉ có rất ít mấy loại pháp tắc có thể tại trong không gian thứ nguyên xuất hiện nhưng chính là bởi vì thiếu cho nên những pháp tắc kia đều tương đương mạnh mẽ vững chắc phổ thông tu sĩ nghĩ điều động chúng nó gần như không có khả năng t ỷ như không gian pháp tắc tại hư vô trong không gian thứ nguyên cường đại nhất một loại pháp tắc dưới tình huống bình thường không có khả năng tại thứ nguyên trong hư không dẫn động không gian pháp tắc lực lượng nhưng mà một khi thành công dẫn động chắc chắn long trời lở đất cái kia thật là không gian pháp tắc tức vấn đồng thanh âm k h ú khốc nàng đã từng trải qua thiên lan thế giới đại băng sập mắt thấy qua hàng loạt không gian hóa thành hư vô thời khắc cuối cùng cho nên đối với không gian lực lượng tương đương mẫn cảm lời vừa nói ra tất cả mọi người biểu lộ ngưng tụ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng tại thứ nguyên trong hư không điều động phạm vi ngàn dặm không gian phát tắc ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng một đoàn linh hồn thể mà thôi hắn làm sao làm được thần cũng không gì hơn cái này đi viên quy tộc trưởng không biết được thần mạnh bao nhiêu nhưng trước mắt huyền bí linh hồn trong mắt hắn lại cùng thần đều không có gì khác biệt tức vân đồng tầm mắt có chút hốt hoảng thế gian thật sự có không gì làm không được tồn tại đáp án là khẳng định bởi vì nàng đã từng chỉ thấy qua một vị người kia tu vi rõ ràng không cao nhưng nhưng lại có thông thiên triệt địa không gì làm không được đại thần thông trước mắt huyền bí linh hồn lần nữa để cho nàng có cảm giác tương tự phảng phất cùng ngày xưa người kia đẻ lên nhau chương 633, t h i ê n bảo cung chấn động tịch thiên dạ c h ấ p tay sau lưng nhìn cái kia lâm vào thời không gợn sóng vòng khổng lồ con h ạ m ánh mắt vô cùng lạnh lùng h á n phiêu đãng tại thứ nguyên hư không bên trên thân ảnh đang không ngừng ảm đạm phảng phất bị tẩy trắng thời thời khắc khắc đều tại hư hóa nhưng hắn lại mảy may đều không để ý đến trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói phảng phất linh hồn của mình sắp triệt để tiêu tán ở trong đất trời đều là không quan trọng sự tình âm hồn bất tán đã như vậy như vậy cũng đừng trách ta tịch h thiên dạ thấp giọng một câu sau một khắc tay phải của hắn hơi hơi một nắm ầm ầm một cỗ kinh người hỗn loạn thời không lực lượng tại thời không gợn sóng trong vòng nổ tung trong nháy m ắ t phạm vi ngàn dặm hư không trời đất sụp đổ nguyên bản bình tĩnh thư nguyên không gian phảng phất một chiếc gương cọt kẹt một tiếng hóa thành vô tận mảnh vỡ tịch ư hư ờ n nứt không gian trên hư không lít nhà nhít hiện. g đạo vết lít lít xuất trước kia Cái b thiên dạ cũng là tại thời không gợn sóng trong vòng tại không gian sụp đổ một khắc cuối cùng thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa phảng phất căn bản lại không tồn tại tại thế gian toàn bộ thứ nguyên bộ không gian đều biết ị một cố cuồng cùng không g bão vô a bao n phong như cùng một đầu hùng tàn như tàn không ngừng, phủ, phá thú bão bởi bãi cự mực tiếp tục hơn một một t đầu p ụ c canh hơn Không dần dần lắng một mới giờ lại. Không biết bao i ế t b lâu toàn bộ thứ nguyên không gian lần n ữ a khôi phục như lúc ban đầu nhưng không còn sót lại bất cứ thứ gì đến phảng phất cái gì đều không tồn tại một đạo ảm đạm ngân huy lặng yên s ẹ t qua hư không lóe lên liền biến mất tại thứ nguyên không gian chỗ sâu như là một k h ỏ a lóe lên một cái rồi biến mất sao băng thiên cơ thánh thành ngân châu lục địa thứ nguyên không gian trạm một chiếc không gian thuyền hạm chậm rãi lái vào t r ạ n g khẩu cuối cùng nhập cảng rừng s á t ở thuyền vị bên trên ngân châu lục địa thứ nguyên không gian trạm mỗi ngày đều có đến hàng vạn mà tính không gian thuyền lui tới làm trung vực đệ nhất thánh thành đã từng đại lục đệ nhất thánh thành thứ nguyên giao thông tứ phía tám đạt phồn vinh hương thịnh đến ngươi không cách nào tưởng tượng nhưng này chiếc không gian thuyền lại có chút chỗ đặc biệt bởi vì là một chiếc cỡ lớn quân sự chiến hạm có gánh chịu mấy vạn người năng lực nhưng cỡ lớn hạm trên thuyền lại vẹn vẹn chỉ có mười mấy người lộ ra tương đương chống c h ả i tịch liêu bọn hắn không là người khác đúng là vân thiên cổ quốc đoàn người tại thuyền hạm cập bờ một khắp này tất cả mọi người như chút được gánh nặng sống sót sau tai nạn vui s ư ớ n g sông lên đầu tảng đá tiền bối vân tử v ậ n nhìn sau lưng thứ nguyên nhập khẩu nước mắt lượn quanh ánh mắt thật lâu không có thu hồi vân thành d ự c cũng là gấp s i ế t chặt nằm đấm con mắt đỏ bừng nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn để cho mình đừng rớt xuống nước mắt hắn không có mềm yếu quyền lợi lúc nào nhất định phải kiên cường vân tiểu thanh thấy này khe thở dài một tiếng vô vô bả vai của hai người nói tảng đá tiền bối người h i ể n tự có thiên tướng hắn chắc chắn sẽ không có việc gì chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây đi tảng đá tiền bối cho chúng ta tranh thủ cơ hội chúng ta không thể cô phụ lão nhân ra ông ta tại thiên cơ thánh thành bên trong đường có lẽ cũng không nhất định dễ đi vân tiểu thanh ôm vân tử vận hơi hơi than nhẹ một tiếng bọn hắn tình cảnh hiện tại liền không có cái gì là dễ dàng bất quá khó khăn đi nữa nàng cũng nhất định phải đi xuống thiên bảo cung tại đại lục đầu nam được xưng là nam v ự c đệ nhất thế lực đã từng nam v ự c đệ nhất thế lực phúc hải thánh quốc sớm đã không còn năm đó rực rỡ tại thiên bảo cung này tòa quái vật khổng lồ hơi thở hạ cơ hồ nhiều lần trước khi phá diệt nếu không phải phúc hải thánh quốc xem thời cơ nhanh khắc quang kỳ chủ sợ là đã sớm bị thiên bảo cung thôn phệ hết nhưng dù là như thế một cái phúc hải thánh quốc tại nam vực cũng cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực dù sao toàn bộ nam vực thiên bảo thánh thành mới là duy nhất chúa t ể đến mức thiên bảo thánh thành lai lịch thì có rất nhiều cái nói chuyện có người nói bởi vì thiên lan dị tộc xuất thế mới có sau này thiên bảo thánh thành có người nói bởi vì năm đó cái kia thiên lan cứu thế chủ mới có thiên bảo thánh thành xuất hiện cũng có người nói bởi vì thiên bảo cung quá mức mạnh mẽ chân chính làm đến thống ngự nam vực cho nên mới có thể sáng tạo ra thiên bảo thánh thành đương nhiên dù như thế nào thiên bảo thánh thành mạnh mẽ cùng huyền bí đã đi sâu lòng người mặc dù thiên bảo thánh thành có hơn một trăm năm lịch sử nhưng ở đại lục chúng sinh trong mắt thiên bảo thánh thành vẫn như cũ hết sức huyền bí thiên bảo sơn vẫn tại chiến mâu thành vẫn như cũ làm thiên bảo cung tổng bộ nhưng tây lăng quốc cũng đã hóa thành lịch sử trở thành thiên bảo cung quản hạt nhỏ l ã n h đ ị a từ thân phong chỗ cao nhất thiên bảo trong điện một cái áo gai lão nhân ngón tay run dày cầm lấy một khối hình ảnh bảo thạch xem xét tỉ mỉ lấy bảo thạch bên trong hình ảnh tại nhìn thấy một vệ t h à n h quang lóe lên thời điểm cả người đều đông nhiên run lẩy bẩy thanh l i ê n kiếm quyết đó là thanh l i ê n kiếm quyết không có sai không có sai áo gai lão nhân lên tiếng kinh hô run run rẩy rẩy thân thể cơ hồ bắt không được trong tay bảo thạch thật là thanh l i ê n kiếm quyết t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn áo gai lão nhân trong mắt r i i có bức thiết c h i sắc toàn bộ thiên bảo cũng chỉ có áo gai lão nhân tu luyện qua thanh l i ê n kiếm quyết cũng chỉ có hắn có thể thật sự xác định cái kia đạo kiếm quang lai lịch áo gai lão nhân không là người khác đang là năm đó thiên bảo cung dược tôn hoa nhất nhiên hiện tại hoa nhất nhiên đã được người xưng là dược thánh tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là nổi tiếng dược đạo trí tôn mặc dù hoa nhất nhiên tu vi vẹn vẹn chỉ là đại thánh tại bây giờ thiên bảo cung bên trong thuộc về qua quýt bình bình nhưng trên dược đạo mặt tạo nghệ hoa nhất nhiên lại có thể xếp vào toàn bộ đại lục mười vị trí đầu cùng đan minh trong n g kia chút lao dược thánh đều ngồi ngang hàng có thể xưng dược đạo ngôi sao sáng xác định là thanh l i ê n kiếm quyết về sau thiên bảo trong điện tất cả mọi người thân thể run rẩy trong mắt có không nói ra được xúc động bọn hắn cũng biết thanh l i ê n kiếm quyết chính là đã từng thiên bảo cung chi chủ truyền cho dược thánh vô thượng tuyệt học toàn bộ đại lục chỉ có dược thánh cùng thiên bảo cung chi chủ tịch thiên giả tu luyện qua kiếm quyết này ta lập tức đi tới cự quy thánh thành long thiên nhi bước ra thiên bảo điện hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất cuối trời thiên nhi tỉ tỉ chờ ta một chút thải thận nhi cao giọng la hét lóe lên cũng hư không tiêu thất ở trong đại điện hàng ảnh nhi so long thiên nhi cùng thải thận nhi đều nhanh một đoàn ám ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thiên bảo thánh thành thứ nguyên không gian c h ạ m bên trong chờ một chút ta ả các ngươi đừng khi dễ ta tốc độ không bằng các ngươi có được hay không man cổ sơn hét lớn một tiếng mở ra chân ở sau lưng điên cuồng đuổi theo cơ hồ nháy mắt tịch thiên dạ bốn tên hộ vệ liền biến mất tại thiên bảo trong điện Ta liền nói, thần tử liền nói, điện h ạ mặc như vậy thần thông quảng đại, làm sao lại chết? Lao thôn trưởng còng lưng, đứng tại mọi người sau lưng chết? vậy tại trong sau đại, lại mọi cười nói, làm Lao mắt chàn đầy vui mừng. sao ha dù không thể xác định đoàn kia xuất hiện tại cự quy thánh thành bên trong huyền bí linh hồn liền là tịch thiên dạ nhưng khẳng định cùng tịch thiên dạ có liên hệ nào đó dù sao toàn bộ đại lục chỉ có tịch thiên dạ cùng hoa nhất nhiên tu luyện qua thanh l i ê n kiếm quyết mà hoa nhất nhiên không có cung chủ cho phép quả quyết không có khả năng đem thanh l i ê n kiếm quyết chuyển thụ ra ngoài chương sáu trăm ba mươi bốn ă m đại tuyệt thế thế lực thật sự là một cái đáng hận ra hòa a hơn một trăm năm mới bằng lòng xuất hiện đáng tiếc cô vân đã rời đi bằng không thì biết được tin tức này không biết hội cao hứng biết bao nhiêu cố k i n h y ê n nhìn bầu trời ngoài cửa sổ hơi hơi nhẹ thở dài một cái nói thiên lan về sau nàng cùng cố vân trở thành bằng hữu cũng hiểu biết một chút liên quan tới cố vân bí mật cố vân tại thiên bảo cung đợi tịch thiên dạ năm mươi năm cuối cùng nhưng lại không thể không thương tâm rời đi nàng có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm không có khả năng một mực lưu tại nam man đại lục chờ một người năm mươi năm đều đợi không được sợ là đã sớm lòng như cho ngồi đi cố khi n h y ê n đi ra thiên bảo điện nàng cũng muốn đi cự quy thánh thành nhìn một chút cái tên kia có phải thật vậy hay không còn sống thiên lan chung kết ngày sau chiến mâu học viện liền đã gia nhập thiên bảo cung quyết định này không phải quyết định của nàng mà là nàng vị kia huyền bí sư tôn quyết định ngày đó chính là nàng nhìn thấy chính mình sư tôn một lần cối u cũng là sư tôn rốt cục thừa nhận nàng vì chính mình đệ tử một ngày sư tôn cho nàng lưu lại một phần truyền thừa y hiế bát sau đó liền hoàn toàn biến mất cũng không có xuất hiện nữa cố khinh yên nhìn bầu trời xanh tham thảm nguyên bản nàng cho là mình đã triệt để quên người kia lại không nghĩ lần nữa biết được tin tức của hắn trong nội tâm ý t h ì n g u y ê n xuất hiện vài tia gọn sóng tại tất cả mọi người không biết rõ tình hình dưới tình huống thiên bảo cung tầng cao nhất đã phát sinh chấn động kịch liệt đương nhiên lần này mật hội chỉ có thiên bảo cung mấy cái kế hoạch tâm nhất tồn tại biết được những người khác hoàn toàn không biết mà lại thiên bảo cung đã đem tin tức triệt để phong tỏa mảy may đều không có tiết lộ ra ngoài bởi vì ai đều không nốc đã từng trí tôn lần nữa xuất thế tin tức nếu là c h u y ế n đi toàn bộ đại lục chắc chắn sóng to gió lớn thiên cơ thánh thành lịch sử lâu đời có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thần thoại thời đại thanh này tên là thành nhưng lại không thành thật mà là một chỗ cỡ nhỏ kết giới không gian hoặc là nói đặc thù tiểu thế giới bởi vì kết giới không gian cùng như người bình thường tiểu thế giới có nhất định khác biệt như người bình thường tiểu thế giới có thể độc lập tồn tại ở vũ trụ hư không kết giới không gian lại không thể kết giới không gian chỉ có thể phụ thuộc vào đại thế giới m à tồn nói là thế giới trong thế giới cũng không đủ tại nam man mấy vạn năm trong lịch sử thiên cơ thánh thành đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị đã từng nam man không có ngũ đại thánh thành chỉ có duy nhất thiên cơ thánh thành đại lục tất cả quyền thế cơ hồ đều hội tụ ở đây thiên cơ thánh thành một lời liền có thể quyết định toàn bộ đại lục vận mệnh đương nhiên thiên cơ thánh thành cũng không phải ai nhất muôn đường mặt ngoài thống trị toàn bộ thiên cơ thánh thành chính là chiến tranh công hội nhưng chiến tranh công hội lại là từ vô số cái đại lục thế lực tổ kiến m à thành ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế tổng thể tới nói thiên cơ thánh thành m ệ n h m ạ c h nắm giữ tại năm đại tuyệt thế thế lực trong tay hoặc là nói đại lục ngũ đại phe phái trong tay ngũ đại phe phái phân biệt là tử tiêu vương triều thượng nguyên tông tán sĩ liên minh vạn vật liên minh hải tộc tử tiêu vương triều vạn nước đứng đầu chấp đại lục h đại ế trên thẻ thánh thiên hết thẻ thánh tượng. t chi cho hạ hoàng người quyền quốc quốc đầu, biểu biểu cầm đại lý luận phúc hải thánh quốc cùng vân thiên cổ quốc tất cả thuộc về tại tử tiêu vương triều quản lý thượng nguyên tông vạn tông đứng đầu chấp đại lục hết thể tông môn chi người cầm đầu đại biểu cho thiên hạ hết thể tông môn chi cao biểu tượng đại lục hết thể tông môn tất cả thuộc về tại thượng nguyên tông quản lý Tán sĩ liên minh, sĩ toàn bộ đều là đại lục ở bên trên một chút không có cái gì cao thâm bối cảnh cùng truyền thừa đã lâu tán tu tổ kiến ma thành bởi vì không có cái gì bối cảnh cùng nội tình cho nên tán tu càng hiểu được bão đoàn sửa ấm cho nên tán sĩ liên minh trên đại lục lực ảnh hưởng rất lớn không thể so tử tiêu vương triều cùng thượng nguyên tông kém bao nhiêu đặc điểm lớn nhất liền là thành viên rất nhiều vì thiên hạ hết thể tán tu nhà mẹ đ ể cùng dựa vào vạn vật liên minh đại biểu cho đại lục ở bên trên tất cả nghề chế tạo thiên hạ hết thể cùng chế tạo có liên quan tu sĩ cùng thế lực đều dùng vạn vật liên minh cầm đầu t ỷ như lan minh khí minh cơ giới công hội thần văn công hội đều là vạn vật liên minh thành viên vạn vật liên minh mặt ngoài chỉ phụ trách đại lục hậu cần cùng sản xuất nhưng lực ảnh hưởng lại vô cùng khổng lồ nghiêm chỉnh mà nói đơn thuần lực ảnh hưởng tử tiêu vương triều cùng thượng nguyên tông đều không thể cùng vạn vật liên minh so sánh đến mức cuối cùng hải tộc lại tương đối đặc thù bọn hắn tự nhiên không phải nhân tộc mà là thái hoang thế giới bên trong một cái cổ lao đại tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại hải tộc địa vị gần với năm đại trí cao t r u n g tộc thuộc về vô cùng cường đại đại tộc bảy dĩ nhiên thiên cơ thánh thành bên trong hải tộc chỉ là còn x u ấ t lại tại nam man đại lục bên trên một cái nhỏ chi mạch mà thôi lâu dài sinh hoạt tại thiên cơ thánh thành địa trung hải bên trong không thế nào xuất thế nhưng thực lực lại thâm bất khả trác được xưng là thiên cơ thánh thành đệ ngũ tuyệt thế thế lực có thể thấy được cái gọi là thiên cơ thánh thành kỳ thật liền là nam man đại lục bên trên hết t h ạ thổ dân thế lực cao nhất quyền lực đại biểu cũng là vì cái gì tại nam vực thiên bảo thánh thành bắc vực mộ thương thánh thành tây vực phù ư u thánh thành đông vực yêu hoàng thánh thành đều chưa từng xuất hiện thời điểm thiên cơ thánh thành lại được xưng là toàn bộ đại lục kẻ thống trị thiên cơ thánh thành ban đêm vô cùng mỹ lệ trên bầu trời ánh trăng sáng ờ i Đầy đạo đuôi đụng điều, được, đặc đã đất huyễn lấy vậy này. sao sắc. sao ra ma qua, mang tòa hoang. quan ai theo vào trong lấp lánh, lộng linh ngấn thánh quá cái tản băng không trung thiên thành núi Cảnh tượng như vậy không người quan tâm, bởi vì quá như người bình thường có điều, nhưng mà ai cũng không biết được, một cái đặc linh hồn buông xuống ở trên vùng thù Một từ xẹt một tâm, biết một màu màu mà bạc cơ có bởi vì ở vân châu đại lục thiên cơ thánh thành thất châu đại lục một trong diện tích tại bảy khối đại lục ở bên trên gần với lớn nhất nguyên châu đại lục năm đ ạ i tuyệt thế thế lực một trong tán sĩ liên minh tổng bộ liền tại vân châu đại lục ở bên trên vân châu đại lục diện tích rộng lớn phía trên sinh hoạt hàng loạt tông môn cùng gia tộc thậm chí cỡ nhỏ thánh quốc đều có không ít đừng nhìn những cái kia tại vân châu đại lục ở bên trên tạo dựng lên gia tộc cùng tông môn chiếm diện tích đều rất nhỏ trận thế rất bình thường nhưng trên thực tế nhưng phẳng có thể tại thiên cơ thánh thành bên trong sáng tạo tông môn cùng gia tộc thế lực đ ặ t ở bên ngoài đều là bất phàm thế lực lớn bởi vì tại vân châu đại lục có lẽ một cái không đáng chú ý thành thị nhỏ trong gia tộc nhỏ liền có mấy vị thánh giả tồn tại vân mãng sơn mạch vân châu đại lục tối vi chứ danh dãy núi vân mãng sơn mạch địa thế quán thông toàn bộ vân châu nam bắc tương liên thậm chí lan tràn đến mặt khác mấy cái đại lục ở bên trên vân mãng sơn mạch khoáng vật tài nguyên cùng sinh vật tài nguyên tương đương dồi dào chính là vân châu lớn nhất đại tự nhiên bảo khố cơ hồ hết t h ể vân châu đại lục ở bên trên gia tộc cùng tông môn đều sẽ đến đến vân mãng sơn mạch tầm bảo một chút người trẻ tuổi thì sẽ đến đến vân mãng sơn mạch khu vực biên giới thí luyện đương nhiên kỳ ngộ đồng dạng kèm theo nguy hiểm bởi vì vân mãng sơn mạch bên trong có hàng loạt yêu thú cường đại cùng hoang thú thậm chí truyền thuyết có đế cảnh tồn tại yêu thú cùng hoang thú ẩn hiện có đôi khi một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ vẫn lạc tại thâm hàn lao lâm bên trong giờ phút này v â n mãng sơn mạch trung tâm vòng chỗ sâu một tòa vạn trượng cao vách đá dưới đáy một đoàn ưu ám hồn hỏa tại trong đêm khuya lẳng lặng tản ra hào quang nếu có người tại phụ cận liền có thể trông thấy đoàn kia hồn hỏa chính là một cái thanh tú thiếu niên chỉ bất quá hắn không có thân thể chỉ còn lại có linh hồn mà lại hắn linh hồn lại ảm đạm vô cùng so làn khói đều cợt nhả như có như không phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán Chương minh hoàng luyện thi thuật thật sâu đêm gió lạnh tại trong khe núi gào thét vách đá vạn trượng dưới linh hồn không là người khác đúng là tịch thiên dạ thời khắc này tịch thiên dạ trạng thái tương đương hoàng bét bàng bạc lực lượng linh hồn cơ h ộ i triệt để khô kiệt cũng chính là hắn có tiên đế chính quả một sợi linh hồn không có khả năng bị thế tục ma d i ệ t bằng không đổi thành những người khác nghiêm trọng như vậy linh hồn thương thế sợ cũng sớm đã phi hôi yên d i ệ t một lúc lâu sau Tịch thiên một chút, thương thế, tiêu trong thời rất triệt định cương linh hồn hơi nhưng hắn linh hồn hao khó khôi giả miễn lại gian ổn ngừng lớn, ngắn là đã để quá sợ phiền ụ c lúc như ban h đầu. p phức tịch thiên dạ đuôi lông mày cao lại nguyên bản chỉ còn lại có linh hồn thể hắn liền lực lượng có hạn nhiều nhất cùng một chút lơ lỏng bình thường đại thánh so sánh hiện tại linh hồn năng lượng tiêu hao 99%, đừng nói đại thánh dù cho đụng tới một vị phổ thông thánh giả hắn đều chưa hẳn có thể ứng phó như thế trạng thái dưới hắn tại thiên cơ thánh thành bên trong sợ là bước đi liên tục khó khăn dù sao lực lượng mới là hết thể căn bản không có c o sức mạnh đừng nói đi tìm tìm thuộc tính ngũ hành thiên địa kỳ chân sống sót đều có chút khó khăn ngay tại tịch thiên dạ suy tư tiếp xuống đường nên làm sao thời điểm ra đi trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận tiếng rít phảng phất có cái gì vật nặng theo trên vách đá ngã xuống tịch thiên dạ đuôi lông mày cao lại hướng lên lưỡi qua chỉ thấy một bộ toàn thân nhốn u máu thi thể đang từ trên vách đá gào thét lên r á n g xuống、Ấm、ẩm ẩm cỗ thi thể kia hung hăng nện rơi trên mặt đất bụi mù nổi lên b ố n phía máu tươi văng khắp nơi có người ở trên vách núi hành hung tịch thiên dạ trong lòng hơi đ ộ n g thần thức quẫn tất cả lên một đường hướng trên vách đá quét tới nhưng mà dừng lại tìm kiếm về sau cũng không có phát hiện cái gì hiển nhiên hành hung bức xác người đã đi xa trong nháy mắt liền đã triệt để thoát ly tịch thiên giả thăm dò phạm vi cũng là tịch thiên giả linh hồn bị hao tổn quá nặng t h â n thức phạm vi bao phủ so với trước rút ngắn hơn trăm lần bằng không chưa hẳn không thể tìm ra người kia tịch thiên giả phiêu đãng mà lên đi vào cỗ thi thể kia trước mặt thi thể trên người sinh cơ đã biến mất thuộc về sinh linh khí tức dần dần tán loạn còn sót lại linh hồn cũng tại từng chút một tan giã theo người chết quần áo nhìn lại thân phận hẳn là bất phàm bởi vì y phục trên người hắn đều là viên mãn thánh y ỉa đừng nói phổ thông thánh giả dù cho đại thánh đều chưa hẳn có thể mặc lên chỉ bất quá món kia viên mãn cấp độ thánh y ỉa đã bị đâm phá s u ấ t mấy cái lỗ thủng máu me đầm đ ị a cũng không biết vũ khí gì gây nên uy lực mạnh đến tình trạng như thế viên mãn thánh y ỉa đều có thể hư hao ai chẳng lẽ là thiên ý sao tịch thiên giả nhìn lên trước mắt thi thể trong mắt có mấy phần lưỡng lự sau cùng khẽ thở dài một tiếng hóa thành một đoàn lũ quang lóe lên liền tiến vào trong thi thể sau một khắc chỉ thấy cố kia chết không thể chết lại thi thể đống nhiên mở mắt sau đó đứng lên đứng lên ngồi xếp bằng từng kia ưu ám ánh sáng theo thi thể kia bên trên tảng ra phảng phất k i ể u hữu chỗ sâu hắc cám nhất ma quang minh hoàng luyện thi thuật chuyên thuyết tinh không bờ bên kia ưu minh tộc có thất thập nhị trí cao minh giới cái kia thất thập nhị trí cao minh giới không chỉ có đại biểu cho ưu minh tộc bảy mươi hai cỗ lực lượng mạnh nhất đồng thời cũng đại biểu cho ưu minh tộc bảy mươi hai môn vô thượng truyền thừa u minh tộc bảy mươi hai vô thượng truyền thừa bất luận cái gì một môn đều có thể xưng khoáng cổ thức kim tu thành bất luận cái gì một môn đều có thể tung hoành bốn phương vũ trụ thiên thu v à đại thiên địa cộng tôn minh hoàng luyện thi thuật chính là ưu minh tộc thất thập nhị trí cao vô thượng truyền thừa một trong tịch h thiên dạ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được bất quá hắn chỉ lấy được nửa trước thiên phần sau thiên chỉ có tại u minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới bên trong mới có thể tìm được tương tia ưu ám u minh lực lượng theo trên thi thể tản g ra chỉ thấy thi thể dần dần hóa thành màu đen phản phất hắc rượu thạch đen kịt vô cùng trong mạch máu huyết dịch ngũ tạng máu thịt kinh mạch cũng hết thể hóa thành màu đen loại kia màu đen không là thuần túy đen mà là phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều thôn phệ đi xuống thâm thúy phảng phất đây không phải là màu sắc mà là vô tận thâm n g uyên không có vĩnh viễn không có cuối thâm n g uyên bất quá cái kia quỷ dị hắc á m không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền từng chút một làm nhạc từng chút một khôi phục như người bình thường cuối cùng một tôn gia thị toánh sinh cơ bừng bừng trung khí no đủ thanh niên anh tuấn khoanh chân ngồi dưới đất cả người đều tản ra bàng bạc sinh mệnh khí t ứ c không còn có bất luận cái gì t ử khí cùng thi khí đương nhiên chỉ có tịch thiên dạ biết được chết đi vẫn như cũ đã chết đi thi thể cũng vẫn như cũ chỉ là thi thể bất quá thế gian thi thể có sinh thi cùng tử thi chi điểm đi qua minh hoàng luyện thi thuật tế luyện lúc này thi thể đã hóa thành sinh thi mà lại chính là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt viên mãn vô khuyết sinh thi tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra trong mắt dần dần xuất hiện thần quang hắn hoạt động một chút tay cứng ngắc cổ tay cùng cổ chân rất nhanh liền thích chứng mới thân thể không sai tịch thiên dạ nắm thi thể luyện chế thành chính mình mới thân thể mà lại cùng người bình thường không hề có sự khác biệt thậm chí càng thêm cường đại không gì không phá vạn kiếp không hủy đương nhiên chỉ là tạm thời thân thể mặc dù minh hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành thân thể khá cường đại mà lại không có thiếu hụt nhưng cuối cùng chỉ là của người khác thi thân thể mà thôi tịch thiên dạ sao lại vừa ý mắt hắn cũng là không có cách nào chỉ có thể tạm thời như thế dù sao hắn linh hồn tu vi tổn thất quá lớn lực lượng giảm bớt đi nhiều tại thiên cơ thánh thành bên trong rừng chân đều khó khăn chớ nói chi là tìm kiếm thiên địa ngũ hành kỳ chân minh hoàng luyện thi thuật không hổ là ưu minh tộc bảy mươi hai vô thượng truyền thừa một trong thế mà có thể là một bộ phổ thông tử thi có mấy phần cấm kỵ thuộc tính lực lượng tịch thiên dạ phất phất tay cánh tay tuy ý thoáng qua đều có thể lệnh không gian chung quanh chấn động rung động lực lượng đơn giản có thể so với đại thánh một k í c h toàn lực mà lại trên lực lượng biến thái thân thể của hắn càng là không gì không phá đại thánh chi k h í sợ là đều không thể hủy hoại như thế tình huống đã vượt qua như người bình thường thiên địa pháp tắc phạm trù tại thái hoang trong thế giới thuộc về cấm kỵ hoặc là nói không thuộc về cái thế giới này lực lượng bởi vì bình thường thế giới pháp tắc lực lượng khẳng định không cho phép xuất hiện loại tình huống này dù sao thi thể chủ nhân cũng chỉ là một vị viên mãn thánh nhân mà thôi lại như thế nào cũng không có khả năng lệnh thi thể trong nháy mắt cường hóa tàn h ồ n còn triệt để tiêu tán xem trước một chút thân phận của người này đi tịch thiên dạ tâm niệm vừa động thi t r i ể n ra bí thuật đem giữa thiên địa sắp triệt để tiêu tán tàn hồn thu tập sau đó trói buộc làm một đoàn sinh sinh kéo về trong cơ thể liên quan tới thi thể chủ nhân thân phận hắn nhiều ít nên biết được một điểm dù sao hắn sắp nhờ vào đó thân phận tại thiên cơ thánh thành bên trong đi lại tại không có tập hợp ngũ hành kỳ chân trước đó hắn đều muốn dùng cái thân phận này đi lại thiên hạ rất nhanh tịch thiên dạ liền thi triển bí thuật theo dõi t ả n hồn bên trong tin tức từng đầu tin tức bị hắn theo t ả n hồn bên trong hàng loạt cách rời mà ra hóa thành linh hồn tin tức bị tịch thiên dạ đọc lấy thế mà chính là tử tiêu vương t r i ề u ba đại thái tử một trong nửa ngày tịch thiên dạ mở to mắt trong đôi mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc trước đó hắn liền suy đoán thi thể chủ nhân thân phận bất phàm nhưng hiện tại xem ra há lại chỉ có từng đó bất phàm tại thiên cơ thánh thành bên trong thi thể thân phận đơn giản có thể xương kinh người nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 636 ngẫu nhiên gặp nghiếp nhân hùng tên có chút nhị hóa nhưng thân phận lại vô cùng kinh người tử tiêu vương triều thống ngự thiên hạ hết thể thánh quốc làm vạn nước đứng đầu tử tiêu vương triều bên trong có lấy ba vị đế chủ phụ thân của nếp i nhân hùng chính là ba vị đế chủ một trong nếp i thiên đế chủ tại thiên cơ thánh thành nếp i nhân hùng địa vị cao sợ là so một chút truyền thừa cổ lão tông môn tông chủ cùng một chút thánh quốc quốc chủ đều càng t ô n quý tịch thiên dạ đều không ngờ rằng theo trên vách đá ném xuống thi thể thế mà chính là tử tiêu vương t r i ề u thái tử nếp i nhân hùng đương đương tử tiêu thái tử bị giết tin tức truyền đi sợ là có thể chấn động toàn bộ thiên cơ thánh thành mà lại sát hại nếp i nhân hùng hung thủ thế mà chính là h ắ n vẫn luôn ở trong lòng l âm thầm ái mộ nữ nhân họa tâm tiên tử họa tâm tiên tử chính là tán sĩ liên minh người tại thiên cơ thánh thành bên trong riêng có mỹ danh chính là thiên cơ thánh thành công nhận thất đại mỹ nhân một trong mà lại họa tâm tiên tử không chỉ có người đẹp một thân càng có thiên tư chắc tuyệt tại thiên cơ thánh thành thế hệ tuổi trẻ bên trong siêu quần bạc thụy nghe nói đã đứng hàng lần tiếp theo thiếu đế bảng như thế tuyệt thế giai nhân người ái mộ tự nhiên như mây như biển nghiếp nhân hùng liền là một cái trong số đó chỉ bất quá nghiếp nhân hùng mặc dù ánh mắt không sai nhưng tự thân năng lực cũng rất phổ thông tu luyện hơn hai trăm năm cũng vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh cảnh không phải thân phận của hắn kinh người sợ là liền tiếp xúc họa tâm tiên tử cơ hội đều không có tại thiên cơ thánh thành nếp g h i nhân hùng luôn luôn bị người ở sau lưng trào phúng làm hổ phụ q u y ề n tử hạ người vô năng nghiêm chỉnh mà nói nếp g h i nhân hùng thiên phú cũng không thể nói có nhiều kém nhưng cùng thân phận của hắn tướng phối hợp mới sẽ có vẻ tương đương không thể tả cùng không có năng lực tịch thiên dạ lắc đầu h ọ a tâm tiên tử vì sao năm nếp i nhân hùng lừa gạt đến vân mãng sơn mạch sau đó đem sát hại nguyên nhân như thế nào tịch thiên giạ không biết được đồng thời nếp i nhân hùng chính mình cũng không biết được tại tử vong một khắc này hắn đều có chút không thể tin h i ệ n nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị nữ nhân yêu mến tự tay giết chết kỳ thật làm tử tiêu vương t r i ề u thái tử nếp i nhân hùng bản tính cũng không xấu mà lại khá là khiêm tốn khiêm tốn chưa từng t r e o chọc cái gì cựu địch thích thiên dạ lật xem niếp nhân hùng trí nhớ đều là không có tìm được họa tâm tiên tử sát hại niếp nhân hùng động cơ ở đâu giữa hai bên vẫn luôn là bằng hữu quan hệ có vẻ như không có cái gì ân oán cùng mối thù chuyển kiếp tổng không đến mức bởi vì niếp nhân hùng ái mộ nàng liền đem niếp nhân hùng sát hại đi nếu mượn dùng thân thể của ngươi cũng là một loại duyên phận cái chết của ngươi bởi vì ta sẽ vì ngươi điều tra sẽ không để cho ngươi chết không nhắm mắt thích thiên dạ thản nhiên nói mấy ngày kế tiếp tịch thiên dạ đều tại đ ấ y vực hạ tiếp tục củng cố linh hồn mặc dù có thân thể nhưng cũng không có nghĩa là linh hồn thương thế liền không tồn tại ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài h ắ n sợ là đều muốn làm linh hồn chữa trị quan tâm ngày thứ năm khoảng cách tịch thiên dạ ngàn g i m tả hữu một chỗ trong rừng đột nhiên vang lên ầm ầm tiếng vang tiếng vang khá kinh người đồng thời kèm theo kịch liệt thiên địa nguyên khí chấn động dù cho cách xa nhau hơn nghìn dặm đều có thể rõ ràng truyền bá tới thiên địa nguyên khí chấn động hơn nghìn dặm đó là đại thánh mới có năng lực tịch thiên dạ theo trong tu luyện mở mắt ra phân hóa ra một sợi thần thức hướng về trong chiến đấu chỗ lan tràn mà đi hắn tự nhiên không có để ý người khác nhàn sự tâm tư chỉ là chiến đấu cách hắn gần như thế hắn cũng không hy vọng có người q u ấ y dày đến hắn thanh tu ồ rất nhanh tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc Tại hoang tàn vắng vẻ núi sâu trong rừng hoang hắn thế mà đụng bên trên một cái người quen tịch thiên dạ lắc đầu nếu gặp gỡ cô nhân hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ vê anh hắn một cước đập mạnh cả người liền đã phóng lên tận trời hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại vách núi thấp hắn không có sử dụng bất luận cái gì thanh khí vẹn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể bắn ra đi liền đâm đến hư không đều một trận v ạ n vẹo phảng phất muốn bị hắn đánh vỡ Tu vi của h ắ nguyên mặc mãn chỉ cảnh, dù vẹn vẹn chỉ là viên mãn thánh n n h là ư thân thể rất mạnh, h n lại i so ề đại đều mạnh. thánh lượng càng Vẹn vẹn lực m ấ hơi thở công phu, tịch h i t công giả ngang nghìn liền đi ngang qua hơn qua u giảm x ấ thủy i tại ệ n mảnh nguyên một t h t rừng o n g r hoang Nguyên thủy rừng hoang thủy đại thụ che trời t h ả g thực vật rầm rạp chỉ bất quá lúc này bị phá hủy nghiêm trọng mảnh lớn mảnh nhỏ đất t r ố n g trơ trụi phía trên buốc lên khói dày đặc một đám nhân loại tu sĩ đang bị một đám ngân sắc cự lang vây quanh những cái kia ngân sắc cự lang số lượng tương đối nhiều có mấy trăm hơn ngàn mà lại tu vi đều không thấp thế mà toàn bộ đều là thánh thú có mấy con đặc biệt to lớn ngân sắc cự lang phát ra k h í tức thậm chí có thể so với viên mãn thánh nhân đương nhiên đáng sợ nhất chính là lang vương lập trên mặt đất phảng phất một tòa mô hình nhỏ sơn nhạc d í t lên một tiếng có thể đem thiên địa đều giống phá đừng nói phổ thông thánh nhân dù cho đại thánh tại cái kia lang vương trước mặt sợ là đều vô cùng kiên kỵ đại sư tỷ ngươi đừng q u ả n chúng ta chạy mau đi chỉ có ngươi có thể đi ra ngoài đừng làm dũng cảm hy sinh một cái áo trắng kiếm phục nữ tu cao giọng hồ nàng một tay cầm kiếm ở trong đất trời bay lượn mỗi lần kiếm quang lóe lên đều sẽ có ngân sắc cự lang bị nàng chặn ngang chặt đứt nhưng mà ngân nguyệt cự lang thực sự quá nhiều căn bản giết chi không hết mà lại nàng một mực bị ba đầu viên m ạ n g thánh cảnh ngân nguyệt cự lang dây dưa ngắn p h ú t chốc nàng liền đã kiếm phục n u ô n máu tiều thân thể đều kém chút bị s i n h s i n h xe rách mặt khác tu sĩ nhân tộc cũng là như thế hết thể bị ngân nguyệt lang b ầ y vây quanh căn bản là không trốn thoát được chỉ có thể ngoan cố chống cự tại cách đó không xa có một tên nhân tộc nữ tu đang cùng đáng sợ nhất ngân nguyệt lang vương chiến đấu chiến đấu gợn sóng chấn động hơn nghìn dặm phạm vi Hiển nhiên hắn theo khí tức bên trên phán đoán, có đại thánh cảnh tu vi. Chỉ bất quá tình huống không thật chế hiểm hoàn sinh. kia liền miệng đại đại vi. cái kia đại nữ bọn trong bên trên đoán, nàng cũng quan, ngân Nguyệt Lan Vương đáng tượng tử tỉ, tức tu bất tỉ của là lạc đem đã sư sợ, sư có áp quá theo trang phục bên trên phán đoán đám người này toàn bộ đều là kiếm đế cung tu sĩ kiếm đế cung chính là nam man đại lục bên trên đỉnh tiêm kiếm đạo tông môn truyền thừa cực kỳ lâu đời nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba bốn vạn năm trước tiền sử thời đại tại thiên lan chung kết ngày sau kiếm đế cung cũng là có đế giả xuất thế vang danh thiên hạ tại thiên cơ thánh thành bên trong kiếm đế cung đều thuộc về nhóm thứ hai tông môn gần với năm đại tuyệt thế thế lực căn cơ cùng nội t ì n h đều là tương đương thâm hậu giống một con viên mãn thánh cảnh cự lang bay n h à o mà lên một chảo chụp về phía áo trắng kiếm phục nữ tử lang lệ chảo phong nắm mặt đất đều xé rách ra năm đường danh thật sâu khe áo trắng kiếm phục nữ tử đang bị mặt khác hai cái viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang quân lấy không cách nào thoát ra ngăn cản mắt thấy cái kia to lớn huyết tinh đuốt sói sắp đập vào áo trắng kiếm phục trên người nữ tử trước mắt không gian đ ỗ n g nhiên hơi hơi vạt mẹo chỉ nghe vù một tiếng v a n g nhỏ trước mặt của nàng liền chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cái kia ngân nguyệt cự lang thì trực tiếp bay rớt ra ngoài phần bụng xuất hiện một cái to lớn lô máu hàng loạt nội tạng cùng máu tươi vung vãi mà ra các hạ người nào đa tạ tương trợ áo trắng kiếm phục nữ tử lấy lại tinh thần biết được mình bị người trước mắt cứu lập tức nói nói cảm ơn khách khí tịch thiên dạ c h ầ m rãi q u a n người lường cái kia áo trắng kiếm phục nữ tử liếc mắt khóe môi câu lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hướng thiên vân n ă m đó chiến mâu học viện đông học tịch thiên dạ đều không ngờ rằng hơn một trăm năm sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất nhìn thấy cố nhân lại có thể là nàng bây giờ hướng thiên vân đã triệt để thoát thai hoàn cốt không còn có lúc trước thanh s á c mà lại tu vi thế mà cũng đã đột phá đến viên mãn thánh cảnh xem ra nàng tại kiếm đế cung tu luyện thu hoạch không nhỏ ts hôm nay chỉ có 2 c chương 637, nguyên thủy cổ yêu hậu đại hướng thiên huân đều không ngờ rằng tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất có người hội xuất thủ tương trợ người trước mắt tướng mạo đường đường nhưng nàng lại cũng không nhận ra bất quá theo vừa rồi một quyền đem viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang đánh bay tình huống đến xem người này tu vi hiển nhiên tương đương mạnh mẽ mặt khác kiếm đế cung người cũng là dồn dập tầm mắt ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ trong lòng âm thầm rung động bởi vì tịch thiên dạ vừa mới một quyền không chỉ có đem viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang đánh bay mà lại trực tiếp đánh chết viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang sinh cơ sao mà tràn đầy thế mà bị trong nháy mắt liền ma d i ệ t bọn hắn kiếm đế cung các đệ tử bên trong sợ là chỉ có đại sư tỷ mới có khả năng kia giống tịch thiên dạ một quyền đem một con viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang thủ lĩnh đánh giết tự nhiên dẫn tới lang bầy phẫn nộ lang bầy luôn luôn lợi dụng đoàn kết lấy s ừ n g dù cho tu vi cao thâm yêu thú cũng không ngoại lệ chỉ thấy hết thể ngân nguyệt cự lang đều tầm mắt huyết hồng từng cái đem phệ nhân ánh mắt nhìn chăm chú về phía tịch thiên dạ vị này đồng đạo cẩn thận ngân nguyệt cự lang số lượng rất nhiều mà lại am hiểu hợp kích chi thuật một khi bị hàng loạt ngân nguyệt cự lang vây quanh sẽ tương đương bị động hướng thiên huân thấy này tầm mắt xếp chặt nàng tại ngân nguyệt cự lang trong tay nếm qua không ít đau khổ vẹn vẹn ba đầu viên mãn g thánh cảnh ngân nguyệt cự lang mang theo một đám phổ thông thánh cảnh lang bày liền đem nàng giết chật vật không chịu nổi bởi vậy thấy rõ ngân nguyệt cự lang đáng sợ dù sao nàng chính là kiếm đế cung đệ tử kiệt xuất nhất t ừ n g tại thiên lan di tích bên trong từng chiếm được thượng khổ kiếm tu truyền thừa mặc dù chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi nhưng dưới tình huống bình thường ba tên phổ thông viên mãn thánh cảnh tu sĩ hợp lại đều hơn phân nửa không phải là đối thủ của nàng tu vi như nàng đều còn như vậy bởi vậy có thể thấy được chút ít tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn những con sói k ê a bầy lại là không quá để ý viên quy tộc nâng toàn tộc lực lượng có thể giết hắn chạy trốn nhưng một đám lang tộc yêu thú còn không có khả năng kia nói lên yêu thú khi thật tại trong vũ trụ tương đương phổ biến. Không khác thật phổ như chỉ ở thái hoang thế thế hoặc như thế. thú chính chủng nghiêm chỉnh mà nói yêu thú nhau. tại biến. giới, tại đại giới đại trời Bởi loại, nói tiên trong trụ tương trong trụ mặt tộc tộc tổ sao đương gần cũng cùng cùng nguồn cùng giống gốc vũ vũ vì đều có ở mà là là là là yêu yêu yêu yêu chỉ là đi qua diện hóa giữa hai bên xuất hiện phương hướng khác nhau nói tóm lại yêu tộc so yêu thú tiên tiến rất nhiều yêu thú càng thêm nguyên thủy lực lượng rất mạnh cơ bản đều có nguyên thủy man lực nhưng trí tuệ t h ấ p ngông hội trường hóa cùng g i ã thu quy không có có khác nhau lớn g ì bất quá yêu thú mặc dù trí tuệ không cao nhưng lực lượng lại không thể khinh thường bởi vì bọn hắn thủy chung người thừa kế nguyên thủy cổ yêu năng lực bọn hắn không cần tu luyện tự nhiên hút vào thiên địa tinh hoa liền có thể tiến hóa bọn hắn cũng không cần tu luyện công pháp cùng pháp môn bởi vì làm trong huyết mạch của bọn họ thiên sinh liền ứng có tiên thiên, thiên phú thần thông mà lại những cái kia truyền thừa xuống huyết mạch thiên phu thần thông rất nhiều đều tương đương đáng sợ cho nên yêu thú mặc dù không có cái gì trí tuệ nhưng sức chiến đấu lại khá cường đại đến mức yêu tộc thì cùng yêu thú vừa vặn tương phản bọn hắn tiến hóa phương hướng vẫn luôn tại thoát ly nguyên thủy tổ tiên hạn chế nói như vậy yêu tộc sinh ra tới trí tuệ liền có thể so với nhân loại thậm chí có chút yêu tộc sau khi sinh ra liền có thể hóa hình l à người bọn hắn có thể bản thân tu luyện bản thân lĩnh hội thiên địa phát tắc bản thân sáng tạo công pháp cùng thần thông bọn hắn có chính mình văn hóa lịch sử cùng truyền thừa mặc dù yêu tộc bởi vì tiến hóa làm trí tuệ sinh linh mà đã mất đi kế thừa nguyên thủy cổ yêu một chút năng lực cùng lực lượng nhưng lại cũng đã nhận được nhân tộc tính dẻo cùng vô hạn tiềm năng kỳ thật nguyên thủy cổ yêu tại rất xa xưa trước trong vũ trụ sao trời chỉ là bị tinh không vạn tộc coi là như g i ạ thu tồn tại khi đó nguyên thủy cổ yêu chỉ là hết thể chủng tộc trong mắt con mồi từ khi yêu tộc sau khi xuất hiện xuất hiện văn minh cùng truyền thừa mới từ từ trong tinh không quật khởi sau cùng trở thành tinh không trong vạn tộc bài danh mười vị trí đầu tuyệt thế đại tộc có quan hệ với yêu thú tin tức tại tịch thiên giả trong đầu trợt lóe lên thái hoang trong thế giới yêu thú hẳn là thuộc về từ bên ngoài đến người xâm nhập yêu tộc trong tinh không đặc điểm liền là giải phạm vi rộng so với nhân tộc đều rộng làm tinh không yêu tộc phát hiện một cái đại thế giới về sau l i ề n sẽ dẫn n theo một chút yêu tộc c yêu ù g y ê u thú đến đ â y cái thế giới thế n à y gieo h ạ nguyệt ngừng sinh sôi lấy y ê tộc lực lượng.、Vũ. Ngân n g Vũ u cự lang tứ chi tương đương hùng hồn bật lên mà lên b ộ c phát ra tốc độ kinh người phảng phất mũi tên hóa thành một chùm ánh bạc lóe lên liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt một đầu viên mạng thánh cảnh ngân nguyệt cự lang đã tại hướng tịch thiên dạ phát động công kích cái thứ nhất ngân nguyệt cự lang ra tay về sau mặt khác ngân nguyệt cự lang lập tức theo nhau mà tới trong chốc lát liền có chừng tám chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang nhào về phía tịch thiên dạng phương viên năm trăm dặm thiên địa nguyên khí dồn dập bị ngân nguyệt cự lang trên người yêu khí phun trào khiến cho toàn bộ thiên địa nguyên khí đều giống như trào dầu sôi trào lên không tốt những cái kia ngân nguyệt cự lang toàn bộ đều vây công người kia chúng ta nhanh ngăn lại vài đầu kiếm đế cung tu sĩ thấy này đều là s ứ c s ở sau đó không chút do dự xông lên trước y đồ ngăn lại vài đầu vừa rồi những cái kia viên m ạ n g thánh cảnh ngân n g u y ệ t cự lang đều là tách đi ra công kích kiếm đế cung người nhưng giờ phút này lại toàn bộ đều nhào về phía tịch thiên dạng hiển nhiên ngân n g u y ệ t cự lang mặc dù trí tuệ không cao làm lâu dài sinh hoạt trong rừng nhưng lại có rất mạnh ý thức chiến đấu biết được ai uy hiếp lớn nhất hẳn là trước tiên đem nhất có uy hiếp người giết chết kiếm đế cung tu sĩ ý đồ chặt đường nhưng mà ngân n g u y ệ t cự lang tốc độ sao mà nhanh bọn hắn trước mắt chỉ lóe lên một đạo ánh bạc liền biến mất không thấy gì nữa chờ bọn hắn lại đi bắt cái kia ánh bạc thời điểm đã căn bản không kịp hết t h ể kiếm đế cung tu sĩ đều sắc mặt k ị c biến tám chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang hợp lực nhất kích lại thêm thiên phú của bọn hắn thần thông hợp kích chi thuật uy lực mạnh sợ là đại thánh đều phải thận trọng mà đối đãi không cẩn thận cũng có thể trọng thương không phải đại thánh đồng thời đối mặt tám chín đầu viên mạn thanh cảnh ngân nguyệt cự lang cái kia sống hạ khả năng tới tính đều nhỏ tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạng từng cái con ngươi thích chặt thiên huân sư muội đ ừ n g đi lâm anh hán đột nhiên sắc mặt kình biến lớn tiếng gào lên tất cả mọi người không kịp cứu viện duy chỉ có đứng tại tịch thiên dạ bên người hướng thiên huân có cơ hội ra tay tương trợ nhưng chỉ là hướng thiên huân cùng cái kia thanh niên hai người lại như thế nào chống đỡ được tám chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân n g u y ệ t cự lang nhất kích trước đó hướng thiên huân đối mặt ba đầu viên mãn thánh cảnh ngân n g u y ệ t cự lang đều hiểm tượng hoàn sinh chớ nói chi là chín đầu nếu là không rút đi ngược lại n g h ê n đón hướng thiên huân rất có thể trực tiếp bị cái kia chín đầu ngân n g u y ệ t cự lang đánh g i ế t hướng thiên huân lại là không có lui ra phía sau cũng không có cái gì lưỡng lự trường kiếm trong tay tản mát ra vô cùng hào quang sáng trói một kiếm quét về phía cái kia ánh bạc sen lẫn lang bầy người trước mắt nàng mặc dù không biết nhưng chính là là bởi vì viện trợ bọn hắn mới bị vây công nàng há có thể khoanh tay đứng nhìn làm cái kia vong ân phụ nghĩa sự tình ầm ầm hướng thiên huân kiếm quan trọng tại cái kia ánh bạc sen lẫn trên khu vực chín vị viên mãn thánh cảnh ngân nguyện cự lang hợp lực nhất kích uy lực khủng bố tới cực điểm có thể so với đại thánh một kích toàn lực bọn họ hai vị viên mãn thánh cảnh tu sĩ Lại nhưng thế à o c h ố n đỡ được? Chương 638, ngân nguyệt lang Vương. Nhưng Ngân Nguyệt Lan 638, mà hướng thiên huân nhưng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy bị đáng sợ cự lực đánh tan ngược lại như cũ đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì lực lượng rơi ở trên người nàng làm nàng không thể tưởng tượng nổi chính là cái kia nhào về phía bọn hắn chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang thế mà cùng một chỗ té bay ra ngoài phảng phất đâm vào một tòa núi cao bên trên bị hung hăng bắn bay làm sao có thể hướng thiên huân thần tâm rung động tầm mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía tịch thiên d ạ tình cảnh vừa n ã y quá nhanh nàng chỉ cảm thấy hư không chấn động sau đó những cái kia ngân nguyệt cự lang liền toàn bộ bay rớt ra ngoài nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng người kia ra tay bởi vì là tất cả thực sự quá nhanh không chỉ có hướng thiên huân tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí không khỏi cũng quá dữ dội đi chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang hợp lực nhất kích uy lực đáng sợ đến bực nào cùng đại thánh một kích toàn lực đều không hề khác gì nhau yêu thú mặc dù trí tuệ thấp nhưng lực lượng lại mạnh đến mức không còn gì để nói mà lại có cổ lao huyết mạch thần thông người cùng cảnh giới tộc tu sĩ phần lớn đều không thể cùng cùng cảnh giới yêu thú so sánh người kia thật là đáng sợ đi tại sao ta cảm giác hắn chỉ có viên mãn thánh cảnh tu vi cùng ta không kém bao nhiêu nhưng vì sao lại dữ dội như vậy lâm anh hắn trợn mắt hốc mồm đi qua hơn 130 năm tu luyện hắn cũng thành công đột phá đến viên mãn thánh cảnh tại kiếm đế cung tam đại thủ tịch bên trong hắn tự nhiên hạng chót dĩ nhiên tuổi của hắn cũng nhỏ nhất so kiếm đế cung đại sư huynh cùng đại sư tỷ tuổi trẻ mấy mười mấy tuổi theo lý thuyết viên mãn thánh cảnh tu sĩ không thể có thể đỡ nổi chín đầu ngân nguyệt cự lang hợp kích chi thuật dù sao viên mãn thánh cảnh tu sĩ cùng đại thánh chi ở giữa t r i n h l ệ n h đâu chỉ khác nhau một trời một vực hẳn là người thanh niên kia không phải viên mãn thánh cảnh tu vi cũng là một tên đại thánh tồn tại thậm chí so phổ thông đại thánh đều càng mạnh những cái kia kiếm đế cung tu sĩ nhìn về phía tịch thiên dạ tầm mắt liền càng thêm khác biệt cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều lại nhận người khác tôn kính bọn hắn kiếm đế cung làm thiên cơ thánh thành nhị lưu tông môn tông môn trong hàng đệ tử thánh cảnh tu sĩ cũng không ít nhưng đại thánh tu vi lại là chỉ có hai vị phân biệt là kiếm đế cung đại sư huynh cùng đại sư tỷ có thể nói bất luận một vị nào đại thánh cảnh người trẻ tuổi tại thiên cơ thánh thành bên trong đều không phải là hạ người vô danh nhưng người trước mắt bọn hắn lại cũng không nhận ra nhưng cũng dùng khẳng định là khí tức linh hồn của hắn rất trẻ trung cái k i a chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang bị tịch thiên dạ một quyển chấn động đến c h ó n g đầu hoa mắt nhưng cũng kích thích bọn hắn hung tính yêu thú tư duy đơn giản k h ô nhưng g có có trí tuệ s i n linh nhiều n h vậy ý h định thân hình, lần nữa hướng tịch thiên giả nhào tới, chín ĩ lúc lần này ổn nữa đ tới, giả á mà yêu khí theo ngân nguyệt mây bên trên bộ phát ra, thẳng lên tiêu, nắm trên cựu bầu đều khí theo thân phát thẳng đánh Nhưng trời tầng ngân lang nắm cử ra, bộ sát. m sơ hiện tại đã không phải là chúng nó quát tháo thời điểm tịch thiên dạ đã một bước tiến lên một cái chuyển vị liền xuất hiện tại những cái kia chín đầu ngân nguyệt cự lang trước mặt nhẹ nhàng một trưởng vô r a không có dẫn động cái gì thiên địa nguyên khí cũng không có cái gì kinh người hoang khí bùng nổ vẹn vẹn chỉ là thân thể đánh ra một trường thuần túy lực lượng không có bất kỳ cái gì chất bẩn nhưng đúng là như thế một trường lại lệnh phạm vi ngàn rằng không gian đều hơi chấn động một chút chín đầu ngân nguyệt cự lang biến thành to lớn yêu khí đoàn năng lượng trực tiếp bị đánh tan cái kia chín đầu ngân nguyệt cự lang lại lần nữa bay rớt ra ngoài bất quá lần này tịch thiên dạng nhưng không có cho chúng nó lần nữa đánh trả cơ hội một cái chuyển vị liền xuất hiện tại một đầu ngân n g u y ệ t cự lang trước mặt một bàn tay đem đập thành xương máu viên m ạ n g thánh cảnh tu vi ngân n g u y ệ t cự lang trực tiếp liền bị đánh giết không còn có đoàn tụ yêu thân thể cơ hội bởi vì trong cơ thể sinh cơ đã bị s i n h s i n h ma d i ệ t thậm chí yêu hồn đều bị đánh tan tự nhiên không có kết thúc phạm vi ngàn dặm hư không không ngừng rung động liên tục chấn động tám lần mới dừng lại khi thiên địa lần nữa khôi phục lúc cán tĩnh mặt khác tám đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang đã bị tịch thiên dạ đánh g i ế t toàn bộ quá trình chỉ là một cái nháy mắt công phu nhanh mọi người đều có chút phản ứng không kịp tt hít một hơi lãnh khí thanh âm tại trong rừng hoang không ngừng vang lên quá dữ dội hết thẻ kiếm đế cung tu sĩ đều bị chấn động ở lâm anh hán vẹn vẹn nắm chặt n ắ m đấm trong mắt đã có cực kỳ hâm mộ cũng có s u n g kính như vậy phong độ tuyệt thế sợ là đại sư huynh cùng đại sư tỷ đều không có mạnh mẽ như thế đi chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang thủ lĩnh vừa chết chung quanh mặt khác phổ thông ngân nguyệt cự lang liền ánh mắt hoàng sợ toàn bộ bốn phía chạy tứ tán không dám tiếp tục tiến lên công kích yêu thú mặc dù trí tuệ thấp tư duy đơn giản nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó không sợ chết nga ô ở ngoài ngàn dặm mãnh liệt vang lên một tiếng kinh thiên động địa sói chu chỉ thấy cái kia ngân nguyệt cự lang vương ánh mắt đỏ như máu lâm vào cuồng bạo trạng thái một đôi băng lanh thấu xương ánh mắt vượt qua tầng tầng hư không đ ỗ n g nhiên hướng về tịch thiên dạ chằm chằm đi ngân nguyệt lang vương thân bên trên cái kia kinh thiên động địa yêu khí dù cho cách ngàn dặm đều bị chèn ép có chút không thở nổi hiển nhiên tịch thiên dạ đánh giết chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang đã triệt để chọc giận ngân nguyệt lang vương dù sao toàn bộ lang bảy viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang cũng mới chỉ có mười đầu mà thôi lại toàn bộ đều bị tịch thiên giả đánh giết trong lúc nhất thời ngân nguyệt lang vương đơn giản thành quang can tư lệnh nó há có thể không giận lâm vào cùng bạo trạng thái ngân nguyệt lang vương lực lượng đ ỗ n g nhiên gia tăng gấp đôi toàn bộ phạm vi ngàn dặm đại địa sơn hà đều bị lực lượng của nó d u n g chuyển mặt đất p h ẳ n g phất như địa c h ấ n cây cối sụp đổ đại đ ị a u giãn nước nguyên thủy trong rừng hoang yêu thú điên cuồng bỏ trốn hóa thành một cỗ thú chiều hướng về bên ngoài bỏ chạy、Phanh. một bóng người bị ngân nguyệt lang vương đập bay ra ngoài đụng vào một tòa núi cao bên trên nắm ngọn núi kia ngọn núi đều đụng sổ đổ nguyên bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn ngân nguyệt lang vương kiếm đế cung đại sư tỷ tại ngân nguyệt lang vương lâm vào cồn g bạo trạng thái về sau tự nhiên càng thêm ngăn cản không nổi trực tiếp liền bị ngân nguyệt lang vương cái kia lực lượng kinh người chân khí huyết sôi trào hộ thể kiếm cương đều có chút không ổn định đã không có biện pháp lại ngăn chở ngân nguyệt lang vương công kích Nga đánh bay kiếm đế cung đại sư tỷ về sau ngân nguyệt lang vương cũng không bỏ qua ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng hóa thành dài ngàn mét cự thú vừa sải bước ra liền đến đến thế thì sập trên núi lớn không sau đó to lớn b ả n chân hung hăng đập xuống ầm ầm sơn nhạc phảng phất cặn bã thổ trực tiếp liền bị dấm nát sau đó xinh xinh mả x a vào lòng đất trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy ngàn mét hô to phốc phốc kiếm đế cung đại sư tỷ mặc dù tại tối hậu quan đầu s ô n g ra ngân nguyệt làng vương c h â n áp nhưng vẫn như cũ bị ngân nguyệt làng vương cái kia cô đáng sợ yêu khí va vào trên người liền thân thể p h ả n phất kịch liệt gốm s ứ xuất hiện từng đạo vết máu trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động lớn ngụm máu không bị khống chế theo trong miệng tràn ra các hạ thỉnh cầu ngươi cứu trợ một thoáng chúng ta đại sư tỷ kiếm đế cung vô cùng cảm kích tất có hậu báo kiếm đế cung tu sĩ từng cái sắc mặt kinh hoảng sợ đại sư tỷ bị ngân nguyệt lang vương giết chết ngân nguyệt lang vương làm vân mãng sơn mạch bên trong chúa tể một phương đánh giết đại thánh tồn đang sợ là đều dễ như t r ở bàn tay bị triệt để chọc giận về sau đại sư tỷ sợ là liền cơ hội chạy thoát đều không có trong mọi người hiện tại duy nhất có có thể có thể ngăn cản ngân nguyệt lang vương người chỉ có cái kia nửa đường xuất hiện thanh niên thần bí trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía tịch thiên dạng chương sáu trăm ba mươi chín nguyên thủy yêu pháp tịch thiên dạ l ư ờ m cái kia ngân nguyệt lang vương liếc mắt đảo cũng không nói gì thêm dầm chân hướng cái kia ngân nguyệt lang vương phương hướng bước đi ngân nguyệt lang vương tại yêu thú bên trong huyết mạch đều thuộc về khá cao quý chủng loại kế thừa lấy bộ phận nguyên thủy cổ yêu năng lực cho nên mặc dù cũng chỉ là đại thánh cảnh tu vi nhưng sức chiến đấu lại đáng sợ tới cực điểm tịch thiên dạ chân bước không nhanh nhưng mỗi một bước đều vượt qua mấy chục dặm rất nhanh liền đi vào cái kia to lớn như núi cao ngân nguyệt lang vương trước mặt các hạ ngân nguyệt lang vương lực lớn vô cùng tinh thông yêu tộc cổ pháp không thể cùng hắn đối đầu kiếm đế cung đại sư tỷ trương huân y thì thấy tịch thiên dạ đi tới khuôn mặt hơi hơi dừng một chút vừa rồi chín đầu viên mãn thánh cảnh ngân nguyệt cự lang bị giết một màn kia nàng tự nhiên nhìn ở trong mắt biết được người trước mắt chính là một vị thần bí cừng giả bất quá nàng vẫn như cũ có chút bận tâm nhắc nhở một câu cùng ngân nguyệt lang vương giao thủ qua nàng rõ ràng nhất ngân nguyệt lang vương đáng sợ dưới cái nhìn của nàng ngân nguyệt lang vương sợ là có thể cùng đại lục đại thánh trên bảng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt cùng so sánh tịch thiên dạ lường trương huân y ghê liếc mắt khẽ gật đầu nhưng bước tiến của hắn lại không có gì thay đổi vẫn như cũ trực tiếp hướng ngân nguyệt lang vương đi đến trương huân y ghê thấy này khẽ nhớ mày nhịn không được nói chúng ta không cần cùng nó chính diện chiến đấu chỉ cần ngăn chặn nó vừa đánh vừa lui dần dần chạy ra vân mãng sơn mạch là đủ một khi đi ra vân mãng sơn mạch ngân nguyệt lang vương cũng không dám lại tiếp tục đổi tiếp nhưng mà tịch thiên dạ lại không để ý đến nàng ý tứ vẫn như cũ hướng phía trước đi lại nga ô ngân nguyệt lang vương thấy có người thế mà không sợ chết dám đến khiêu khích nó mà lại người kia liền là trước kia giết chết nó mười vị thuộc hạ người liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ g i ế t gạo huyết hồng con ngươi sát khí l o a lên liền đ ỗ n g nhiên nhào về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn nhào tới ngân nguyệt lang vương mảy may đều không có tránh né ý tứ chỉ là đứng tại chỗ nhàn nhạt vung ra một q u y ề n quá lỗ mãng trương h â n y thì thấy này con ngươi thích chặt trong mắt có chút bất đắc dĩ người thanh niên kia hiển nhiên chính là hạ người tâm cao khí n ạ o căn bản cũng không nghe nàng khuyên chính diện cứng rắn đòn khiêng ngân nguyệt lang vương ngu xuẩn nhất bất qua sự tình kiếm đế cung người cũng là từng cái hét lên kinh ngạc âm thanh bọn hắn đại sư tỷ cũng không dám cùng ngân nguyệt lang vương cứng đối cứng vẫn luôn chỉ là tận lực ngăn chặn quanh co chiến đấu mà thôi cũng đáng sợ như vậy ngân nguyệt lang vương chính diện va chạm thật có thể chứ yêu khí kinh thiên hóa thành cương phong quét ngang thiên địa ngân nguyệt lang vương c ử trảo có thể sưng một tòa núi cao giữa trời đánh ra mà xuống thời điểm phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị che kín tịch thiên tại cái kia to t cái bước kia sói lớn dạ ớ ư r ầm ầm một tiếng vang thật lớn mọi người ở đây coi là ngân nguyệt lang vương sẽ đem tịch thiên dạ đập nát sau đó thuận tiện đem mặt đất cũng đập chia năm xẻ bảy thời điểm cái kia ngàn thước cao ngân nguyệt lang vương lại là thân thể run lên bần bật ở giữa không c h u n g đứng im một giây sau đó bị chấn té bay ra ngoài trang diện kia tương đương rung động như là một tòa núi cao bị người ném đi cái gì trương huân y di trong mắt tràn đầy rung động không thể tưởng tượng nổi nhìn tịch thiên d ạ làm sao có thể ngân nguyệt lang vương thế mà đều bị một quyền đánh bay sợ là chỉ có bán đế tồn tại mới có thể làm đến đi nhưng trương huân y di lại rõ ràng có thể cảm giác ra tịch thiên dạ tu vi không cao thậm chí không bằng nàng hẳn là hắn che giấu tu vi trương huân y di trong mắt tâm tình bất định những cái kia kiếm đế cung môn đồ các đệ tử lại cả đám đều mừng rỡ không thôi tràn đầy rung động cùng sùng kính nhìn lên bầu trời tịch thiên giạ càng cường đại bọn hắn tự nhiên càng có cảm giác an toàn nga ô ngân nguyệt lang vương không ngờ rằng chính mình sẽ bị một cái nhân loại nhỏ bé cho đánh lui vô cùng phẫn nộ phát ra kinh thiên động địa dít lào lần nữa vô đánh mà lên sang c h o i ánh bạc nắm toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng chỉ thấy cựu thiên tri thượng đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tôn khổng lồ cự lang hư ảnh cái kia cự lang khí tức vô cùng đáng sợ hoành trên hư không sợ là có hơn vạn dặm cao như vậy cùng lúc đó bầu trời bỗng nhiên đen xuống một vòng ngân nguyệt quỷ dị xuất hiện trên bầu trời vừa vặn rơi vào cái kia vạn dặm khổng lồ cự lang hư ảnh giữa mi tâm tầng tầng sáng trói màu bạc ánh trăng theo cái kia ngân nguyệt bên trên bông u xuống không ngừng tràn vào ngân nguyệt lang vương trong cơ thể trong khoảnh khắc ngân nguyệt lang vương khí tức liền một trận hung manh tăng vọt toàn bộ thân hình càng là bàng lớn hơn một vòng sợ là có một n g h n năm trăm mét cao nguyên thủy yêu pháp ngân nguyệt lang vương thi triển ra nó nguyên thủy yêu pháp trên mặt đất vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khẩn trương nhìn xuất hiện dị tượng bầu trời trương vân y Ghi cũng là sắc mặt ngưng trọng vô cùng trước đó ngân nguyệt lang vương đối phó nàng thời điểm căn bản cũng không có thi triển ra nguyên thủy yêu pháp tới bằng không nàng căn bản cũng không có thể có thể kiên trì lâu như vậy tại thái hoang thế giới bên trong nhân tộc đem yêu thú đặc thù tiên thiên thần thông xưng là nguyên thủy yêu pháp bởi vì yêu thú một khi thi triển ra nguyên thủy yêu pháp đến chẳng những mạnh mẽ đáng sợ vô cùng mà lại tản ra vô cùng man hoang khí tức cổ xưa phảng phất đến từ thời không đầu n g u ồ n bởi vậy liền có nguyên thủy yêu pháp tên dĩ nhiên không phải tất cả yêu thú đều sẽ nguyên thủy yêu pháp nhưng phàm hội nguyên thủy yêu pháp yêu thú đều không ngoại lệ chẳng những vô cùng cường đại mà lại huyết mạch cao quý kích phát ra huyết mạch chỗ sâu tiên tổ lực lượng ngân nguyệt lang vương trở nên càng thêm cường đại đồng thời cũng càng thêm khát máu cùng hung tàn nga ô ngân nguyệt lang vương nào h về phía tịch thiên dạ phảng phất trên bầu trời hải dương màu bạc r á n xuống tịch thiên dạ chấp tay sau lưng từ đầu đến cuối trong đôi mắt đều không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa từng đầu quỷ dị màu đen hoa văn ra hiện tại trên da rẻ của hắn những cái kia màu đen hoa văn quỷ dị vô cùng tản ra ưu hồn chi quang phảng phất có thể thôn phệ linh hồn người khác minh hoàng luyện thi thuật cấm kỵ lực lượng Bị bản tịch thiên giả kích phát, nguyên bản liền vô cùng cường đại thân thể, kích cùng cường cường hóa giả liền nguyên lần nữa vô đại dương ẩm ẩm long trời lỡ đất đại điệu dặn n ư ớ c phương viên mấy ngàn dặm cây cối đều lọt vào phá hư khoảng cách không xa trương h â n ý gì trực tiếp bị dư ba thổi bay ra ngoài dù cho còn tại ở ngoài ngàn dặm kiếm đế cung đám người cũng là chịu ảnh hưởng không thể không thôi động trong cơ thể thánh khí mới đưa thân hình ổn định không qua tất cả mọi người không bận tâm thế nào cái kia năng lượng kinh khủng gió lốc toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn chăm chú đang chiến đấu trung tâm vòng nơi đó s â m chớp ánh bạc nổ tung bầu trời đều p h ả n phất muốn bị chấn động rất xuống ngân nguyệt lang vương cái kia đáng sợ thân hình khổng lồ vẫn như cũ trôi nổi trên bầu trời bất quá vị trí của nó lại so trước đó càng cao ngân nguyệt lang vương lần nữa bị bắn ngược về đi có người chứng kiến nhìn thấy vừa rồi một màn kinh ngạc nói như vậy đáng sợ công kích thế mà vẫn như cũ bị c h ấ n đảo ghẻ trở về cái kia thanh niên không khỏi cũng thật là đáng sợ đi tịch thiên dạ thân thể thì ra bây giờ cách mặt đất mười trượng ra vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa hắn cũng không cách nào từ đầu tới cuối duy trì tại tại chỗ bị cự lực đẻ xuống rơi xuống mấy trăm trượng bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vừa rồi một kích kia va chạm ngân nguyệt lang vương hiển nhiên đã rơi vào hạ phong dù sao ngân nguyệt lang vương chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế nhưng ở kết quả bên trên cũng không có chiếm được tiện nghi gì chương 640, kim ti la hoàng điểu ngân nguyệt lang vương chiếm cứ tại trên không trung thân thể khổng lồ co lại thành một đoàn trong mắt cũng co chút ngộng hiển nhiên không có nghĩ qua chính mình sẽ bị một cái nhân loại nhỏ bé lần nữa đụng bay tịch thiên dạ tóc dài bay lượn trên không trung dừng lại một cái chớp mắt về sau đ ỗ n g nhiên s ô n g lên mây xanh lóe lên xuất hiện tại ngân nguyệt lang vương trước mặt đấm ra một q u y ề n nắm ngân nguyệt lang vương trực tiếp đánh bay ra ngoài về mặt sức mạnh mặt tịch thiên dạ hiển nhiên so ngân nguyệt lang vương càng hơn một bậc thi triển ra nguyên thủy yêu pháp ngân nguyệt lang vương trong huyết mạch hung thần sát khí càng thêm mấy phần dù cho bị áp chế cũng chiến ý dâng cao hung tàn cùng tịch thiên dạ chém giết tại cùng một chỗ một người một thú ở trên trời điên cuồng chém giết cả hai đều là tay không vật lộn nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu thậm chí thánh thuật cùng thần thông đều không có thi triển toàn bộ đều là trực tiếp nhất va chạm phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều bị cả hai lực lượng nghiêm trọng phá hư kiếm đế cung tu sĩ nhìn trên bầu trời chiến đấu tràn đầy trận mắt hốt mồm một cái nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú thế mà có thể chém giết đến loại tình trạng này trương vân y có chút hốt hoảng lúc này nàng mới hiểu được cái k i a thanh niên lực lượng mạnh bao nhiêu nguyên lai、like. hắn chân chính mạnh không phải tu vi mà là lực lượng của thân thể chỉ là cái gì thân thể pháp môn tu luyện có thể đem một cái nhân tộc thân thể tu luyện tới tình trạng như thế trương huân y có chút khó tin đơn giản không thể tưởng tượng dù cho đại lục ở bên trên mạnh nhất thánh thể phương pháp tu luyện đoán chừng cũng không có khả năng vẹn vẹn viên mãn thánh cảnh tu vi giống như này biến thái đi chuyện cho tới bây giờ kiếm đế cung người há lại sẽ nhìn không ra cái kia thanh niên thần bí căn bản chính là viên mãn thánh cảnh tu sĩ chỉ là bởi vì thân thể cường đại đến mức có chút biến thái cho nên mới có thể cùng ngân nguyệt lang vương một trận chiến cũng là vì cái gì từ đầu đến cuối cái kia thanh niên đều là tay không vật lộn căn bản không thi triển cái gì thánh thuật cùng bí pháp bởi vì dùng viên mãn thánh cảnh tu vi thi triển ra thánh thuật sợ là cho ngân nguyệt lang vương ngứa đều không đủ trên bầu trời chiến đấu không có có gì khó tin tịch thiên dạ cơ bản đè ép ngân nguyệt lang vương đánh minh hoàng luyện thi thuật luyện chế sau thi thân thể ẩn chứa không thuộc về thái hoang thế giới cấm kỵ lực lượng cho nên vẹn vẹn bằng vào thân thể tịch thiên dạ liền đứng ở thế bất bại t u y có sức mạnh có thể đem hắn thi thân thể đánh tan nga ô rốt cục ngân nguyệt lang vương phát ra một tiếng không cam lòng thét dài sau đó khổng lồ ngàn mét thân thể hung h ă n g sụp đổ xuống như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đại địa bùi mù nổi lên bốn phía một mảnh rừng hoang bị áp sở ngân nguyệt lang vương triệt để mất đi sinh sống hóa thành một bộ thi thể lạnh băng thi thể của nó có thể nói thê thảm vô cùng toàn thân nôn u máu không xương đều bởi vì kịch liệt lực lượng va chạm biến hình toàn bộ uy vũ sói thân thể mềm vặt ngã trên mặt đất s i n h s i n h bị tịch thiên dạ đánh thành một bãi bùn ngáo tt kiếm đế cung tu sĩ toàn bộ đều hít vào khí lạnh nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tràn đầy kính sợ cùng k i ê n kỵ t r o nếu g truyền t u y h t Ngân n g y ệ thái Làng Vương A, t ế mà mặt tại trước mặt bọn hắn sinh sinh bị người bọn bị hắn đ n h g ế t mà man lại sử dụng dã n hoang ấ t b ạ lực Làng thức Tịch nhất phương thức đánh giết. Tịch thiên giả từ không trung bên trên hạ xuống, đứng tại Ngân Nguyệt hạ giết. từ tại giả trong thế giới có yêu tộc có ma tộc có cùng u minh tộc có chút liên hệ hồn tộc như vậy thái hoang thế giới hiển nhiên cũng không phải là trong vũ trụ không có bị phát hiện qua thế giới giới này nhiều ít sẽ cùng vũ trụ tinh không văn minh có chút liên hệ xem ra trước kia đối thái hoang thế giới nhận biết vẫn như cũ quá nông cạn một chút tịch thiên dạ có thiên dạ thánh tổ trí nhớ nhưng thiên dạ thánh tổ cũng chỉ là thái hoang nhân tộc bên trong một người tu sĩ mà thôi tu vi tại nhân tộc bên trong còn có thể xem nhưng ở toàn bộ thái hoang thế giới bên trong lại không đáng giá nhắc tới cho nên thiên dạ thánh tổ biết được một ít gì đó cũng tương đối có hạn tại hạ kiếm đế cung thủ tịch một trong trương h â n y rìa đa tạ các hạ cứu giúp tri ân trương h â n y rìa đi vào tịch thiên dạ trước mặt rất cung kính thi lễ một cái vẻ mặt cùng động tác đều tương đương t r í n h trọng nếu như không phải tịch thiên dạ đột nhiên xuất hiện bọn hắn sợ là sẽ phải xuất hiện p h i ề n t h i lớn cùng ân cứu mạng đều không hề khác gì nhau mặt khác kiếm đế cung tu sĩ cũng là dồn dập đi vào tịch thiên dạ trước mặt rất cung kính hành lễ phía trước không được phía sau thôn không được cửa hàng rừng rậm nguyên thủy bên trong có người xuất thủ cứu giúp đơn giản liền là lớn lao may mắn trùng hợp mà thôi thích thiên dạ thản nhiên nói hắn cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp liền tại phụ cận mà lại cũng bởi vì hướng thiên huân bằng không hắn đều không nhất định lại bởi vì chuyện như vậy tự mình ra tay không biết các hạ tôn tính đại danh không biết có thể cáo chi trương huân y cùng kiếm đế cung chúng đệ tử đều sẽ ghi nhớ trong lòng ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp các h ạ trương huân y tiếp tục nói một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại tịch thiên dạ thân bên trên kỳ thật nàng cũng rất muốn biết thanh niên trước mắt lai lịch tại thiên cơ thánh thành như thế một vị tuổi trẻ cường giả hiển nhiên không nên bừa bãi không tên trừ phi hắn không phải thiên cơ thánh thành bản thổ người tại h ạ n i ế p nhân hùng không cần để ở trong lòng chỉ là tiện tay mà làm mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói nếp i nhân hùng trương huân y t ì nghe vậy hơi sững sờ mặt khác kiếm đế cung người cũng là hai mặt nhìn nhau nghiếp nhân hùng cái tên này bọn hắn có thể không xa lạ gì tại thiên cơ thánh thành sợ là chưa có người không biết được nghiếp nhân hùng cái tên này người bởi vì tử tiêu vương triều hoàng thái tử liền gọi nghiếp nhân hùng tại thiên cơ thánh thành bên trong nghiếp nhân hùng chính là tối cường hoàng kim quý tộc biểu tượng đơn thuần luận thân phận c h i quý toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong đều chưa có người có thể so sánh với h ắ n đương nhiên chỉ là đ ố i tên tới nói không đúng người thanh niên trước mắt cường giả h i ệ n nhiên rất không có khả năng lại là tử tiêu vương triều thái tử nếp i nhân hùng bởi vì nếp i nhân hùng mặc dù thân phận vô cùng tôn quý nhưng lại không phải cái gì cường giả tuyệt thế thiên phú tu luyện rất bình thường một mực được người xưng là hổ phụ khuyển tử nhân vật đại biểu thanh niên trước mắt chính là tay không t ấ t sắc đánh giết ngân nguyệt lang vương tồn tại cùng tử tiêu thái tử nếp nhân hùng tự nhiên không phải một loại người hai người hẳn là trùng tên trùng họ bất qua nói đến trong bọn họ cũng không có người thấy tử tiêu vương triều cái vị kia thái tử chỉ là nghe nói qua một chút liên quan tới nếp nhân hùng nghe đồn mà thôi bởi vì nếp nhân hùng mặc dù là tử tiêu vương triều thái tử nhưng tác phong làm việc lại tương đương điệu thấp cơ vốn không thế nào xuất hiện tại công chúng trước mặt mà lại say mê tại thuật luyện khí lâu dài tại trong thâm cung nghiên cứu thuật luyện khí rất ít đi ra cửa cung tất cả mọi người không cho rằng thanh niên trước mắt liền là trong truyền thuyết tử tiêu vương triều cái vị kia thái tử gia chỉ coi là trùng tên trùng họ người chỉ có trương h â n y thì trong mắt lóe lên một vệch n g h i hoặc nhưng cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều nghiêm huynh ngươi cũng là đến đây vân mãng sơn mạch bắt lấy kim ti la hoàng điệu sao trương h â n y thì nói kim ti la hoàng điệu thịch thiên dạ nháy nháy mắt n i ê m minh không biết trương h â n y thì thấy này hơi sững sờ mặt khác kiếm đế cùng đám người cũng là có chút ngạc nhiên kim ti la hoàng điệu nghe đồn tại v â n châu lục địa lưu truyền sôi sùng sục cơ hồ không ai không biết không người không hay gần đây nhưng phàm đến đây vân mãng sơn mạch người cơ bản đều là chạy kim ti la hoàng điệu mà đến bọn hắn kiếm đế cùng đám người cũng là như thế chỉ là bọn hắn đang tìm kiếm kim ti la hoàng điểu thời điểm xui xẻo đụng vào ngân nguyệt lang bầy kém chút liền toàn quân bị diệt chương 641, t ử hoàng long qua thu tịch thiên dạ lắc đầu hắn chỉ là vừa mới đi vào thiên cơ thánh thành mà thôi căn bản không biết được thiên cơ thánh thành một chút tin tức trương h â n y ghi nhìn tịch thiên dạ tầm mắt có chút cổ quái bất quá lại là kiên nhẫn giải thích nói kim ti la hoàng điểu chính là là một loại khá đặc thù yêu thú nghe nói cùng thái cổ thời kỳ thần t r í cao thú phượng hoàng thần điệu có huyết mạch liên hệ chúng ta đến đây vân mãng sơn mạch cũng là vì bắt lấy kim ti la hoàng điệu mà đến không chỉ có chúng ta kiếm đế cung đến đây vân châu lục đ ệ u tham gia lòng quả thịnh hội tu sĩ cùng thế lực rất nhiều đều đã đến đây vân mãng sơn mạch bắt lấy kim ti la hoàng điệu hướng thiên huân nói bổ sung các ngươi vì sao đều muốn bắt cái kia kim ti la hoàng điệu thích thiên dạ hiếu kỳ nói có phượng hoàng huyết mạch thú loại hoàn toàn chính xác hiếm thấy phượng hoàng cùng thần long mặc dù đều vì thiên địa ở giữa cao giai linh vật nhưng lại sinh hoạt tác phong cùng sinh sôi bên trên phượng hoàng hiển nhiên càng thêm giữ mình trong sạch một điểm không giống thần long nhất tộc cơ hồ cái gì thế giới đều có huyết mạch của nó hậu đại trước đó không lâu kim ti la hoàng điệu bị người tại vân mãng sơn mạch bên trong phát hiện nhất thời dẫn tới chấn động không nhỏ vạn vật liên minh một vị luyện khí đế giả biết được về sau công nhiên tuyên bố treo giải thưởng chỉ cần ai có thể đem kim ti la hoàng điểu máu huyết cùng yêu hồn tặng cho hắn hắn bị dùng một thanh đại thánh chi khí đưa tặng mà lại món kia đại thánh chi khí có khả năng từ hắn tự mình ra tay vì đó lượng thân định chế điều kiện như vậy tự nhiên rất đôi hấp dẫn thiên cơ thánh thành tu sĩ dù sao đại thánh chi khí toàn bộ đại lục đều hiếm thấy mà lại lượng thân định chế càng thêm hiếm hoi chân quý mà lại đúng lúc gặp long quả thịnh hội thời kỳ thiên cơ thánh thành đại bộ phận thế lực đều tại vân châu lục địa đến đây vân mãng sơn mạch cũng hết sức thuận tiện cho nên từ trước tới nay vân mãng sơn mạch đều chưa từng có náo nhiệt như vậy qua trương h â n y cảm khái nói bọn hắn kiếm đế cung chúng vị đệ tử cũng là đến đây tìm kiếm chút vận may chưa từng nghĩ thế mà gặp gỡ nguy hiểm thì ra là thế thích thiên giả nghe vậy khẽ gật đầu có phượng hoàng huyết mạch thú loại vốn là hiếm hoi hiếm thấy lại thêm bởi vì thiếu cho nên nhưng phàm xuất hiện phẩm chất đều không kém cũng là vì cái gì vị kia luyện khí đế giả coi trọng như vậy n g u y ệ n ý dùng một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí trao đổi hắn giờ phút này cũng đột nhiên nghĩ tới có vẻ như nghiếp nhân hùng đi vào vân mãng sân mạch cũng là bởi vì họa tâm tiên tử hẹn hắn trước tới bắt cái gì kim ti la hoàng điểu nghiếp nhân hùng coi là họa tâm tiên tử thật thành tâm hẹn hắn đồng hành cho nên hào hứng chỉ có một người chạy tới vân mãng sân mạch long quả thịnh hội như thế nói đến vân châu lục địa hiện tại hẳn là rất náo nhiệt tịch thiên dạ sờ lên cảm như có điều suy nghĩ nói hắn đến đây thiên cơ thánh thành mục đích đúng là vì tập hợp ngũ hành bảo vật mà địa phương náo nhiệt nhất thường thường xuất hiện chân chính bảo vật xác suất lớn nhất xem ra hắn chuyến này tới đúng lúc thiên bảo cung đám người thấy tịch thiên dạ bộ dáng như thế từng cái lần nữa ngạc nhiên tịch thiên dạ không biết được kim ti la hoàng điểu thì cũng thôi đi thế mà lòng quả thịnh hội đều không biết được dù sao làm tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh chung nhau tổ chức tuyệt thế thịnh hội toàn bộ vân châu lục địa thậm chí toàn bộ thiên cơ thánh thành người đều không khác mấy biết được trừ phi người này một mực tị thế không ra g i ấ u ở rừng sâu núi thẳm bên trong không cùng liên lạc với bên ngoài trương huân y ánh mắt cổ quái hẳn là người này thật không phải là thiên cơ thánh thành người mà lại thuộc về mới vừa tới đến thiên cơ thánh thành cho nên mới không biết được lòng quả thịnh hội Long quả thịnh hội chính là tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh chung nhau tổ chức một lần cơ lớn thịnh hội toàn bộ thiên cơ thánh thành cơ hồ đại bộ phận thế lực đều sẽ trước tới tham gia bởi vì chỉ có tại long quả thịnh hội bên trên mới có cơ hội lấy được tử hoàng long quả dĩ nhiên tử hoàng long quả quá mức hiếm thấy lấy được xác suất rất thấp đại bộ phận tu sĩ cùng thế lực cũng là vì vạn vật liên minh tại thịnh hội bên trên xuất ra bảo vật mà đến hướng thiên huân không có có ánh mắt cổ quái xem tịch thiên dạ mà là kiên nhẫn giải thích nói tử hoàng long quả đ ổ vật gì tịch thiên dạ thản nhiên nói dùng một loại trái cây làm hạch tâm tổ chức cỡ lớn thịnh hội hẳn không phải là phổ thông đ ổ vật ta l i ê n là không biết được đối với hắn có hữu dụng hay không chỗ kiếm đế cung mọi người đã hơi choáng nhìn tịch thiên dạ ánh mắt giống như là xem một cái quái vật tử hoàng long quả đều không biết được người này thật là nam man đại lục bên trên tu sĩ hẳn là theo cái gì thâm sơn cùng cốc rừng sâu núi t h ẳ m bên trong xuất hiện thổ lão mạo mà đi bất quá nói lên tử hoàng long quả kiếm đế cung chúng mắt người bên trong đều hết sức cực nóng tại tán sĩ liên minh bên trong có một gốc hiếm thấy quả thụ tên là tử hoàng long quả tử hoàng long quả thụ ba trăm năm nở hoa ba trăm năm kết quả ba trăm năm thành thục một đã ngoài ngàn năm mới có thể hái thu thập lấy n à y trái cây mặc dù không phải thành phẩm đan dược nhưng công hiệu lại so đại thánh chi đan đều càng thêm cường đại nghe nói nuốt tử hoàng long quả có nhất định xác suất nhường đại thánh trực tiếp đột phá làm bán đế chi cảnh mà lại có tẩy tủy phạt mao tăng cường thể chất công hiệu vì tương lai tu luyện đánh xuống kiên cố mà kiên cố cơ sở mà lại nuốt tử hoàng long quả về sau trong cơ thể sẽ xuất hiện một sợi thuần khiết long khí như là cao giai long tộc trên người long uy một sợi long uy mặt ngoài không có cái gì thực tế tính lực lượng nhưng thời điểm chiến đấu thường thường có nhiếp tâm hồn người xuất kỳ bất ý công hiệu mà lại công hiệu này tại thú loại trên thân hiệu quả tốt nhất nếu là tuần thú sư nuốt một cái tử hoàng long quả t u ầ n thú hiệu xuất đem sẽ làm ít công to tóm lại tử hoàng long quả chính là đại lục ở bên trên tối vi pha l o a n g hiếm thấy bảo vật công hiệu mạnh giam ba câu căn bản nói không hết lâm anh hán vô cùng hưng phấn kích động nói trong tay theo bản năng sắn tay háo lên phảng phất đang có một cái tử hoàng long quả thả ở trước mặt hắn kiếm đế cung đại sư tỷ trương h â n y di trận nhìn l ầ m anh h á n liếc mắt không có tiền đồ ra hỏa bất quá tử hoàng long quả hoàn toàn chính xác thuộc về bọn hắn mong muốn mà không thể thành đồ vật cơ bản không có khả năng có được toàn bộ nam man đại lục cũng liền mới một gốc tử hoàng long quả thụ mà thôi mà lại mỗi qua một ngàn năm mới có thể thành thuộc một nhóm một nhóm nhiều nhất đều sẽ không vượt qua mười cái số lượng đừng nói bọn hắn những đệ tử này cho dù bọn họ kiếm đế cung danh nghĩa ra mặt đều chưa hẳn có thể được đến một gốc tử hoàng long quả đang ở đám người bọn họ nói chuyện với nhau công phu chân trời đột nhiên vang lên từng đợt tiếng xé gió chỉ thấy bảy tám đạo thân ảnh từ đằng xa hướng bên này bay tới đám người kia tu vi đều không thấp toàn bộ đều là thánh nhân cảnh tu vi một người cầm đầu cũng là một tên hiếm thấy đại thánh ngân nguyệt lang vương đó là ngân nguyệt lang vương thi thể ta trời ngân nguyệt lang vương thế mà bị giết người nào h u n g manh như vậy nay ngân nguyệt lang vương nghe nói chính là vân mãng sơn mạch bên trong một phương bá chủ đại thánh đụng tới hắn đều muốn chật vật mà chạy như thế hung thú thế mà cũng có bị đánh chết một ngày nhóm người kia vừa mới tới gần liền trước tiên phát hiện ngã trên mặt đất cái kia giống như núi cao khổng lồ ngân nguyệt lang vương thi thể trong mắt mọi người đều lóe lên một vệ rung động ngân nguyệt lang vương tại vân mãng sơn mạch bên trong danh tiếng không nhỏ rất nhiều tu sĩ đều biết nó thiên phủ tông tu sĩ trương h â n y ghi liếc mắt liền nhận ra đám người kia chính là thiên phủ tông tu sĩ thiên phủ tông tại thiên cơ thánh thành bên trong cùng thuộc tại thế lực lớn cùng kiếm đế cung so sánh đều không kém bao nhiêu chương sáu trăm bốn mươi hai không gian tu sĩ nguyên lai、like, thiên phủ tông người xuất hiện ở đây chính là là bởi vì lúc trước chiến đấu gợn sóng quá kịch liệt đã truyền bá đến ngoài vạn giảm tại khu vực phụ cận tìm kiếm kim ti la hoàng điểu tung tích thiên phủ tông người phát hiện tình huống về sau coi là đã có người tìm ra kim ti la hoàng điểu liền lập tức chạy về đằng này đi qua nguyên lai không phải kim ti la hoàng điểu thiên phủ tông cầm đầu một vị thanh niên nam tử nhìn thấy cái kia ngân nguyệt lang vương thi thể về sau trong mắt lóe ra một vệ thất vọng ngân nguyệt lang vương thi thể mặc dù cũng là khắp bảo vật nhưng cùng kim ti la hoàng điểu so sánh lại là trên lệnh không ít trương tiên tử thế mà có thể đánh giết ngân nguyệt lang vương tiếu mỗ bội p h ủ tiếu trường vũ nhìn về phía trương h â n y d yể hơi hơi ôm quyền hành lễ nói trong mắt hắn kiếm đế cung đoàn người có tư cách đánh giết ngân nguyệt lang vương người chỉ có trương h â n yể d i mặt khác thiên phủ tông tu sĩ cũng là từng cái nhìn về phía trương h â n yể d i trong mắt tràn đầy kính sợ có năng lực đánh giết ngân nguyệt lang vương tồn tại sợ là đều có tư cách đứng hàng đại lục đại thánh bảng kiếm đế cung vị này nữ thủ tịch thế mà đã cao thâm mạt chắc đến tình trạng như thế sợ là vị k i u kiếm đế cung đệ nhất thủ tịch đặng vạn hiền đều chưa hẳn mạnh hơn nàng đi thiếu huynh hiểu lầm ngân nguyệt lang vương cũng không phải là ta giết chết trương huân y gì hơi hơi hoàn lễ nói cùng là thiên cơ thánh thành thế lực lớn kiếm đế cung đệ tử cùng thiên p h ụ tông đệ tử ở giữa tự nhiên có chút quen thuộc thiếu trương vũ thiên p h ụ tông thủ tịch một trong tại thiên phủ tông địa vị cùng trương huân y di tại kiếm đế cung địa vị không hề khác gì nhau tại thiên cơ thánh thành cũng là một vị danh tiếng không nhỏ thanh niên tuấn kiệt ồ t i ế u t r ư ờ n g vũ nghe vậy lông mày nhữ lại tầm mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía kiếm đế cung những người khác hẳn là kiếm đế cung bên trong ẩn dấu đi mặt khác cao thủ hay sao nhưng mà hắn liếc mắt qua nhưng không có phát hiện trương huân y di theo như lời ẩn dấu cường giả không có gì ngoài trương huân y di ầy những người khác đại thánh đều không phải là cao nhất cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi làm sao có thể có đánh giết ngân nguyệt lang vương năng lực ngân nguyệt lang vương chính là nếp huynh giết chết cùng ta không có bất cứ quan hệ nào trương h â n y di thản nhiên nói nàng nhưng không có đánh giết ngân nguyệt lang vương năng lực cũng không muốn cong danh tiếng lớn như vậy tiếu trưởng vũ cùng thiên phủ tông tu sĩ tìm trương h â n y di tầm mắt nhìn lại phát hiện chỉ là một tên viên mãn thánh cảnh người trẻ tuổi trong mắt toàn bộ lóe lên một vệ không tin đại thánh đều chưa hẳn có thể đánh giết ngân nguyệt lang vương huống chi một cái viên mãn thánh cảnh tu sĩ tại ngân nguyệt lang vương trước mặt sợ là vừa đối mặt đều gánh không được tiếu t r ư ờ n g vũ mặc dù không biết được ngân nguyệt lang vương cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng theo ngân nguyệt lang vương tên tuổi bên trên cũng có thể biết được một ít không thành đại thánh liền không khả năng có đối mặt ngân nguyệt lang vương năng lực bất quá tiếu t r ư ờ n g vũ cũng không có vạch trần trương huân y hề. dù sao trương h â n y ỉa đã co lấy đánh giết ngân nguyệt lang vương năng lực như vậy trước kia liền khẳng định cố ý che giấu thực lực làm như thế đoán chừng cũng là không nghĩ người khác quá qua ải chú nàng đi trương tiên tử tiếu mẫu có một cái yêu cầu quá đáng không biết có thể hay không đem ngân nguyệt lang vương thi thể bán cho tại hạ dĩ nhiên giá cả dễ thương lượng tiếu trưởng vũ nhìn cái kia như núi cao to lớn ngân nguyệt lang vương thi thể l ư ớ t mắt trong mắt lóe ra một vệ tâm động hắn không có nhìn về phía tịch thiên dạ n g mà là vẫn như cũ nhìn về phía trương huân y ỉa hắn thấy trương huân y đi ỉa mới là kiếm đế cung chân chính người chủ sự ngân nguyệt lang tộc tại yêu thú bên trong thuộc về tương đương huyết mạch cao quý ngân nguyệt lang vương tự nhiên là càng thêm quý bên trong c h i quý chính là tinh thông nguyên thủy yêu pháp đại yêu một đ ộ ngân nguyệt lang vương thi thân thể đơn giản liền là một cái bảo tàng khổng lồ kiếm đế cung chú trọng kiếm đạo tu luyện mà bọn hắn thiên phủ tông thì càng thêm chú trọng thể phách tu luyện so kiếm đế cung càng thêm cần phải đại thánh cấp ngân nguyệt lang vương thi thân thể tin tưởng chỉ cần giá tiền của hắn có đủ thành tín trương h â n y thì hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu trương h â n y thì nghe vậy hơi khẽ cao mày có chút không vui mà nói ta đã nói đến rất rõ ràng ngân nguyệt lang vương không phải ta giết chết cũng cùng kiếm đế cung không có bất cứ quan hệ nào ngươi nếu muốn mua sắm ngân nguyệt lang vương thi thân thể c ù nàng g thương lượng nhếp minh n mới được.、Nàng、tự nhiên nhìn ra tiếu trưởng vũ không có tin tưởng nàng nàng nhất không nhìn chúng ý nghĩ thế này phức tạp tự cho là đúng người tiếu trưởng vũ nghe vậy hơi khẽ t a u mày trương h â n ý có ý tứ gì chớ không phải không nghĩ nắm ngân nguyệt lang vương bán cho hắn cho nên nắm vấn đề đẩy lên trên thân người khác hắn căn bản cũng không tin tưởng một cái viên mạn g t h á n h cảnh tu sĩ có năng lực giết chết ngân nguyệt lang vương trương tiên tử tiếu mỗ thành tâm giao dịch có điều kiện gì ngươi cứ việc nói tiếu mộ tin tưởng thiên p h ụ tông không đến mức mua không nổi một bộ ngân nguyệt lang vương thi thể tiếu t r ư ờ n g vũ không có ý tứ bông tha trương huân y y ấy liếc mắt đưa ánh mắt chuyển hướng một bên không thèm để ý tiếu t r ư ờ n g vũ mặt khác kiếm đế cung các đệ tử cũng là từng cái cười khổ không thôi chỉ có bọn hắn biết được đại sư tỷ căn bản không có gạt người tiếu t r ư ờ n g vũ thấy trương huân y kiên quyết như thế có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tịch thiên dạ n g hắn thấy người này liền là trương vân y hãy ném đi ra cóc nổi người ngươi nếu không n g h ĩ bán nói thẳng là được làm gì như thế bất quá hắn vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ nhìn tịch thiên dạ thử nói n g h i ế t minh nếu trương tiên tử nói ngân nguyệt làng vương chính là ngươi giết chết không biết ngươi có thể nguyện ý đem ngân nguyệt làng vương thi thân thể bán cho ta tịch thiên dạ lường tiếu trường vũ liếc mắt không để ý đến hứng thú vung tay lên một đoàn ánh bạc xẹt qua trời cao phương viên mười dặm chỗ đều bị cái kia ánh bạc bao phủ t ừ n g đạo pháp tắc khí tức theo trong hư không hiện hiện tương đương ngưng tụ lại rõ ràng không gian pháp tắc tiếu trường vũ trong lòng giật mình không gian pháp tắc người tu hành tại nam man đại lục bên trên tương đương hiếm thấy có thể xương phượng mao lân l giác vạn dặm không một nhưng phảng có thể bằng vào không gian pháp tắc thành thánh người địa vị đều là cao quý vô cùng so cùng cấp độ luyện đan sư cùng luyện khí sư đều càng thêm bị người nhiệt p h ủ n g kiếm đế cung đám người cũng là từng cái chấn động vô cùng trước mắt thanh niên thần bí thế mà tìm hiểu ra không gian pháp tắc dùng không gian pháp tắc thành thánh người địa vị cùng phổ thông tu sĩ căn bản không thể so sánh khó trách hắn thân thể lực lượng mạnh mẽ như thế tu vi lại chỉ là viên mãn thánh cảnh không gian pháp tắc chi đạo chính là đại lục ở bên trên công nhận khó tu luyện nhất pháp tắc một trong n ắ m không gian chi đạo tu luyện tới viên mãn thánh cảnh tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều cả thế gian hiếm thấy một cái viên mãn thánh cảnh không gian tu sĩ tại một chút thế lực lớn trong mắt địa vị so đại thánh đều càng cao khó trách trương h â n y trong mắt lóe ra một vệ hiểu rõ người trước mắt chính là là chân chính kỳ tài n g ú trời t cùng đại lục ở bên trên những cái kia chân chính thiên kiêu nhóm so sánh đều không kém bao nhiêu ngân nguyệt lang vương thi thân thể tại không gian pháp tắc lực lượng hạ dần dần thu nhỏ cuối cùng hóa thành một đoàn lớn chừng quả đấm chùm sáng biến mất ở trên không phách trong nhẫn tiếu trường vũ cùng trương huân y trong mắt tràn đầy hâm mộ không gian pháp tắc lực lượng quả nhiên thần kỳ khó lường đổi thành bọn hắn muốn đem như núi cao khổng lồ ngân nguyệt lang vương thi thân thể mang đi sợ là chỉ có thể mời người khiêng trở về bởi vì làm căn bản cũng không có lớn như vậy chữ vật bảo vật có thể đem ngân nguyệt lang vương thi thân thể trang t i ế p trực tiếp nắm ngân nguyệt lang vương lấy đi đoán chừng chỉ có cao thâm không gian tu sĩ mới có thể làm đến chương 643 cô độc người chi thành tiếu trường vũ trong mắt lóe ra một vệ thất vọng cùng ngân nguyệt lang vương thi thân thể bỏ lỡ cơ hội không thể bảo là không tiếc nuối nếu là rơi vào bọn hắn thiên phủ tông trong tay một bộ ngân nguyệt lang vương thi thân thể sợ là có thể nuôi dưỡng được hàng loạt thể tu thánh giả thậm chí bản thân hắn đều có cơ hội mượn nhờ ngân nguyệt lang vương bản nguyên tâm huyết lệnh tu vi tiến thêm một bước trương tiên tử nếu là kiếm đế cung cố y bán đi ngân nguyệt lang vương thi thân thể thỉnh cầu có thể thông chi tiếu mỗ một tiếng cái kia liền không lại q u á y dày cáo tử tiếu trường vũ hơi hơi hành lễ sau đó mang theo thiên phủ tông đoàn người tốc độ cao rời đi hắn thấy trương h â n y không đem ngân nguyệt lang vương thi thân thể bán cho hắn hơn phân nửa là chuẩn bị đem ngân nguyệt lang vương thi thân thể cầm tới long quả thịnh hội phía trên đi đấu giá bởi vì chỉ có tại long quả thịnh hội phía trên đấu giá mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất tự mình giao dịch rất khó bán đi cao nhất giá cả nghĩ đến đây tiếu trường vũ cũng không cưỡng cầu nữa hắn còn không có dung khí trong tay trương h â n y trực tiếp trắng trận cướp đ o ạ n chỉ có thể cáo từ rời đi đương nhiên nếu là ngân nguyệt lang vương tại long quả thịnh hội đấu giá hội bên trên xuất hiện có có thể nói hắn vẫn như c ũ nghĩ mua tới rất nhanh thiên phủ tông đoàn người liền biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng rời đi vân mãng sơn mạch bên trong có giá trị nhất cũng không phải ngân nguyệt lang vương nếu là có thể bắt không được kim ti la hoàng điểu vậy nhưng đồng đẳng với một kiện lượng thân định chế đại thánh c h i khí ai không tâm động n h i ế t minh không biết ngươi có tính toán gì nếu là đối cái kêu kim ti la hoàng điểu cũng có hứng thú không bằng chúng ta đồng hành như thế nào trương h â n y hãy nhìn về phía tịch thiên giã nói một cái thực lực thâm bất khả chắc cả mà lại lại là không gian tu sĩ tuyệt thế nhân kiệt nàng tự nhiên có mấy phần kết giao tâm tư kỳ thật bọn hắn đi vào vân mãng sân m ạ n h chỉ là nghĩ tìm kiếm chút vận may mà thôi chân chính bắt được kim ti la hoàng điệu sát xuất tương đương thấp cùng nghĩ đến cái kia kim ti la hoàng điệu chẳng tha kết giao trước mắt huyền bí không gian tu sĩ có lẽ sẽ càng thêm thực tế một điểm phu cận có không tu sĩ nơi tụ tập tốt nhất có cỡ lớn tài nguyên thị trường loại kia tịch thiên ra hỏi cái kia cái gọi là kim ti la hoàng điểu trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì giá trị chỗ tự nhiên không có hứng thú đi tìm tìm cái gì ngược lại là hắn tình cảnh hiện tại có chút quấn bách nhất định phải lập tức nắm tu vi tăng lên minh hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành họa thi mặc dù có thể như người bình thường tu luyện cùng người bình thường không hề khác gì nhau nhưng như người bình thường tốc độ tu luyện quá trưởng h i ệ n nhiên không thích hợp hiện tại tịch thiên dạng muốn trong thời gian ngắn nắm tu vi đề cao đi lên nhất định phải thôn phệ một chút các loại tài nguyên cũng là minh hoàng luyện thi thuật luyện chế mà thành hoạt thi so sánh đặc thù có thể trực tiếp thôn phệ một chút đặc thù khoáng vật chất cùng với máu thịt linh hồn tới tu luyện trong thời gian ngắn nắm tu vi đề cao đi lên không phải vấn đề gì năm đó ưu minh tộc trí cao tồn tại minh hoàng đáng sợ nhất thường thường không là chính hắn mà là hắn chỗ luyện chế ra tới ngàn tỷ minh hoàng thi ngàn tỷ minh hoàng thi tựa như như bệnh dịch bao phủ cái này đến cái khác tinh vực nắm một cái bảng đại tinh vực bên trong tất cả tài nguyên đều toàn bộ thôn vệ ánh sáng bao quát cái kia trong tinh vực tất cả máu thịt sinh linh ở bên trong những nơi đi qua không có một ngọn cỏ chó gà không tha tại ngắn ngủi trong vòng một tháng là có thể đem một tòa cỡ lớn tinh vực triệt để lấy hết chế tạo hạ khôn cùng d i ế t chóc sau này tịch thiên dạ liên hợp vài vị nhân tộc trí cao tồn tại cùng u minh tộc thất thập nhị trí cao minh giới một trận chiến đại bại u minh tộc lại s i n h s i n h đem minh hoàng đánh giết mới ngăn lại như bệnh dịch thi thai bao phủ vũ trụ các đại tinh vực cỡ lớn tài nguyên thị trường trương huân y gì nghe vậy hơi sững sờ bất quá rất nhanh liền hồi đáp tự nhiên có mà lại ngay tại vân mãng sơn mạch bên trong chúng ta cũng chuẩn bị trở về một chuyến tiếp tế chỗ cũng là có thể cùng một chỗ đồng hành cái gọi là tiếp tế chỗ liền là thiên cơ thánh thành tu sĩ tại vân mãng sơn mạch bên trong tạo dựng lên một chỗ căn cứ dù sao vân mãng sơn mạch đất rộng vật đông lâu dài có hàng loạt tu sĩ tại vân mãng sơn mạch bên trong tìm kiếm tài nguyên săn g i ế t y ê u thú dần già tiếp tế chỗ cũng bởi vì rộng đại tu sĩ nhu cầu mà thành lập mà thành tại tiếp tế chi trong đất tu sĩ có thể mua được hàng loạt tại vân mãng sơn mạch bên trong đi săn cần có vật tư đồng thời cũng có thể đem tại vân mãng sơn mạch bên trong lấy được vật tư tại tiếp tế chỗ bên trong bán cho cần người thích thiên dạ nghe vậy chính hợp tâm ý của hắn liền không có cự tuyệt tiếp tế chỗ khoảng cách đoàn người chỗ trên mặt đất có hơn bảy triệu cây số cho dù bọn họ toàn bộ đều là thánh giả cũng là không ngủ không nghỉ bay lượn hai ngày hai đêm thời gian mới đến mà lại bọn hắn có thể nói là khoảng cách tương đối gần khoảng cách xa xôi sợ là bay lượn một tháng mới đến cũng có thể dù sao vân mãng sơn mạch nam bắc tung hoành đức văn dặm thật quá mức rộng lớn trong hai ngày bọn hắn cũng là cũng đụng tới qua một chút cường đại yêu t h ú tập kích thậm chí đụng lên một lần đáng sợ thú triều bùng nổ bất quá toàn bộ đều hữu kinh vô hiểm xông tới tiếp tế chỗ lại xưng là vân hoang liệp giả thành bởi vì đến đây tiếp tế chỗ người đại bộ phận đều là tại vân mãng sơn mạch bên trong kiếm ăn người săn yêu bọn hắn lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước dựa vào vân mãng sơn mạch tự nhiên bảo tàng mà tu luyện cũng có một loại cách nói khác xương tiếp tế c h ỗ làm cô độc người chi thành bởi vì tại vân hoang liệp giả trong thành lui tới tu sĩ phần lớn đều là độc lai độc vãng tán tu bọn hắn thường thường một người bên người không có cái gì thân nhân cùng bằng hữu bởi vì vân mãng sơn mạch quá mức hung hiểm nói không chừng lúc nào liền một đi không trở lại mà lại vân hoang liệp giả thành vị trí địa lý đặc thù thường xuyên lọt vào thú triều công kích sinh hoạt tại thành bên trong người thời thời khắc khắc đều sẽ gặp nguy hiểm cho nên không có người sẽ đem bình thường ra đình an trí tại vân hoang liệp giả thành bên trong mà có gia đình người cũng sẽ không lâu dài sinh hoạt tại cô độc người chi thành hàng năm chết tại vân mãng sơn mạch bên trong tu sĩ đến hàng vạn m à tính sinh hoạt tại vân hoang liệp giả trong thành người săn yêu ai cũng không biết chính mình hội lúc nào chết đi có lẽ liền sau đó một k h ắ c những cái kia dùng săn g i ế t yêu thú mà thành người săn yêu phần lớn đều không thế nào ưa thích kết giao bằng hưu bởi vì hoàn cảnh đặc thù sinh tồn khó khăn trong lòng mỗi người đều chú ý cẩn thận lòng cảnh giác tương đương nặng không nguyện ý tùy tiện tin tưởng người khác bởi vì n g ư ờ i một khi đan sen bằng hưu rất có thể sẽ vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống mà lại n g ư ờ i coi như kết giao đến một đám thật tâm thật ý bằng hưu cũng chưa chắc liền là công việc tốt bởi vì tại một cái nào đó trong lúc lơ đãng ngươi liền sẽ phát hiện bên người bằng hữu càng ngày càng ít bọn hắn toàn bộ đều từng cái chết đi có có lẽ liền chết tại trước mặt của ngươi bị yêu t h ú xinh xinh xé rách có có lẽ bước vào vân mãng sơn mạch về sau từ đó liền cũng không trở về nữa trương vân y trong đôi mắt tràn đầy cảm khái nói vân mãng sơn mạch bên trong mặc dù có vô tận kỳ nộ cùng bảo vật nhưng tương tự cũng nguy hiểm vô cùng không nói những cái kia lâu dài trà trộn tại vân mãng sơn mạch bên trong người săn yêu bọn hắn này chút xuất thân đại tông môn đám đệ từ người thỉnh thoảng tới một lần vân mãng sơn mạch đều kém chút toàn quân bị diệt bọn hắn vì sao muốn làm người săn yêu vì sao muốn lâu dài sinh hoạt tại như thế địa phương nguy hiểm hướng thiên huân trong đôi mắt có chút không hiểu nói lâu dài sinh hoạt tại hung hiểm khó lường vân mãng sơn mạch đơn giản không thể tưởng tượng chương 642 đ ờ i này r ứ t khoát thẳng tới mây sanh trí những cái kia dám ở vân mãng sơn mạch bên trong săn giết yêu thú mà số người tu vi đều là không tầm thường hạng người ít nhất đều là tôn giả cảnh bằng không phổ thông thiên cảnh tu sĩ cùng tông cảnh tu sĩ đến đây sợ là cũng không dám đi ra vân hoang liệp giả thành dù sao vân mãng sơn mạch bên trong hung hiểm căn bản không phải thiên cảnh tu sĩ cùng tông cảnh tu sĩ có khả năng tiếp nhận cho nên những cái kia nhưng phàm sinh hoạt tại vân hoang liệt giả thành bên trong tu sĩ tu vi đều không kém xưng là một tòa tu sĩ cấp cao căn cứ đều không đủ hướng thiên huân đến từ tây lang quốc cho nên tầng dưới chót sinh hoạt tình huống nàng tương đối rõ ràng tại một chút vắng vẻ trong nước nhỏ thiên cảnh tu sĩ chính là cao thủ tôn giả cảnh cái kia càng là cao cao tại thượng tồn tại những cái kia vân hoang liệt giả thành bên trong săn hoang người hoàn toàn không cần sinh hoạt tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong nếu là đi tới những cái kia tiểu q u ố c g i a nói không chừng có thể trải qua vô cùng tôn quý sinh hoạt trương huân y g h ì nghe vậy mỉm cười thản nhiên nói bởi vì không cam lòng rơi vào người về sau bởi vì trong lòng có thẳng tới mây xanh trí khí hướng thiên huân nghe vậy hơi s ữ n g sở ánh mắt có chút giật mình chẳng biết tại sao trong lòng hơi hơi nhất trọng trầm m ặ t xuống nàng không phải cũng là tâm dấu thẳng tới mây xanh trí khí có đạp trên chín tầng trời không cam lòng rơi vào người sau hùng tâm chỉ là cùng vân hoang liệt giả thành bên trong người săn yêu so sánh nàng hiển nhiên trả giá quá ít quá không đủ cố gắng khó trách nhiều năm như vậy nàng đều không thể đột phá đến đại thánh trí cảnh nguyên lai chân chính vấn đề xuất hiện tại nàng trên người mình trương huân y hề lường hướng thiên huân liếp mắt khẽ mỉm cười nói thiên huân sư muội ngươi không cần n g h ĩ quá nhiều ngươi đã hết sức cố gắng mà lại thiên tư thông minh đột phá làm đại thánh chi cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn đúng đấy thiên huân sư muội ngươi tại kiếm đế cung bên trong tốc độ tu luyện đã thuộc về nhanh nhất nếu là lại nhanh xuống sư huynh mặt đặt ở nơi nào lâm anh hán tràn đầy im lặng nói làm kiếm đế cung tam đại thủ tịch một trong tu vi của hắn thấp nhất bây giờ cũng chỉ là viên mãn thánh cảnh mà thôi lúc trước hướng thiên huân gia nhập kiếm đế cung thời điểm chỉ là một cái nho nhỏ địa thiên cảnh tu sĩ mà hắn đã thành thánh trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng bây giờ vẹn vẹn trăm năm thời gian mà thôi hướng thiên huân tu vi liền đã đuổi kịp hắn thậm chí có người kiếm đế cung trưởng bối suy đoán hướng thiên huân rất có thể tại lúc trước hắn đột phá làm đại thánh trở thành kiếm đế cung từ trước tới nay tu luyện nhanh nhất một người thanh tịu như thế còn có cái gì không vừa lòng đợi một thời gian hướng thiên huân trở thành kiếm đế cung đệ nhất thủ tịch sợ là đều ở trong tầm tay mặt khác kiếm đế cung tu sĩ cũng là cả đám đều cảm khái vô cùng những năm này bọn hắn chính là nhìn xem hướng thiên huân từng bước một cuộc khởi rất được kiếm đế cung các trưởng bối xung ái mà lại nghe nói năm đó nàng tại thiên lan di tích bên trong từng chiếm được thượng cổ kiếm tu truyền thừa cái k i a thượng cổ truyền thừa dần dần sau khi thức tỉnh càng ngày càng sâu áo huyền diệu thậm chí thắng qua kiếm đế cung chấn tông kiếm điện dù cho kiếm đế cung cung chủ đều nắm hướng thiên huân coi là hòn ngọc quý trên tay cho nàng tài nguyên tu luyện cho tới bây giờ liền không có keo kiệt qua các sư huynh sư tỷ quá khen rồi thiên huân chỉ là phổ thông thiên phú mà thôi hướng thiên huân cười nhạt một tiếng không nói gì nữa chỉ có chính nàng rõ ràng nhất nàng nói lời này một chút cũng không giả cùng người kia so sánh thiên phú của nàng căn bản không đáng giá nhắc tới mặc dù người kia đã biến mất hơn một trăm năm thậm chí khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện nhưng này chút năm bên trong nàng vẫn như cũ rất muốn đuổi theo bên trên người kia bước chân rất muốn trở thành làm lúc trước chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên như vậy có thể cùng hắn kể vai chiến đấu người chỉ là cố gắng hơn một trăm năm nàng vẫn không có làm đến mình hiện tại điểm ấy thành t i ể u cùng một trăm năm trước hắn kém thực sự quá xa kiếm đế cung đám người tự nhiên không biết được hướng thiên huân trong lòng đang suy nghĩ gì t r e o chọc một phen về sau liền dồn dập nắm lực chú ý đặt ở vân hoang l i ệ p giả thành bên trên tại vân mãng sơn mạch bên trong bun ô ba nhiều ngày như vậy trên người bọn họ vật tư cũng có chút thiếu thốn c ầ n tại vân hoang l i ệ p giả thành bên trong tiếp tế một điểm vân hoang l i ệ p giả thành quy mô không nhỏ dù sao có hàng loạt tu sĩ cấp cao hội tụ ở đây dù cho không cách nào cùng cự quy thánh thành so sánh nhưng quy mô cùng một chút phổ thông thánh thành so sánh cũng không có gì khác nhau mà lại vân hoang l i ệ p giả thành bên trong cao thủ nhiều như mây ai cũng không biết đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít mạnh mẽ tồn tại dù cho một chút đại tông môn thế lực lớn môn đồ đệ tử tới chỗ này cũng không dám quá mức cao điệu t r ư n g dương tịch thiên dạ đoàn người nhẹ nhàng liền đạp vào trong thành không cần bất luận cái gì kiểm tra cũng không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn vừa bước vào nội thành liền có thể cảm nhận được vân hoang l i ệ p giả thành cùng như người bình thường thành thị chỗ khác biệt trên đường cái cơ bản đều là tản ra lạnh lùng khí tức nam nhân thôi ít trông thấy nữ quyến cùng tiểu hài dù cho có nữ tính đi ngang qua cũng đều là tu vi cao thâm nữ tu thân bên trên tán phát lấy làm người không dám tùy tiện t r e o chọc khí tức cường đại nghiêm huynh ngươi tại vân hoang liệp giả thành bên trong c ó không lối ra nếu là không có không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ ở lại như thế nào trương huân y nhìn về phía tịch thiên dạ mời nói không được chúng ta tùy tiện nhìn một chút tịch thiên dạ lại là lắc đầu cùng kiếm đế cung đoàn người tại cùng một chỗ luôn có chỗ bất tiện trương huân y thể thấy này trong đôi mắt lóe lên một vệ thất vọng bất quá lại cũng không có tiếp tục khuyên bảo đã như vậy vậy liền chúc niếp huynh tu vì cao thằng mọi chuyện thuận lợi chúng ta hữu duyên lại gặp nhau mặt khác tại vân hoang liệp giả thành bên trong nhìn niếp huynh cẩn thận một chút mặc dù sông quần áo biết được niếp huynh mạnh mẽ nhưng thành này có chút bất phảm cư c h ú không ít ẩn thế không ra l á o quái vợt thậm chí một chút cấm kỵ tồn tại trương h â n y rìa lời nói xoay chuyển vẻ mặt có chút nghiêm túc nhắc nhở vân hoang liệp giả thành sừng sững vạn năm mà không ngã tự nhiên không có mặt ngoài đơn giản như vậy nghe nói rất nhiều đại hung đại ác trên đại lục bị truy nã tồn tại liền ẩn cư tại vân hoang liệp giả thành mặt ngoài vân hoang liệp giả thành tụ tập một đám hung lệ mạnh mẽ người săn yêu nhưng cái kia là một mặt mà thôi chân chính chi phối lấy vân hoang l i ệ p giả thành người chính là những cái kia mai danh nhận tích giấu tại rừng núi lao quái vật bên trong nước rất sâu thậm chí truyền thuyết có vô thượng đế giả ẩn cư ở đây đà tạ nhắc nhở tịch thiên dạ khẽ gật đầu nói trương h â n y thấy tịch thiên dạ đã tâm lý nắm chắc liền không nói thêm lời mang theo kiếm đế cùng đoàn người quay người rời đi tịch thiên dạ tại vân hoang l i ệ p giả thành bên trong tìm một cái khách sạn tạm cư thành bên trong không phải tất cả mọi người là vân hoang liệp giả thành thường ở nhân khẩu trên thực tế đại bộ phận đều là tạm thời đặt chân cư ở vài ngày ngoại lai nhân khẩu cho nên thành bên trong khách sạn tương đối nhiều rất dễ dàng liền có thể tìm tới thế mà không cùng kiếm đế cung người tại cùng một chỗ hẳn là hắn không phải kiếm đế cung người tiếu trường vũ đứng ở một tòa khác khách sạn trước cửa sổ hắn chỗ góc độ vừa lúc đối tịch thiên dại chỗ khách sạn cũng không phải hắn cố ý theo dõi kiếm đế cung người mà là bọn hắn vừa lúc cũng trở về tiếp tế chỗ ở cửa thành ý ở ngoài trông thấy kiếm đế cung đoàn người nguyên bản cũng không có cái gì dù sao đến đây vân mãng sơn mạch tìm kiếm kim ti la hoàng điệu tu sĩ cùng tông môn phần lớn đều sẽ đến đây vân hoang liệp giả thành tiếp tế tài nguyên chẳng qua là khi hắn trông thấy cái kia thần bí không gian tu sĩ thế mà cùng kiếm đế cung đám người mỗi người đi một ngả về sau lập tức phát giác tình huống cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt chương 645, t h ủ y c h i linh thể cho ta đi thăm dò một chút người kia đến cùng lai lịch ra sao tiếu trường vũ trong mắt lóe ra một vệ trầm ngầm sau đó phân phó thiên phủ tông một tên đệ tử nói không có nghe nói kiếm đế cung giống như này tuổi trẻ cao thâm không gian tu sĩ người kia khuôn mặt quả thực xa lạ gấp trước đó hắn cũng có chút hoài nghi hiện tại càng là hoài nghi người kia khả năng không phải kiếm đế cung người bằng không lấy kiếm đế cung cái kia mấy lao già tính nết trong tông môn ra như thế một vị tuổi trẻ không gian thiên tài sợ là đã sớm tuyên lưu truyền sôi sùng sục cái kia thiên phủ tông đệ tử có chút lanh lợi nghe vậy liền hiểu tiếu trường vũ có ý tứ gì con ngươi đảo một vòng sau đó không người cáo lui rời đi một lúc lâu sau tên kia thiên phủ tông đệ tử trở về tiếu trường vũ gian phòng không người nói đại sư huynh anh danh người kia quả nhiên không phải kiếm đế cung người bất quá cụ thể thân phận gì lại không cách nào điều tra bởi vì dù cho kiếm đế cung người đều không biết được h ả cho ta nói rõ chi tiết nói tiếu trưởng vũ nghe vậy trong mắt lóe ra một vệ tò mò kiếm đế cung đều không biết được cái kia người lai lịch hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cái kia ngân nguyệt lang vương thi thân thể bị người kia lấy đi nếu là kiếm đế cung cùng người kia không có quan hệ làm sao có thể vẫn từ hắn làm như thế việc này nhắc tới cũng kỳ người kia chẳng những cùng kiếm đế cung đoàn người không có bất cứ quan hệ nào hơn nữa còn cứu được kiếm đế cung đoàn người tên kia thiên phủ tông h đệ tử lập tức đem hắn biết được tình huống kỹ càng nói một lần tại trước đây không lâu hắn mua được một vị kiếm đế cung phổ thông đệ tử t ừ trong miệng hắn biết được chỉnh cái chuyện đã xảy ra kiếm đế cung chúng đệ tử bị ngân nguyệt lang vương truy sát cương giả bí ẩn từ trên trời giáng xuống hoành đao tương trợ đem ngân nguyệt lang vương đánh giết tiếu trường vũ càng nghe càng kinh hãi nhịn không được nói người kia chỉ là viên mãn thánh cảnh tu vi làm sao có thể đánh giết ngân nguyệt lang vương trương h â n y d ì đều bị ngân nguyệt lang vương giết đầy bùi đất kém chút ngã xuống bởi vậy thấy do ngân nguyệt lang vương đáng sợ lúc trước hắn đều là xem thường ngân nguyệt lang vương sợ là trực tiếp gặp gỡ tình huống đều chưa hẳn hội tốt bao nhiêu cái tên kia chẳng những đánh chết ngân nguyệt lang vương mà lại vẹn vẹn chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể đánh giết ngân nguyệt lang vương kiếm đế cung tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy ngân nguyệt lang vương bị cái tên n ư ỡ n g kia từng quyền đến chết đơn giản so yêu thú đều dã man thiên phủ tông đệ tử ánh mắt cổ quái nói cái kia làm sao có thể vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng đem ngân nguyệt lang vương đánh giết nhân tộc căn bản không thể nào làm được đi tiếu trường vũ trong mắt tràn đầy không thể tin một cái viên mạn g t h á n h cảnh tu sĩ có đánh giết đại thánh năng lực mà lại sử dụng vẫn là bất khả tư nghị nhất đơn thuần thân thể lực lượng nói ra ai tin tưởng tu vi không cao thân thể như thế biến thái tồn tại chỉ có một ít thượng cổ di trùng thậm chí thần thú huyết mạch mới có thể làm đến nhân tộc vậy căn bản không có khả năng cái tên kia chỗ cổ quái chính là ở đây đại sư huynh ngươi không biết được ta lúc ấy nghe đều căn bản không tin tưởng nhưng này cái kiếm đế cung đệ tử nói sinh động không giống như là lời nói dối tên kia thiên phủ tông đệ tử cũng là có chút ngộng theo lo g i c bên trên căn bản nói rõ lý do không thông hẳn là cái tên kia chính là yêu tộc thiên phủ tông đệ tử thăm dò tính nói tiếu trường vũ khẽ lắc đầu trầm ngâm không nói một chút đặc thù cao quý yêu tộc cũng là có mạnh mẽ như vậy yêu thân thể mà lại cũng có thể hóa thành nhân hình nhưng yêu tộc thi triển ra lực lượng thời điểm chắc chắn lại phát ra yêu khí trương huân y không có khả năng nhận không ra người này mạnh mẽ như thế lại là không gian tu sĩ cũng là có chút khó giải quyết bất quá ngân nguyệt lang vương rơi vào trong tay hắn cũng là so rơi vào kiếm đế cung trong tay càng dễ làm hơn một điểm tiếu trường vũ chấp tay sau lưng tầm mắt nhìn tịch thiên dạ tòa kia khách sạn trong mắt lập lòe trầm tư hào quang dựa theo kiếm đế cung người miêu tả người kia hẳn là không thuộc về thiên cơ thánh thành người dù cho không phải thiên cơ thánh thành người ở chỗ này không quyền không thế như vậy rất nhiều chuyện liền dễ làm hơn nhiều tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại khách sạn trong phòng tu luyện bởi vì đến đây vân hoang liệt giả thành người cơ bản đều là tu sĩ cho nên mỗi khách sạn đều phân phối có tu luyện thất mà lại chuyên môn bố trí trận pháp cùng cấm chế cam đoan khách nhân lúc thời điểm tu luyện tính an toàn tịch thiên dạ tự nhiên không có khả năng tin tưởng khách sạn trận pháp năng lực bảo vệ tại bước vào khách sạn ngày đầu tiên hắn liền tại trong phòng tu luyện một lần nữa bố trí trận pháp cùng cấm chế tại bảo đảm mình tuyệt đối sau khi an toàn hắn mới khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện tại cha xét niếp nhân hùng thân thể về sau việc cấp bách liền là nắm niếp nhân hùng tu vi để cao đến đại thánh cảnh tại hiện nay nam man đại lục không có đại thánh cảnh tu vi đi lại thiên hạ đều khó khăn bất quá lệnh tịch thiên giả vừa bực mình vừa buồn cười chính là Niếp nhân hùng mặc dù có viên mãn thánh cảnh tu vi nhưng nhưng căn bản tương đương không ổn định thậm chí có thể nói hết sức phù phiếm sợ là tùy tiện một cái viên mãn thánh cảnh tu sĩ đều có thể tùy tiện đánh bại hán thậm chí một chút bất phàm thượng vị cảnh thánh nhân cũng khả năng tùy tiện đánh bại hán hiển nhiên Niếp nhân hùng căn bản cũng không có cố gắng tu luyện qua tu vi của hắn toàn bộ đều là tử tiêu vương triều cầm tài nguyên s i n h s i n h ném ra tới và không có điều kiện như vậy dù cho tư chất kém một chút nhưng cố gắng một chút cũng có thể đền bù không đến mức không chịu được như thế một lòng say đắm ở thuật luyện khí không hỏi thế sự không xuất cung môn cũng không tu luyện thật sự là ngu muội tịch thiên dạ lắc đầu một tên chân chính mạnh mẽ luyện khí sư đầu tiên thì phải có cao cường tu vi phong phú lịch duyệt thứ hai mới là cao diệu luyện khí kỹ xảo như thế đóng cửa làm xe lại tiêu tốn một n g à n năm tại luyện khí thuật bên trên cũng sẽ không có cái gì thành t h u n g h i ế p nhân hùng tu là như thế phù phiếm dưới tình huống bình thường cơ bản không có thể đột phá đến đại thánh cảnh dù cho cha của hắn nhiếp thiên đế chủ mạnh hơn cũng không có cách nào trực tiếp khiến cho hắn bước vào đại thánh cảnh tịch thiên giả tiếp nhận thân này thân thể về sau cũng là nhất định phải từng chút một đem căn cơ đúc lại đánh vững chắc mới được cũng là tịch thiên giả có người thường chỗ không kịp năng lực Bằng không đổi tại h h những người khác, à này n người cầm lấy l o m ộ tiếp bộ b thân thể không sợ là không có ệ h nhận g t nghiếp nhân hùng thân thể về sau tịch thiên dạ liền phát hiện nghiếp nhân hùng tư chất không là người khác theo như lời thật như vậy không thể tả tương phản nghiếp nhân hùng thể chất coi như không tệ chính là tương đối hiếm thấy thủy chi linh thể cho dù ở tu tiên giới cũng không nhiều thấy chỉ là nghiếp nhân hùng nộ tính hơi kém lại thêm căn bản không chăm chú tu luyện cho nên mới sinh sinh thành một cái phế vật tịch thiên dạ tầm mắt trầm ngâm bây giờ tình huống tu luyện một môn thủy thuộc tính tu tiên pháp môn tự nhiên thích hợp nhất hắn thủy chi linh thể lại phối hợp một bài đơn giản thủy thuộc tính tu tiên pháp môn trong thời gian ngắn liền có thể nắm tu vi để cao đi lên bất qua trước hết đem căn c ơ một lần nữa củng cố một thoáng nghĩ đến đây tịch thiên giả quay người đi ra tu luyện thất chuẩn bị đi tới vân hoang liệt giả thành tài nguyên thị trường nhìn một chút có hữu dụng hay không đến bên trên thủy thuộc tính tài nguyên minh hoàng luyện thi có thể trực tiếp thôn phệ một chút đặc thù tài liệu thậm chí khoáng vật chất chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên cung cấp tu vi không là vấn đề chương 646, u y hiếp cùng lời khuyên theo khách sạn điếm tiểu nhị nơi đó do thầm vân hoang liệt giả thành nổi danh nhất tài nguyên thị trường giao dịch có ba khu bất luận cái gì một chỗ đều có hơn vạn thương gia lâu dài và ở đến mức thỉnh thoảng đi tới nơi đó trào hàng thu hoạch người săn yêu càng là vô số kể vật chất lưu động lượng tương đối lớn thích thiên dạ nghe vậy liền đi tới liền tại phụ cận hãn la phiên chợ làm vân hoang liệt giả thành tam đại phiên chợ một trong cũng là cổ xưa nhất phiên chợ một trong nghe nói vạn n ă m t r ư ớ c từ một vị tên là hãn la thánh tôn người sáng tạo mà thành vì kỷ niệm vị kia hãn la thánh tôn sau đó liền gọi là hãn la p h i ê n trợ vân hoang l i ệ p giả thành bên trong không có cái gì quy củ độ tự do tương đương cao tu sĩ có khả năng tùy ý trên bầu trời bay lượn vừa bước ra khách sạn liền có thể trông thấy đầy trời đều là bay lượn người tu hành chỉ chốc lát sau tịch thiên dạ liền tới đến hãn la p h i ê n trợ phiên trợ xây dựng ở thành bên trong trong một vùng núi khắp núi đều là tu sĩ chạy tới chạy lui thân ảnh tại đây bên trong đặc biệt náo nhiệt có thể sưng người đông nghìn、nghị. hết thẻ tu sĩ đều có thể ở trên vùng núi ngay tại chỗ vòng một khối địa phương bày quầy bán hàng ngoại trừ không thể ép mua ép bán hết thẻ giao dịch đều hoàn toàn tự do một chút danh tiếng khá lớn thương gia thì sẽ chiếm theo một cái ngọn núi ở trên núi tu kiến cao lớn xa hoa lầu các cung điện những địa phương kia thuộc về cao cấp khu giao dịch nói như vậy thế lực càng lớn danh tiếng càng lớn thương gia chiếm cứ đỉnh núi cũng càng cao tu kiến lầu các cũng càng thêm khí phái xa hoa đương nhiên không phải ai đều có năng lực đi tới những cái kia cao cấp đại khí giao dịch trong cung điện mua mua đồ phần lớn người đều là tụ tập tại dưới sườn núi hàng vỉa hè trong vùng khách quan khách quan vừa mới săn g i ế t thánh giai t ử điện điêu da lông bóng loáng xinh đẹp tinh huyết bên trong càng là ẩn chứa nồng đậm lôi thuộc t i n h huyết khí nếu là mua về rèn luyện thể c h ấ t chẳng những có thể tăng cường rất nhiều thể c h ấ t tẩy tủy phát b a o mà lại bổ sung lôi điện có đoán tạo thân thể hiệu quả vân ly đan bùi đại sư luyện chế trung phẩm thánh đan đại sư xuất phẩm tất nhiên thuộc tính phẩm nhanh đến xem thử nhìn một chút ta trong tay tại hạ nắm liên quan tới kim ti la hoàng đ i ệ u tình báo mới nhất từng đ ợ t ồn ào gào to tiếng tại tịch thiên dạ bên thai không ngừng bồi hồi trở lại toàn bộ vùng núi đều ồn ào vô cùng cùng người bình thường chợ bán thức ăn không hề khác gì nhau tịch thiên dạ nhiều hứng thú trên mặt đất bảy khu đi dạo nếu là trông thấy vật hữu dụng liền sẽ hào khí toàn bộ mua lại tịch thiên dạ có thể không thiếu tiền ban đầu ở thiên lan di tích bên trong một trận đánh cược không biết khiến cho hắn kiếm lời nhiều ít thượng cổ hoang thạch mặc dù đại bộ phận đều bị hoa nhất nhiên mang về thiên bảo cung nhưng một phần nhỏ lưu ở trên người hắn cũng là một bút tương đương tài phú kinh người bất quá rất nhanh tịch thiên dạ liền đúng bảy khu không có hứng thú gì bởi vì hàng vỉa hè khu có thể làm cho hắn vừa ý mắt đồ vật thực sự quá ít hắn đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia xây dựng ở cao đứng thẳng trên đỉnh núi lầu các chân chính đồ tốt sợ là tại những cái kia trong lầu các n g h i ế t minh chúng ta lại gặp mặt thật là đúng dịp đang ở tịch thiên dạ chuẩn bị đi tới một tòa tên là bình nước các cao lớn lầu các thời điểm một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng của hắn v ă n g lên tịch thiên dạ hướng phía sau nhìn lại một người cầm đầu chính là một người tướng mạo thanh niên đúng là thiên phủ tông đại sư huynh tiếu t r ư ờ n g vũ c ù n g tiếu t r ư ờ n g vũ đồng hành thì là thiên phủ tông đoàn người có chừng lấy bảy tám người từng cái đều tu vi cao thâm viên mạn g thánh cảnh tu vi liền có ba bốn người bọn hắn tại thiên phủ tông mặc dù chỉ là đệ tử nhưng ở đại lục khu vực khác sợ l à c ó thể xương chúa tể một phương vài vị tìm ta chuyện gì t h í c thiên dạ thản n h ư n nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra tiếu t r ư ờ n g vũ đoàn người chính là chủ động tìm tới hắn cũng không phải là ngẫu nhiên gặp tiếu m ẫ vừa mới biết được nguyên lai ngân nguyệt lang vương chính là nếp i huynh sức một mình giết chết tại hạ bội p h ủ tiếu t r ư ờ n g vũ ôm quyền cười nói khách khí t h í c h thiên dạ thản nhiên nói ngươi tìm ta không phải khách đến t h ă m bộ a nếp i huynh hảo nhãn lực cái kia tiếu m ẫ cứ việc nói thẳng cái kia ngân nguyệt lang vương thi thân thể tiếu m ẫ cũng là cảm thấy rất hứng thú không biết niếp huynh có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích dĩ nhiên giá cả dễ thương lượng tiếu trưởng vũ cười nói nếu như có thể tại người trước mắt trong tay trực tiếp nắm ngân nguyệt lang vương mua sắm đi vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn dù sao hắn biết rõ ngân nguyệt lang vương thi thân thể nếu là đặt ở một chút cỡ lớn đấu giá hội phía trên hắn sợ là căn bản mua không nổi hắn nếu là có thể trực tiếp nắm ngân nguyệt lang vương thi thân thể mua đi vô luận nói như thế nào đều có lời ngượng ngùng cái kia ngân nguyệt lang vương thi thân thể tại hạ cũng có một chút tác dụng cũng không muốn bán ra tịch h thiên dạ thản nhiên nói tiếu t r ư ờ n g vũ nghe vậy hơi khẽ cao mày cho cái cơ hội như thế nào mọi thứ luôn có chỗ thương lượng tịch h thiên dạ nghe vậy cười h ắ n tự nhiên sẽ hiểu tiếu t r ư ờ n g vũ tâm tư gì thản nhiên nói nếu tiếu huynh cố chấp như thế nể tình thành ý của ngươi bên trên vậy liền cầm một thanh đại thánh chi khí trao đổi đi tiếu trưởng vũ nghe vậy biểu lộ khẽ biến suýt nữa coi là t h ị h thiên dạ điên rồi nghiêm minh quá mức a đại thánh chi khí thua thiệt nghiếp nhân hùng nói ra được tới đại thánh chi khí chính là hạng gì trí bảo toàn bộ đại lục phía trên không có đế khí xuất thế bán đế chi khí cùng đại thánh chi khí liền là mạnh nhất bảo vật bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ nắm đại thánh chi khí xem như trí bảo dù cho năm đại tuyệt thế thế lực cũng không ngoại lệ đừng nói tiếu trưởng vũ căn bản là không bỏ ra nổi một kiện đại thánh chi khí dù cho có thể lấy ra cũng không có khả năng đi trao đổi một bộ đổ ngân nguyệt lang vương thi thể kim ti la hoàng điệu có thể đáng một thanh đại thánh chi khí đó là bởi vì vạn vật liên minh cái vị kia đế tôn chính miệng lên tiếng ngân nguyệt lang vương cũng muốn cùng kim ti la hoàng điệu so sánh đơn giản người si nói ngộng chắc giá tịch thiên dạ thản nhiên nói nói xong liền không có hứng thú lại để ý tới tiếu trưởng vũ đoàn người quay người muốn đi gấp nghiêm minh ngươi thật quá mức tiếu trường vũ biểu lộ âm châm xuống từng tiêu đại thánh khí tức gáp chế không nổi theo trong cơ thể t ả n ra làm sao tiếu minh hẳn là nghĩ trắng trợn cất đoạn thịch thiên dạ thản nhiên nói tiếu trường vũ khi tức vừa thu lại nắm uy áp thu liễm trở về ánh mắt đạm mạc mà nói nghiêm minh nói đùa ngươi chính là có thể đánh giết ngân nguyệt lang vương cường nhân tiếu mộ sợ là không có năng lực theo trong tay ngươi trắng trợn cất đoạn bất quá hy vọng Nếp i huynh ngươi có thể rõ ràng tại thiên cơ thánh thành nhiều khi không phải một mình ngươi mạnh mẽ là được một lực lượng cá nhân cường đại tới đâu tại một chút thế lực lớn trước mặt cũng không chịu nổi một kích tỉ như thiên phủ tông chính là một cái không thể t r ê o chọc thế lực hy vọng Nếp i huynh ngươi có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này dĩ nhiên tiểu mô hết sức hy vọng có thể cùng Nếp i huynh ở chung vui sướng liền là không biết Nếp i huynh có nguyện ý hay không t h í c h thiên dạ cười nói chỉ là một câu lời khuyên mà thôi ít nhất trước mắt mà nói không có nghiêm trọng như vậy tiếu trưởng vũ thản nhiên nói một lực lượng cá nhân đủ mạnh liền có thể lật trời c h e khiến cho toàn bộ thế giới đều khủng hoảng huống chi không quan trọng một cái tông môn tiếu h u n h ngươi cũng nhớ kỹ làm người nhất hẳn là nhận rõ chính mình tuyệt đối đừng làm không biết tự lượng sức mình sự tình t h í c h thiên dạ cười nhạt một tiếng liền quay người rời đi không tiếp tục để ý tới tiếu trưởng vũ đoàn người đã ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách ta tiếu trưởng vũ ánh mắt âm trầm nhìn tịch thiên dạ bóng lưng phương viên mười mét bên trong đều lạnh lẽo tận xương hết thẻ thiên phủ tông môn đồ đệ tử đều từng cái câm như hên không dám nói lời nào chương sáu trăm bốn mươi bảy viêm lang săn yêu đoàn binh t h ủ y các hãn la phiên trợ nổi danh nhất thương hộ một trong nghe nói sau lưng có bối cảnh rất sâu tại vân hoang liệt giả thành có hơn ngàn năm lịch sử đừng nói bình thủy các bên trong đồ vật hoàn toàn chính xác so bên ngoài hàng vỉa hè khu đồ vật tốt hơn nhiều mà lại không ít thứ hắn đều cần dùng đến chủ yếu là hắn hiện tại hắn cũng không chọn chỉ cần có chút tác dụng đồ vật liền hết thể mua tới dù sao n g h i ệ p nhân hùng thân thể chỉ là tạm thời tạm dùng một chút chỉ cần nắm tu vi đ ể cao đi lên là có thể căn bản không cần để ý căn cơ cùng tiềm lực hay không kết quả theo tịch thiên dạ bước vào bình thủy các đến rời đi bình thủy các trước sau bất quá một canh giờ công phu hắn liền kém chút nắm nửa cái bình thủy các đều mua đi những bình thủy các đó bên trong hướng dẫn mua thị nữ cả đám đều trận mắt hốt mồm hiển nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hảo phóng khách nhân người kia lai lịch ra sao như thế nào như thế giàu nứt đố đổ vách mấy cái hướng dẫn mua thị nữ tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận tầm mắt đều là khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ bóng lưng vừa rồi vị khách nhân kia tại bình thủy các tiêu phí số lượng sợ là có thể tương đương với một tên đại thánh tồn tại hết thẻ của cải bình thủy các mặc dù là vân hoang liệt giả thành bên trong cao đoan nhất thương lâu một trong nhưng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế tình huống ai bảo các ngươi ngầm nghị luận khác h nhân một đạo bang lanh thanh âm bỗng nhiên tại mấy tên hướng dẫn mua thị nữ sau lưng vang lên mấy tên hướng dẫn mua thị nữ nhìn hướng người sau lưng liền dọa đến sắc mặt trắng bệnh dồn dập cúi đầu không dám nói lời nào lệ tỷ chúng ta không dám hướng dẫn mua bọn thị nữ nơm nớp lo sợ nói hiển nhiên người trước mắt tương đương có uy nghiêm các nàng đều e ngại nhớ kỹ bình thủy các quý củ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa toàn bộ cho ta nên để làm chi đi lý vĩnh lệ lạnh lùng nói hướng dẫn mua bọn thị nữ gật đầu như tỏi lập tức giải tán lập tức lý vĩnh lệ nhìn về phía tịch thiên dạ bóng lưng rời đi hơi hơi hi mắt không nói những cái kia cô bán hàng dù cho nàng quản lý bình thủy cắt trên trăm năm cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua duy nhất một lần đem bình thủy cắt mua đi một nửa khách nhân mà lại vị khách nhân kia sử dụng thế mà không phải phổ thông hoang tinh mà là tinh khiết thượng cổ hoang thạch từ khi thiên lan thế giới dị tộc xuất hiện tại nam man đại lục bên trên về sau thượng cổ hoang thạch mặc dù trên đại lục tấp nập xuất hiện nhưng vẫn như cũ thuộc về hiếm thấy chân quý đồ vật dù sao thượng cổ hoang thạch chính là không có thể tái sinh tự nhiên năng thạch sử dụng một khối liền thiếu đi một khối có rất ít tu sĩ sẽ trực tiếp lấy ra cùng người khác giao dịch lệ tỷ muốn hay không điều tra một chút người kia theo ta thấy trên thân người kia sợ là có cự phú và không sẽ không không kiêng nể gì như thế tiêu xài một cái thanh ý nghệ người trung niên đi vào lý vĩnh lệ sau lưng thấp giọng nói ra một con kim ti la hoàng điểu chấn động toàn bộ vân châu lục địa không biết nhiều ít tiên cơ thánh thành hùng kiệt nhóm đến đây vân mãng sơn mạch tìm vận may bây giờ thuộc về đặc thù thời kỳ chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng lý vĩnh lệ thản nhiên nói tự mình điều tra thân phận khách khứa lai lịch chính là là người làm ăn tối kỵ thanh y gì người trung niên nghe vậy khẽ gật đầu cung kính đứng đứng ở một bên không nói gì nữa bọn hắn bình thủy cắt chính là đang cách buôn bán người không phải tình huống đặc biệt đảo cũng sẽ không làm có hại khách nhân lợi ích sự tình Ừm. lý vĩnh lệ đang chuẩn bị xoay người lại lại đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại mặt m à y thượng t i ê u ánh mắt nhìn về phía lầu các bên ngoài viêm lang săn yêu đoàn người bọn hắn muốn làm gì thanh y gỉ người trung niên cũng là tầm mắt giật mình đ ỗ n g nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy vị kia trong con mắt của bọn họ vô cùng hào phóng khách nhân mới vừa đi ra bình thủy các liền bị một đám thân bên trên tán phát lấy huyết tinh dã man khí tức người ngăn chặn lý vĩnh lệ không nói gì chỉ là chấp tay sau lưng lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ vài vị cản ở đường đi của ta là vì sao ý thích thiên dạ nhìn lên trước mắt một đám người dừng lại bước chân thản nhiên nói ý gì tiểu xúc sinh ngươi hẳn là bưng hiểu rõ, rõ rả bộ hồ đồ hay sao một cái cao lớn t h u k ị c h đại hán cười lạnh nói hán phá lệ khôi ngô có cao ba bốn mét tản ra một cỗ dã man hung hãn khí t ứ c năn tại tịch thiên giả trước mặt ở trên hướng nhìn xuống nhìn tịch thiên giả. Từ trên người hắn khí tức liền có thể nhìn ra, thế mà chính tại tịch trước mặt tịch Từ tức thể thế một tôn giả cao có khí ra, mà ở là đại thánh Đại thánh tu h h á n t vi đ ặ t ở đại lục bất kỳ địa phương nào đều là cường giả dù cho vân hoang liệp giả thành bên trong mạnh mẽ người săn yêu rất nhiều nhưng đại thánh tồn tại người săn yêu nhưng cũng tương đương thưa tớt mà lại không chỉ vị kia đại hán khôi ngô làm đại thánh ngoài ra còn có ba người khí tức không kém hắn thậm chí càng mạnh một nhóm mười trong mấy người thế mà liền có bốn tên đại thánh những người khác cũng toàn bộ đều là viên mãn thánh cảnh tu sĩ có thể nói tương đương hiếm thấy mười mấy người toàn bộ đều như có như không phóng xuất ra khí tức của mình nám vương viên trăm mét bên trong bao phủ kín không kẽ hở hiển nhiên kẻ đến không thiện viêm lang săn yêu đoàn người ta trời người kia làm sao t r e o chọc đến viêm lang săn yêu đoàn người viêm lang săn yêu đoàn bốn vị phó đoàn trưởng toàn bộ đều tại đây thật là đáng sợ Viêm người yêu lang săn yêu đoàn đoàn tại ắ t tức liền dẫn tới toàn trợ mất tức tương trường phong, lập phiên phách hãn chú không khí mình, khác muốn không chú ý bọn hắn cũng khó khăn. sao đoàn liền dẫn người. lang săn người cũng biến đương dương, người muốn bọn cũng la lôi làm của của mọi viêm Dù bộ may yêu ý ý mảy vân hoang liệp giả thành bên trong tên viêm lang săn yêu đoàn đơn giản không ai không biết không người không hay có thể nói là đình thai nhứt góc bởi vì viêm lang săn yêu đoàn chính là vân hoang liệp giả thành bên trong cường đại nhất săn yêu đoàn một đoàn cường săn đại yêu trong nghe nói đoàn trưởng của bọn họ chính là một vị bán đế cảnh tồn tại đại thánh cấp yêu thú tại khác người săn yêu trong mắt chính là không thể t r e o chọc cấm kỵ tồn tại nhưng ở viêm lang săn yêu đoàn trong mắt lại là săn giết mục tiêu tại toàn bộ vân hoang liệp giả thành bên trong chạy đi ra đại thánh cấp yêu thú thi thân thể cơ hồ toàn bộ đều là mấy lớn tối cường săn yêu đoàn con mồi tại vân hoang liệp giả thành bên trong không thể nhất t r e o chọc liền là mấy cái kia cường đại nhất săn yêu đoàn người kia sợ là muốn xảy ra chuyện bình thủy các bên trong thanh y y hay người trung niên khẽ thở dài bọn hắn bình thủy các mặc dù thế lực sau lưng cũng thâm bất khả c h ắ c nhưng trên nguyên tắc cũng không nguyện ý t r e o chọc mấy cái kia vân hoang liệp giả thành bên trong khó giải quyết nhất săn yêu đoàn tiểu x u ấ t sinh ngươi có thể để cho chúng ta dễ tìm a vương trấn trồng chất tranh cười gần nói ta không có t r e o chọc vài vị đi cớ gì mắng chửi người tịch h thiên dạ thản nhiên nói trước mắt khách không mời mà đến hắn căn bản không biết hẳn là chính là nếp i nhân hùng kẻ thù sau đó tìm tòi nếp i nhân hùng chi nhớ lại cũng không có ấn tượng gì tiểu xúc sinh m ắ n g n g ư ờ i đó là cất nhắc n g ư ờ i tin hay không láo tử đem n g ư ờ i s i n h s i n h xé mau đưa ngân nguyệt lang vương thi thân thể giao ra đây cho ta bằng không n g ư ờ i hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vương c h ấ n t r ồ n g chất cười lạnh nói tịch thiên dạ nghe vậy trong lòng đã năm chắc nguyên lai、like、lại là bởi vì ngân nguyệt lang vương thi thân thể biết được trên người hắn có ngân nguyệt lang vương thi thân thể chỉ có kiếm đế cung người cùng t i ế u trường vũ không phải kiếm đế cung người bán rẻ hắn liền là t i ế u trường vũ bán rẻ hắn h i ệ n nhiên người sau tình nghi càng lớn một chút trước mắt đám người này hơn phân nửa chính là t i ế u trường vũ tìm đến nghi đến đây thịch thiên dạ mỉm cười cười có chút lạnh chương 648, xua hổ nuốt sói ngân nguyệt lang vương thi thân thể lời vừa nói ra toàn bộ hãn la phiên trợ người đều bị chấn động ở cái kia ngân nguyệt lang vương thế mà chết rồi vân mãng sơn mạch bên trong liên quan tới ngân nguyệt lang vương truyền thuyết một mực liền tồn tại chính là vân mãng sơn mạch hạch tâm vòng chung quanh bá chủ một trong những cái kia nhưng phàm đụng tới ngân nguyệt lang vương người săn yêu hơn phân nửa đều đã chết có thể nói hung danh hiền hách đã từng cũng có n m ạ húng mẽ Mãng Mạch săn yêu đoàn tổ chức nhân thủ chuẩn bị săn Sơn đoàn nhân chuẩn Ngân Nguyệt Làng Vương. toàn Vân bên trong, yêu yêu quả đều tổ thủ giết Kết thất tại t chức h bị bộ bại, s i h tồn n n ă l ự chi quá m ạ n dù cho bán đế ra mặt cũng có chạy c thể nhờ Húng h bán Ngân Nguyệt Làng Vương chạy trốn. đế ra mặt tại mịt mở vô tận vân mãng sơn mạch bên trong muốn tìm tới ngân nguyệt lang vương càng là khó khăn dần ra cũng không có người lại đi quản ngân nguyệt lang vương trên thân người kia lại có ngân nguyệt lang vương thi thân thể lý vĩnh lệ trong đôi mắt lóe lên một tia rung động làm bình thủy các người chủ sự tại vân hoang liệt giả thành bên trong kinh doanh trên trăm năm nàng tương đương rõ ràng ngân nguyệt lang vương chỗ bất phảm một bộ ngân nguyệt lang vương thi thân thể đơn giản giá trị liên thành tiểu x u ấ t sinh ngày đó chúng ta bốn người l i ề u mạng trọng thương mới đưa ngân nguyệt lang vương giết chết ngươi lại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng hạ độc thủ nắm ngân nguyệt lang vương thi thân thể cướp đi hẳn là thật cho là chúng ta viêm lang săn yêu đoàn dễ khi dễ sao một cái vẻ mặt che l ớ p mặt trắng người trung niên đi lên phía trước nhìn tịch thiên giả âm khí âm hú cười lạnh nói cái gì lời vừa nói ra hãn la phiên trợ bên trong người lần nữa kinh sợ từng cái nhìn về phía tịch thiên giả tầm mắt trợn mắt hốc mồm lại dám cướp đoạt viêm lang săn yêu đoàn con n mồi người này quả thật là lớn mật thật không sợ chết sao viêm lang săn yêu đoàn cũng dám trêu trọc bọn hắn cũng không hoài nghi viêm lang săn yêu đoàn có săn giết ngân nguyệt lang vương năng lực dù sao viêm lang săn yêu đoàn bên trong đại thánh tồn tại liền có bốn vị mà lại toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh từng cái tu vi thâm bất khả trác mà lại viêm lang săn yêu đoàn đoàn trưởng càng là bán đế cảnh tồn tại tại vân hoang liệt giả thành bên trong có thể xưng vô địch khó trách người kia dám như thế tay chân lớn tiêu xài nguyên lai tại viêm lang săn yêu đoàn nơi đó phát một phen phát tải thanh y dị người trung niên trợn mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy cảm khái làm bình thủy các cao tầng h ắ n khách nhân nào chưa từng gặp qua trong mắt h ắ n tịch thiên dạ loại kia hào khí hành động đơn giản liền là bùng nổ giàu hành vi viêm lang săn yêu đoàn nói lời ngươi liền tin tưởng lý vĩnh lệ l ư ờ m thanh ý ghi hệ người trung niên liếp mắt thanh ý ghi hệ người trung niên nghe vậy s ư ơ n g sở sau đó cười khổ không nói viêm lang săn yêu đoàn tại vân hoang liệp giả thành bên trong thanh danh hoàn toàn chính xác rất kém cỏi thậm chí đã từng ác ý lựa gạt qua bọn h ắ n bình thủy các tại các chủ trong mắt luôn luôn chán ghét viêm lang săn yêu đoàn người bất quá luận sự tới nói hắn thật không thế nào hoài nghi viêm lang săn yêu đoàn dù sao toàn bộ vân hoang liệp giả thành bên trong có năng lực đánh giết ngân nguyệt lang vương chỉ có mấy cái tia cường đại nhất săn yêu đoàn người thanh niên áo trắng k i a người luôn không khả năng một người liền đem ngân nguyệt lang vương giết chết đi hiển nhiên không có khả năng tính bọn hắn làm vân hoang liệp giả thành người làm ăn rõ ràng nhất ngân nguyệt lang vương thực lực dù cho phổ thông đại thánh gặp gỡ ngân nguyệt lang vương cái kia đều chỉ muốn chật vật đào văng phần thậm chí một cái sơ sẩy có ngã xuống nguy hiểm toàn bộ hãn la phiên t r ợ người đều tầm mắt thương hại nhìn tịch thiên dạ t r e o chọc phải viêm lang săn yêu đoàn sợ là chỉ có một con đường chết hãn la phiên t r ợ một tòa trong trà lâu tiếu trường vũ ngồi tại bên cửa sổ chậm rãi thưởng thức t r à tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia bị viêm lang săn yêu đoàn ngăn chặn vị trí trong mắt tràn đầy cười lạnh một cái người bên ngoài cũng dám cùng hàn đấu đơn giản không biết sống chết đại sư huynh tam minh xua hổ nuốt sói rượu thật thật là khéo một cái thiên phủ tông đệ tử ở bên cạnh vuốt ngông ngựa nói tiếu trường vũ uống t r à d a vẻ cao thâm trong mắt lại tràn đầy đắc ý viêm lang săn yêu đoàn người xuất hiện tự nhiên chính là bút tích của hắn đại sư huynh người kia có thể giết chết ngân nguyệt làng vương Chính cái có chặn cái cái có chút cái cái có có lực thế nhân, phần không hắn sánh thiên phù lạnh họ nghiếp ngon bạn lang săn đoàn người ngăn tông lắng nói.、Tiếu、trường vũ người kia lên mắt, lạnh lung nói, cái kia họ một cái người bên ngoài, có thể có năng là làm lại là lo lửa một một viêm Một mắt, một tuyệt tử Tiếu thể giờ kia kia yêu bây đệ so vũ đó. gì. viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh tu vi thâm bất khả chắc mà lại đoàn trưởng của bọn họ các ngươi không phải không biết có lao ra hỏa kia tại nếp i nhân hùng như thế nào đi nữa đều khó có khả năng lật ra bọn nước tới t i ế u trường vũ lạnh lùng hư một cái nếu không phải bọn hắn thiên phủ tông tại vân hoang liệp giả thành không có cái gì thế lực không cần mượn nhờ viêm lang săn yêu đoàn lực lượng bất quá chỉ cần có thể đem ngân nguyệt lang vương thi thân thể đem tới tay tiêu tốn một chút đại giới cũng không sao tịch thiên dạ đã biết được người trước mắt mục đích nhưng cũng không ngờ rằng bọn hắn thế mà hội vô sỉ nói ngân nguyệt lang vương chính là bọn hắn giết chết mà hắn ngược lại thành thừa cơ hạ độc thủ đồ vô sỉ thích thiên dạ lắc đầu điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ tiểu x u ấ t sinh nắm ngân n g u y ệ t lang vương thi thân thể giao ra sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái nhận lầm bản đại gia cũng có thể bỏ qua cho ngươi một lần vương c h ấ n trồng chất ha ha cười nói ngu xuẩn thích thiên dạ thản nhiên nói người nói cái gì vương c h ấ n trồng chất xứng sở không ngờ rằng người trước mắt lại dám m a n g hắn mặt khác viêm lang săn yêu đoàn người cũng là cho là mình hẳn là nghe lầm bọn hắn viêm lang săn yêu đoàn hạng g ì huy danh người tuổi trẻ trước mắt không nên lơm nớp lo sợ quỳ xuống đất nhận lầm sao lại dám mắng bọn hắn tình huống như thế nào tiếp sau đầu thai thời điểm nhớ kỹ làm thông minh một chút người bằng không lại hội chết không rõ ràng tịch thiên dạ thản nhiên nói một câu kết thúc một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn buộc phát ra cỗ khí tức kia hung lệ tới cực điểm so viêm lang săn yêu đoàn người lâu dài cùng yêu thú chém giết hình thành huyết tinh dã man khí đều càng thêm hung ác toàn bộ hãn l à phiên t r ợ đều đ ố n g nhiên lạnh leo tất cả mọi người cảm giác phảng phất có một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân đi lên bốc lên loại kia âm lanh căn bản là không có cách sử dụng tu vi ngăn cản tựa như có một đầu tuyệt thế ác ma theo k i ể u rú trong địa ngục leo ra theo bản năng sẽ xuất hiện vẻ lo lắng cùng khủng hoảng cảm xúc tịch thiên dạ trên thân thể lặng yên xuất hiện từng đạo ưu ám hoa văn những cái k i a hoa văn tên là minh hoàng thi văn chỉ có tu luyện minh hoàng luyện thi thuật mới có thể xuất hiện minh hoàng thi văn số lượng càng nhiều minh hoàng chiến thi liền càng cường đại tịch thiên dạ thân bên trên thình lình có bốn đạo minh hoàng thi văn phảng phất cổ xưa nhất ác ma chi hoa khiến cho người không tự chủ được liền sinh ra cảm giác sợ hãi vù thi văn hiện minh hoàng chiến thi bị triệt để kích phát phảng phất phá vỡ hư không lóe lên liền xuất hiện tại vương c h ấ n trồng chất trước mặt phô thiên cái địa ưu minh khí tức bao phủ mà xuống người dám động thủ thật can đảm vương c h ấ n trồng chất không ngờ rằng người tuổi trẻ trước mắt lại dám xuất động thủ trước không sợ chút nào bọn hắn viêm lang săn yêu đoàn theo tiêu trưởng vũ nơi đó biết được người trước mắt có đánh giết ngân nguyệt lang vương năng lực mà lại v ẻ n vẹn bằng vào lực lượng của thân thể một thân thần lực nắm ngân nguyệt lang vương đều áp chế ngoan ngoãn bất quá hắn lại là tuyệt không sợ hắn cũng là một tên lực lượng hình tu sĩ tu luyện hơn tám trăm năm tự tin đổi thành hắn cũng có thể áp chế ngân n g u y ệ t lang vương lúc này hắn vung nằm đấm hung ác một quyền đập ra ngoài lực lượng kinh người lệnh không gian chung quanh đều hơi chấn động một chút hắn cũng rất muốn biết có thể s i n h s i n h đánh chết ngân nguyệt lang vương người so sánh với hắn lực lượng đến cùng ai mạnh ai yếu nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là vừa mới đụng vào nhau hắn liền phảng phất đâm vào một tòa bất h ủ y bất diệt ma sơn bên trên cả người trực tiếp bị đụng té bay ra ngoài chương 649, lấy một địch bốn cái gì vương c h ấ n trồng chất trong lòng thất kinh hắn thế mà không địch lại người thanh niên kia làm sao có thể làm một tên thể tu đại thánh lực lượng của hắn luôn luôn đều là hắn tự tin nhất chỗ lại dám quát tháo muốn chết viêm lang săn yêu đoàn hai phó đoàn trưởng thấy này tầm mắt lạnh leo nếu bọn hắn đều xuất hiện nhưng như c ũ phản kháng hiển nhiên không có đem bọn hắn viêm lang săn yêu đoàn để vào mắt hắn ngón tay một chỉ một thanh trọng thức từ trong tay của hắn bay ra hóa thành một đoàn hắc quang hung hăng hướng tịch thiên dạ đánh tới trôi này trọng thức lai lịch bất phàm chính là sử dụng cựu huyền trọng thiết luyện chế m à thành một chút liền có thể so với nặng như thái sơn một thanh trọng thức gần chứa cựu huyền trọng thiết đơn giản có thể so với mấy chục tòa sơn nhạc trọng lượng mặc dù chỉ luyện chế thành viên mãn thanh khí nhưng lại uy lực vô tận có kích thương đại thánh lực lượng cựu huyền trọng thiết tịch thiên dạ lườm trôi này trọng thức liếc mắt không ngờ rằng viêm lang săn yêu đoàn người lại có tốt như vậy vật liệu luyện khí đáng tiếc luyện chế người trình độ phế vật căn bản là không có cách nắm cựu huyền trọng thiết đặc tính phát huy ra phung phí của trời màu đen trọng thức xẹt qua hư không hung hăng vọt tới tịch thiên dạ từng cái huyền diệu pháp tắc phù văn xuất hiện tại màu đen trọng thức bên trên phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bị nó khiên động hóa thành một cỗ không có gì sánh kịp trầm trọng lực lượng bắn thủng bầu trời tịch thiên dạ mặt không biểu tình vẫn như cũ chỉ là một q u y ề n quả đấm của hắn bên trên xuất hiện hàng loạt minh hoàng thi văn như là trong địa ngục quỷ dị nhất hoa văn tản ra ưu lanh khí t ứ c f h a n h màu đen trọng thức bao phủ mà quay về đúng là bị tịch thiên dạ một quyền đánh bay hóa thành một đạo hắc quang đụng vào xa xa trong núi lớn cái gì viêm lang săn yêu đoàn đám người từng cái t r ậ n mắt hốt mồm hai phó đoàn trưởng thi triển ra huyền thiết trọng thức thế mà đều không thể chống lại người tuổi trẻ kia người kia đến cùng cái gì quái thai lực lượng thế mà mạnh mẽ đến nỗi này nhanh chân không chỉ có viêm lang săn yêu đoàn người toàn bộ hãn la phiên trợ người đều bị tịch thiên dạ mạnh mẽ mà kinh ngạc ở thật mạnh bình thủy các thanh y rìa người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh nhìn người tuổi trẻ kia trong mắt tràn đầy rung động hắn đều là không ngờ rằng cái kia bị hắn coi là bùng nổ giàu khách nhân thế mà đáng sợ như vậy lý vĩnh lệ cũng là tầm mắt ngưng trọng viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh toàn bộ đều là uy tín lâu năm đại thánh trẻ tuổi nhất đều sống hơn tám trăm tuổi bất kỳ một cái nào đều là người săn yêu bên trong kẻ ra đời căn bản không phải những kia tuổi trẻ đại t h á n h c ó thể có thể so với lão nhị l ã o tam l ã o tứ chúng ta mấy cái cùng tiến lên đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh bên trong lão đại khương nhận tử lạnh lùng nói viêm lang săn yêu đoàn tại liếm máu trên lưới đao vân mãng sơn mạch lăn lộn cả một đời làm việc tương đương quả quyết tàn nhẫn cũng xưa nay không quan tâm ánh mắt của người khác trong lúc nhất thời bốn tên uy tín lâu năm đại thánh toàn bộ ra tay dùng vây quanh chi thế đem tịch thiên dạ bao quanh vây khốn vô biên mạnh mẽ khí tức bao phủ thiên địa toàn bộ vân hoang liệt giả thành thiên địa nguyên khí đều bị điều động hàng loạt pháp tắc theo hư không hiển hiện thiên lôi c u ố n cuộn trời dáng đỏ như là tận thế bông xuống bốn tên đại thánh tồn tại khí thế đáng sợ đến bực nào không chỉ có hãn la phiên trợ toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều bị kinh động đó là viêm lang săn yêu đoàn người bốn tên đại thánh cảnh phó đoàn trưởng thế mà toàn bộ ra tay người nào giá trị đến bọn hắn làm như thế ta trời viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng hợp lại vây giết một người trẻ tuổi người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì vân hoang liệt giả thành bên trong hàng loạt tu sĩ hướng h ắ n l à phiên trợ tiến đến đại thánh cấp độ i chiến đấu bình thường mấy chục năm đều chưa hẳn có thể xem gặp một lần huống chi xuất thủ người chính là viêm lang săn yêu đoàn mà lại bốn tên phó đoàn trưởng đồng loạt ra tay tình huống như thế nào kiếm đế c u nghiêm đám người t e o trong tầm mắt nhìn ra, ra sạn nhìn hãn khách h bay xa la p n phương hướng. Trương Hân trợ hề Y Y cao y liếc minh ắ t l ề n ậ n kinh thiên động địa trong hơi thở, có một cố tương đương khí tức quen、thuộc. Nghiếp minh. ra, kia địa cái cố có cố tức thuộc. hơi khí mấy một thở, sau một khắc trương huân y y hệt liền dẫn kiếm đế cung đoàn người lập tức bay về phía hãn la phiên chợ quả nhiên cái kia tại vân hoang liệp giả thành bên trong động thủ người đúng là trước đây không lâu vừa mới điểm nếp i nhân hùng khác Niếp minh hắn làm sao lại trêu chọc tới viêm lang săn yêu đoàn người phiền thoái lâm anh hàn sắc mặt ngưng trọng hắn tự nhiên có thể nhận ra vị tiêu bao quanh niếp nhân hùng người đến từ viêm lang săn yêu đoàn bốn tên viêm lang săn yêu đoàn đại thánh khí thế hùng hổ Niếp minh mặc dù vô cùng cường đại nhưng một người lại thế nào cùng toàn bộ viêm lang săn yêu đoàn chống lại bởi vì ngân nguyệt lang vương thi thân thể trương h â n y rìa lạnh lùng nói làm đại thánh nàng lục thức tự nhiên nhạy cảm vô cùng rất nhanh liền từ chung quanh người tiếng nghị luận bên trong biết được chuyện ngọn n g u ồ n các ngươi ai nắm niếp vinh tin tức tự mình tiết lộ ra ngoài đứng ra cho ta trương huân y hãy bỗng nhiên nhìn hướng phía sau một đám kiếm đế cung tu sĩ tầm mắt vô cùng lạnh lẽo làm kiếm đế cung chúng đệ tử đại sư tỷ nàng tự nhiên vô cùng thông minh rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề nếu như ngân nguyệt lang vương thi thân thể tại bọn hắn kiếm đế cung trong tay như vậy không người dám tùy tiện cướp đoạn dù sao bọn hắn sau lưng có kiếm đế cung viêm lang săn yêu đoàn người biết được niếp nhân hùng trên người có ngân nguyệt lang vương thi thân thể lại biết được hắn không phải thiên cơ thánh thành người như vậy chỉ có một cái khả năng cái kia chính là kiếm đế cung người nắm tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài tại trương huân ý ánh mắt lạnh lùng hạ hết thệ kiếm đế cung đệ tử đều e ngại chống đỡ lấy đầu không người dám nói câu nào cũng không người dám thừa nhận ai cũng có tư tâm tại lợi ích dụ hoặc hạ kiếm đế cung đệ tử nắm niếp nhân hùng tin tức tiết lộ ra ngoài không phải là không có khả năng vật không thành khí như bị ta điều tra ra trực tiếp phế bỏ tu vi tông quy xử trí trương h â n y dạy dẫn đến thân thể khe r u n trong đôi mắt tràn đầy chỉ tiết rèn sắt không thành thép nghiếp nhân hùng vừa mới cứu được bọn hắn kiếm đế cung tất cả mọi người kết quả kiếm đế cung lập tức đem hắn bán rẻ đây không phải là lấy toán trả ơn sao đại sư tỷ làm sao bây giờ hướng thiên huân trong đôi mắt tràn đầy lo lắng nói viêm lang săn yêu đoàn hung danh hiền hách nàng đều là biết được một chút nghe nói chết trong tay viêm lang săn yêu đoàn đại thánh cấp yêu thú cũng không chỉ một đầu hai đầu trương huân y hiền liền nghiêm mặt nhìn trên bầu trời chiến đấu biểu lộ càng ngày càng giật mình phảng phất trông thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi theo bản năng nói trước nhìn kỳ hăng nói niết minh chưa chắc sẽ thua trên bầu trời bốn tên đại thánh đã ra tay đem tịch thiên dạ bao bọc vây quanh trong điện quang hỏa thạch đã giao thủ hơn trăm hiệp nhưng tịch thiên dạ chẳng những không có bị lập tức chấn áp ngược lại quần nhau tại bốn người ở giữa không nhanh không chậm thậm chí thành thạo đ i ề u luyện chính như trương huân y rìa nói dù cho lấy một địch bốn dùng tình huống hiện tại xem cũng không nhất định sẽ thua trương huân y rìa rất rõ ràng năng lực của mình mặc dù trên đại lục chính là vạn trúng kính ngưỡng đại thánh nhưng ở đại thánh bên trong nàng lại chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi cùng những cái kia uy tín lâu năm đại thánh so sánh vẫn như cũ có t r ê n h l ệ n h rất lớn nàng dù cho xuất thủ tương trợ tại viêm lang săn yêu đoàn bốn tên c â y độc đại thánh tiền bối trước mặt sợ là cũng không có một chút tác dụng nào chương 650, không biết sống chết trên bầu trời tịch thiên dạ một người chiến viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh tới tới lui lui đã mấy trăm chiều chẳng những không có chút nào rơi vào hạ phong phản mà từ đầu tới cuối thành thạo điêu luyện một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ vân hoang l i ệ p giả thành cơ hồ đem hết t h ể vân hoang l i ệ p giả thành bên trong tu sĩ đều hấp dẫn tới viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh càng đánh càng là khiếp sợ thanh niên trước mắt mạnh mẽ đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ đâu chỉ thân thể rất mạnh đơn giản mạnh biến thái bốn người công kích thế mà toàn bộ bị một mình hắn chống đỡ cả lại không được ta huyền thiết trọng thức không cách nào làm bị thương hắn bốn tên phó đoàn trưởng bên trong lão nhị sắc mặt trắng bệnh trong cơ thể khí huyết sôi trào cùng tịch thiên dạng ảnh bính vài chiêu về sau suýt nữa có chút bóp không được huyền thiết trọng thức tên hôn đản kia chẳng những lực lớn vô cùng mà lại thân thể không thể phá vỡ đơn giản như là thượng cổ ma sơn hắn huyền thiết trọng thức nện ở phía trên nhiều nhất chảy ra một chút bốn tên phó đoàn trưởng bên trong lão tư vương chấn c h ồ n chất chủ tu thân thể thể tu đại thánh cũng đã không còn dám cùng tịch thiên dạ cứng đôi cứng một đôi nồi đất lớn nắm đấm run nhẹ nhẹ một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo bất bại thánh thể bên trên nhiều chỗ bị s i n h s i n h đánh biến hình lão đại thình động hàng kiêu thánh kiếm đi bằng không thì căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của hắn lao tam sắc mặt khó coi nói chỉ có cùng nghiếp nhân hùng giao thủ qua bọn hắn mới biết hiểu trước mắt người thanh niên này khó dây dưa mặt ngoài bọn hắn tựa hồ thế lực ngang nhau vừa đi vừa về tương xứng nhưng trên thực tế vẫn luôn là bọn hắn ở thế yếu thanh niên trước mắt tựa như một khối kim cương vô luận bọn hắn như thế nào công kích đều bất động như núi mảy may không tổn hại mấy người bọn hắn lại là tại cái kia thanh niên lực lượng kinh khủng trước mặt cả đám đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít nội thương tịch thiên dạ tầm mắt đ ạ mạc không nhanh không chậm từng quyền vùng ra tư thái như có như không tùy ý như là một tên võ đạo tông sư thật đơn giản một q u y ề n đều ẩn chứa vô tận ảo diệu viêm lang săn yêu đoàn lao tư vương chấn chồng chất ý đồ tránh né chạy hướng nắm đấm của mình nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách tránh né thổi phu một tiếng chính mình một cái cánh tay bị s i n h s i n h giảm giá thỉnh thanh kiếm viêm lang săn yêu đoàn lao đại khương thừa tử cũng nhịn không được nữa tiếp tục như thế chiến đấu tiếp bọn hắn nhất định sẽ thua lúc này không do dự nữa hung hăng d ậ m chân một cái vây tay sau một k h ắ c một đoàn thanh quang theo thành chỉ chỗ sâu sáng lên sau đó s ô n g lên trời không hóa thành một đoàn sáng trói ánh lửa vượt ngang hư không trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại khương thừa tử trước mặt khương thừa tử tầm mắt t r ă n g nghiêm một thanh liền đem đoàn kia thanh quang trộm trong tay thanh quang tiêu tán nguyên lai chính là một thanh thanh phong trường kiếm vừa xuất hiện toàn bộ phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều đột nhiên ở giữa phát triển nổi lên cùng c h u i này thanh phong trường kiếm liên hệ với nhau đại thánh tri khí toàn bộ vân hoang liệt giả thành tu sĩ đều tầm mắt rung động nhìn c h u i này thanh phong trường kiếm chỉ có trong truyền thuyết đại thánh chi khí mới có lấy đáng sợ như vậy khí tức phạm vi ngàn dặm thiên địa pháp tắc đều bị cái kia đại thánh chi khí điều động mạnh nhất đại thánh đều chưa hẳn có thể làm được sợ là chỉ có đại thánh chi khí này loại đặc thù đồ vật mới có năng lực này thế mà xuất động hàn kiêu thanh kiếm bình thủy các bên trong lý vĩnh lệ hít một hơi lạnh hàn g kiêu thánh kiếm chính là viêm lang săn yêu đoàn c h ấ n đoàn trí bảo cung phụng tại viêm lang săn yêu đoàn tổng bộ chỗ sâu chỉ có viêm lang săn yêu đoàn vị đoàn trưởng kia hoặc là bốn tên phó đoàn trưởng liên danh thỉnh động mới sẽ xuất thế vẹn vẹn chỉ là vì đối phó một người trẻ tuổi viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng thế mà liên danh nắm hàn kiêu thánh kiếm đều mời đi ra phạm vi ngàn dặm lực lượng pháp tắc tụ đến khương thừa tử trên người khí tức tầng tầng tăng gọn trong tay hắn phảng phất nắm không phải một thanh kiếm mà là thiên địa quy tắc trí cao quyền hành tại nam man đại lục bên trên không giống tại thiên lan thế giới bên trong thánh khí lực lượng có thể triệt để bày ra làm hướng về quy tắc khí có thể điều động thiên địa quy tắc mới là chúng nó chỗ đáng sợ nhất vài vị huynh đệ giúp ta một chút sức lực khương thừa tử dơ hàn g kiêu thanh kiếm phảng phất dơ một tòa nặng nề vô cùng thánh sơn bộ mặt xích hồng từng sợi ẩm ẩm thiên địa chấn động hàn kiêu thánh kiếm hào quang rực rỡ vô cùng khương thừa tử ra sức dơ nặng nề vô cùng hàn kiêu thánh kiếm hung hăng một kiếm chém xuống、Xoẹt. một đạo kiếm quang vung chạm mà ra phảng phất muốn nắm thiên địa đều cắt đứt muốn đem toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều một phân thành hai toàn bộ vân hoang liệt giả thành bên trong sinh linh toàn bộ đều thần tâm run run r y dù cho một chút đại thánh cũng không ngoại lệ cái kia hàn kiêu thanh kiếm bên trên phát ra khí tức thật là đáng sợ thích thiên dạ tầm mắt băng lãnh nhìn cái kia treo cao tại bầu trời hàn kiêu thanh kiếm trong mắt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì trước mắt bốn tên uy tín lâu năm đại thánh tu vi đều tinh sâu vô cùng so tước vân đồng cùng phúc hải thái tử hàng ngũ không biết mạnh bao nhiêu lại thêm đại thánh chi khí đại lục ở bên trên đoán t r ư ờ n g chưa có đại thánh có thể chống lại bất quá tịch thiên g i ả không sợ chút nào bởi vì hắn có minh hoàng luyện thi thân thể n à y thi thân thể không gì không phá vạn pháp không phá muốn đem chi hủy đi sợ là bình thường bán đế đều làm không được tướng tia ưu ám khí tức theo tịch thiên g i ả thân thể minh hoàng thi văn bên trong t r ặ n g r a những cái kia u ám khí tức hóa thành từng đoàn từng đoàn hoa văn không ngừng mà theo trên thân thể lan tràn mà ra phảng phất trên người hắn minh hoàng thi văn mọc ra tới xuất hiện ở trong hư không phốc phốc hàn g kiêu thánh kiếm giữa trời chém xuống thực thiên dạ cũng là đấm ra một q u y ề n không sợ không lùi minh hoàng thi văn phong tỏa bốn phương thiên địa cái kia hàn g kiêu thánh kiếm đánh xuống thời điểm rơi vào minh hoàng thi văn bên trên phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong một kiếm cắt tại mỡ bò bên trong lực lượng tự nhiên bị hàng loạt phân tán làm hàng tiêu thánh kiếm cùng tịch thiên giả nắm đấm đụng vào nhau thời điểm ẩn chứa lực lượng đã chỉ có lúc đầu một nửa đinh kim minh thiết thạch va chạm thanh âm vang lên bén nhọn sóng âm phảng phất sóng sung kích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vân hoang liệp giả thành thành thị bên trong tu vi thấp tu sĩ toàn bộ đều bị lấy lỗ thai ngã trên mặt đất thống khổ c u ộ n cuột khi thế hung hăng hàng tiêu thánh kiếm bị gậy trở về đồng thời nắm viêm lang săn yêu đoàn bốn người c h ấ n không ngừng lùi lại tịch thiên dạ cũng là không ngừng lùi lại quần áo trên người bị kiếm khí xé rách ra từng đạo vết rách cùng hàn kiêu thánh kiếm va chạm nằm đấm suýt nữa bị hàn kiêu thánh kiếm cắt thành hai nửa hàng loạt thánh huyết chạy xuôi mà ra vùng vại hướng mặt đất bất quá vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi minh hoàng thi văn lóe lên một vệ thu quang vết máu liền trong nháy mắt khép lại trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa làm sao có thể bị chấn rút lui hơn trăm mét bốn tên đại thánh tầm mắt tràn đầy không thể tin nhìn tịch thiên dạ bọn hắn làm sao đều không thể tin được thình động hàn k ê u thanh kiếm liên hợp bốn người bọn họ một kích toàn lực thế mà không cách nào đánh g i ế t tên kia người trẻ tuổi mà lại vẹn vẹn chỉ là tại tên kia người trẻ tuổi trên nắm tay cắt ra một đầu vết thương trong chốc lát liền toàn bộ khép lại như lúc ban đầu mảy may liền không có tổn thương đến gốc rễ của hắn chỉ bằng các ngươi bốn người cũng tới khiêu khích ta không biết sống chết t h í c h thiên dạ từng bước một tiến lên trong mắt hiện ra một vệ sắc cơ chương 649, n h như địa ngục các ma viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh từng cái sắc mặt trắng bệnh người trước mắt mạnh mẽ đã vượt quá dự liệu của bọn hắn rút lui trước khương thừa tử tầm mắt ngưng trọng nói vì một bộ ngân nguyệt lang vương thi thân thể tiếp tục chiến đấu xuống đã không đáng mà lại bằng mấy người bọn họ lực lượng căn bản là không có cách làm sao người trẻ tuổi kia trừ phi đoàn trưởng của bọn họ tự mình ra tay làm sao làm bán đế cảnh tồn tại coi trọng nhất mặt mũi không có khả năng công nhiên hướng một tên đại thánh người trẻ tuổi ra tay vương trấn lôi trong lòng thầm hận có quan hệ với ngân nguyệt lang vương thi thân thể tin tức chính là thiên phủ tông tiếu trường vũ bán cho hắn chỉ nói là người này thể phách mạnh mẽ nhưng tu vi tại kiếm đế c u n g đám người phối hợp xuống mới đánh chết ngân nguyệt lang vương lại căn bản chưa nói rõ ràng người trước mắt đến tột u cùng cường đại cỡ nào đáng chết tiếu trường vũ chủ quan vương chấn lôi năm thật chặt nằm đấm h i ệ n nhiên bọn hắn nếu là hiện tại rút đi chắc chắn rất mất mặt quán rượu gian phòng tiếu trường vũ biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt trong mắt tràn đầy không thể tin cái kia làm sao có thể hắn làm sao đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế viêm lang săn yêu đoàn bốn tên uy tín lâu năm đại thánh đồng thời ra tay thỉnh động hàn kiêu thánh kiếm đều không làm gì được hắn sợ là thiên phủ tông thâm niên nguyên lão đều không gì hơn cái này đi viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh nhìn thoáng qua nhau về sau đồng thời hướng về sau rút lui bây giờ nghĩ đi muộn thích thiên dạ thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên theo tiếng nói của hắn hạ xuống người liền đã xuất hiện tại lao tư vương trấn lỗi trước mặt minh hoàng thi văn theo trên tay của hắn lan tràn mà ra hóa vì một con tà ác quỷ trảo đồng loạt tại vương c h ấ n lỗi trên đầu quá nhanh trong điện quang hỏa thạch vương c h ấ n lỗi đều không kịp phản ứng a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương trên bầu trời vang lên vương c h ấ n lỗi bộ mặt v ạ n mẹo ánh mắt đột xuất thống khổ tới cực điểm cả người đều tại run rẩy run run rẩy phảng phất bị ác ma cuốn lên tịch h thiên dạ trên tay minh hoàng thi văn toàn bộ theo vương chấn lôi đầu đâm vào hắn trong cơ thể cái kia quỷ dị minh hoàng thi văn phảng phất từng sợi ống hút không ngừng hút lấy vương chấn lôi trong cơ thể khí huyết tinh khí chỉ thấy vương chấn lôi thánh khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô q u ắ t xuống sắt lúc đó thế mà liền có hơn phân nửa tinh khí bị hút đi d ừ n g tay mặt khác ba vị viêm lang săn yêu đoàn đại thánh thấy này sắc mặt đại kinh lao tứ tình huống hiển nhiên có chút không ổn rất có thể có tính mệnh oai lúc này một đạo lại một đạo công kích điên cuồng vọt tới tịch thiên dạ ý đồ đem tịch thiên dạ đánh lui nhưng mà tịch thiên dạ lại căn bản không nhìn bọn hắn công kích mặc cho những công kích kia oanh kích ở trên người hắn mà không thay đổi tiếp tục hút lấy lao tứ vương chấn lôi bản nguyên tinh khí trong khoảnh khắc vương chấn lôi liền cơ hồ thành một cỗ thầy khô ầm ầm h u y ê n thiết trọng thức công kích tại tịch thiên dạ thân bên trên nhưng không có dung chuyển hắn chút nào hàn g kiêu thánh kiếm c h n g ở trên người hắn lại chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân mà lại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu không cứu ta vương t r ấ n lôi điên c u ồ n g dãy giụa trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng người tuổi trẻ trước mắt như là một tôn ác ma bị hắn nắm trong lòng bàn tay không có biện pháp nào nếu như bản nguyên tinh khí bị hút sạch hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà vương c h ấ n lỗi lại dễ rụa như thế nào cũng vô dụng bởi vì không người có thể cứu hắn rất nhanh hắn liền bị hút thành một bộ cứng rắn thây khô bị tịch thiên dạ tiện tay ném xuống đất huyết khí tinh thần cùng linh hồn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ưu ám trong mắt bên trong tràn đầy thật sâu hối hận cùng h o à n g hốt nắm vương c h ấ n lỗi triệt để hút thành thây khô về sau tịch thiên dạ trên thân thể minh hoàng thi văn càng ngăn nắp xinh đẹp phảng phất có huyết dịch muốn theo những cái kia thi văn bên trong thẩm thấu ra toàn bộ vân hoang liệp giả thành yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt viêm lang săn yêu đoàn đệ tứ phó đoàn trưởng vi bá vân mãng sơn mạch thể tu đại thánh vương c h ấ n lỗi cứ thế mà chết đi tất cả mọi người không dám tin chết đi không phải một vị không tên không họ hạng người mà là riêng có hung danh đại thánh a viêm lang săn yêu đoàn mặt khác ba tên đại thánh cũng là cứ thế tại tại chỗ bọn hắn cũng làm sao đều không thể nghĩ đến nguyên bản một lần đơn giản cướp bóc hành động thế mà sẽ đem láo tứ tính mệnh điền vào đi ta cùng ngươi cái x ú t sinh liều mạng xưa nay cùng vương c h ấ n lôi quan hệ tâm đầu ý hợp lao tam đôi mắt xích hồng liều lĩnh phóng tới tịch thiên dạ như cùng một đầu nổi điên c h â u đực lao tam trở lại cho ta l a o đại khương thừa tử kinh hãi lúc này chuẩn bị ngăn cản n h ư n mà đã chậm đại thánh ra tay nhanh bực nào nháy mắt lao tam liền đã xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt không biết tự lượng sức mình tịch thiên dạ trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiện tay một q u y ề n liền đem lão tam nén giận nhất kích hóa giải đồng thời bốn đầu minh hoàng thi văn quấn quanh mà lên trực tiếp liền xuyên thủng lão tam hộ thể thanh khí hung hăng đâm vào lão tam trong cơ thể đệ tam phó đoàn trưởng quá sợ hãi lập tức thôi động thanh khí ý đồ nắm cái kia bốn đầu quỷ dị thi văn bước ra ngoài thân thể nhưng mà minh hoàng thi văn đáng sợ đến bực nào như là như giỏi trong x ư ơ n g một khi đâm vào trong cơ thể rất khó đem bước ra trong khoảnh khắc đệ tam phó đoàn trưởng trong cơ thể bản nguyên tinh khí liền bị minh hoàng thi văn hàng loạt thôn phệ hết ma quỷ lão tử cùng ngươi liều mạng cho ta cùng chết đi đệ tam phó đoàn trưởng tính cách cương liệt vô cùng thấy mình sắp đi vào lao tư theo gót mảy may cũng không do dự trực tiếp liền chuẩn bị tự bạo thánh thể nhưng mà rất nhanh đệ tam phó đoàn trưởng liền kinh ngạc phát hiện chính mình thánh thể thế mà không cách nào tự bạo trong cơ thể cái kia lực lượng cuồng b ạ o mới vừa xuất hiện liền bị từng đầu quỷ dị hoa văn c h ó i buộc chặt vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có cách nào tự bạo thành công minh hoàng lâm thể mạng ngươi từ ta tịch thiên dạ thản nhiên nói sau một khắc viêm lang săn yêu đoàn đệ tam phó đoàn trưởng liền bị triệt để hút thành một cỗ thây khô đã chết không thể chết lại còn lại lao đại khương thừa tử cùng lao tứ thiết công minh con mắt khỏe mắt nhìn tịch thiên dạ tràn đầy oán hận nhưng nhưng căn bản không dám lên trước một cái có thể nhẹ nhàng giết chết bọn hắn người có được lực uy hiếp thực sự quá lớn lập tức rút lui thỉnh đoàn trưởng cho chúng ta chủ trì công đạo khương thừa tử cùng thiết công minh không có chút gì do dự trực tiếp chia binh hai đường trốn ra phía ngoài cách bằng năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng cái kia đáng sợ người trẻ tuổi chống lại tiếp tục lưu lại liền là muốn chết tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn chạy trốn hai người căn bản không có thả bọn họ rời đi ý tứ thon dài thân ảnh s ẹ t qua trời cao phảng phất p h ủ quang lực ảnh nhanh không thể tưởng tượng nổi trực tiếp xuất hiện tại lao đại khương thừa tử trước mặt khương thừa tử sắc mặt cự biến giơ lên hàn g k ê u thanh kiếm một kiếm hung hăng hướng phía sau chém tới kiếm quang xé nước thiên địa đại thánh chi khí uy năng lần nữa kích phát ra nhưng m à nhưng căn bản không đả thương được tịch thiên dạ nhẹ nhàng bị tịch thiên dạ ngăn trở sau một k h ắ c tịch thiên dạ liền dạ đ ã n g ă n t ạ i Khương Thừa Tử t r ư ớ c mặt, t ừ n g đ ầ u m i n h h o à n g t h v ă n lan ra, tràn mà ra, đem k h ô n gian g bốn p h í a t o à n bộ p h o n g ta ỏ k h ư ơ n g Thừa Tử tầm mắt ngưng trọng, biết t h ngưng được đã đào o á t không cũng đi ra, cũng là q u ả q u y ế t t r ự c tiếp đ e m h n kiêu i thánh ế m n é mươi mà ra. Đoàn ra. r t n g đ đầu thứ năm minh hoàng thi văn hàn kiêu thánh kiếm tản mát ra v ô lượng thánh quang cùng pháp tắc trong thiên địa dung hợp là một trực tiếp đánh vỡ tịch thiên giả minh hoàng thi văn phong tỏa sau đó phóng lên tận trời lóe lên biến mất tại vân mãng sơn mạch chỗ sâu tịch thiên giả con mắt nhắm lại nhìn cái kia hàn kiêu thánh kiếm l ư ớ t mắt không có đi truy mà là đưa ánh mắt nhìn về phía khương thừa tử sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế tâm thuật bất chính tham lam vô độ cường thủ hào đoạt tự có báo ư ứng tịch thiên giả thản nhiên nói nghiếp nhân hùng ngươi dù cho giết ta chúng ta đoàn trưởng đại nhân cũng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi khương thừa tử lạnh lùng nói nếu không phải đoàn trưởng đại nhân không tại vân hoang liệp giả thành mà tại vân mãng sơn mạch chỗ sâu tu luyện bọn hắn há hội bị người khi dễ đến tận đây hàn g kiêu thánh kiếm đã mang theo hắn tin cầu cứu đi tới đoàn trưởng đại nhân chỗ tu luyện tin tưởng đoàn trưởng đại nhân biết được về sau chắc chắn sẽ không bỏ qua trước mắt cái này hốn đản g tịch thiên giả cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa bốn đầu minh hoàng thi văn c u ố n quanh mà lên căn bản không cho khương thừa tử phản kháng trực tiếp liền đem hắn c u ố n chặt lấy t ừ n g sợi quỷ dị thi văn sợi dễ đâm vào hắn trong cơ thể điên cuồng thôn phệ lấy trong cơ thể hắn bản nguyên tinh khí cùng lúc đó tịch thiên giả lóe lên liền biến mất tại tại chỗ kéo lấy nửa chết nửa sống khương thừa tử vượt ngang hơn trăm dặm khoảng cách trong khoảnh khắc liền ngăn ở viêm lang săn yêu đoàn bản thứ hai đoàn trưởng thiết công minh trước mặt cái gì thiết công minh chừng mắt kinh hãi làm sao đều không ngờ rằng cái kia thanh niên nhanh như vậy liền theo đuổi hắn nguyên bản hắn coi là lão đại bị người kia ngăn chặn về sau hắn có hy vọng chạy trốn lại không ngờ rằng cái kia thuần túy là hắn suy nghĩ nhiều khương thừa tử cũng là ánh mắt ngạc nhiên rất nhanh liền cười khổ một tiếng đã ạ ý thức được bốn người bọn họ sợ là thật muốn toàn quân bị diệt ai có thể nghĩ tới một cái tuổi trẻ tu sĩ có thể biến thái đến tình trạng như thế nguyên bản rất đơn giản một lần cướp bóc hành động lại là làm bọn hắn toàn quân bị diệt f r a n h rất nhanh viêm lang săn yêu đoàn lão đại khương thừa tử liền bị minh hoàng thi văn hút thành thây khô bịch một tiếng nện rơi trên mặt đất chết không có chỗ t r ô n viêm lang săn yêu đoàn lão nhị thiết công minh cũng là không có chạy ra ma chảo bị bốn đầu minh hoàng thi văn bọc thành bánh trưng trong khoảnh khắc cũng hóa thành một cỗ thây khô thánh hồn cùng sinh mệnh khí tức toàn bộ phai mờ ngắn phút chốc ở giữa viêm lang săn yêu đoàn bốn tên cường hãn đại thánh liền toàn bộ tử vong không một người sống toàn bộ vân hoang liệt giả thành đều vô cùng an tĩnh nhìn tịch thiên dạ tầm mắt phảng phất tại xem một tôn theo trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ thật là đáng sợ bình thủy các bên trong lý vĩnh lệ sắc mặt trắng bệnh gấp xiết chặt nằm đấm trong đôi mắt có e ngại thậm chí không dám nhìn thẳng người trẻ tuổi kia đến mức bên cạnh nàng thanh ý thì người trung niên đã có chút đứng không vững đỡ lấy lan can mới miễn cưỡng đứng vững bọn hắn tương đương may mắn không có mạo m ộ i đi dò xét cái kia khách nhân bằng không hậu quả khó mà lường được toàn bộ h ắ n l à phiên trợ hơn phân nửa vân hoang liệp giả thành bên trong tu sĩ nhìn tịch thiên dạ tầm mắt tất cả đều là e ngại vô cùng không người dám nói chuyện thậm chí thở mạnh cũng không dám n h i ế p m i n h hắn làm sao hướng thiên huân ánh mắt run sợ dù cho kiếm đế cung người đều không ngờ rằng nếp i nhân hùng hội mạnh mẽ đến tình trạng như thế mà lại vừa rồi hắn thi triển ra thủ đoạn căn bản cũng không giống thánh thể mạnh mẽ đơn giản như vậy vừa rồi một màn kia quá mức quỷ dị cùng tà môn đơn giản giống là ác ma xuất thế cho dù hắn tu luyện chính là là công pháp ma đạo cũng không có như thế tả dị đi lâm anh hắn tự lẩm bẩm nam man đại lục bên trên có một ít tu luyện công pháp ma đạo nhân loại công pháp của bọn hắn thường thường đều là bắt chức thâm viên ma tộc mà đến ma đạo tu sĩ xưa nay dùng quỷ dị tà môn lấy sưng một loại kia tu sĩ hết sức không dễ t r e o t r ọ c thì như hắc cám thế giới bên trong tông môn liền cơ hồ toàn bộ đều là ma đạo tông môn nhưng mà lâm anh hắn cũng đã gặp không ít ma môn cường giả nhưng lại không một người có thể cho hắn như thế tà dị cùng thất kinh cảm giác niết minh giết chết viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng phiền phức lớn rồi trương h â n y thì sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng trong đôi mắt lo lắng mảy may cũng không có giảm bớt làm kiếm đế cung đại sư tỷ nàng rất rõ ràng vân hoang liệp giả thành bên trong mấy cái kia mạnh nhất săn yêu đoàn không có mặt ngoài đơn giản như vậy những cái kia săn yêu đoàn có thể tại vân hoang liệp giả thành bên trong làm mưa làm gió hơn ngàn năm sau lưng đều có lấy thế lực cường đại bối cảnh tỷ như viêm lang săn yêu đoàn theo nàng biết sau lưng chính là thiền cơ thánh thành bên trong xưa nay hung danh tại bên ngoài khô tịch môn khô tịch môn mặc dù chính là một cái tông môn nhưng lại quy về tán sĩ liên minh quản lý khô tịch môn tạo thành kết cấu rất đặc thù bên trong tương đương lòng lẻo thậm chí không cùng bình thường tông môn như vậy mở cửa thu đồ đệ dạy bảo đệ tử tản truyền thừa khô tịch môn rất ít thu tuổi trẻ đồ đệ ngược lại ưa thích thu một chút đại lục ở bên trên hung ác tu sĩ toàn bộ khô tịch môn cơ hồ đều là đại lục ở bên trên các lộ hung tàn ngoan lệ hạng người chỉ luận về thực lực khô tịch môn mảy may không tại kiếm đế cung phía dưới rất có thể tại kiếm đế cung phía trên nghiếp nhân hùng nắm viêm lang săn yêu đoàn bốn tên đại thánh tồn tại d i ệ t hết hiển nhiên đã t r e o chọc đến khô tịch môn người dựa theo khô tịch môn tác phong làm việc há lại sẽ từ bỏ ý đồ tịch thiên dạ lơ lửng giữa không trung mảy may không để ý tới những người khác cách nhìn một cỗ bảng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn nhấp nô thôn vệ hết bốn tên uy tín lâu năm đại thánh hắn thi thân thể bên trong năng lượng kém chút c h à n g ra có chút trang không được hắn yên lặng vận chuyển minh hoàng luyện thi thuật yên lặng nắm những cái kia tinh thuần năng lượng bản nguyên toàn bộ đều chuyển hóa rất nhanh tịch thiên dạ trên người hoa văn chi nhánh càng ngày càng nhiều bốn đầu minh hoàng thi văn càng ngày càng tươi tốt thậm chí đầu thứ năm minh hoàng thi văn theo bụng của hắn sinh ra mà ra dần dần sinh trưởng lớn mạnh hướng thân thể bốn phía lan tràn minh hoàng chiến thi trên người minh hoàng thi văn càng nhiều liền đại biểu lấy càng cường đại nếu là sản sinh ra đầu thứ năm minh hoàng thi văn hắn thi thân thể liền có thể lần nữa mạnh mẽ một đoạn nghĩ đến đây tịch thiên dạ khỏe môi câu lên một vệ ý cười ít nhất giết chết viêm làng săn yêu đoàn bốn người cũng có được không ít thu hoạch không uổng phí hắn ra tay một lần hắn vây tay một cái viêm lang săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng chữ vật bảo vật liền toàn bộ hướng hắn bay tới làm vân hoang liệt giả thành bên trong cường đại nhất săn yêu đoàn bốn tên phó đoàn trưởng lâu dài vân mãng sơn mạch bên trong sông sao thám hiểm bọn hắn bảo vật đương nhiên sẽ không ít c ù n g bình thường đại thánh so sánh bọn hắn sợ là sẽ phải giàu có rất nhiều rất nhiều thích thiên dạ đương nhiên sẽ không khách khí hết thể đem bọn hắn chữ vật bảo vật thu vào những thứ khác không nói trôi này từ cựu huyền trọng thiết luyện chế mà thành huyền thiết trọng thức chính là một thanh không sai bảo vật tịch thiên dạ nhìn chúng tự nhiên không phải trọng thước mà là g e n đúc trọng thức sử dụng tài liệu cựu huyền trọng thiết nếu là nắm cựu huyền trọng thiết một lần nữa dung luyện một phen luyện chế ra tới bảo vật sợ là coi như không tệ người nào dám giết ta viêm lang săn yêu đoàn người ầm ầm đang ở tịch thiên dạ thu thập bảo vật đồng thời vân hoang liệp giả thành bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo vô cùng băng lanh thanh âm thanh âm kia từ xa đến gần như là quần quận mà đến thủy triều trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ vân hoang liệp giả thành